lưng du thuyền động cơ, một tên không chút biểu tình nam tử, ăn mặc màu đen ngắn tay tơ sợi, lộ ra sức bùng nổ cơ bắp, cầm một thanh dao găm, đi đến cái kia bị trói bên cạnh trung niên nam tử, chủy thủ trong tay thật nhanh lục lọi ra một trận trò gian, từng đạo hàn quang tránh qua, người đàn ông trung niên trên người của đã bị cắt ra hơn 10 đạo vết thương, những vết thương này cũng không sâu, mỗi một đạo cũng chỉ là vừa mới đất lỡ ra rẻ, lộ ra phía dưới da thật tầng mà thôi, thế nhưng những vết thương này đều xảo diệu phân bố tại mạch máu phụ cận, cho nên tuy rằng vết thương không sâu. Thế nhưng chảy ra huyết số lượng lại là không ít, chỉ chốc lát sau, người đàn ông trung niên nửa người trên cũng đã bị thâm ức. À về gì bưng ly rượu đỏ, lặng lặng nhìn điện thoại trong hình cái kia người đàn ông tuổi trung niên, không nói lời gì, một bên lâm mục cùng đường phi càng là trầm mặc không nói, chỉ là nhìn hình ảnh cảnh tượng, liền cái hạ giận âm thanh đều không có, căn bản không giống là hai cái người sống ngồi ở chỗ đó. Hồng lợi một một bên xem tivi một bên lặng lẽ quan sát trên ghế sofa mấy người biểu lộ, nhìn thấy không có thu được như đã đoàn trước tình cảnh Lông mày của hắn khẽ nhữ một cái, sau đó lại thư ra hắn ra, mặt sau là cái gì nội dung, hắn cũng rõ ràng là gì, hắn cũng không tin mấy người này nhìn còn sẽ không sợ. Sẽ ở đó cái người đàn ông trung niên bị lấy máu thả một hồi sau đó tên kia bắp thịt bạo lồi mặc tờ sợt nam nhân, đem người đàn ông trung niên sách sau khi thức dậy, một cái liền ném vào biển rộng, từng sợi từng sợi dòng máu đỏ thắm, ngay lập tức sẽ tại xanh thẳm bên trong đại dương ti ti lũ lũ phiêu đăng ra. Với bắt đầu ạ về gì còn rất bình tĩnh, nhưng là không qua 2 phút Trong tay hắn ly rượu đỏ liền nhẹ nhàng chấn động, bên trong đỏ thám tiểu dịch lập tức tạo nên một tia gợn sóng, hiện ra hắn bây giờ nội tâm cũng không phải như nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Trên tấm hình, nguyên bản như ngọc thạch bình tĩnh mặt biển, bắt đầu xuất hiện từng cái hình tam giác màu đen vây lưng, những này vây lưng lấy tốc độ cực nhanh cắt ra mặt biển, hướng về du thuyền nhỏ phương hướng nhanh chóng tụ tập lại đây. Cá mập. Trầm rãi uống một hớp rượu đỏ, "Ạ, về gì bình tĩnh hỏi?" "Đúng vậy, rời đi nơi này hơn 100 km địa phương." có một chỗ hổ đầu xa tụ tập nơi, nơi đó hải vực, chỉ muốn xuất hiện từng tia một mùi máu tanh, những này khả ái hải dương những động vật liền sẽ lập tức tụ tập mà đến, khiếu giác của bọn họ nhưng là phi thường nhạy bén. Hồng lợi nhàn nhạt gật gật đầu, cười giải thích. Liên ở Hồng lợi vừa mới dứt lời, một mực nhanh chóng tại trên mặt biển tiến lên vây lưng đột nhiên tiềm nhập dưới nước, theo sát cách du thuyền chố không xa, một đại đoàn đỏ thắm chất lỏng đột nhiên ở trong nước huyết tán ra, đem nước biển biến thành một mảnh đỏ thẫm vẩn đục hình. hiển nhiên. Con này đột nhiên lặn xuống cá mập, đã cắn vừa mới cái kia bị toàn thân cắt thương người đàn ông trung niên, lấy cá mập hàm răng vô cùng sắc bén, chỉ là khinh nhẹ một cái, cũng đủ để đem cái kia cái người đàn ông trung niên sẽ thành mảnh nhỏ. Hồ đầu xa loại này khả ái động vật, săn ngồi thời điểm vẫn rất có thú, chúng ta quay chụp nhiều loại chúng nó săn ngồi hình ảnh, mỗi lần lúc nhằm chán, ta đều sẽ lấy ra để thưởng thức một phen. Hồng lợi nhẹ giọng cười cười, tên kia đứng ở treo tường tivi bên cạnh tây trang đen lập tức hội nghị, tại trên tivi một trận thao tác sau, Phát ra màn ảnh ngay lập tức sẽ thay đổi, biến thành dưới nước thị giác, hiển nhiên là bọn hắn ở trong nước cũng đặt máy thu hình. Cách đó không xa, cái kia bị thoát được trần truồng người đàn ông trung niên, chính cả người không ngừng phiêu tán huyết dịch, tại trong biển liều mạng dãy ruột, càng dãy rủa kịch liệt, trên người huyết dịch liền phun trào càng là nhanh chóng, ở trong nước biển tản mát ra mùi máu tanh cũng là càng rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, trong nước biển máy chụp hình liền đập thu hút tới phương xa có mười mấy con đen tùy lùi cái bóng. Bằng tốc độ kinh người đang tại hướng về nơi này nhanh chóng tới gần, chính là vừa rồi tại hình ảnh nhìn đến những kia có cự tam giác lớn vây lưng hổ đầu xa. Trong đó một con bơi nhanh nhất, tại sắp tiếp cận cái kia người đàn ông tuổi trung niên, sau đó vây đuôi một cái liền tiềm nhập mặt biển trở xuống, từ đáy nước lây cao tốc hướng về cái kia người đàn ông tuổi trung niên thật nhanh đột tiến, cái miệng lớn như chậu máu một tấm, vô cùng sắc bén răng nanh nhất thời bạo lộ ra, sau đó cắn lấy này người đàn ông tuổi trung niên trên người của. Phía sau hình ảnh lâm mục đã không muốn xem rồi. Đối mặt như vậy Hải Dương bá chủ, không hề có chút sức chống đỡ người đàn ông trung niên kết cục nhất định là cực kỳ thê thảm. Người đàn ông này rốt cuộc là làm cái gì? Sẽ không vẹn vẹn chỉ là chơi bẩn chứ? Quay đầu nhìn hướng hồng lợi, lâm mục ánh mắt rất không thiện, đối với cái này dạng không hề có một chút nhân tính địa phương, hắn nhưng không sẽ có cái gì sắc mặt tốt. Đương nhiên, chúng ta nhưng là kinh doanh sòng bạc buôn bán, chỉ cần tại chúng ta nơi này thật tốt giải trí thả lỏng, chúng ta làm sao có thể sẽ đối khách nhân làm ra loại chuyện này đâu này? Hồng Lợi gật gật đầu, mở ra hai tay cười một tiếng nói, bất quá mỗi một thủ đô lâm thời có mỗi một làm được quý củ, nếu dám chơi bẩn, như vậy liền tốt nhất cầu nguyện đừng bị người ta tóm lấy, bằng không kết cục nhưng cũng là cực thảm, chúng ta này vẫn tính tương đối nhẹ, nghe nói châu Âu có một ít sòng bạc, so với chúng ta lợi hại hơn, ạ về gì thiên sinh, đúng không? Hắc hắc, quý sòng bạc thủ đoạn cao cường, chỉ là chơi bẩn mà thôi, rõ ràng đã bị các ngươi ném vào biển rộng làm mối cho cá mập, xem ra này mà cao mảnh đất nhỏ lên. Thật đúng là không, có các ngươi chuyện không dám làm đi nha." Á vệ gì nhẹ giọng cười cười, liếc mắt nhìn Hồng Lợi một mắt. "Không dám làm, mà Cao nơi này mạnh mẽ hơn chúng ta thế lực chỗ nào cũng có, chúng ta cũng chỉ là cầu tài mà thôi, chỉ muốn đại gia hợp tác lẫn nhau, hòa thuận thì phát tài, chúng ta cũng không muốn vô duyên vô cớ gây sự." Hồng Lợi lắc lắc đầu, nhìn Á vệ gì ánh mắt tràn đầy trêu tức, bất quá nếu là có người cố ý theo chúng ta là địch, chúng ta cũng tuyệt đối không phải sợ việc người, tại Ma Cao mảnh đất này trên đầu, chúng ta bổ kinh sâm bạc vẫn là có thể nói mấy câu. Chương 313, đàm phán vỡ tan. Chương 312, đàm phán vỡ tan. Hắc hắc, thế à? A vệ gì nhẹ giọng cười cười, một hấp uống cạn rượu đỏ trong ly, một tia đỏ tươi tiểu dịch theo cổ của hắn tuột xuống, nhiễm đỏ trắng đoán cổ giả, nhìn lên có một tia thập phần yêu diễm cảm giác. Ở bên này bầu không khí dần dần trở nên dương cung bạt kiếm thời gian, một bên khác xa hoa bên trong phòng làm việc, bầu không khí lại là hết sức hòa hợp. Hôm nay chuyện này, thật đúng là đa tạ thẩm công tử rồi. Một tên thân thể hơi mập người đàn ông trung niên, ăn mặc cắt quần áo khảo cứu Âu phục, mái tóc chia ba 37, chải vút cẩn thận tỉ mỉ, xem ra rất là từng hạ xuống một phen công phu, ngồi ở đại phía sau bàn làm việc, cười ha hả đối trước mắt trên ghế sofa ngồi một người thanh niên nói ra. Này người đàn ông tuổi trung niên, chính là Hồng Lợi trong miệng Bồ Kinh Sòng Bạc lão bản Trương Anh Sinh, lúc còn trẻ cũng là một cái nhân vật hung ác, tại Ma Cao đánh ra không nhỏ danh tiếng, sau đó thế lực dần dần trở nên đại, sau đó Trương Anh Sinh liền bắt đầu bắt đầu làm chuyện làm ăn đem chính mình phiêu bạch lại đây. Cái này Bổ Kinh sòng Bạc, tuy rằng hắn không phải chân chính lão bản, bất quá bây giờ quản lý vẫn luôn là hắn tự mình tại làm, Hồng Lợi gọi hắn một tiếng lão bản, ngược lại không tính là có sai, nhưng kia sau lưng chân chính ông chủ lớn, còn không phải Hồng Lợi cấp bậc này có thể tiếp xúc, coi như là Trương Anh sinh chính mình, cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Trương lão bản thực sự là quá khách khí, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi, bất quá lại nói ngược lại, lấy Bổ Kinh sòng Bạc lợi nhuận Trương lão bản tại sao lại đối như vậy, một người khách nhân cảm thấy hứng thú. Bất quá chỉ là thắng mấy chục triệu mà thôi, ta nghĩ bổ kinh sòng bạc còn không đến mức kém chút tiền này chứ?" Thầm công tử nhẹ giọng cười cười, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, đứng phía sau chính là vừa mới xuất thủ tên kia lạnh lùng vô cùng bảo tiêu, giờ khắc này như cũng là không núc nhích đứng ở chủ nhân phía sau, phảng phất một bức tượng điều khắc bình thường. Thẩm công tử đã hiểu lầm, lấy bổ kinh sòng bạc lợi nhuận và danh dự, ta tự nhiên là sẽ không đối một cái thắng ít tiền khách nhân hạ thủ. Bất quá người này thật không đơn giản, tại châu Âu cũng coi như là có chút danh tiếng rồi, đổ thuật hết sức tinh xảo. Trương anh Sinh cười ha hả từ phía sau bàn làm việc đứng lên, mặc dù bây giờ thân thể có chút phát phúc, thế nhưng như trước có thể thấy được năm đó khôi Nô kia phen răng rấp, đi tới bên sofa làm xuống, hắn tiếp tục nói, chúng ta trong sân hiện tại đang thiếu một cái có thể chấn tràng tử cao thủ, cho nên đã nghĩ đưa hắn lung lạc lại đây mà thôi. Nếu là như vậy, có thể danh tránh ngôn thuận cùng hắn nói chuyện nha, như vậy sau bao? tựa hồ có chút không hay lắm chứ thẩm công tử gật gật đầu nhẹ giọng cười một tiếng nói cái này thẩm công tử liền có chỗ không biết rồi người này kêu căng khó thuần là nổi danh không cần chút thủ đoạn thật đúng là hàng không được hắn, cho nên cũng là xuất hạ sách này rồi nếu không phải thẩm công tử vừa lúc ở nơi này ta còn thực sự tìm không ra người thích hợp trương anh xinh khẽ mỉm cười béo mút míp trên mặt không nhìn thấy một tia dữ tợn khí tức thế nhưng ngôn từ giữa toát ra kêu hùng bản sắc lại là khiến người ta không tự chủ được dùng mình một cái Bất quá thẩm công tử cũng là xuất từ hào môn vọng tộc, những này thủ đoạn nhỏ bình thường cũng là nhìn quen rồi, tự nhiên là sẽ không để ý, về phần trương anh sinh, hắn càng là sẽ không e ngại, bởi vì toàn bộ bộ kinh khách sạn đều có bọn hắn thẩm ra cổ phần, nói trắng ra, trương anh sinh chỉ là bọn hắn cho bọn họ thẩm ra làm công mà thôi. Ta xem trong sân cao thủ lợi hại cũng không ít, xem ra những năm này trương lão bản kinh doanh khách sạn, vẫn là bỏ ra một phen tâm tư, trở lại ta sẽ cùng ra ra nói lại, đem cổ phần lại phân cho trương lão bản một điểm coi như là phần thưởng. Thẩm công tử rộng lượng vứt phất, phất tay, trong miệng nói ra nhất thời để trương anh sinh một trận vui vẻ ra mặt. Sớm đã nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế, biết rõ lòng người dễ thay đổi trương anh sinh, sâu trong nội tâm tự nhiên là sẽ không bởi vì ngần ấy đầu lưỡi hứa hẹn liền thật sự vui mừng lên trời. Đối với bọn họ những người này tới nói, đều là không thấy thỏ không thả chi mừng, không có thực tế chỗ tốt ở trước mắt, chỉ bằng vài câu lời nói xung, bọn họ là tuyệt đối sẽ không có những gì minh xác biểu thị. Trước mắt người trẻ tuổi này. Mặc dù là thẩm gia đi ra ngoài thiếu gia, tại thẩm gia cũng có thể nói lên mấy lời, thế nhưng liên quan đến đạo Bổ kinh khách sạn lớn như vậy sản nghiệp, nhất định là không chen mồm vào được, cho dù có thể làm chủ, cái kia cũng không biết là năm nào sự tình rồi, hiện tại làm sao có khả năng làm ra cam kết gì. Thế nhưng Trương Anh sinh là người nào, đã sớm luyện được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bổn sự, như thế một vị thẩm gia đại thiếu, hắn tự nhiên là không thể nào đi trở mặt, ai biết chuyện sau này. Nói không chắc ngày nào đó thẩm ra tiểu có khả năng là hắn tới làm chủ, hiện tại trước tiên đem quan hệ xử trí tốt, nhất định là không có sai. Ở bên này nói chuyện vui vẻ hòa thuận thời điểm, một bên khác bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí cũng đã là vô cùng xuất sáng. Như thế nào, à về gì tiên sinh, đã suy xét kỹ không có, lao bản chính ở chỗ này chờ của ta hồi phục tuy rằng những năm gần đây, lao bản mỗi ngày tu thân dương tính, tính khi đã biến tốt vô cùng, thế nhưng kéo dài lâu như vậy, hắn vẫn là sẽ tức giận đến lúc đó nhưng liền không nói được rồi. Hưng lợi bình tĩnh nói, nuốt từ giữa, uy hiếp đã hết sức rõ ràng rồi, còn kém ở trên mặt dán mảnh giấy viết đến ta chính là huy hiếp người này vài cái chữ to rồi. Hắc hắc, ta người này luôn luôn là thích mềm không thích cứng, thật đáng tiếc, cách làm của các người để cho ta rất là phản cảm, giữa chúng ta đã không có bất kỳ khả năng hợp tác. Để xuống trong tay ly rượu đỏ, ạ về gì bình tĩnh nói, nói như vậy lời nói, xem ra là không có khả năng bàn xong xuôi rồi, thực sự là thật là đáng tiếc. Lao bản nhưng là làm xem trọng ạ vệ gì tiên sinh, bất quá cũng hết cách rồi, nếu ạ vệ gì tiên sinh nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu, như vậy liền dựa theo quy tắc cũ làm đi. Hồng lợi làm bộ thở dài một cái, lắc lắc đầu sau, đối với phía sau phất phất tay, hai tên tây trang đen lập tức lên chuẩn bị trước nắm lấy ạ vệ gì. Làm sao, cũng chuẩn bị đem ta cầm làm mồi cho cá mập sao. ạ vệ gì ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, cũng không quay đầu lại nói ra. Cái này ta cũng không có cách nào. Sòng bạc có quy củ của sòng bạc, nếu như phá hoại quy củ, chúng ta về sau cũng không tiện đi ra làm. Đối với chơi bẩn người, bộ kinh sòng bạc xưa nay chỉ có một loại cách làm, giữa các hàng nhưng cũng là rất rõ ràng. Hồng lợi khỏe miệng một phát, lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, mang đi. Liên ở hai tên tây trang đen mới vừa sờ lên ạ về gì vai, ạ về gì đột nhiên thân thể lùi về đằng trước, vai co rụt lại bốn một cái, cũng đã tránh thoát hai tên tây trang đen cầm nã, sau đó từ trong lòng móc ra một chồng bài bu khơ tay phải nhanh chóng một trận liên tục bán bài, chất giấy bài poker ở trong tay của hắn lại phát huy ra tương đương uy lực mạnh mẽ, không trung truyền đến một trận nhẹ nhẹ tiếng xe gió, bài poker hóa thành đạo đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa hướng về hồng lợi cùng với trung quanh tây trang đen nhóm bắn tới, né tránh không kịp mấy tên thủ hạng trên mặt nhất thời bị cắt ra đạo đạo vết máu, ô phục lên cũng cũng nứt ra vết xước, lộ ra bên trong sợi tổng hợp, có thể đem trang giấy ném mạnh suất uy lực như vậy, đồng thời trong thời gian ngắn như vậy bắn ra nghiêm chỉnh điệp bài poker. Lâm mục trong mắt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, không hổ là bị năng lượng kỳ dị cải tạo qua thân thể, cho dù không bằng những kia mạnh mẽ dị năng giả, đến cùng hay là muốn so với người bình thường lớn mạnh một chút. Loại này bài bu nếu như đổi thành vật liệu cứng rắn hơn chế tác, tại à về gì trong tay, e sợ giết người cũng là thừa sức được rồi, coi như là hiện tại loại này phổ thông bài bu khơ, nếu như bắn chuẩn lời nói, thì như nơi cổ gáy động mạch lớn, tạo thành uy hiếp cũng là đủ để chí mạng. Bất quá đối phương nhân số đông đảo. Hiển nhiên ạ về gì công phu vẫn không có loại tình trạng này, cho nên chỉ có thể là đến rồi một chiêu phạm vi quần công, nỗ lực phân tán trước mắt địch người chú ý lực. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ạ về gì sẽ không có chân chính căng thẳng qua, lần này bị vồ vào tới cũng không phải chỉ có một mình hắn, mà là có đường phi cùng lâm mục hai người tại, tuy rằng hắn cũng không biết lâm mục thực lực mạnh như thế nào, thế nhưng đường phi thực lực hắn vẫn là biết rõ rất rõ ràng. Đừng nói là nơi này hiện tại mấy người, coi như là trở lại vài lần nhân số, cũng không phải là đường phi đối thủ. Trong tay có súng cũng vô dụng, đường phi thực lực này đẳng cấp người, trình độ nhất định đã không đang e sợ uy lực nhỏ vũ khí, đặc biệt là những vũ khí này còn nắm tại người bình thường trong tay, đối với bọn họ tới nói, càng là một điểm ý hiếp đều không có. Cho nên hắn đối hồng lợi nói lên yêu cầu từ đầu tới đuôi đều là xem thường, xì mũi coi thường dáng vẻ, hơn nữa còn cố ý nâng lên tranh đấu. Cứ như vậy, đường phi cùng lâm mục hai người liền nhất định sẽ ra tay, lúc ấy bù kinh sòng bạc cũng sẽ không quan tâm hắn như thế một nhân vật nhỏ rồi đường phi người như vậy. Chỉ cần một động thủ, ẩn nút ánh sáng thì sẽ không tại che đợi kín, bất kỳ thật tinh mắt người, đều biết người tài giỏi như thế là khó đối phó, đem so sánh mà nói, ạ về gì chỉ là một cái biết một chút đồ thuật cao thủ mà thôi, cùng đường phi so ra, căn bản cũng không tính là gì. Quả nhiên, Hồng Lợi bị ạ về gì cử động triệt để chọc giận, trên mặt của hắn cũng bị đối diện bắn nhanh mà đến bài vẽ ra một đạo vết máu, vốn là thực lực của hắn cũng là không sai, tán đả vật lộn đều có trải qua thế nhưng đối đầu ạ vệ gì một chiêu như thế xuất kỳ bất ý thiên nữ tán hoa, rốt cuộc là chưa kịp né tránh, bắt hắn lại, đừng đánh chết là được. lời nói lạnh lùng như lạnh như gió, từ hồng lợi trong miệng trà sát đi ra. vài tên ăn mặc tây trang đen thủ hạ nghe vậy lập tức rút ra súng lục bên hông, nòng súng nhất chuyển cũng đã nhắm ngay ạ vệ gì bắp đuổi cánh tay các bộ vị, những vị trí này một khi chúng thương, chẳng mấy chốc sẽ mất đi năng lực hoạt động, nhưng rồi lại không đến nỗi bị thương chí tử. xem ra những người này đều là phi thường có kinh nghiệm lão thủ. Đường huynh, động thủ đi, cũng không thể thật sự để ả vệ gì tại trước mặt chúng ta bị thương chứ. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, với trước mắt loạn tượng một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, quay đầu nhìn một bên đường phi, vân đạm phong khinh nói ra. Đương nhiên, nếu như tại trước mặt của chúng ta, còn có thể để ả vệ gì bị thương, cái kia cũng không tránh khỏi quá không thể nào nói nổi. Đường phi gật đầu cười cười, sau đó thân hình giãn ra một thoáng, người đã trong nháy mắt từ trên ghế sa lông đứng lên, sau đó hơi trao đảo một cái thân thể liền đã đến cái kia vài tên tây trang đen trước mặt, hai tay như quỷ mị vừa thu vừa phóng, ngồi nữa về trên ghế sofa thời điểm, trong tay đã có thêm vài cái súng ngắn. chương 314, hai độ ra tay. chương 313, hai độ ra tay. đột nhiên xuất thủ đường phi, trong nháy mắt liền chấn nhiếp toàn trường, không riêng là hồng lợi nhất phương mọi người sưng sờ rồi, liền ngay cả vừa nãy bài bù khơ báo táp hạ vệ gì đều sưng sờ rồi, ngây ngốc ngã vào một đầu khác trên ghế sofa, cứ như vậy lăng lăng nhìn đường phi. Hiện nhiên đối đường phi rất có lòng tin ạ về gì, cũng không ngờ tới đường phi cư nhiên như thế dễ dàng liền đem trước mặt những người này tức đoạt vũ khí, thậm chí ngay cả cơ hội nổ súng đều không có. Đừng lúc đích, ta biết trên người của các ngươi còn có thường, nếu như lại có thêm người bạc thường, ta thì sẽ không như hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Đường phi đột nhiên một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu hơi quét hồng lợi nhất phương người, đối phương mấy tên thủ hạ đang chuẩn bị rút ra trên người những nơi khác cất giấu thủ thường, thế nhưng nghe được lời nói này, nhất thời đều cứng lại rồi. Hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng coi như là rút súng xuống lục ra cũng không phải là người đàn ông trước mắt này đối thủ cái kia giống như quỷ mị động tác thật sự là sắp đến rồi khiến người không thể phản ứng lại trình độ đối với người bình thường tới nói loại áp lực này là phi thường nặng nghề từ trước mắt hồng lợi nhất phương người mỗi người đều là khuôn mặt mồ hôi hột cũng có thể thấy được đến đến rồi người rốt cuộc là ai hồng lợi mặt tâm trầm các hàn giọng nói ra trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu quần quận mà xuống xét qua mới vừa rồi bị ạ vệ dị cắt vỡ vết thương Hơi hơi đau đớn cảm giác khiến hắn khỏe mắt cơ bắp liên tục co giận, thế nhưng là không dám đưa tay đi bôi một cái mồ hôi hột, chỉ lo động tác này sẽ khiến cho đường phi hiểu lầm, do đó đưa tới lôi đỉnh một kích. Ta là ai, ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết ta không có địch ý là được rồi, lần này lại đây ma cao, chỉ là vì tìm ạ về gì mà thôi, nếu như ta muốn xuống tay, các ngươi người nơi này, một cái đều chạy không thoát. Đường phi vụ tay một cái lên cũng không tồn tại cho bụi, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Ngươi muốn mang đi người này. Hồng Lợi con mắt hơi thoáng nhìn ạ về gì, khàn giọng nói. Đúng vậy, ta muốn mang đi hắn, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì hay sao? Đường Phi chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một chút hàn quang, cùng Lâm Mục chờ cùng nhau, hắn đã làm thu liễm, bằng không dựa theo hắn trước kia tính khí, đã sớm đem những người này tất cả đều giải quyết xong, đâu còn rảnh rỗi cùng bọn hắn rong dài nhiều như vậy. Ta tự nhiên là không có ý kiến gì, bất quá chúng ta lão bản lên tiếng, người này nhất định phải lưu lại, không thể thả hắn cách mở sóng bạc. Hồng Lợi lắc lắc đầu. Chói hai lại ngắn ngủi cười một tiếng. Nếu như vậy, chúng ta cũng không để ngươi khó làm, mang chúng ta đi gặp vừa thấy lão bản của ngươi đi. Đường Phi mới vừa muốn nói gì, Lâm Mục đưa tay ngăn lại hắn, sau đó khẽ mỉm cười nói: Cũng tốt, nếu nói như vậy, vậy thì mời các vị đi theo ta. Hồng Lợi gật gật đầu, sự tình phát triển cho tới bây giờ, đã là vượt ra khỏi hắn trưởng không phạm vi, coi như là dẫn tới lão bản nơi đó, tin tưởng lão bản cũng là sẽ không trách hắn làm việc bất lợi. Đứng lên đi, chúng ta đi qua một chuyến. Sau đó liền rời đi nơi này. Lâm mục gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn ạ về gì một mắt. Không biết tại sao, nghe được lâm mục lời nói, ạ về gì phản phất bị đồng thời kỳ quái sức mạnh không chế như vậy, không tự chủ được liền đứng dậy đứng lên, đi theo lâm mục phía sau cùng đi ra ngoài. Tại hồng lợi dẫn dắt đi, ba người theo hành lang một đường tiến lên, rẽ vào hai cái rẽ sau, đi tới một. Khắc phía cửa lớn màu vàng nóng trước, phía ngoài cửa chính còn đứng bốn tên vẫn không núc nhích bảo tiêu, mỗi người đều mang thai nghe, ánh mắt sắc bén bốn phía ban phá. Lão Bản ở bên trong nói chuyện làm ăn, tạm thời không tiếp khách. Mới vừa đi tới cửa vào, Hồng Lợi để lại chạm canh gác bảo tiêu ngăn lại, cho dù là sòng bạc chủ quản, những người hộ vệ này thái độ cũng không có một chút nào khách khí, hiện ra phải vô cùng lạnh lùng. Mấy cái này khách nhân nhất định muốn gặp Lão Bản, sự tình rất trọng yếu, người đi vào thông báo một tiếng, liền nói ạ về gì tiên sinh đến, đến rồi, Lão Bản sẽ rõ. Hồng Lợi bình tĩnh nói, không hề có một chút nào bởi vì bảo tiêu thái độ mà tức giận. Ở chỗ này chờ. Tên kêu bảo tiêu liếc mắt nhìn hồng lợi sau lưng lâm mục ba người, ánh mắt tại trên thân ba người một trận nhìn quét, hiển nhiên là đang tra xem có hay không mang theo súng ống, xác định sau đó hắn mới xoay người mở ra cửa lớn, sau đó lắp mình đi vào. Không tiếng động nhanh chóng đi tới trương anh sinh phía sau, tên tiêu bảo tiêu bám thân ở bên thai của hắn một trận nói nhỏ, trương anh sinh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khe khẽ gật đầu, tên kia bảo tiêu lập tức hiểu ý rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm công tử kỳ quái hỏi Vừa nay bắt được cái kia ạ về gì, hồng lợi xử lý thời điểm tựa hồ đã xảy ra một ít vấn đề, hiện tại đã đến này cửa, bảo là muốn gặp ta, gọi bọn hắn vô nhìn xem, rốt cuộc muốn nói cái gì. Trương Anh xinh khẽ mỉm cười, khoát tay háo nói, có ý tứ, xem đến cái này ạ về gì thật sự có tài, ta cũng muốn nhìn một chút rồi. Thầm công tử nhẹ giọng cười cười, sau đó không tiếp tục nói nữa, ngồi ở trên ghế salon lặng lặng đợi lên. Lão bản để cho các ngươi đi vào. Tên kia bảo tiêu sau khi đi ra. Đối với phía ngoài mấy người nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, sau đó mở ra cửa lớn màu và nóng, lộ ra một cái đầy đủ một người thông hành khẽ hở. Lão bản. Tiến vào bên trong bên tay trái phòng làm việc, hồng lợi bái một cái sau, lập tức đứng ở Trương Anh sinh phía sau. Làm sao có ba vị? Trương Anh sinh kỳ quái liếc mắt nhìn đứng ở nơi đó lâm mục ba người, ý của hắn chỉ là chào ạ về gì một người, không nghĩ tới bây giờ một mang tới, cư lại chính là ba cái nhiều, nhất thời nghi ngờ hỏi một câu. Là như vậy, lão bản, vừa nãy. Hồng Lợi lập tức phụ thân vào Trương Anh Sinh bên thay, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nhanh chóng nhỏ giọng nói một lần. Nghe đến phía sau, Trương Anh Sinh ánh mắt rõ ràng thay đổi, ánh mắt càng nhiều hơn tập trung vào đường phi trên người của. Đối với lâm mục, bởi vừa nãy cũng không hề ra tay, Hồng Lợi cũng liền không nói thêm gì. Ha ha ha, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, mắt như vậy khách tới cửa, Trương Mộ rõ ràng không có tự mình nên tiếp, thực sự là quá thất lễ đếm, hy vọng vị bằng hữu này không nên trách tội. Nghe xong được Hồng Lợi lời nói. Trương Anh Sinh đột nhiên bắt đầu cười lớn, mấy vị mau mời ngồi. Đối với Trương Anh Sinh đột nhiên biến hóa, Lâm Mục mấy người đúng là không có cái gì vẻ mặt bất ngờ, đối mặt không biết đối thủ, còn lại là thực lực kinh đối thủ của người. Không có ai hội ngốc đến tới liền đem đối thủ đẩy vào từ địa, phần lớn đều sẽ chọn đi đầu điều tra một phen, sau đó lại quyết định phải hay không muốn đứng ở phía đối lập. Nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục trước tiên ngồi xuống, sau đó đường phi cùng ạ về gì mới tại bên cạnh hắn, một tả một hữu ngồi xuống, một cái tế vi tình huống Để Trương Anh sinh khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng vừa kéo. Không biết hai vị họ gì. Không dám họ Lâm. Đường. Lâm Mục cùng Đường Phi hai người một trước một sau nói ra. Bất quá Đường Phi càng ngắn gọn, ngắn ngủn nói rồi một chữ. Sau đó liền không nói một lời ngồi ở nơi đó. a nguyên lai like là Lâm Tiên Sinh cùng Đường Tiên Sinh. Đường Tiên Sinh vừa nhìn chính là từ nước ngoài trở về đi. Xem ra tại châu Âu nơi đó đợi thời gian không ngắn nữa. Lâm Tiên Sinh là từ nội địa tới đi. Hẳn là là lần đầu tiên đến ma cao Trương Anh Sinh tự mình cầm lên trên bàn rượu đỏ, cho ba người tất cả rót một chén rượu đỏ, sau đó đem chén rượu nhẹ nhàng đẩy lên ba người trước mặt. Trương lão bản quả nhiên ánh mắt độc ác, lai lịch của chúng ta một mắt đã bị ngươi cho xem thấu. Lâm Mục cười bưng chén rượu lên, hơi nâng chén báo cho biết một cái, sau đó nhợt nhạt nếm thử một miếng, đúng vậy, quả nhiên là rượu ngon. A Lâm tiên sinh muốn là ưa thích lời nói, quay đầu lại ta có thể lòng một chút đi qua, một chút rượu đỏ bất quá là chút lòng thành mà thôi. Trương Anh Sinh khẽ mỉm cười. Cũng nâng chén báo cho biết một phen, uống một hớp sau tiếp tục nói, nghe hồng lợi lời vừa mới nói, Lâm tiên sinh lần này lại đây tựa hồ chủ yếu là vì ạ về gì tiên sinh mà đến. Đúng vậy, ta đích xác là vì tìm hắn, mới sẽ đi tới ma cao Lâm mục gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Như vậy a vậy coi như hơi rắc rối rồi. Trương Anh sinh để ly rượu xuống, chân mày hơi nhíu lại nói. Ồ, oh, có phiền thoái gì địa phương, Trương Láo Bản không ngại nói nghe một chút. Lâm mục cười nói, nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay trong chén đỏ thám tử dịch, tại ánh đèn chiếu xuống, tản ra thập phần mê người ánh sáng lọt lẫy. Vừa nãy bên ngoài chuyện xảy ra trong đại sảnh, chắc hẳn Lâm Tiên Sinh cũng nhìn thấy chứ. ạ vệ dĩ Tiên Sinh tại của ta trong sân công nhân xuất hiện, đã là bị nhiều như vậy khách nhân đều thấy được. Nếu như cứ như vậy thả Ả vệ dĩ Tiên Sinh rời đi, ta sẽ rất khó làm. Bộ kinh sòng bạc mặt mũi cũng là đại đại bị hao tổn. Trương Anh Sinh nún vai một cái, nhìn Lâm Mục nói ra. Nguyên lai like là cái vấn đề này. Lâm Mục gật đầu cười. Chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, liền không dùng vòng quanh rồi. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra, mọi người trong lòng đều nắm chắc, ta nghĩ liền không dùng ở nơi này nhiều lời, nếu như không phải vị kia Thẩm công tử thủ hạ, ạ về gì cũng sẽ không bị các ngươi bắt đến xuất thiên chứ. Lâm Mục lời nói để Trương Anh Sinh hơi sửng sở, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì thời điểm, một bên Thẩm công tử trực tiếp nói tiếp, ánh mắt tốt, không nghĩ tới A Nghiễm động tác nhanh như vậy, nhưng vẫn là bị các ngươi nhìn đã đến. Thế giới này cao thủ tuy rằng rất ít, Thế nhưng cuối cùng còn là có như vậy một chút, như vậy trước mặt mọi người giá họa chuyện của người khác, về sau vẫn là không muốn làm rất tốt, khó tránh khỏi lưu lại một dưới câu chuyện cho người ta. Khẽ mỉm cười, lâm mục quay đầu nhìn hướng vị kia thẩm công tử. Xem ra A nghiễm lần này là trước cửa quan công đùa nghịch đại đau rồi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ cao thủ. Thẩm công tử nhẹ giọng cười cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, A nghiễm, không bằng ngươi đi thỉnh giáo một phen, nhìn xem cùng cao thủ ở giữa chênh lệnh đến tột cùng có bao nhiêu trở lại lại cẩn thận khổ luyện một phen, về sau không nên xuất hiện loại này số đen lên rồi. Là, vị tiêu tên là A Nghĩa Bảo Tiêu, mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, sau đó từ thẩm công tử phía sau đi ra, đứng qua một bên chỗ đất trống, hơi không người lại đối với Lâm Mục nói ra, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Mục lông mày nhẹ nhàng vầy một cái, không nghĩ đến cái này thẩm công tử lại là cái thẳng thắn như vậy nhân vật, không nói hai lời liền trực tiếp bắt đầu muốn qua hai chiều, ngược lại là có chút cổ đại võ lâm nhân sĩ phong cách, Bất quá Lâm Mục một mắt liền đưa cái này thẩm công tử đã xem thấu, hắn bất quá là người bình thường mà thôi, bản thân không có bất kỳ thực lực. Chương 315, Kinh Sợ. Chương 314, Kinh Sợ. Đường huynh, ngươi hãy theo hắn qua hai chiều đi, chú ý đừng thương tổn tới hắn, đến lúc đó thẩm công tử nơi đó cũng không tiện khai báo. Trầm rãi gật gật đầu, Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Được. Đường phi cũng là rất thẳng thắn người, nếu Lâm Mục nói như vậy, hắn lập tức đứng dậy đi tới một bên, hơi sau khi đứng vững. Trên người lập tức truyền ra một trận bùn bùm tiếng vang, chỉ là một cái lắc lư ở giữa, toàn thân gân cốt cũng đã đều kéo ra. Tình cảnh này đã rơi vào a phi trong mắt, ánh mắt của hắn ngay lập tức sẽ phát sáng lên, bản thân cũng là tu luyện cổ võ hắn, tự nhiên rõ ràng đây là công phu đã đến cảnh giới nhất định, năng lực tại động thân trong lúc đó liền hoạt động ra toàn thân gân cốt. Xin mời. A Nghiễm không có nói nhiều, nếu Đường Phi đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng liền trực tiếp bắt đầu công kích, lấy tư cách bảo tiêu hắn, bản thân sẽ không có nhiều như vậy lời nói có thể nói. Đối mặt A Nghiễm công kích, Đường Phi không có một chút nào hoảng loạn, thực lực của đối phương mặc dù không tệ, thế nhưng so với hắn tới vẫn là chênh lệch mấy bậc. Đầu tiên điểm thứ nhất, chính là khi động thủ, hắn liền đã phát hiện cái này A Nghiễm cũng không hề tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Tu luyện cổ võ người, tại không có tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện trước đó, cũng không thể xưng là chân chính cường giả, nhiều lắm cũng chỉ là trên thân thể vượt xa người thường, đánh lộn vật lộn kỹ xảo phi thường lợi hại mà thôi, gặp gỡ những kia trong cơ thể còn có năng lượng người tu luyện Căn bản không phải tại một cấp số lên Đường Phi cũng không có quá nhiều kéo dài Vận dụng trong cơ thể năng lượng kỳ dị sau Chiêu nào chiêu nấy đều là cứng rắn chống đỡ Rất nhanh sẽ đem A nghiễm bức bách mồ hôi đầm địa Chỉ có thể khổ khổ chống đối đường Phi công kích Nếu như đường Phi muốn hạ sát thủ lời nói Vừa nay chí ít có thể mang cái này A nghiễm đánh giết 20 lần còn chưa hết Được rồi, đường huynh, không sai biệt lắm Thời điểm này, Lâm Mục rốt cuộc lên tiếng Vừa dứt lời Đường phi liền một chiêu khiến cho A nghiệm liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó hắn cũng không công kích nữa, trực tiếp đến Lâm Mục bên người lần nữa ngồi xuống, từ đầu tới đuôi đều là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hiện nhiên căn bản là vô dụng xuất thực lực chân chính. Cái thứ A Nghiễm nội tình, Lâm Mục vừa bắt đầu cũng đã nhìn rõ ràng rồi, chỉ là một cái tại nhạy bén cảnh cổ võ người tu luyện, hơn nữa còn không có đạo đỉnh phong trình độ, đỉnh phong nhạy bén cảnh cổ võ người tu luyện, cũng đã chạm tới liêu chân khí tu luyện ngưỡng cửa. Cái này A Nghiễm hiển nhiên vẫn không có đạt tới cái này dạng cảnh giới Thân thủ khá lắm. Đường Phi thực lực để thẩm công tử trong mắt chợt loay sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Trong tay nhẹ nhàng vỗ hai lần, A Nghiễm thời điểm này cũng đứng về tới thẩm công tử phía sau. Ngoại trừ mồ hôi chán cùng hơi bộ ngực phập phồng, hắn nhìn lên cùng vừa nãy cũng không khác nhau gì cả. Quá khen. Đường Phi hơi gật đầu một cái, sau đó không nói nữa. Đối mặt đường Phi thực lực kinh người, Trương Anh xinh nhất thời liếc mắt nhìn thẩm công tử phương hướng. Thần công tử cũng nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, tình cảnh này Lâm Mục đều xem ở trong mắt, bất quá hắn cũng không nói lời nào, chỉ là như thế lặng lặng nhìn Nếu Lâm tiên sinh cũng đã thấy rõ rồi, chúng ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, mang đi ạ về gì không có vấn đề, chúng ta chỉ là có một điểm yêu cầu nhỏ nhỏ. Trương Anh sinh khẽ mỉm cười, trực tiếp bỏ qua chuyện vừa rồi, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra như vậy, đích thật là cái bụng dạ cực sâu nhân vật. Yêu cầu gì? Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, nhìn Trương Anh sinh hỏi. Các ngươi phải mau sớm rời đi cao đồng thời trong thời gian này bên trong, ạ vệ gì tiên sinh không được lại xuất đầu lộ diện, dù sao chúng ta bổ kinh sòng bạc cũng là cần một điểm mặt mũi, bằng không tại cao mảnh đất này đâu, để người ta chê cười cũng không tốt lắm. Trương Anh Sinh cười nói, cái này ngược lại là không có vấn đề gì, vốn là chúng ta cũng không chuẩn bị lưu lại thời gian quá lâu, về phần ạ vệ gì tiên sinh, ta nghĩ hắn cũng sẽ không tùy tiện chạy loạn khắp nơi. Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu đồng ý Trương Anh Sinh yêu cầu. Này đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, ngoại trừ phải buổi riêu tiêm tiêm đi dạo chơi phố bên ngoài, hắn tại Ma Cao cũng không có cái gì chuyện khác. Vậy thì tốt, thập phần cảm tạ Lâm Tiên Sinh phối hợp, lần sau rảnh rồi đến Ma Cao lời nói, ta nhất định tự mình tiếp đón. Trương Anh Sinh đứng lên, cười đưa tay phải ra. Được, lần sau có cơ hội, nhất định đến quấy rầy. Lâm Mục đứng dậy nắm tay, sau đó mang theo hai người rời khỏi văn phòng. A nghiễm, thực lực của người kia thế nào? Đợi được lâm mục mấy người đều rời khỏi, thẩm công tử sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, cũng không quay đầu lại hỏi sau lưng bảo tiêu. Mạnh phi thường, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, cùng ta động thủ, hắn liền ba thành thực lực đều vô dụng đến, căn bản không phải một cấp số người. A nghĩa mặt không thay đổi trả lời. Thật có lợi hại như vậy. Thẩm công tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, A nghiệm hắn bị bại cũng nhìn ra được, thế nhưng là xa xa không nghĩ tới trên lệnh hội lớn như thế, đối phương thậm chí ngay cả ba thành thực lực đều không có sử dụng này không khỏi cũng quá khoa trương. Đúng, đối phương trong cơ thể có rất mạnh sóng năng lượng, ta dùng trước gặp tu luyện xuất chân khí cao thủ, đối phương sóng năng lượng không giống như là chân khí, trái lại như là năng lượng kỳ dị bộ dáng, nhưng là đối phương gần người vật lộn lại vô cùng lợi hại, ta có thể khẳng định hắn tu luyện qua cổ võ. A nghiễm hờ hưng nói ra, phản phất vừa nãy người bị đánh bại, căn bản không phải hắn như vậy. Năng lượng kỳ dị chấn động. Đó không phải là dị năng giả sao. Làm sao sẽ tu luyện cổ võ đâu này? Thẩm công tử nghi ngờ liếc mắt nhìn Trương Anh Sinh, người sau cũng khẽ lắc đầu một cái, biểu thị hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nay kỳ thực ngược lại không có thể trách bọn hắn, tuy rằng bọn hắn cũng coi như là nhân vật có quyền thế, biết trên thế giới có người tu luyện một loại người tồn tại, thế nhưng đối những người tu luyện này cụ thể nội tình, bọn hắn biết rõ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là đại khái từng nghe nói mà thôi. Một người khác đâu này? Cái kia họ Lâm thực lực thế nào? Tối đầu hơi suy tư một phen, Thẩm công tử lại tiếp tục hỏi. Không rõ ràng A nghiễm quyết đoán lắc đầu, không rõ ràng, thẩm công tử chân mày cao lại, là, người kia cũng không hề ra tay qua, cho nên không nhìn ra thực lực đến tột cùng làm sao, hơn nữa từ thân hình nhìn lên, cũng không phải như là luyện võ qua công bộ dáng, trong cơ thể cũng không có năng lực số lượng chấn động, đem tới cho ta cảm giác, người kia giống như là người bình thường như thế, nhưng là cùng người bình thường cảm giác lại có chút khác biệt. A nghiễm chính mình cũng có chút mơ hồ, nói có chút lời trước không khớp lời sau. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Thẩm công tử không vui hỏi, "Ta cũng nói không rõ ràng, cái kia Lâm Tiên Sinh, mặc dù coi như như là người bình thường, nhưng là ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải một người bình thường, cứ việc không có chứng cứ, nhưng là ta tại Nam Phi trải qua vô số lần sinh tử bồi hồi, đối khí cơ cảm ứng thập phần nhạy cảm, người kia thật không đơn giản." A Nghiễm cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói như đinh chém sát, "Đối phương lại có hai cái cao thủ như vậy, không biết đột nhiên xuất hiện tại Ma Cao, đến tột cùng là có mục đích gì?" Trương Anh sinh nghi ngờ tự nhủ, Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá ma cao nơi này là của chúng ta địa bàn, coi như là bọn họ là mánh long quá giang, tới đây cũng phải khiêm tốn một chút, thế giới này không phải là trước đây cổ đại khi đó rồi, có chút công phu là có thể hoành hành vô kỵ. Thầm công tử gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bọn hắn tại ma cao mấy ngày nay, ngươi phái người nhìn chằm chằm điểm, không cần cùng quá gấp, chỉ cần biết rằng bọn hắn đi nơi nào là được rồi, miễn cho gây nên sự phản cảm của bọn họ. Hồng lợi, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Đừng tiếp tục làm hư rồi. Trương Anh Sinh lập tức đem sự tình giao cho Hồng Lợi, cuối cùng còn nhàn nhạt dặn dò một câu. Lão bản xin yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Hồng Lợi lập tức không người nói một câu, sau đó nhanh chóng rời đi phòng làm việc. Người cái này thủ hạ làm việc ngược lại vẫn tính là là lưu loát, liền là hôm nay vận khí có chút xui vãi nổn, rõ ràng đụng phải hai cái cao thủ lợi hại như vậy. Thầm công tử nhẹ giọng cười một tiếng nói. Hồng Lợi theo ta mười mấy năm rồi, làm việc vẫn luôn làm chuyện ngày hôm nay cũng xác thực không trách hắn, chẳng ai nghĩ tới cái này ạ vệ gì rõ ràng tà môn như vậy, hai người cao thủ thật xa chạy đến tìm hắn làm cái gì? trương anh sinh bất đắc dĩ cười cười, đem rượu đỏ trong ly một hấp uống cả rồi. ai biết được, có lẽ cái này ạ vệ gì biết bí mật gì cũng khó nói, bất quá rơi xuống như thế hai người cao thủ trong tay, hắn muốn chạy nhưng là càng thêm khó khăn, nói không chắc hắn bây giờ còn tại hối hận, sớm biết liền ở lại của ngươi trong sân rồi. thầm công tử cười ha ha, lắc đầu nói, có đạo lý. Nói không chắc cái này ạ về gì, hiện tại cũng đã đang hối hận. Trương Anh Sinh cũng là nợ nụ cười. Lại nói lâm mục ba người rời khỏi xong bạc sau, trực tiếp ngồi thang máy lên trên lầu bổ kinh khách sạn, về tới nguyên bản định căn phòng tốt bên trong, đó là một cái lớn phòng xếp, gian phòng liền có 5 cái, ạ về gì và ở đến vậy là vậy là đủ rồi. Hôm nay thật là cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi lời nói, ta nghĩ thoát thân đoán chừng còn thật sự có chút phiền phức rồi. Đặt ngông ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, ạ về gì giãn ra một thoáng gân cốt Ngươi như thế chạy tới chạy lui cũng không phải chuyện, liền không nghĩ qua yên ổn sao. Lâm mục cũng ngồi xuống trên ghế sofa, lấy ra lá trà cho mình rót một chén trà. Yên ổn. À à, ta cũng muốn yên ổn à, ai không có chuyện làm hội cả ngày khắp nơi đông trốn tây nấp chạy tới chạy lui. Đáng tiếc à, trước đây kết làm sống núi quá nhiều, hiện tại muốn yên tĩnh một lúc đều là chuyện rất khó. À về gì thở dài, hai mắt không tiếng động nhìn chầm chầm trần nhà, không biết lại nghĩ cái gì. Ta xem ngươi đổ thuật thập phần tinh xảo. Không hoàn toàn là dựa vào dị năng trợ rút, bản thân đối lòng người thấy rõ cũng vô cùng nhạy cảm, là có chuyên môn học qua cái này một khối đồ vật sao. Lâm Mục cười hỏi. Đương nhiên, ta nhưng là ủng có tâm lý học bác sĩ học vị, là chuyên môn nghiên cứu hơi biểu lộ lĩnh vực chuyên gia. À về gì khép cười một tiếng, đắc ý thổi cái huyết sáo. Nghĩ như thế nào đến đi học cái này? Nhẹ nhàng thổi thổi lá trà, Lâm Mục uống một hớp trà, sau đó lại hỏi. Bởi vì phát hiện công năng đặc dị của mình. Ta chỉ muốn cũng không thể lãng phí cái này đến từ không dễ thiên phú đi, cho nên học đại học thời điểm, liền lựa chọn tâm lý học cái này chuyên nghiệp, không nghĩ tới hai người hỗ trợ lẫn nhau dưới, thật đúng là phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. À về gì tự dêu cười cười, lắc đầu nói. Chương 316, chiêu mộ. Chương 315, chiêu mộ. Một người năng lực, không nhất định cực hạn tại lực chiến đấu của hắn, tại mỗi cái lĩnh vực, đều có kiệt suất cao thủ tồn tại, chúng ta cần làm chính là để cho mình trở thành một lĩnh vực tinh anh. Như vậy năng lực lớn nhất thể xuất hiện giá trị của chính mình. Lâm Mục Bình tĩnh cười cười, nhìn ạ về gì nói ra. Hắn cũng không phải đang lừa dối ạ về gì, đừng nói là trên địa cầu rồi, chính là tại tu chân giới trong. Điểm này cũng là thập phần có thể được, cũng không phải tất cả tu chân giả đều là chiến đấu của nhân, mỗi người đều thực lực bạ biểu, mà là đồng dạng tinh thông từng người lĩnh vực. Tỷ như luyện đan tu chân giả, tỷ như luyện khí tu chân giả, hoặc là là những tiêu tinh nghiên trận pháp truyền tu cấm chế tu chân giả. Sức chiến đấu của bọn họ không nhất định có thể có bao nhiêu mạnh, thế nhưng tại từng người tinh thông trong lĩnh vực, bọn hắn lại là tuyệt đối cao thủ. Nếu muốn phi thăng thượng giới, chỉ là làm từng cái bình thường tu chân giả là khẳng định không được, không có đối với cái nào đó lĩnh vực đạt đến cực sâu trình độ, sẽ rất khó đối thiên đạo có những gì cấp độ sâu càng nộ, như vậy cảnh giới đi phi thăng, trên căn bản đều là đã bị chết ở tại dưới thiên kiếp. Đương nhiên, Lâm Mục trước đó cũng không tính một cái liệt, hắn là bị người khác cám hại, bằng không lấy hắn ngay lúc đó thực lực. Phi thăng thượng giới đã là chắc chắn sự tình, căn bản không có gì khó tin. Haha, ha, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ vẫn là sức chiến đấu xuất chúng người so sánh nổi tiếng, cái khác các ngành các nghề xuất sắc người thật sự là nhiều lắm, rất khó kiếm ra đầu a. À. à về gì cười haha, ha, sủi lơ ở trên ghế salon vô lực nói ra. Ngươi cho rằng sức chiến đấu có dễ dàng như vậy xuất chúng sao. Trên thế giới này, cao thủ số lượng xa so với ngươi tưởng tượng phải nhiều, tại ngươi này bên trong trà trộn lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Mục lắc lắc đầu, cười nói, đem so sánh mà nói, ngươi có thể đi làm một ít ngươi am hiểu sự tình, tỉ như ngươi bây giờ tình thông phân tích tâm lý, hợp lý vận dụng dị năng của mình, ngươi mới có tiến thêm một bước phát triển. Nhưng là ta cái này dị năng đích thật là không nghĩ ra có ích lợi gì, ra đánh bạc thời điểm nhìn thấu một cái lòng người khác, phân tích một chút ý nghĩ của người khác, còn có thể đi nơi nào phát huy của ta sở trường đâu này. À vậy gì khẽ thở dài một cái. Lẽ nào học tập tâm lý học người, cũng là vì đi cùng người ta đánh bạc, còn ở lúc mấu chốt nhìn thấu trong lòng nghĩ của người khắc pháp. Lâm Mục hỏi ngược lại, theo ta được biết, tựa hồ cũng không phải như vậy chứ. Đương nhiên, tâm lý học trên bản chất là vì nghiên cứu nội tâm hoạt động, cùng với các loại tính cách đối người làm ra quyết định ảnh hưởng. Đây mới là chúng ta muốn nghiên cứu phương hướng, đáng tiếc ta tưởng có lẽ đã là trệ hướng đại đạo. À về gì gật gật đầu, nhìn chăm chầm trần nhà nói ra. Đúng vậy, ta có một người bạn, của nàng trong tập đoàn có một người như vậy. Chuyên môn phụ trách đối phó hắn công ty của hắn, thông qua thiết kế một ít phương án, có tính nhắm vào đối phó những kia khách hàng, hoặc là là địch nhân, tâm lý của người này học thuật thành tựu cực cao, tại cái khu vực này bên trong, đã là đại sư cấp nhân vật. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, cười tựa hồ là có ý riêng. Ý của ngươi là, ta cũng đi làm những chuyện tương tự. À về gì ngẩn đầu lên, nhìn Lâm Mục hỏi. Đương nhiên, vì sao không thể lâu này? So ra mà nói, ngươi so với hắn nhưng là có ưu thế lớn hơn nữa. Dù sao ngươi còn có dị năng phụ trợ, mà hắn chính là một cái bình thường người mà thôi, liền hắn cũng có thể làm tới hôm nay mức độ, tại sao ngươi liền không thể được đâu này? Ngươi nên muốn lấy được so với hắn còn thành tựu lớn. Lâm Mục làm khẳng định gật gật đầu. Ý nghĩ này ngược lại không tệ, đáng tiếc muốn tìm như vậy một nhà thực lực mạnh mẽ tập đoàn, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, công ty nhỏ ta lại không muốn đi, thật sự là quá lãng phí tài năng của ta rồi. À về gì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại thở dài nói. Hắn dù nói thế nào cũng là một người có năng lực đặc biệt, hơn nữa tại tâm lý học phương diện này lĩnh vực trình độ cũng không thấp. Chỉ lúc trước không dùng tại chính đạo lên thôi rồi, khiến hắn hạ mình đi một công ty nhỏ nhõm trước, hắn nhất định là sẽ không nguyện ý. Không sao, ta ngược lại thật ra có như vậy một cái chỗ tốt. Công ty này tuy rằng nằm ở cất bước giai đoạn, nhưng là bọn hắn hết thảy điều kiện đều là nhất lưu trình độ, không bao lâu nữa bọn hắn liền sẽ nghe tên toàn thế giới. Hiện tại cất bước giai đoạn chính là gia nhập thời cơ tốt. Lâm mục khẽ mỉm cười khá có một loại muốn lửa bán tiểu hồng mạo sói xám lớn cảm giác như vậy. Ồ, có công ty như vậy? Là làm cái gì? À về gì vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vã ngồi ngay ngắn người lại hỏi. Đối với cuộc sống trước kia, ít nhiều gì hắn cũng có một chút chán ghét, chỉ là một mực không có một cái cơ hội tốt định ra đến, đường phi là hắn biết một cái thực lực khá là mạnh mẽ độc hành dị năng giả, hiện tại cũng đi theo lâm mục bên người, hắn tự nhiên đối lâm mục lời nói là tương đối tín nhiệm. Cái công ty này gọi quân nào là một nhà lính đánh thuê công ty, mục tiêu của bọn họ chính là vượt qua Hoa Kỳ Hắc Thủy công ty, trở thành đệ nhất thế giới đại lính đánh thuê công ty. Lâm Mục cười nói, nghe tới ngược lại là làm có khí thế bộ dáng, bất quá muốn vượt qua Hắc Thủy công ty, cái này e sợ có chút độ khó chứ. Theo ta được biết, Hắc Thủy công ty cũng không phải như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, bọn hắn huấn luyện ra lính đánh thuê, thực lực nhưng là cực mạnh. Hạ Vệ gì chậm rãi gật gật đầu, bất quá trên mặt có một chút vẻ mặt nghi hoặc, dù sao Hắc Thủy công ty tại lính đánh thuê nghề này bên trong Đã là việc đáng làm thì phải làm long đầu lao đại, muốn vượt qua hắn, không phải là ngoài miệng nói một chút sự tình. Điểm ấy ta đương nhiên biết, quân đao bối cảnh cũng rất thâm hậu, ta có thể tiết lộ một chút xíu tin tức nội tình cho người, cái kia chính là quân đao sau lương chỉnh hợp tài nguyên, bao hàm Á-Âu đại lục đứng đầu nhất thế lực, bọn hắn phát triển, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Lâm Mục làm thần bí nói ra, nếu là như vậy, đúng là có thể đi thử một lần, bất quá nơi đó có người quen để cử sao. Ta như vậy tùy tiện tới cửa đi. Không nên bị người ta xem thành bệnh tâm thần đuổi ra mới tốt. ạ về gì có một chút hứng thú, sau đó nhìn Lâm Mục hỏi. Đương nhiên là có người đề cử, người kia chính là ta. Chỉ chỉ chính mình, Lâm Mục cười nói. Cái này quân đao công ty, e sợ cùng Lâm huynh quan hệ trong đó cũng không đơn giản chứ. ạ về gì nhất thời nợ nụ cười. Đương nhiên, nếu về sau muốn đồng thời cộng sự, ta cũng sẽ không gạt ngươi rồi. Quân đao sau lưng chân chính người trưởng khống, kỳ thực chính là ta bản thân. Lâm Mục gật gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói. Xem ra Lâm Huynh muốn ta gia nhập quân đao, chỉ sợ là có những gì nhiệm vụ trọng yếu muốn để cho ta đi hoàn thành chứ. À về gì cũng không đốc, Lâm Mục đều đem lời nói ra phân thượng này rồi, hắn đang nghe không ra cái gì ý vị đến, cái kia cũng không đáng được Lâm Mục tiêu tôn khí lực lớn như vậy đi lôi kéo được. Đúng vậy, nói thật, vốn là lần này tới Ma Cao chuyến đi, chỉ là vì tìm ngươi tìm hiểu một chút liên quan với năng lượng kết tinh vấn đề, thế nhưng nếu phát hiện ngươi có như thế đặc biệt thiên phú, đương nhiên là phải tận lực kết giao. Lâm Mục nói thẳng không kiêng kỵ, đối đối chính mình người, hắn luôn luôn đều lười chơi làm tâm tư gì, ta có thể cho ngươi cung cấp đồ vật rất đơn giản, đệ nhất chính là tự do, thứ hai chính là an toàn, về phần tiền tài phương diện vấn đề, lẽ nào chúng ta còn thiếu điểm này tiền sao? Ha ha ha, Lâm Vinh quả nhiên là thẳng thắn sảng khoái, ta thích. Không nhiều, đối chúng ta những người này tới nói, đích thật là không để ý tiền lên cái kia một ít chuyện, tự do cùng an toàn chính là ta một mực theo đuổi đồ vật. Không nghĩ tới hôm nay tại Lâm Huynh nơi này một lần tỉnh cờ gặt hái được. ạ về gì nhất thời một trận vỗ tay cười to, được. Nếu Lâm Huynh có thành ý như vậy, ta liền gia nhập quân đao công ty, không biết Lâm Huynh cần ta sau khi đi vào làm được gì đây. Quân đao vừa mới bắt đầu phát triển, chiêu mộ rất nhiều suất ngũ nhân viên, những người này viên đa số đều là thông qua quan hệ giới thiệu tiến vào, có rất tốt thân thể điều kiện cùng nội tình, chỉ cần hơi thêm huấn luyện là có thể trở thành một phê lực chiến đấu mạnh mẽ. Lâm Mục gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói. Thế nhưng ngươi cũng biết, động tác của ta lớn như vậy, khẳng định không gạt được một ít hữu tâm nhân, như vậy quân đao chiêu mộ người ở trong, nhất định sẽ có một ít mang theo đặc thù mục đích trà trộn người tiến vào, ta muốn ngươi tận lực tra ra những người này, có thể tra đa thiếu liền tra đa thiếu. Ta hiểu được, xem ra quân đao tình huống cũng không phải tốt như vậy à, như vậy một cái sức chiến đấu mạnh mẽ tập đoàn công ty, rất nhiều người chắc hẳn đều sẽ đỏ mắt chứ. À về gì khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là sợ phiền phức mà thôi, nếu như những người kia lẫn vào về sau đến cái gì cao tầng vị trí còn muốn tưởng thanh trừ bọn hắn phải vận dụng một ít thủ đoạn loại kia tình cảnh cũng là ta không muốn nhìn thấy còn không bằng hiện tại liền phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện lâm mục khẽ lắc đầu một cái nói nếu như hắn bây giờ có thể sử dụng tới pháp thuật dù cho chỉ là cái nào vi bất túc đạo tiểu pháp thuật hắn cũng sẽ không đối mặt cái vấn đề khó khăn này sớm là có thể đem những kia bụng dạ khó lường người toàn bộ bắt tới rồi cần gì phi lớn như vậy công phu nay ngược lại cũng không phải không có đạo lý hiện tại lấy ra những người kia dù sao cũng hơn về sau công ty lớn mạnh trở lại nội bộ thành tẩy tốt như thế đối duy trì nội bộ công ty ổn định cũng không phải rất có lợi dễ dàng gây nên lòng người nổi loạn À về gì tràn đầy cảm xúc khổng lồ hắn bản thân liền là học tập cái này một khối người tự nhiên rõ ràng một ít chuyện đối người ảnh hưởng là có thể lớn có thể nhỏ vạn nhất thao tác không làm rất nhiều chuyện liền sẽ việc nhỏ lớn lên cuối cùng huyên náo dư luận xôn xao chuyện này liền giao cho ngươi quân bây giờ vẫn luyện căn cứ tại phi luật tần Nơi đó chúng ta xây dựng một cái cự đại sân huấn luyện, công việc cụ thể, đến lúc đó trở lại ngươi và quân đao tầng quản lý thương lượng, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần lo lắng cái gì. Lâm Mục bình tĩnh nói, lời của hắn chính là ạ vệ gì thực thi các loại thủ đoạn bảo đảm, miễn cho tại quân đao bên trong cảm thấy bó tay bó chân, một bộ cái gì đều không triển khai được bộ dáng Đi! Có ngươi câu nói này, ta an tâm! A vệ gì gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phân ánh sáng. Lâm Mục gật đầu một tiếng cười khẽ Hắn nếu mời ạ vệ gì qua đến giúp đỡ bắt được quân đao nội bộ gian tế, tự nhiên sẽ ủy quyền cho hắn hoàn toàn đi làm, bằng không một nhân tài như vậy xuất tức ở nơi đó, căn bản không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Chương 317, làm bạn gia nhân. Chương 316, làm bạn gia nhân. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Đường Phi cùng ạ vệ gì hai người liền cưới sớm nhất nhất ban máy bay, đi đầu quay trở về Đông Hải, Lâm Mục thì là một thân một mình lưu lại, Diêu Tiêm Tiêm còn tại Ma Cao quay chụp hình quảng cáo, hắn tự nhiên là muốn qua xem một chút. Gọi điện thoại, biết được diêu tiêm tiêm hiện tại đang tại Mới Đường Cái quay chụp hình quảng cáo đoạn, Lâm Mục lập tức rời khỏi khách sạn, đón một chiếc taxi, trực tiếp chạy tới Mới Đường Cái. Ngồi khi ở trên xe, Lâm Mục cũng mở ra trong tay cao bản đồ, đem cái này diện tích bất quá 26 km phồn hoa đô thị, cẩn thận nhìn một lần, thế mới biết Mới Đường Cái là cao chủ yếu thương mại đường phố một trong. Mới Đường Cái ở vào cao bán đảo vùng phía nam, đầu đông tiếp dân hoàng tử con đường lớn, từ Nam Vịnh con đường lớn lên. Tây đầu một mực thông đến hỏa đầu thuyền phố cùng ba chay đánh ngươi cổ phố, toàn bộ chiều dài ước chừng 620 mét. Con đường này là thế kỷ 20-20-30 năm đời tới nay mà cao hưng thịnh nhất đường phố cùng trung tâm thương nghiệp, thế nhưng tại 80 năm trước, nó cũng không phải một cái đường thông đại đạo, mà là quanh co khúc khuỷu, hiệu, quãng đường hẹp quanh co. Thẳng đến nhất kiểu 185, Ma Cao chính phủ mới bắt đầu đem Tây đoạn uốn lượn hẻm nhỏ kéo thẳng, đem đông đoạn long tung đầu phố cùng đại sảnh phố ở giữa ngọn đồi nhỏ đảo đánh chay thông đem vắt ngang đầu đông giao lộ một tòa nhà lớn rỡ xuống, xây dựng thành một cái thẳng tắp đường cái. Thời điểm này mới có hôm nay phồn hoa mới đường cái. ở trên con đường này hội tụ các nơi trên thế giới phong cách kiến trúc. Du đang ở trong đó, phảng phất có một loại đưa thân vào thác loạn thời không bên trong cảm giác. Diêu tiêm tiêm quay chụp hình quảng cáo, lựa chọn nơi này chính là bởi vì nơi này có rất nhiều dị vực văn hóa, nhưng dùng cực lớn vì nàng hình quảng cáo làm dạng rỡ. đã đến mới đường cái phụ cận, lâm mục xuống xe đi bộ đi vào. Đây là một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, trong tình huống bình thường, sẽ rất ít có xe taxi lái vào, du khách đến nơi này đều là bộ hành làm chủ, dù sao đến một chuyến chính là vì du ngoạn, đều ngồi trên xe cái kia liền không có ý tứ rồi. Mới đi không xa, hắn liền nhìn thấy đang tại quay trụ quảng cáo riêu tiêm tiêm, bất quá bởi nơi này là cao các nơi trên thế giới ngôi sao lớn đều đã tới nơi này, cho nên những người ở nơi này đối với minh tinh không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là tò mò coi trọng một phen, sau đó liền từng người rời khỏi. Diêu Tiêm Tiêm lúc này đang tại một chỗ chủ quán trước cửa, ăn mặc thời thượng tịnh lệ quần áo, bày các loại tư thế, quanh người là mấy vị nhiếp ảnh gia đang không ngừng sáng lên đèn flash, thỉnh thoảng để Diêu Tiêm Tiêm đổi một loại tư thế. Trước sau tổng cộng bận rộn chừng 2 canh giờ, Diêu Tiêm Tiêm mới kết thúc hôm nay quay chụp nhiệm vụ, đến một bên bảo mẫu trong xe thay đổi quần áo, Diêu Tiêm Tiêm lại mang lên này phó kính mắt lớn, sau đó từ một bên khác đi lặng lẽ đi ra, cùng chờ đợi ở nơi đó Lâm Mục cùng rời đi rồi. A Mục, sự tình đều xử lý tốt ôm lấy lâm mục cánh tay diêu tiêm tiêm liếm một cái dở cửa ly, cười hiếp mắt hỏi tối hôm qua liền xử lý tốt tá hôm nay bọn hắn đã trước về đông hải đi rồi ta lưu lại của ngươi lâm mục khẽ mỉm cười nói tốt như vậy nha diêu tiêm tiêm nhìn lâm mục cười duyên một tiếng đương nhiên không phải vậy nhà ta tiêm tiêm một người tại ma cao đáng thương biết bao nha lâm mục nuốt một cái diêu tiêm tiêm mũi cương chịu nói ra người ta mới không đáng thương đây ma cao thật tốt chơi nha ta một người cũng có thể khắp nơi dạo trời. Điên cuồng mua sắm, không biết nhiều hài lòng đây. Diêu Tiêm Tiêm nhíu môi ra, đầu cũng quăng đã đến một bên. "Như vậy à, vậy ta Đông Hải bên kia có có chút việc, ta hay đi về trước có được hay không?" Lâm Mục trầm ngâm một chút, cố ý đùa Diêu Tiêm Tiêm nói. "Hay lắm, vậy ngươi trở về đi thôi. Biết trong nhà của ngươi còn có một đống đại mỹ nữ." Hừ. Diêu Tiêm Tiêm giận dỗi bỏ qua rồi tay, mân mê miệng nhỏ đứng ở bên lề đường, không lúc nhích nhìn ven đường một cửa tiệm. "Vậy ta thật đi thôi." Lâm Mục giả bộ muốn xoay người rời đi. Đi thôi, đi thôi. Diêu Tiêm Tiêm cũng không quay đầu lại, phất phất tay. Nhìn ngươi này tiểu tử, ngoài miệng đều có thể treo cái con gẻ ký sinh rồi. Lâm Mục cười ha ha, từ phía sau lưng đem Diêu Tiêm Tiêm bế lên, hai tay nhẹ nhàng một cái xoa động. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời trên không trung xoay chuyển một vòng, biến thành tướng mạo Lâm Mục, sau đó bị Lâm Mục trực tiếp ôm vào trong lòng. Không chơi với ngươi, luôn bắt nạt người ta. Diêu Tiêm Tiêm nghiêng đầu qua, còn làm một bộ có vẻ tức giận. Hắc hắc nhà ta tiêm tiêm coi như là tức giận rồi, vẫn là xinh đẹp như vậy, mau tới hôn một chút. Lâm Mục ló đầu môi một vẩy lên, liền hướng trước tụ hợp tới. Diêu Tiêm Tiêm bay đầu tránh trái tránh phải, nhưng là vì bị Lâm Mục ôm vào trong lòng, lẽ tránh không gian thật sự là có hạn, cuối cùng vẫn là bị Lâm Mục miệng rộng đầy chặn. Một phen kịch liệt cách thức tiêu chuẩn nụ hôn dài sau, Lâm Mục mới thỏa mãn buông lòng ra miệng, cuối cùng còn cộp cột chép chép miệng. Ai nha? Phải do à? Nơi này thật là nhiều người đây, nếu như bị người đánh xuống. Ta trở lại nhưng làm sao bây giờ nha? Diêu Tiêm Tiêm thở gấp đánh một cái lâm mục, nhanh chóng dúi đầu vào lâm mục trong lồng ngực, phòng ngừa Chu Vi có phạ phạ dã gì gì gì đó tồn tại. Sợ cái gì? Vỗ tới liền vỗ tới chứ, để cho bọn họ nhìn xem, nam nhân của ngươi là cỡ nào xoái. Lâm Mục cười hắc hắc, vỗ nhẹ Diêu Tiêm Tiêm vểnh cao cái mông. Sấu hổ không sấu hổ, so với ngươi xoái nhiều người đi rồi. Thế giới giải trí chính là không bao giờ thiếu xoái ca, cái gì loại hình đều có, ngươi còn không có chỗ xếp hạng đây. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời cười khúc khích. Như vậy à? Xem ra ta phải đi phẫu thuật thẩm mỹ một chút. Nguyên đến bộ dáng này còn không phải đẹp trai nhất. Lâm Mục chầm ngâm một phen, sau đó làm ra một cái bi tráng quyết định. Như ngươi vậy còn đi phẫu thuật thẩm mỹ? Những kia lớn lên người bình thường nhưng làm sao trà trộn à? Chẳng phải là mỗi cái đều phải bi vẫn gần chết rồi? Diêu Tiêm Tiêm chừng Lâm Mục một mắt, sau đó lôi kéo Lâm Mục tiếp tục bắt đầu đi dạo. Không phải vậy làm sao bây giờ? Ai bảo nhà ta tiêm tiêm xinh đẹp như vậy? Ta bộ dáng này so sánh với đó? liền có chút bình thường à, cảm giác có chút tự ti. Lâm mục một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, Ai? cái kia ăn thật ngon bộ dáng. Chúng ta đi qua ăn một điểm đi. Diêu tiêm tiêm căn bản không có chú ý tới Lâm mục đang nói cái gì, ánh mắt của nàng sớm đã bị ven đường các loại chủ quán cho hấp dẫn, lôi kéo Lâm mục một trận khắp nơi loạn đi dạo. Xem ra nữ nhân một khi đi dạo khởi phố đến, mỗi cái đều có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Từ vào buổi trưa, hai người một mực đi dạo đã đến chẳng vạng, liền ngay cả Lâm mục đều có điểm ăn không tiêu. Diêu Tiêm Tiêm vẫn như cũng là một bộ xanh long hoạt hổ dáng vẻ. Tiêm Tiêm, có đói bụng hay không nha? Đưa tay kéo lại Diêu Tiêm Tiêm, Lâm Mục vô lực mà hỏi. Không tệ nha, người nói bụng nha. Diêu Tiêm Tiêm hưng phấn quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười hỏi. Sở Dĩ vui vẻ như vậy, không đơn thuần là bởi vì Ma Cao là một tòa cực độ phát đạt thành thị, là toàn cầu đỉnh cấp mua sắm thiên đường, trọng yếu nhất hay là bởi vì có Lâm Mục cùng ở bên cạnh nàng. Làm một cái đỏ tiếng minh tinh, nắm giữ một phần người bình thường phổ thông luyến ái sinh hoạt. Đối với bọn họ tới nói có lúc đều là một loại hy vọng xa vời, bọn hắn đang hưởng thụ cực lớn danh khí đồng thời, cũng buông tha cho rất nhiều đồ vật, tỉ như một phần thật đơn giản ái tỉnh. Dẫn ngươi đi ăn một chút gì, cả ngày hôm nay đều hưng phấn hơi quá, buổi tối phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái. Lâm Mục khẽ mỉm cười, ôm Diêu tiêm tiêm nói ra. Người ta không cần nghỉ ngơi, muốn đi chơi. Ôm lấy Lâm Mục hông của, Diêu tiêm tiêm nhưng sức lực làm đúng. Vậy chúng ta về đi cũng có thể lấy chơi nha. Lâm Mục nhíu như mày lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi, trở về chơi cái gì nha? Diêu Tiêm Tiêm nhất thời nghi ngờ hỏi, liền chơi cái này. Lâm Mục ôm chặt Diêu Tiêm Tiêm, tại nàng cái mông đầy đặn dùng sức sờ một cái. Đại sát Lang, không chơi với ngươi. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời mặt biến đến đỏ bừng, nàng biết Lâm Mục ý tứ, trong lòng một trận loạn tung tùng kêu nhảy loạn, nhanh chóng tránh thoát Lâm Mục trong ngực, xấu hổ chạy đi. Chầm một chút, ta đều không đuổi kịp ngươi rồi. Lâm Mục lắc đầu cười cười, sách trong tay đổ vật đi theo. Lại đi dạo một hồi, hai người đi rồi thuyền phòng bổ nước phòng ăn, Lâm Mục đối với nơi này là không có chút nào quen thuộc, ngược lại là Diêu Tiêm Tiêm nhìn lên một bộ quen cửa quen nẻo dáng vẻ. Nơi này ngươi đã tới nha? Lâm Mục cười hỏi. Đương nhiên đã tới, nơi này rất nổi danh đây, lần trước là một cái đại soái ca mời ta tới. Diêu Tiêm Tiêm quay đầu cười cười, đắc ý nhữ nhữ mày Xem ra sau này nuôi Tiêm Tiêm vẫn là rất tiết kiệm tiền, có các loại soái ca thay ta dùng tiền. Lâm Mục cười ha ha nói. Chán ghét. Ngươi liền yên tâm như vậy ta cùng nam nhân khác đi ăn cơm nhà. Diêu tiêm tiêm nhất thời bất mãn chú môi. Đương nhiên yên tâm, ngoại trừ ta, chẳng lẽ còn có ai có thể mê đảo nhà ta tiêm tiêm sao? Lâm mục mặt đại nói. Phi! Thực sự là quá không biết xấu hổ. Diêu tiêm tiêm nhất thời một bộ muốn ngất đi bộ dáng. Chọn một cái vị trí gần cửa sổ, bên cạnh cách đó không xa là có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển rộng. Buổi tối hải dương thần bí lại yên tĩnh, nghe từ nơi cực xa chuyển tới hải triều mãnh liệt thanh âm. Nội tâm không tự chủ được liền sẽ bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, tiêm tiêm, lên cấp đến chân khí cảnh giới tu luyện sau đó có hay không chọn xong về sau muốn tu luyện võ công. Lâm mục an hải sẵn cơm, đột nhiên hỏi. Còn không đây, chính đang do dự muốn học cái gì tốt. diêu tiêm tiêm lắc lắc đầu. Cũng gần như là lúc này rồi, dù sao trước ngươi công pháp tu luyện, chỉ thích hợp đánh căn cơ, cũng không có uy lực gì có thể nói, tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện, nhưng không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lâm mục suy tư một phen nói ra. Ta cũng biết à, chính là còn không quyết định rốt cuộc muốn tu luyện võ công gì nha, trong nhà cũng không phải thiếu bí tịch. Diêu tiêm tiêm khẽ mỉm cười. Luyện võ công lời nói, vẫn là khởi điểm cao hơn một chút cho thỏa đáng, những kia phổ thông võ công cũng đừng có đi lệ rồi, luyện cũng là lãng phí thời gian, vừa bắt đầu liền muốn tuyển chọn một quyển thượng tầng võ công đi luyện mới được. Khẽ gật đầu một cái, Lâm Mục trực tiếp nói. Ừm, trong nhà chuẩn bị để cho ta trước tiên luyện khinh công, nhà chúng ta nhưng là có một quyển rất lợi hại khinh công bí tịch nha. Diêu Tiêm Tiêm thần bí cười một tiếng nói, khinh công, cũng không phải không được, trước tiên đem bảo mệnh kỹ năng luyện tốt cũng rất trọng yếu, là cái gì bí tịch. Xem Diêu Tiêm Tiêm một bộ khả ái khoe khoang dáng dấp, Lâm Mục cười múc một đại môi hải sàng cơm, đút vào Diêu Tiêm Tiêm miệng nhỏ, kỳ hì, trước tiên không nói cho ngươi. Ngón tay nhẹ nhàng lau một cái khoe miệng, Diêu Tiêm Tiêm lấp lấy miệng nhỏ làm lúc nói, Lâm Mục lắc đầu cười cười, không lại hay đi truy hỏi cái vấn đề này, hai người đã ăn xong cơm tối, lại tại phủ cận chúng quanh lắc lư một vòng. Sau đó liền trở về bù kinh khách sạn nơi ở. chương 318, hoa nợ có thể gãy thẳng cần gãy. chương 317, hoa nợ có thể gãy thẳng cần gãy. Lão bản. Xong bạc ngầm, bên trong phòng làm việc, Hồng Lợi chính quy quy cụ cụ đứng ở nơi đó, đối diện Trương Anh sinh nhưng là ngồi đang xoay tròn ra thật trên ghế, rút ra một cái to dài cu ba lập đặc 5 số xì gà. Có tin tức gì? Nuốt mây nhà khói một phen, Trương Anh sinh mới thành thơi thành thơi mà hỏi. Không có gì tin tức có giá trị. À về gì cùng cái kia họ đường người, sáng sớm liền đáp chuyến bay đi trở về, nơi bọn họ cần đến là Đông Hải, về phần một cái khác họ lâm, sớm lên rồi mới đường cái, ở nơi đó cùng một người phụ nữ chơi một ngày. Hồng Lợi Cung Kính nói, cùng một người phụ nữ, Trương Anh sinh nhất thời hứng thú, ta lại muốn nhìn một chút là cái gì nữ nhân, có thể làm cho nam nhân như vậy nguyện ý tiêu tốn một ngày đi cùng. Chúng ta đi theo người đập trở về rồi một điểm bức ảnh, tuy rằng người phụ nữ kêu bảo vệ thì vẫn còn tốt hơn, bất quá vẫn là có thể thấy được là ai. Hồng Lợi lấy ra một trong bức ảnh, đặt ở Trương Anh Sinh trước mặt, nàng là hiện tại thế giới giải trí hot nhất đại minh tinh, Diêu tiêm tiêm, tại nội địa tiếng tâm đã là vô cùng bức lửa, lần này tới ma cao là lại đây quay chụp hình quảng cáo. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Trương Anh Sinh nhẹ giọng cười cười, tay phải mang theo con kia lớn xì gà, từng cái từng cái trở mình nhìn trên bàn bức ảnh, trong tấm ảnh Lâm Mục cùng Diêu tiêm tiêm hai người thần thái rất là thân mật, một mắt cũng có thể thấy được quan hệ không bình thường. Chuyện của tôi. Hồng Lợi gật gật đầu, đứng ở nơi đó hỏi. Không cần lại đi theo cái kia họ lâm được rồi, thật là của hắn không có việc gì, à vậy gì đã đi rồi, hắn hiện tại thời gian còn lại, e sợ cũng là muốn lấy ra bồi tiếp nữ nhân này rồi. Trương anh Sinh cười lắc lắc đầu, còn có, những hình này tiêu hủy đi, không nên tiết lộ ra ngoài, ta không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, đi đắc tội một nhân vật như vậy. Ta rõ ràng. Hồng Lợi lập tức gật đầu nói, sau đó đem trên bàn bức ảnh cầm lên, người cũng nhanh bước rời đi phòng làm việc. Trương Anh Sinh không nói gì, cả người tựa ở trên ghế ra, trong miệng là từng mảng từng mảng vân vân lượn lờ sương ngủ đem cả khuôn mặt đều giấu ở mặt sau, nhìn không ra hiện tại đến tột cùng là biểu cảm gì. Về tới cao cấp trong sáu phòng, Lâm Mục hai người đầu tiên là vông xuống lớn lớn nhỏ nhỏ túi, sau đó riêu tiêm tiêm đi tắm trước đi rồi, đi dạo cả ngày, coi như là nàng cũng là có điểm người hoài, thời điểm này tắm nước nóng lại là thoải mái bất quá sự tình rồi. Lâm Mục nhưng là ở phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy trên bàn trà cụ thật tốt rót một bình trà, một người tự rót tự uống lên, lông mày hơi khóa lên, hắn đang suy tư bước kế tiếp đường nên đi thế nào. Trước mắt Quân Đao lớn mạnh, hắn đã không đơn thuần chính là muốn rượi vào quân đội xuất ngũ đám người kia rồi, mà là muốn đi triệu tập những kia nắm giữ khắp mọi mặt lồi ra năng lực người, đem những người này toàn bộ tập trung lại, chế tạo một cái càng cường đại hơn, hoàn toàn mới Quân Đao. Hiện nay lôi kéo người đã có đường phi cái này đem cổ võ cùng dị có thể kết hợp lại dị năng cao thủ, còn có một cái tinh thông phân tích tâm lý Nắm giữ cảm giác mạnh mẽ biết lực ạ về gì, kế tiếp hắn còn phải đi về Đông Hải, nhìn xem có thể hay không đem cái kia điện khống dị năng giả ẻn rổ kéo vào được. Có thể khống chế phụ cận thiết bị điện tử dị năng, tuy rằng cùng ạ về gì như thế không có gì lực chiến đấu mạnh mẽ, nhiều lắm chỉ là so với người bình thường cường đại một điểm. Thế nhưng chỉ cần cho bọn họ một ít cố định trường hợp, bọn hắn có năng lượng lại là vượt xa những kia chiến đấu cao thủ. Quân đao chúng cũng sẽ không thiếu hụt có thể đánh người. Đến lúc đó Long Nhãn tiểu phân đội người còn có thể từng nhóm đi qua phi luật tần, đối những kia xuất ngũ quân nhân tiến hành kiểu huấn luyện ma quỷ, trong ngắn hạn liền sẽ có được một nhóm lực chiến đấu mạnh mẽ, cho nên Lâm Mục bây giờ đối với những này nắm giữ kỳ lạ năng lực người vẫn tương đối để ý. Liên ở một mình hắn suy tư thời điểm, Diêu Tiêm Tiêm đã tắm xong, cầm một khối thật to khăn tắm lau tóc, nàng ngồi xuống Lâm Mục bên người, đang suy nghĩ gì đấy? Một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, muốn muốn làm sao trở lại lôi kéo người ra. Lâm Mục cười nói: Một lần nữa cho trà bỏ thêm nước sôi, hòa tan bên trong nồng nặng cay đắng, hắn biết Diêu tiêm tiêm không thích uống quá khổ trà, đổ ra một chén bích lục nước trẻ xanh, hắn trước tiên nhẹ nhàng đếm thử một miếng sau đó mới đưa cho Diêu tiêm tiêm. Lôi kéo? Muốn đi lôi kéo ai? Diêu tiêm tiêm cười nhận lấy nước trà, lâm mục mặc dù không có thường thường ở bên thai nói với nàng chút lời ngon tiếng ngọn, sẽ không giống loại kia mặt búng ra sữa từ sáng đến tối kể cận nàng, thế nhưng chỉ cần hai người cùng nhau, lâm mục đối chiếu cô cho nàng chính là tỉ mị chu đáo Loại này chiếu cố đã thẩm thấu đã đến trong cuộc sống mỗi một chi tiết nhỏ. Có lúc, nữ nhân cần cũng không phải nam nhân miệng lưỡi, không là muốn nghe đến những kia ngọt đến trong lòng lời nói, mà là cần loại này chân chính quan tâm, cứ việc không tiếng động, thế nhưng rất ấm. Một người có năng lực đặc biệt, nói chuẩn xác là điện khống dị năng giả, có khổ hay không? Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, không khổ, tránh tránh tốt. Diêu tiêm tiêm lại uống một hớp trà, sau đó lại tỏ mò hỏi, điện khống dị năng giả là có thể khống chế điện năng lực sao? Ừ cũng có thể nói như vậy, bất quá hắn khống chế điện năng lực cũng không thể chuyển hóa thành năng lực chiến đấu, mà là có thể khống chế phụ cận thiết bị điện tử, là một cái phi thường khó được phụ trợ loại dị năng giả, năng lực rất là mạnh mẽ. lâm mục gật gật đầu, hơi chút giải thích một chút, cái năng lực này đích thật là rất cường đại, cứ việc không thể dùng tại chiến đấu phương diện, nhưng đã đến xã hội hiện đại, đặc biệt là hiện nay thời điểm này, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, hình hình sắt sắt thiết bị điện tử cũng sớm đã tiến vào thiên gia văn hộ, có thể khống chế những thiết bị này. Có lúc phát huy ra sức mạnh thậm chí so với năng lực chiến đấu còn đáng sợ hơn. Diêu tiêm tiêm như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng vậy, ta cũng là như thế suy tính, cho nên mới phải muốn trở về muốn làm sao lôi kéo người này. Lâm mục gật đầu cười cười. Có muốn hay không ta ra tay? Diêu tiêm tiêm đột nhiên biểu hiện quái lạ mà hỏi. Người ra tay. Đi làm gì? Lâm mục sững sở, chưa có lấy lại tinh thần đến. Đi thi triển mỹ nhân kế nhà. Diêu tiêm tiêm nhẹ giọng cười cười, đem nửa ở mức tóc nhẹ nhàng vấn lên. Lộ ra một bộ mê hoặc cực điểm biểu lộ, không phải đều nói từ xưa anh hùng khó qua hải mỹ nhân sao. Hắc hắc, nói thật hay, hôm nay ta liền muốn tới vừa tải một cái, nhìn xem mỹ nhân này nhốt vào đáy ngọn nguồn có bao nhiêu khó sông. Lâm mục để chén trà xuống, nhẹ giọng cười cười sau trực tiếp đem rêu tiêm tiêm cả người đều ôm ngang, hai bước liền đi vào phòng, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, Diêu tiêm tiêm đã bị vứt đi đến trong phòng mềm mại trên giường lớn. A, cứu mạng nha. Ngươi, ngươi không nên tới. Ở trên giường gậy hai lần giêu tiêm tiêm, nhanh chóng bò lên, cả người đều quyện rúc vào giường một góc, lộ ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. "Hôm nay chính là gọi rách của họng, cũng không ai tới cứu ngươi rồi." Lâm Mục cười ha ha, hai ba lần liền cởi bỏ y phục trên người. Sáng ngày thứ hai, thái dương đã lít lao cao, ấm áp kia sáng chiếu xuống sạch sẽ sáng sủa trong phòng, đổi lại bình thường, thời điểm này hai người đều cũng sớm đã rời giường, bất quá hôm nay lại là ngoại lệ, hai người như trước còn tại chầm trầm ngủ. Nhẹ nhàng một tiếng ưm thanh êm Diêu Tiêm Tiêm rốt cuộc hơi mở hai mắt ra, mới vừa vừa quay đầu, liền phát hiện Lâm Mục đã sớm tỉnh rồi, lúc này đang tại chống đỡ cái đầu nhìn nàng chầm chầm đây này. Nhìn cái gì chứ? Thẹn thùng cười cười, Diêu Tiêm Tiêm xoay người bọc vào Lâm Mục trong lòng ngực. Trước mắt đại mỹ nữ nha. Lâm Mục cười xoa xoa Diêu Tiêm Tiêm mái tóc. Ngày hôm qua nhìn cả đêm, còn không xem đủ ha. Diêu Tiêm Tiêm hỉ hỉ cười cười, tại Lâm Mục ngoài miệng khinh trạm khẽ một cái. Nào có xem một buổi tối, sau đó không phải đèn đều đóng nha. Đen như mực sao có thể thấy cái gì? Lâm mục lắc đầu liên tục cười nói. Chán ghét người A. Để ở trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, biểu hiện dãy số là cơ thanh lan. Mới vừa vừa tiếp thông điện thoại, bên kia cơ thanh lan liền thanh âm của liền chuyển tới. A mục, chúng ta bị phúc kích, tống tỷ tỷ bị thương. chương 319, tái sinh biến cố. chương 318, tái sinh biến cố. Cái gì? Lâm mục nhất thời hơi biến sắc mặt, lấy ra châm cứu bao sau lập tức gần dấu nhẫn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự tình có chút phức tạp, người hôm nay có thể hay không trở về. Đến lúc đó sẽ cùng người nói. Cờ Thanh Lan hỏi, được, ta lập tức trở về đi. Đoan chừng buổi chiều liền sẽ đến Đông Hải. Lâm Mục cúp điện thoại, sau đó cầm châm cứu bao về tới gian phòng. Ngươi làm sao vậy, A Mục? Nữ nhân đều là làm nhạy cảm, Diêu Tiêm Tiêm rõ ràng phát giác tiến ra khỏi phòng sau Lâm Mục, biểu hiện có chút không giống nhau lắm rồi. Ta tại Đông Hải biệt thự, giống như là bị người tập kích, trong nhà có người bị thương. Lâm Mục lông mày cau lại. Hắn đang suy tư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện cũng là si vụ sẻn đám kia tổ dị năng người hội làm loại chuyện này rồi. Những người khác hắn tạm thời còn thật không nghĩ tới có lý do gì hội ra tay với hắn. Cái kia người muốn hay không nhanh đi về nhà. Diêu tiêm tiêm vội vàng nói. Ừm, chờ một lúc trở về đi, xem xem rốt cuộc là tình huống thế nào. Lâm Mục gật gật đầu. Đừng chờ một lúc rồi, hiện tại liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đổi máy bay đi thôi, phía ta bên này còn có một ít chuyện. Tiểu không thể cùng ngươi trở lại cùng nhau. Diêu Tiêm Tiêm xin lỗi cười cười. Nha đầu đốc, này cũng không phải lỗi của ngươi, lại nói ta cũng không gấp này mấy phút. Trước tiên cho ngươi tiêu xương lại nói. Lâm Mục lắc đầu cười cười, mở ra châm cứu bao, chuẩn bị bắt đầu châm cứu. Không liên quan á, dù sao xương đỏ cũng sẽ chính mình tiêu tan. Diêu Tiêm Tiêm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lắc đầu liên tục nói, vừa nghĩ tới Lâm Mục muốn ở nơi đó kim kim, trên mặt của nàng chính là một trận bị sốt. Ngươi dáng dấp này, chờ chút liền bước đi cũng không thể đi còn đi đập cái gì hình quảng cáo, không phải là bị người ta liếc mắt một cái thấy ngay. Lâm Mục lắc đầu cười cười, ngoan, nhanh nằm xuống, cho ngươi tiêu sưng sau ta liền muốn đi đổi máy bay về Đông Hải rồi. Biết chạy không thoát hai nạn này rồi, diêu tiêm tiêm cũng chỉ có thể ngoan ngoan nằm xuống, tùy ý Lâm Mục một phen hành động, cũng may Lâm Mục trông cứu bí thuật thập phần tinh xảo, như thế chút vấn đề nhỏ đã sớm là chuyện dễ như chở bàn tay, mấy phút sau liền đã kết thúc rồi. Được rồi, đã không có gì đáng ngại rồi. Hôm nay quay xong quảng cáo cũng đừng có đi chiếu sáng lung tung rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi. Thu hồi châm cứ bao, Lâm Mục Thu xếp một phen sau tiểu ly khai rồi bổ kinh khách sạn, sau đó đáp thượng sớm nhất nhất ban chuyến bay, bay thẳng Đông Hải đi rồi. Lúc về đến nhà, đã là hơn 4 giờ chiều, vừa vào cửa, liền phát hiện chúng nữ tất cả đều ngồi ở trong phòng khách, tống vũ như hông của giữa thoáng tới gần ngược địa phương, bao bọc một mảnh giày đặc băng gạc, mặt trên còn có một vệt máu mơ hồ thẩm thấu ra. Chuyện gì xảy ra? còn có không có người khác bị thương, lâm mục vội vã đi tới bên sofa, nắm lên tống vũ như thủ liền bắt đầu bắt mạch lên, một phen điều tra sau, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tống vũ như thương thế cũng không có gì trở ngại, chỉ là một điểm bị thương ngoài ra, liền xương đều không có thương tổn được, càng khỏi nói là nội thương nghiêm trọng rồi. chúng ta là tại đi trường học trên đường bị người tập kích, bởi vì là bốn người cùng đi, cho nên liền chỉ mở ra một chiếc xe, hôm nay cũng còn tốt có thanh lan tại, bằng không vũ như chỉ sợ cũng có đại nguy hiểm. Lăng Huyên Dung bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Mục liền vội vàng hỏi. Cùng ngươi lần trước như thế, là có người tại khoảng cách xa bên ngoài sử dụng súng ngắm lúc đó là Vũ Như tại lái xe, một súng kia chính là nhắm ngay vị trí tài xế, còn muốn thanh lan sớm có phản ứng, ở phía sau đưa tay lôi một cái Vũ Như, bằng không một súng kia liền sẽ tranh tranh đánh vào Vũ Như trên người của. Lăng Huyên Dung đem tình huống lúc đó nói một cái. Một màn kia đến bây giờ còn dường như khắc vào trong đầu của nàng một nửa. Một tiếng pha lê phá nát thanh âm của sau, vả lại vậy ấy là kính chắn gió nhất thời hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong phút chốc liền bắn tung tóe ra. Cũng còn tốt pha lê là thượng hạng thủy tinh công nghiệp, cho dù là rách nát rồi, cũng chỉ là vỡ thành từng cái hình tròn mảnh vỡ, cũng không có gì sắc bén góc cạnh. Cho nên ngồi ở hàng trước lăng Huyền Dung chỉ là bị vụn thủy tinh đánh chính là có chút đau đau nhất mà thôi, cũng không hề làm ra thương gì khẩu đến. Tay súng bắn tỉa. Lâm Mục nghe vậy nhất thời hơi nhúng mày, tại sao lại hội bước lên tay súng bắn tỉa đến, chẳng lẽ không phải si vụ sẻn đám kia tổ dị năng người làm? Ừm, là tay súng bắn tỉa, ta có thể khẳng định. Đường bối bối ở một bên nói chuyện, viên kia đinh ở trong xe đạn bị ta tìm tới, là hiện tại hiện đại nhất phản khí tài súng bắn tỉa EZ-2, uy lực thập phần to lớn, theo ta xem xem xét, lúc đó người kia nổ súng khoảng cách, cùng giữa chúng ta chí ít tại 3 km tả hưu, 3 số, Xa như vậy, Lâm Mục lông mày nhíu chắc hơn có thể tại khoảng cách xa như vậy bên ngoài chúng mục tiêu đối phương, vậy đã nói rõ đối phương cho dù ở tay súng bắn tỉa chúng cũng là nhất lưu cao thủ, này nhưng không phải là người nào đều có thể đánh chính là khoảng cách, húng chi còn có đáng sợ như vậy độ chính xác. Đúng vậy, thực lực của đối phương rất mạnh, lúc đó chúng ta còn tại cao tốc di động ở trong, tống tỉ tỉ lái xe tốc độ hẳn là tại 80 mã khoảng trường, người này rõ ràng như trước có thể trúng mục tiêu, chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản. Đường bối bối mặt sắc mặt ngưng trọng nói, T E U I N C U A T U I N, -n E T ý của ngươi là cùng chúng ta là một loại người Lâm Mục quay đầu liếc mắt nhìn Đường Bối Bối đúng vậy không có năng lực đặc biệt người bình thường rất khó rèn luyện xuất thực lực như vậy ngoài ba cây số đánh lén di động với tốc độ cao vật thể này đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường có thể làm được phạm trụ ta cũng không tin đối phương chỉ là đúng dịp chúng mục tiêu mà thôi Đường Bối Bối khẳng định gật đầu nói Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu hắn cảm thấy Đường Bối Bối nói rất có lý Cái này xác thực không phải một người bình thường có thể làm được sự tình, bất quá đến tột cùng là ai với hắn có sâu như vậy thù đại hận, thậm chí ngay cả người bên cạnh hắn đều không đông tha. Cẩn thận suy tư một phen, hắn vẫn không có cái gì đáp án, xem ra chỉ mới nghĩ là không nghĩ ra cái kết quả gì rồi, phải đến tìm người thật tốt điều tra thêm mới được. Ta trước tiên đi ra ngoài một chút, chờ ta trở lại, tạm thời các ngươi trước tiên đừng khắp nơi đi loạn chuyển động, phòng ngừa lại có tình huống thế nào xuất hiện. Khai báo một câu sau đó Lâm Mục đứng dậy rời đi Mấy phút sau liền xuất hiện tại Long Nhãn trong căn cứ. Chuyện ngày hôm nay các người cũng đã biết chứ. Nhìn trước mắt Long Nhãn đội viên, Lâm Mục trầm giọng hỏi. Đúng, đội trưởng, chúng ta cũng đã rõ ràng, hiện tại đang điều tra tình huống cụ thể. Long Tam tiến lên một bước, thi lễ một cái sau lập tức nói ra. Ừm, chuyện lần này không trách các người, dù sao đối phương tại ba cây số tiến hành đánh lén, coi như là các người cũng không có cách nào ngăn cản. Lâm Mục gật gật đầu, hắn biết chuyện này cũng không thể trách tại Long Nhãn trên người của. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là thân thủ xuất chúng mà thôi, không phải có thể báo trước hết thệ thần linh, đụng phải loại chuyện này cũng chỉ có thể là có lòng không đủ lực. Đội trưởng, xuất hiện ở bên kia trong biệt thự có Cơ Thanh Lan gia nhập, chúng ta vòng bảo hộ đã bị bức làm lớn ra, bởi vì Cơ Thanh Lan thực lực rất mạnh, áp sát quá gần lời nói, chúng ta e sợ sẽ bị phát hiện. Long Tam tiếp tục báo cáo, cái này ta biết, về sau vòng bảo hộ liền hơi chút khuyết trương nhiều hơn một chút thôi, Cơ Thanh Lan không có ở đây thời điểm, các ngươi lại theo sát một điểm xuất hiện đang điều tra tiến độ thế nào rồi Lâm Mục hỏi Chúng ta đã điều lấy rất nhiều quản chế video tư liệu đang tại từng bước loại bỏ bởi số liệu số lượng quá lớn một phần công tác tiến độ chúng ta giao cho căn cứ bên kia tiến hành tuần tra đến lúc đó hai bên chỉ cần biết cùng một có kết luận là được rồi Long Tam lập tức trở về nói Được, có tình huống thế nào lời nói lập tức thông chi ta Sau khi nói xong Lâm Mục xoay người tiểu ly khai rồi Kỳ thực đối với những thứ này chứng cứ các loại đồ vật Lâm Mục tâm bên trong căn bản không có ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Đối phương nếu dám tìm tới cửa, như vậy liền nói rõ bọn hắn đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, một ít tầm thường manh mối, nhất định là sớm đã bị bôi không còn chút nào. Lần này chuyện đột xuất, lại để cho Lâm Mục nghĩ tới điện khống dị năng giả ẻn rồ. Nếu như hắn ở bên cạnh lời nói, như vậy loại bỏ những thứ đồ này liền rất đơn giản. Dù sao hắn tại thiết bị điện tử lên thủ đoạn, xa hoàn toàn không phải người thường có thể tưởng tượng. Rơi khỏi Long nhãn biệt thự, Lâm Mục trực tiếp lái xe đi rồi đằng lòng cao úc. Sau nửa giờ, hắn đã đứng ở Bảo Long Đoàn trong căn cứ. Mang ta đi tìm cái kia điện không dị năng giả." Têu lên một người, Lâm Mục phân phó một câu sau, sau đó đã có người lại đây mang theo hắn hướng về mà đi xuống. Trọn vẹn dưới đất 10 tầng vị trí, bọn hắn thang máy mới ngừng lại, đây là Lâm Mục lần thứ nhất xuống tới sâu như vậy địa phương. Cái kia điện không dị năng giả bị giam ở nơi này. Theo hành lang dài dằng dặc, Lâm Mục nghi ngờ hỏi, bên này hành lang chất liệu nhìn lên có chút không giống, tuy rằng đồng dạng tản ra ánh ánh sáng thế nhưng cũng không phải kim loại chất liệu, trái lại như là tờ lạt tuyệt vậy đồ vật. đúng, cân nhắc hắn dị năng đặc biệt điều khiển tính, chúng ta một lần nữa thiết kế hắn nơi giam giữ phương, phòng ngừa bị hắn xuyên cái gì chỗ trống. dẫn đường người lập tức giải thích một lần. hai người theo hành lang dài dằng dặc, đại khái đi rồi khoảng 5 phút, phần cuối là một gian đồng bình ở giữa không trung hình tròn viên bi, cái kia điện khống dị năng giả ẻn bị viên bi bên trong mấy cây dây lưng chói buộc tay chân, cả người treo ở viên bi bên trong. được rồi. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng hắn thật tốt nói một chút. Lâm mục gật gật đầu, sau đó để người dẫn đường đi ra ngoài trước. Tại viên cầu trước đài điều khiển lên, lâm mục xoa bóp mấy cái nút, sau đó đồng bệnh viên bi liền chậm rãi hàng rơi xuống đất, bên trong chói buộc ẻn rổ dây lưng cũng tự động thoát rơi xuống, theo sát viên bi phía trước nứt ra rồi một cái hình tròn lỗ thủng. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lâm mục chậm rãi đi tới viên bi bên trong, nhìn ẻn rổ bình tĩnh nói. Ta nhớ được ngươi. Ngươi chính là lần trước cái kia đánh bại phờ Giang cao thủ, Enzo trong mắt lóe lên lam bạch sắp điện lưu, bất quá lại không chút nào hiệu quả, bởi vì nơi này hết thảy tất cả đều là do tờ lật tiệp chống đỡ, thậm chí ngay cả điện tử đều không tồn tại, từ căn nguyên lên hoàn toàn ngăn cản sạch hắn điều khiển thiết bị khả năng. Liên ngay cả trước mắt bàn điều khiển đều là thông qua viễn trình điều khiển từ xa phương thức, thực thể thiết bị cũng không ở cái địa phương này. Đúng vậy, Phổ Giang hiện tại đã cùng chúng ta toàn diện hợp tác rồi. Lâm Mục gật gật đầu, nhàn nhạt cười một tiếng nói. Trường 320, du thuyết. chương 319, du thuyết. Phở răng, cùng các ngươi toàn diện hợp tác rồi. Nghe được tin tức này, Enzo hơi sương sở, sau đó chính là một tiếng cười nhạo. Làm sao, ngươi không tin? Lâm Mục bình tĩnh nói. Tuy rằng ta là độc hành dị năng giả, cũng không hề thuộc về cái nào cái tổ chức, thế nhưng tại châu Âu trả trộn lâu như vậy, chuyến đi này quy cụ ta vẫn là biết một chút, như phở răng như vậy ngồi ở vị trí cao dị năng giả, trong đầu góc của bọn họ đều có kết giới làm sao có khả năng hợp tác với các ngươi? Angelo biết rõ cũng không ít. Trong mắt Lam Bạch sắc điện quang vừa thu lại, hắn chăm chú nhìn trầm trầm Lâm Mục hỏi. A ngươi quả nhiên biết điểm này. Ta nếu có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói những này, tự nhiên là đã giải quyết xong phở răng trong đầu kết giới. Bằng không ngươi cho rằng phở giang hội dễ dàng hợp tác với chúng ta? Đối với kết giới kia, ta tuy rằng không biết là ai bố trí, nhưng là ta đợi giải trừ nó. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, nếu như đầu ngươi bên trong cũng có cái giới, ta có thể giúp ngươi. Này cũng không cần rồi, ta là kẻ độc hành, không có ai tại trên người ta từng dở trò, hơn nữa ta biết cũng đã nói cho các người biết, ngày hôm qua có người đối với ta sử dụng dược vật, là chuyên môn đối phó dị năng giả khai phá, nên nói ta đã tất cả nói. Enzo mặt không thay đổi lắc lắc đầu. Loại thuốc kia vật cũng không thể thu được bí mật gì, chỉ biết một ít đặc biệt tin tức mà thôi. Lâm Mục nở nụ cười, đây chính là ta tại sao phải tiêu tốn to lớn tinh lực, thay phở răng giải trừ trong đầu kết giới nguyên nhân vị trí, nếu như không đi thay hắn giải trừ. Như vậy cho dù là sử dụng dược vận, chúng ta cũng không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Các ngươi có thực lực như vậy, nghĩ đến tại hoa hạ, cũng không phải là cái gì tổ chức nhỏ, chẳng lẽ là có quan phương bối cảnh. Enzo ánh mắt hơi lấp lóe một cái. Cụ thể tin tức ta tự nhiên là không thể nói cho ngươi, bất quá suy đoán của ngươi phương hướng không có sai. Lâm mục gật gật đầu. Chẳng trách, xem ra ta là chạy vào trong nước đủ, lần này thực sự là thất sách. Enzo đồng dạng gật gật đầu, bình tĩnh nói. Đúng vậy. Lần này thật là của ngươi thất sách, hai tổ lớn trước chuyện, một cái độc hành dị năng giả là không nên nhúng tay, bởi vì bất kể là cái nào một bên, đều là ngươi không đắc tội nổi thế lực cường đại, từ nơi này cũng có thể thấy được là một cái kẻ độc hành khuyết điểm. Lâm Mục gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì khuyết điểm? Enzo hỏi. Các ngươi quan tâm tự do, không muốn chịu đến ràng buộc, nhưng là vừa so với thường nhân có sức mạnh lớn hơn, có thể được rất nhiều người bình thường không có được độ vận, các ngươi nhất định sẽ không bình tĩnh sống sót. Làm cái thể thực lực không có cường đại đến không nhìn tất cả tồn tại thời điểm, độc hành cũng không dễ dàng. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó hêm nói, sau lưng không có tổ chức cùng thế lực tại chỗ dựa, các ngươi tin tức khởi nguồn thu được, một cái là dựa vào chính mình, một cái là nhờ vả bằng hữu, thế nhưng hai người này tin tức khởi nguồn đều là làm có hạ, thậm chí có đôi khi là hoàn toàn tin tức sai lầm. Ngươi muốn nói cái gì? Enzo đã cắt đứt Lâm Mục lời nói, trực tiếp hỏi. Ta nghĩ nói cho ngươi là, gia nhập công ty của ta. Cũng không phải bây giờ cái tổ chức này, ta có thể cho ngươi cung cấp tất cả thứ ngươi muốn, bao quát tự do, không có ràng buộc, ta cần vẹn vẹn chỉ là tại ta cần ngươi trợ giúp thời điểm, là một điểm chuyện đủ khả năng mà thôi. Lâm Mục cũng không quanh coi lòng vòng, chẳng ra nói ra ý đồ đến. Gia nhập công ty của ngươi, không phải xuất hiện tại cái tổ chức này. enzo chân mày hơi nhíu lại, nghi hoặc nhìn Lâm Mục hỏi. Đúng vậy, cái tổ chức này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải một mình ta định đoạn, hoặc là nói như vậy. Ta tại cái tổ chức này chúng cũng chỉ xem như người trẻ tuổi mà thôi, sau lưng còn có rất nhiều sâu không lường được đại lao tồn tại, cho nên ta cần thành lập công ty của mình. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Nhưng là tại như vậy một tổ chức, hướng về cao tầng nỗ lực không mới là ngươi chuyện nên làm sao. Dựa theo thực lực của ngươi bây giờ, ta có thể khẳng định ngươi tiến vào cao tầng cũng sẽ không quá khó khăn, vì sao còn muốn đi tiêu tốn lớn như vậy tinh lực, đi chế xây một cái công ty của mình. Enzo có chút không rõ, dựa theo lẽ thường tới nói. Như Lâm Mục còn trẻ như vậy cao thủ, thực lực bản thân liền rất cường đại, sau lưng lại có một cái lợi hại như vậy tổ chức, như vậy tại trong tổ chức phát triển mới là chính đạo, ra ngoài tự lập môn hộ quả thực chính là không thể nói lý. Người nói ta đều hiểu, ta cũng là sau khi cân nhắc hơn thiệt mới làm ra sự lựa chọn này, đương nhiên, hiện tại đến tuột cùng là lý do gì ta vẫn chưa thể nói với người, nói chung ta cần thành lập một cái hoàn toàn do chính mình nắm giữ công ty, thời khắc mấu chốt ta muốn nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái. Nhìn Enzo cười nói, gia nhập công ty của ngươi, ta có thể thu được chỗ tốt gì? Nếu như vẫn là cùng hiện tại vậy lời nói, ta tựa hồ không có lý do gì gia nhập công ty của ngươi, còn là một người tự do tự tại khá một chút, chẳng qua về sau cẩn trọng một chút, không vớ vẫn đúc kết chuyện này. Enzo suy tư một hồi, nhìn Lâm mục hỏi, cái gì khác chỗ tốt ta đều không cần nói nhiều, trực tiếp nhất một chỗ tốt chính là, ta có thể giúp ngươi tăng lên của ngươi dị năng đẳng cấp, ta tin tưởng điểm này, tuyệt đối là ngươi một người không cách nào làm được sự tình. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, tăng lên dị năng của ta đẳng cấp. Enzo ánh mắt nhất thời hơi sáng ời, lấy tư cách một người có năng lực đặc biệt, hắn đương nhiên vô thì vô khắc muốn muốn tăng lên, thế nhưng hắn cũng không phải chiến đấu dị năng giả, rất nhiều chuyện hắn không làm được. Bất quá sau đó hắn lại rất nghi hoặc, nhưng là theo ta được biết, ngươi tuổi hồ cũng không phải dị năng giả chứ? Đúng, ta là hoa hạ cổ võ người tu luyện, cũng không phải một người có năng lực đặc biệt. Lâm Mục làm khẳng định gật đầu nói, vậy sao ngươi hội có biện pháp tăng lên dị năng đẳng cấp? Enzo thẳng thắn mà hỏi. Không biết ngươi là có hay không nghe nói qua năng lượng kết tinh thứ này? Lâm mục không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại Enzo. Nghe ngược lại là nghe nói qua, bất quá ta cũng chưa từng thấy tận mắt thứ này, có người nói có thể trực tiếp hấp thụ bên trong năng lượng, trong thời gian ngắn là có thể đem tự thân năng lượng nhanh chóng tăng lên, không biết có phải hay không là thật sự. Enzo lông mày cau lại nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, năng lượng kết tinh là thật sự tồn tại, ta thấy tận mắt thứ này, ngươi nói tất cả đều là chân thật hiện tại bên cạnh ta liền có một khối năng lượng kết tinh, đồng thời về sau ta còn sẽ phát hiện càng nhiều hơn năng lượng kết tinh, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta có thể vì ngươi cung cấp năng lượng kết tinh, giúp đỡ ngươi tăng lên dị năng đẳng cấp. Lâm Mục gật đầu cười cười, nói rất khẳng định nói, như vậy điều kiện tốt, ngươi có thể chiêu mộ rất nhiều thực lực mạnh mẽ dị năng giả. Sa không nói, hiện tại gần ngay trước mắt liền có phở răng, cái này mạnh mẽ khí khống dị năng giả, vì sao lại tuyển chọn ta? Angelo không có bị phong phú điều kiện chỗ mê hoặc ánh mắt như trước làm trong suốt. Bất kể là sau lương ta tổ chức hay là ta chính mình thành lập công ty, đều không thiếu thốn chiến đấu loại nhân tài, thực lực mạnh mẽ người có rất nhiều, ta bản thân cũng là một cái chiến đấu hình người tu luyện, cho nên ta cần giống như ngươi vậy nắm giữ đặc biệt năng lực dị năng giả." Lâm Mục chậm rãi nói ra, năng lực của các ngươi mặc dù có sự hạn chế, thế nhưng một khi tìm đúng vị trí, phát huy ra sức mạnh cũng vô cùng kinh ngợi, mà chúng ta chính dễ dàng cung cấp cho các ngươi như vậy bảo vệ, chí ít không cần lại vì vấn đề an toàn mà lo lắng. Nguyên lai like là như vậy, ta muốn biết, ngoại trừ ta ra, còn có gì năng người gia nhập công ty của người sao? Enzo gật gật đầu, Lâm Mục ý tứ trong lời nói hắn rất rõ ràng, tại Lâm Mục trong lòng, hắn phân lượng là muốn so với phở răng còn nặng hơn, nguyện ý cũng là bởi vì Lâm Mục bản thân cũng là thực lực mạnh mẽ người tu luyện, đồng thời bên người cũng không thiếu cao thủ như vậy, cho nên mới phải đối phở răng cao thủ như vậy không có gì. Đương nhiên, liền ở ngày hôm qua, ta từ ma cao cũng tìm một người có năng lực đặc biệt bằng hữu, hắn tại ạ về gì? không biết ngươi có biết hay không. Lâm Mục cười gật đầu một cái nói, ạ về gì? Nguyên Lai like là hắn, hắn cũng gia nhập công ty của ngươi. Enzo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. đúng vậy, ta tại Ma Cao vừa vặn cứu hắn một mạng, nếu hắn không là e sợ hôm nay tại trong biển làm muỗi cho cá mập rồi. cảm nhận của hắn loại dị năng rất tốt, chỉ là dùng đang đánh cuộc lên, thật sự là phung phí của trời, lãng phí tốt như vậy công năng đặc dị. Lâm Mục hơi chút giải thích một phen, sau đó lại tiếp tục nói, chuyện này ngươi có thể từ từ cân nhắc. Không cần gấp như vậy trả lời ta, nếu như đã suy xét kỹ, chỉ cần cứ gọi người tới tìm ta là được. Không cần, ta hiện tại là có thể đáp ứng ngươi. Enzo thay đổi vẻ trầm tư, trực tiếp mở miệng nói ra, ta có thể hiện tại liền gia nhập công ty của ngươi, ngoại trừ tự do thân thể bên ngoài, ta không hy vọng giống như trước phờ răng như thế, bị người ở trên người động cái gì tay chân, ta tin tưởng, ngươi đã có thể mở ra kết giới, nhất định cũng có biện pháp bố trí vật tương tự. Ngươi nói không sai, ta đích xác là có nắm giữ tương tự kết giới năng lực, Chỉ là bây giờ còn không cách nào sử dụng mà thôi, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, cho dù tương lai của ta có thể sử dụng, cũng sẽ không dùng tại người của mình trên người. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Được. Có ngươi câu nói này là được, hiện tại liền mang ta rời đi đi, ta chán ghét nơi này, để cho ta cảm giác làm không thoải mái. Enzo gật gật đầu, quay đầu đánh giá một fan chung quanh Vinby, trong mắt lóe lên một tia căm ghét. Đương nhiên có thể, quân đao hoan nên sự gia nhập của ngươi. Nhún vai một cái, Lâm Mục sảng khoái cười nói. Quân đao. Vừa nãy quên hỏi ngươi, công ty cụ thể là làm cái gì? Enzo đôi lông mày vậy một cái, nghi ngờ hỏi. Công ty của ta là một nhà lính đánh thuê công ty, tương lai sẽ vượt qua Hoa Kỳ hát thủy công ty, trở thành thế giới mạnh nhất lính đánh thuê tập đoàn. Lâm Mục tràn ngập tự tin nói. Nguyên lai là lính đánh thuê công ty, chẳng trách không thiếu chiến đấu loại nhân tài. Enzo lúc này mới chợt hiểu ra. Phổ thông chiến đấu loại người mới, chúng ta đương nhiên là không thiếu, có thể làm cho ta tự mình chiêu mộ. Trừ phi là ta cao thủ cùng một cấp bậc, nếu không thì, trên căn bản ta đều là sẽ không đích thân xuất thủ. Lâm Mục nở nụ cười, sau đó mang theo ẻn rổ trực tiếp đi thang máy về tới trên mặt đất, rời khỏi bảo long đoàn căn cứ. Chương 321, ẻn rổ sức mạnh. Chương 320, ẻn rổ sức mạnh. Trường quan, điện khống dị năng giả ẻn rổ, đã đi theo lâm đội trưởng rời khỏi căn cứ. Liên ở Lâm Mục mang theo ẻn rổ trở về mặt đất thời gian, ngồi ở trong phòng làm việc lục thủ dương cũng nhận được thông báo. Từ khi Lâm Mục đã trở thành Long nhãn Vận đội đội trưởng, sau đó bảo Long đoàn người đều bắt đầu gọi hắn là Lâm đội trưởng. Được, ta biết rồi. Nhấn xuống trò chuyện ngưng hẳn khóa. Lục Thủ Dương dựa vào ghế khẽ mỉm cười, không nghĩ tới vẫn đúng là bị ngươi thuyết phục rồi. Quả nhiên thật sự có tài. Mang theo Enzo, Lâm Mục trực tiếp về tới Long nhãn phân bộ, xuống đất trong phòng huấn luyện. Sát vách chính là Long nhãn bình thường dùng để kiểm tra chung quanh phòng quản lý. Đội trưởng. Nhìn thấy Lâm Mục trở về rồi, Long nhãn các đội viên dồn dập đi tới. Enzo cùng sau lưng Lâm Mục, đột nhiên nhìn thấy hai mươi còn trẻ như vậy cao thủ, từng cái cho áp lực của hắn cũng không tại phở răng dưới, nhất thời trái tim một trận co rút nhanh, con ngươi trong nháy mắt biến thành mũi kim một kích cỡ tương đương. Thời điểm này, hắn mới rốt cục thật sự hiểu tại sao Lâm Mục đối phở răng cao thủ như vậy đều không chút nào để ý rồi, nguyên lai like bên cạnh hắn lại có nhiều như vậy cùng cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn đều còn trẻ như vậy, so ra mà nói, những người này so với phở răng cần phải quý giá hơn nhiều. Bởi vì bọn họ đều có được vô hạn phát triển khả năng. Đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Enzo, một tên điện khống dị năng giả, năng lực của hắn là khống chế điện tử thiết bị cùng thế giới, chỉ nếu có thể mở điện đồ chơi, hắn trên căn bản đều có thể tiến hành khống chế cùng cái dây, tương lai sẽ cùng mọi người cùng nhau cộng sự. Lâm Mục vỗ tay một cái, đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn sau đó đi tới, khẽ mỉm cười nói: "Dị năng giả." Long nhãn các thành viên nhất thời đều nhìn lại, bọn hắn tuy rằng cũng biết dị năng giả nhưng là chân chính mặt đối mặt cùng dị năng giả đứng chung một chỗ thời điểm vẫn tương đối ít đúng vậy Enzo là một vị dị năng giả chiến đấu của hắn năng lực mặc dù không có mọi người mạnh mẽ như vậy nhưng là nắm giữ đặc biệt năng lực có thể hoàn thành nhiều vô cùng chúng ta không cách nào hoàn thành sự tình tại đặc biệt trong lĩnh vực có gần như đế vương vậy quyền lợi Lâm Mục gật gật đầu trong lời nói hơi chút thổi phồng một cái Enzo những câu nói này vẫn là vô cùng có hiệu quả vốn là Enzo đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi áp lực trong lòng lớn vô cùng Thế nhưng Lâm Mục một cái nói, sống lưng của hắn nhất thời lại đứng trực, trên người cũng xuất hiện nhất cổ thập phần tự tin khí thế của. Enzo, người cũng làm quen, tên của bọn họ theo thứ tự là từ Long Nhất đến Long Nhị Ngũ, toàn bộ đều là danh hiệu. Lâm Mục chỉ chỉ đứng trước mặt một dãy Long Nhãn thành viên nói ra. Các người khỏe, ta là Enzo, chịu đến Lâm Tiên Sinh mời mà đến, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Enzo lễ phép gật gật đầu, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, chính thức giới thiệu một chút về mình. Được rồi. Về sau có bó lớn thời gian, mọi người có thể biết nhau, hôm nay mời Enzo lại đây, chủ yếu vẫn là vì ban ngày thanh lan bọn hắn bị đánh lén kích sự tình, các người đã điều tra nhiều như vậy tư liệu, từng cái xử lý rất chậm, vẫn để cho Enzo đến xem thử. Lâm mục vỗ tay một cái nói, đương nhiên có thể, nếu như không ngại, chuyện này liền giao cho ta tới làm đi. Enzo lập tức xoay người nói ra, vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa qua, vẫn luôn là đồng nhất phó gương mặt, phản phất bộ mặt cơ bắp cũng sớm đã tê liệt. Long Tam, ngươi tới nói cho Enzo có những ai tin tức." Lâm Mục đối với Long Tam gật đầu một cái nói, "Chuyện của tôi." Nét tại Long Tam dẫn dắt đi, Lâm Mục cùng Enzo tiến vào bên cạnh phòng quản lý, bên trong có mấy chục cái màn hình máy vi tính cùng trang bị phức tạp máy chủ, những thứ đồ này đều từ bảo Long Đoàn bên trong lấy được, tất cả đều là trên thị trường không thấy được mặt hàng cao cấp. Enzo vừa đi vào phòng quản lý, trong mắt liền tránh qua một tia vẻ mặt hài lòng, hắn bây giờ còn chỉ là một cái cấp 3 dị năng giả, năng lượng cường độ có hạn nếu như thiết bị điện tử quá mức cổ xưa, năng lực của hắn cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng. dù sao thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ để đi cường hóa thiết bị điện tử. tại trên bàn phím thuần thục thao tác một phen, Long Tam điều ra một cái file, bên trong rầm rạp chẳng chị video văn kiện cùng tin tức, đều là từ Tống Vũ như bọn hắn xảy ra chuyện địa phương đều đi ra ngoài tài liệu tương quan, số lượng phi thường khổng lồ. cái này cũng là chuyện không có biện pháp. hết thảy tư liệu đều ở nơi này, bao quát đưa đến căn cứ đi những tư liệu kia, đã đều tập hợp được rồi. Thao tác một phen sau, Long Tam dừng lại, xoay người nói ra. Chuyện kế tiếp liền làm phi ngươi, Enzo, chúng ta người muốn tìm, cũng không biết cụ thể hình dạng cùng đặc thù, chỉ biết là người này mang theo hiện đại nhất EZ-2 phản khí tài súng bắn tỉa. Tại ngoài ba cây số tập kích trên điểm này một chiếc xe hơi, ngươi xem một chút có thể hay không tìm ra một ít manh mối. Lâm Mục chỉ chỉ trên bản đồ Tống Vũ như các nàng xảy ra chuyện vị trí kia, sau đó tại ngay phía trước nhất định góc độ trong vòng ra một cái pha vi, biểu thị ra bắn ra quỹ tích của đạo vị trí. Được, ta sẽ đem hết toàn lực thử một lần." Enzo gật gật đầu, nói đơn giản một câu sau, cũng không thấy hắn có động tác gì, trong con ngươi đột nhiên liền tránh qua mảnh liệt lam bạch sắc điện quang, sau đó phòng quản lý bên trong hết thảy trên các đồng hồ đo bắt đầu đồng thời nhấp nhóan quản chế lực lượng. Từng cái màn hình giám sát đều lấy người thường căn bản không khả năng thấy rõ tốc độ tại cấp tốc phát ra, hình ảnh lấp loé nhanh chóng, đủ khiến người bình thường liếc mắt nhìn đều cảm thấy choáng vắng đầu, còn có rất nhiều văn kiện cũng đang nhanh chóng lật xem. Những thứ đồ này đều bị ẻn rồ đồng bộ điều khiển, đang nhanh chóng kiểm nghiệm trong đó tin tức. Phòng quản lý cửa vào, long nhãn các thành viên cũng đều mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn phòng quản lý bên trong phát sinh tình cảnh này. Bọn hắn tuy rằng năng lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng chuyện thần kỳ như vậy cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Lúc này đột nhiên nhìn thấy, phản ứng cũng so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào. Sau 20 phút, hết thảy trên các đồng hồ đo hình ảnh đều ngừng lại. Tìm tới, người đàn ông này có rất lớn hiểm nghi. Trước mặt quản chế trên các đồng hồ đo. Đột nhiên đồng bộ xuất hiện một người đàn ông bất đồng góc độ quay chụp hình ảnh, từ trong hình có thể thấy được, người đàn ông này có rất mạnh phản trinh sát ý thức, chỗ có thể quay chụp đến hắn quản chế camera, đều chỉ có mặt bên hình ảnh, chưa từng có vỗ tới qua ngay mặt. Làm sao tìm được suất người đàn ông này? Lâm Mục hỏi. Từ quản chế lên ghi chép tư liệu đến xem, người đàn ông này tại sáng sớm hôm nay tập kích trước đó, đã từng ba lần đi qua cái này chỗ nấp vị trí tiến hành nghiên cứu địa hình, đồng thời tại buổi sáng hôm đó xảy ra tập kích trước đó trước đó Hắn cũng vừa hay lên cái kia căn nhà lớn, phía sau còn đeo một cái đàn ghi ta hộ. Enzo giải thích cặn kẽ một phen, mỗi giải thích đến một nơi, trên màn ảnh đều sẽ xuất hiện tương ứng hình ảnh, trật tự rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Có thể hay không bắt được nhà này đại lâu tài liệu và tin tức. Lâm Mục nhìn trong hình cái kia cái khả năng là tay súng bắn tỉa trở qua nhà lớn, nhìn về phía Enzo hỏi. Không có vấn đề, ta hiện tại là có thể bắt được. Enzo gật gật đầu, lập tức quản chế trên tấm hình nhất thời xuất hiện một bộ đông hải thị bản đồ. Sau đó bản đồ kịch liệt thu nhỏ lại, định vị đến đó căn đại lâu vị trí, sắt theo đó cái khác trên tấm hình bắt đầu tránh qua nhà này đại lâu tin tức tương quan, không tới một phút thời gian, quản chế màn hình trên tấm hình đã xuất hiện nhà này bên trong đại lâu bộ máy thu hình. Trong đó một cái trên tấm hình biểu hiện chính tại loạt nhà này bên trong đại lâu bộ quản chế video, hết thể đều tại đồng bộ tiến hành, điều khiển thiết bị điện tử, hẹn dò sức mạnh của một người hầu như có thể so sánh với mấy chục cái hàng đầu hacker tập hợp, phát huy ra sức mạnh tương đương đáng sợ. Tay. Vừa dứt lời, quản chế trên các đồng hồ đo xuất hiện nhà này nhà lớn mấy ngày trước hình ảnh theo dõi, trải qua ẻn rồi nhanh chóng sang lọc sau, chỉ để lại những kia quay chụp đến người đàn ông kia hình ảnh, từ quản chế trong video có thể thấy được, người đàn ông này 3 lần đi rồi nhà này đại lâu mái nhà. Một lần cuối cùng cóng lấy đàn ghi ta hộp thời điểm, nam nhân cũng là đi rồi đại lâu mái nhà, đồng thời tại tống vũ như các nàng gặp phải tập kích sau, không tới 1 phút, liền cóng lấy đàn ghi ta hộp rời khỏi cái kia căn nhà lớn. Tổng hợp hết thể tình huống phân tích, tên nam tử này người chính là tay súng bắn tỉa sát suất rất lớn. Có hay không biện pháp có thể thấy rõ mặt của hắn? Lâm Mục Tâu mày hỏi, hết thể hình ảnh theo dõi lên đều không có quay chụp đến tướng mạo của người đàn ông này, dẫn đến đến hiện tại vị trí, bọn hắn liền khuôn mặt nam nhân là cái dạng gì đều không nhìn thấy, như vậy đi tìm, không khác nào là mò kim nấy biển. Ta có thể thử một chút xem, thế nhưng cũng không nhất định có thể bảo đảm chuẩn xác. Enzo gật gật đầu. Sau đó trước mặt quản chế trên các đồng hồ đo lại bắt đầu lấp lóe lên, xuất hiện mấy chục bức quản chế trạng thái tinh hình ảnh, mỗi một bộ hình ảnh lên nam nhân, đứng yên vương vị đều là bất đồng góc độ. Sau đó những này góc độ bộ mặt đột nhiên từ trong hình chia lìa đi ra, bắt đầu tổ hợp đến cùng một chỗ. Cứ như vậy từ từ chắc vá, trung ương trên màn ảnh sừng sốt liều ra một khuôn mặt người, hoàn toàn là dùng bộ mặt bất đồng góc độ tổ hợp lại, cuối cùng trải qua ẻn rộ một phen điều chỉnh, một tấm bạch nhân gương mặt xuất hiện tại trên tấm hình. Đây là gần nhất phục hồi như cũ đồ rồi. Khả năng có một ít tế vi vô cùng kinh ngạc, nhưng là chân nhân cùng bộ dáng này cũng sẽ không kém nhau quá nhiều. Nhìn chính giữa hình ảnh theo dõi người trên, Enzo hơi thở phào nhẹ nhõm nói, bất quá đây là hắn lộ đang theo dõi bên trong mặt, nếu như là dùng cái gì khác phương pháp che giấu chân thực gương mặt lời nói, vậy ta cũng không có cách nào. Ý của ngươi là, nếu như hắn thay hình đổi dạng rồi, thì như dùng ngụy trang mặt nạ dưỡng ra các loại đồ vật. Lâm mục gật gật đầu, Enzo ý tứ hắn có thể rõ ràng. Đúng vậy, chính là cái này ý tứ. Enzo gật đầu một cái nói, ta cảm thấy cái này phải là người này bộ mặt thật. Nếu như dùng ngụy trang mặt nạ dưỡng ra lời nói, hắn hẳn là không dùng tới cẩn thận như vậy cẩn thận, hoàn toàn có thể quang minh tránh đại chung quanh đi kháp. Long Tam nhìn trên tấm hình cái kia bạch nhân tướng mạo, thoáng suy tư một phen nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá chúng ta cũng phải đề phòng đối phương, vạn nhất đối phương thực sự là như thế tiểu tâm cẩn thận người, dùng ngụy trang mặt nạ dưỡng ra sau còn đưa ra để đó các nơi quản chế ló đầu, vậy chúng ta liền được cẩn trọng một chút rồi. Nói rõ đối phương cũng không phải người dễ đối phó như vậy. Con mắt hơi nheo lại, Lâm Mục nhìn trước mắt màn hình trầm giọng nói. chương 322, xác định hành tung. chương 321, xác định hành tung. Đúng vậy, nếu như đối phương thực sự là cẩn thận như vậy, vậy thì khó đối phó rồi. Long Tam biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu, nếu thật là như Lâm Mục nói như vậy, đây chính là thực sự là cẩn thận tới cực điểm. Có hay không biện pháp đi tìm tòi người đàn ông này? Tỷ như hắn xuất hiện tại vị trí nào thời điểm? Chỉ cần nơi đó ló đầu quay chụp đến hắn, chúng ta là có thể biết hắn xuất hiện. Lâm Mục suy tư một trận, quay đầu nhìn hướng dỗ hỏi. Biện pháp là có, bất quá đông hải phạm vi lớn như vậy, nếu như muốn khuyết tán đến tất cả đạo đường quản chế, trước mắt sẽ vờ e sợ vẫn chưa thể đảm nhiệm được số liệu khổng lột như thế giải toán. dỗ gật gật đầu. Biện pháp gì? Lâm Mục nhất thời ánh mắt sáng lên, thiết bị sự tình dễ giải quyết, có thể từ bảo long đoàn căn cứ nơi đó lại triệu tập mấy đại lại đây là được rồi. Ta có thể hiện tại lập tức viết ra một chữ phần mềm, đem khuôn mặt người đàn ông này đưa vào, sau đó đồng bộ so với hết thể ló đầu chúng xuất hiện gương mặt, chỉ cần tương tự độ vượt qua 90%, phần mềm sẽ xuất hiện báo động trước. Enzo lập tức nói ra, thật sự là quá tốt, bất quá muốn so đối hết thể ló đầu chúng xuất hiện hình ảnh, như vậy số liệu xử lý số lượng phải hay không quá mức một ít. Lâm mục sắc mặt vui vẻ, sau đó khó xử lên, như vậy số liệu khổng lồ số lượng. Không phải là lại từ căn cứ điều mấy đại sẽ vợ liền có thể giải quyết vấn đề. Số liệu giải toán đúng là không có quan hệ, ta có thể lợi dụng bên ngoài rất nhiều phổ thông máy vi tính, thông qua xâm lấn sau thu được quyền hạn, đem nơi này số liệu tiến hành phân lưu, để hàng trăm hàng ngàn đài máy vi tính đồng thời giúp chúng ta tiến hành giải toán. Enzo đơn giản giới thiệu một phen, dù sao phương diện này hắn mới là chuyên gia, giải thích quá phức tạp đi, những người khác cũng nghe không hiểu, chỉ cần biết hắn có thể đủ giải quyết cái vấn đề này là được rồi. Vậy thì tốt. Chuyện này liền giao cho ngươi, chờ bên này làm xong, ta lại dẫn ngươi đi công ty. Có ẻn rồi trợ giúp, xử lý phương diện này sự tình Lâm Mục cũng là không lo lắng như vậy rồi, khai báo một phen sau liền trở về trong nhà. Vốn là Lâm Mục là muốn giúp Tống Vũ như thương trị liệu một phen, bất quá Tống Vũ như kiên trì nói chỉ là bị thương ngoài ra, đã tại bệnh viện xử lý qua rồi, không dùng tới lãng phí Lâm Mục chân nguyên, cuối cùng Lâm Mục cũng chỉ có thể buông tha cho, kỳ thực trong lòng hắn cũng không lo lắng như vậy, bởi vì vừa nãy cho Tống Vũ như kiểm tra thời điểm thương thế thật là không có gì đáng ngại chỉ là chảy chút máu mà thôi buổi tối lâm mục không có đi ra ngoài nữa tại chuyện này mời giải quyết trước đó hắn cảm thấy vẫn là chờ ở nhà tốt hơn một mặt là bảo vệ chúng nữ mặt khác nhưng là phải chờ hẹn rồi nơi đó tin tức nhìn xem có thể hay không tìm đến người đàn ông kia hành tung lần này sự tình đã triệt để đốt lên hắn lửa giận trong lòng đối với si vụ sể đám người này hắn không chuẩn bị lại khoan dung đi xuống nếu như tổ dị năng thật sự đem mục tiêu chuyển đến người bên cạnh hắn Hắn là sẽ không lại hạ thủ lưu tình Hơn 10 giờ đêm Lâm mục mới vừa để chúng nữ đi lên lầu nghỉ ngơi Long nhãn bên kia liền chuyển đến tin tức Enzo đã tại một cái quảng chế ló đầu phụ cận Tìm tới tên nam tử kia hành tung Nhìn dáng dốc trước hắn dùng chính là bộ mặt thật Cũng không phải dịch dung hóa trang bộ dáng A mục Đã trễ thế như vậy còn ra đi Nhìn thấy lâm mục để điện thoại di động xuống chuẩn bị ra ngoài Tống vũ như liền vội vàng hỏi Ừm bên kia có tin tức Hôm nay tập kích các người tay súng bắn tỉa kia Bọn hắn đã nắm giữ hành tung, ta qua xem một chút. Lâm Mục khẽ mỉm cười, xoay người đem Tống Vũ như đưa đến gian phòng trên giường, sau đó lại thay nàng đắp chăn sóng, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không có việc gì, ta qua xem một chút rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy, lại dám tập kích ta Vũ như đại mị nữ. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư đùa giỡn. Tống Vũ như trận nhìn Lâm Mục một mắt, dặn dò một câu nói, đi thời điểm muốn cẩn trọng một chút, những người kia đều không phải là cái gì người tốt. Yên tâm đi. Dạ nhưng là rất lợi hại. Lâm Mục cong lên cánh tay, làm ra một bộ rất cường tráng bộ dáng, sau đó cười đóng lại cửa phòng. a Mục, ta cùng đi với ngươi chứ. Dưới lầu phòng khách, Cơ Thanh Lan vẫn không có đi ngủ, nhìn thấy Lâm Mục xuống, nhất thời đứng dậy nói ra. Không cần, Thanh Lan, ngươi vẫn là ở trong nhà trông nom một phen đi, ta rời khỏi sau đó nơi này chỉ có thực lực của ngươi cao nhất. Lâm Mục lắc đầu nói, cũng tốt, ngươi muốn cẩn thận nhiều, những người kia nếu như là cầm là vũ khí hiện đại. Quy lực to lớn coi như là chúng ta cũng gánh không được. Cơ thanh lan gật gật đầu, không có nhiều kiên trì, nàng không là loại kia không phân do trường hợp hội hồ đồ nữ nhân. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận nhiều, trong nhà liền giao cho ngươi. Lâm mục khẽ mỉm cười, sau đó rời khỏi nhà bên trong. Hai phút, hắn liền đã đến long nhãn biệt thự dưới đất phòng huấn luyện, ẻn dầu ngồi ngay ngắn ở phòng quản lý trung ương. Từng cái quản chế trên các đồng hồ đo đều có hơn 10 cái quản chế hình ảnh, những bức họa này mà không ngừng tại cắt qua. Trong hình còn có một cái cái nho nhỏ màu đỏ không lông Tại từng cái trải qua máy giám sát mặt người mặt trên không ngừng phóng to thu nhỏ lại Tình huống thế nào? Đi vào phòng quản lý, Lâm Mục trực tiếp hỏi Vừa nãy chúng ta đã phát hiện tên nam tử kia hành tung liền ở Tây Hoàn Đại Đạo phụ cận một cái quản chế nơi vô tới Trải qua ẻn tiên sinh thiết định chỉnh tự so với Tên nam tử này cùng sáng sớm tập kích tên nam tử kia Diện mạo so sánh tương tự độ vượt qua 95 Long Tam lập tức ở một bên giải thích Đối Enzo bọn hắn đều đã vận dụng tôn sừng, bởi vì Enzo thực lực đã hoàn toàn khuất phục bọn hắn, tuy rằng không phải chiến đấu phương diện thực lực tương đại, thế nhưng tại một lĩnh vực khác bên trong, Enzo đích thật là như Lâm Mục nói như vậy, là gần như đế vương mà tồn tại. Enzo sở dĩ không nói gì, là bởi vì hắn hiện tại toàn bộ tinh thần đều dùng đến điều khiển trước mắt cái này khổng lồ lạc, không đơn thuần là phòng quản lý bên trong chủ cơ, còn có bên ngoài lên tới hàng ngàn hàng vạn bị hắn xâm nhập máy vi tính, những này máy vi tính phối trí đều bị hắn điều chuyển động. Dùng để phân tích này lượng lớn số liệu tin tức. Bây giờ có thể không thể xác định tên nam tử này ở nơi nào. Lâm mục trực tiếp hỏi. Hẳn là có thể. Vừa nãy ẻn rồ tiên sinh một mực tại theo dõi tên nam tử kia hành tung, xuất hiện đang theo dõi phía trên hình ảnh, đều là tây hoàn đại đạo phụ cận quản chế. Chúng ta đã đem tìm tội phạm vì thu nhỏ lại đã đến hai cây số trong vòng. Hẳn là rất nhanh có thể xác định tên nam tử kia hướng đi. Long tam giải thích cặn kẽ một phen hiện nay tiến độ. Rất tốt. Lâm mục gật gật đầu. Dĩ nhiên đã có mục tiêu phạm bị, hắn dứt khoát cũng là đứng ở nơi đó lặng lặng mà nhìn lại, chờ kết quả cuối cùng xuất hiện. Sau mười mấy phút, quản chế lên hình ảnh đột nhiên kịch liệt giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có 20 video hình ảnh, thông qua những này bất đồng hình ảnh, làm dễ dàng cũng có thể thấy được là một cái tiểu khu phụ cận, hết thảy quản chế ló đầu đều là vây quanh cái tiểu khu này trung quanh. Tìm tới. Tận đến giờ phút này, Enzo mới rốt cục có tinh lực mở miệng nói chuyện rồi, vừa nãy xử lý như vậy số liệu khổng lồ lạc. Đối năng lực của hắn cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, dứt khoát hắn không nhục sứ mệnh, rốt cuộc vẫn kiên trì xuống, có bây giờ thành quả? Hay là tại cái tiểu khu này bên trong? Lâm mục chỉ vào trong hình khu nhà ở hỏi. Đúng vậy, thông qua vừa nãy đối đại lượng hình ảnh theo dõi phân tích, rốt cuộc tìm được tên nam tử kia hành tung, cuối cùng tên nam tử này chính là tiến vào cái tiểu khu này. Bất quá trong tiểu khu hình ảnh theo dõi có hạn, hắn đi ngang qua cái này máy thu hình sau liền biến mất rồi. Enzo nhìn quảng chế lên hình ảnh giải thích. Sau đó trong đó một cái quản chế trên các đồng hồ đo xuất hiện một bộ tiểu khu bản vẽ mặt phẳng, mặt trên đánh dấu một cái dễ thấy màu đỏ khung lông, thông qua đối trong tiểu khu cái khác ca mạ giặt loại bỏ, có thể xác định nam tử này tiến vào trong hình vùng này. Nói cách khác, hắn liền ở 10 tòa nhà đến 15 tòa nhà cư dân lầu, trong đó một tòa ở trong. Lâm Mục gật gật đầu, nhìn trong hình bị vòng cái kia 5 khu dân cư phòng hỏi. Đúng vậy, hắn khẳng định tại mấy tòa nhà trong lầu. Enzo Phi thường vững tin gật gật đầu. Vô cùng Khổ cực ngươi rồi, hiện tại có thể đi nghỉ ngơi, Long Tam, ngươi mang hai đội người, chúng ta bây giờ liền đi nơi này, từng nhà tới cửa loại bỏ, nhất định phải tìm đến hắn. Nhìn hình ảnh theo dõi bên trong tiểu khu, Lâm Mục bình tĩnh phân phó nói, là, đội trưởng, Long Tam lập tức đáp một tiếng, sau đó ra ngoài tập hợp Long Nhãn tiểu phân đội nhân viên. Một mực ngồi ở chỗ đó ẻn rổ, thời điểm này cũng đứng dậy, bất quá vừa mới đứng dậy, sắc mặt của hắn lại đột nhiên trở nên trắng bệnh, sau đó cả người hoảng đãng hai lần. Lào đảo một cái lại lần nữa ngã ngồi về trên đế. Làm sao vậy, không có việc gì chứ? Lâm Mục tiến lên một bước, quan tâm nhìn Enzo hỏi, như thế một cái khó được người mới vừa vặn chiêu mộ tới tay, hắn nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền xảy ra vấn đề gì. Không có quan hệ gì, hôm nay tiêu hao năng lượng có chút đã qua, nghỉ ngơi một quang thời gian là tốt rồi. Enzo khẽ lắc đầu một cái, đóng chặt hai mắt nói ra. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi thật nhiều, dĩ nhiên đã tìm được người rồi, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta rồi. Gật gật đầu, Lâm Mục vô vô én rồ vai, sau đó mang theo hai đội Long Nhãn thành viên rời khỏi biệt thự. Mở ra hai chiếc mẹ xe đét xe thương vụ, 11 người đi theo hướng dẫn chỉ dẫn lao thẳng én rồ khóa chặt Tây Hoàn Đại Đạo phụ cận cái kia tiểu khu, bởi ban đêm xe cổ ít đòi, bọn hắn chẳng qua là bỏ ra khoảng 20 phút, liền từ cao giá đi tới Tây Hoàn Đại Đạo phủ cận. Chính là cái này tiểu khu rồi. Long Tam so sánh một phen vị trí, khẳng định gật đầu một cái nói: "Xuống xe, mục tiêu 10 tòa nhà đến 15 tòa nhà này nằm căn trong lầu." Từng nhà loại bỏ, thì nói chúng ta là thị chính công trình người, nhận được bên này có khí than tiết lộ, qua đến kiểm tra một chút cư dân lầu an toàn phòng hộ biện pháp, nếu như phát hiện mục tiêu, tạm thời trước tiên không nên lộ ra, nơi này là cư dân bình thường khu, trước tiên thăm dò thực lực của địch nhân lại nói. Đoàn người tập đóng lại, Lâm Mục đơn giản phân phó một phen, sau đó 11 người từng nhóm lần tiến vào bên trong tiểu khu, bắt đầu ở cái kia 5 khu dân cư bên trong một hộ hộ gõ cửa hỏi thăm. Liên ở Long Nhãn các thành viên một hộ hộ hỏi ý thời gian. Lâm mục lại là thần không biết quỷ không hay bỏ tới trong đó một tòa lầu đỉnh chót, đứng ở mái nhà vòng bảo hộ bên cạnh đi, lẳng lặng nhìn chu vi nguyên bản vốn đã đen như mực năm khu dân cư, hiện tại một hộ hộ nhân ra từ từ sáng lên đèn, hiện ra long nhãn các thành viên hỏi ý tiến độ. Với lúc đó, một hộ nguyên bản sáng lên đèn, đột nhiên tắt đi, sau đó một bóng người từ sân thượng nơi nhanh chóng lộ xuống, hai ba lần công phu liền từ năm tầng theo dưới ống nước đã đến lầu một, theo sát liền biến mất ở trong tiểu khu. chương 323, theo dõi Chương 322, theo dõi. Long Tam, mục tiêu xuất hiện. Lâm Mục đứng bình tĩnh tại mái nhà trên hàng rào, đem tin tức này nói cho Long Tam sau, thuận tiện lại đem vừa nãy người kia trộn ở phòng ở cũng nói một bên. Bên trong đã không có người, đồ vật cái gì đều kiểm tra rồi một phen, không có gì dị thường. Long Tam mang người nhanh chóng đi rồi cái kia gian phòng, một phen kiểm tra sau như Lâm Mục hồi báo cho một phen. Biết rồi, mang người theo người kia phương hướng ly khai đuổi theo, hôm nay ta ngược lại muốn xem xem. Những người này đến tột cùng ẩn thân nơi nào? Lâm Mục gật gật đầu, thân hình dương ra liền từ nóc nhà biến mất rồi, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, người liền đã đến trên mặt đất, liên tục mấy cái thời gian lập lòe, cũng đã tiến vào nhà lầu ở giữa trong ngâm u. sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Long nhãn thành viên khác nhóm, tuy rằng không thể như Lâm Mục như vậy tốc độ kinh người, thế nhưng buôn ba giữa cũng là linh hoạt dị thường, tốc độ vượt xa người bình thường phạm chủ. Cũng còn tốt hiện tại đã là ban đêm lúc, trên đường vốn là người đi đường ít Không phải vậy một đám người như vậy không chút kiên kỵ chạy nhanh, thật đúng là dễ dàng hù đến người đi đường. Trước đó từ trên lầu thoát đi người kia, tựa hồ cũng biết vừa nãy kiểm tra những người kia lai giả bất thiện, cho nên mới phải thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm lặng lẽ trượt đi xuống lầu, vốn tưởng rằng là không có sơ hở nào, thế nhưng là sai lầm đoán chừng thực lực của đối phương, không nghĩ tới đối phương còn có nhân vật càng lợi hại xuất hiện. Chính là bởi vì đánh giá thấp lâm mục thực lực, Cho nên xuất hiện tại tên nam tử này hoàn toàn không có chú ý tới phía sau rõ ràng theo 11 người, ngoại trừ lâm mục rời đi gần nhất bên ngoài, cái khác long nhãn thành viên đều rất xa sâu ở phía sau, cho dù người đàn ông này lợi hại đến đâu, cũng không khả năng cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Về phần lâm mục, vậy thì càng không cần phải nói, có thể tại khoảng cách xa như vậy ngoại cảm ứng với người của hắn, tuy rằng không phải nói trên địa cầu không tồn tại, nhưng là tuyệt đối không phải là trước mắt người đàn ông này, hơi thở của hắn thu lại trình độ cao. Đã đến một cái thập phần mức độ kinh người. Đặc biệt là tại đối thái cực quyền tu luyện dần dần tinh thâm sau đó đối với tự thân hơi thở nắm giữ hắn lại đến một cái độ cao mới. Theo thời gian dần dần đi qua, thực lực của hắn cũng là càng ngày càng sâu không lường được lên. Tuy rằng về mặt tổng thể chân khí không có thêm mạnh bao nhiêu, bất quá đối với chân khí vận dụng lại là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi. Từ phía trước người đàn ông kia tốc độ di động đến xem, Lâm Mục đã có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là một người có năng lực đặc biệt rồi Thân thể nếu như không có bị năng lượng kỳ dị cải tạo qua lời nói, là không thể nào tại thời gian lâu như vậy bên trong một mực duy trì cao tốc tiến lên động tác. Loại này trong thời gian ngắn liên tục nhanh chóng đột tiến, cần tiêu hao thể lực là hết sức kinh người, cần năng lượng đối thân thể cường hóa cùng chống đỡ. Từ một điểm này tới nói, thân phận của đối phương đã là không cần nói cũng biết. Nếu là một người có năng lực đặc biệt, lại xuất hiện tại Đông Hải, Lâm Mục trong lòng đã có chắc chắn 8 phần 10 có thể xác định người đàn ông này nhất định cùng Si vụ Sen bọn hắn tổ dị năng có liên hệ nào đó nói không chắc liền dứt khoát là dị năng tổ phái người đi ra đi theo người đàn ông kia tiếp tục con đường đó bọn hắn rất nhanh sẽ cách xa mới vừa cái kia tiểu khu đi ngang qua Tây Hoàn Đại Đạo dọc theo các loại hẻo lánh đường nhỏ nhanh chóng tiến lên xem hắn rút lui con đường hiển nhiên là vô cùng thông thạo không phải lần đầu tiên đi rồi các ngươi ở nơi này chờ tin tức của ta ta qua xem một chút tình huống thế nào gần như sau 10 phút. Lâm Mục đột nhiên truyền tin tức cho sau lưng Long Tam đám người, sau đó một người lắc mình tiến vào phía trước khu công nghiệp bên trong. Long Tam đám người nhận được tin tức, từ đằng xa lại bắt đầu giảm tốc độ, tiếp cận khu công nghiệp sau liền ngừng lưu tại bên ngoài, đều tự tìm đã đến địa phương ẩn dấu đi. Lâm Mục thì là một người như quỷ mị nhanh chóng tiến vào, đi theo phía sau người đàn ông kia tiến vào một mảnh hán khu bên trong. Lúc này khu công nghiệp, so với ban ngày náo nhiệt tình huống, hiện tại sớm đã là một mảnh yên tĩnh, các công nhân đại đa số cũng đã đi nghỉ ngơi rồi. Chứ một chút số rất ít cần 24 giờ công tác nhà xưởng, phần lớn hán khu cũng đã đình công. Lâm Mục đi theo người đàn ông kia thân ảnh, một đường vượt qua theo sát giày đặc nhà xưởng, đuổi tới một chỗ nhà kho nơi bên ngoài dừng mấy chiếc vận hàng dùng xe tải nặng. Chuyện của tui. Nét. Lâm Mục thân hình lóe lên, người đã từ đằng xa nhanh như tia chớp nhào tới thùng đựng hàng bên cạnh, thân hình nhảy lên liền vô thanh vô tức rơi xuống thùng đựng hàng đỉnh chót, sau đó chậm rãi nằm xuống, đem lô hai kề sắt ở thùng đường hàng trên đỉnh. Động tính bên trong lập tức chuyển vào trong lỗ thai. Các vợ, đã trễ thế như vậy ngươi làm sao sẽ lại đây? Một cái thanh âm trầm thấp chậm rãi từ thùng đường hàng bên trong chuyển ra. Xin, ngươi cho rằng ta là ăn no rồi không có chuyện làm, hơn nửa đêm còn chạy đến chung quanh loạn đi bộ sao. Trước đó cái kia bị sưng là cả vợ nam nhân phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng cười, tựa hồ tại tự rêu như thế. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì tình hình? Xin nghi ngờ hỏi. Ừm, chỗ ta ở đã bại lộ, liền ở vừa nãy không phải trước. Đại khái khoảng 15 phút đi, cái kia trong tiểu khu đến rồi một đám người, tại trong hành làng chung quanh gõ cửa, ta đại khái nghe xong một cái, bọn hắn nói mình là thị chính ảnh, qua tới kiểm tra khí than đường ống tình huống. Cả vợ khắc một tiếng nói, vừa nãy cái kia một phen cấp tốc chạy, cho dù là hắn cũng có viết thở hồn hện. Này có chỗ kỳ quái gì? Có lẽ chỉ là bình thường kiểm tra mà thôi, ngươi quá cẩn thận rồi, một chút gió thổi cỏ lây cũng đã cho ngươi sợ thành như vậy sao? Xin giọng nói có chút bất mãn. Hiển nhiên đã trễ thế như vậy còn bị quấy rầy, trong lòng cũng của hắn có lời oán hận. Sở dĩ ta rời đi nơi đó, tự nhiên là bởi vì phát hiện chỗ không đúng. Nếu như Hoa Hạ liền thị chính ngành phổ thông viên trước, đều có được đuổi sát thực lực của chúng ta, ngươi nói chúng ta còn dám tới Hoa Hạ hành động sao? Cả vợ không nói thêm gì, trực tiếp đem nguyên nhân nói ra. Vừa nãy ta đang quan sát những người đó thời điểm, phát hiện thực lực của bọn họ đều vượt xa người thường. Tuy rằng trên người không có rõ ràng sóng năng lượng, thế nhưng Hoa Hạ tu luyện cổ võ vốn là khí tức nội liễm. Lúc bình thường đều rất khó cảm ứng được. Ồ! Oh. Ngươi nói những người kia đều là chúng ta cấp bậc này cao thủ. Tổng cộng có bao nhiêu người? Thung đựng hàng bên trong truyền đến một tiếng cái ghế trượt thanh âm trói thai, hiển nhiên là xìn rất là giật mình dưới, đã đứng lên. Cụ thể nhân số ta không rõ lắm, bất quá nhất định phải vượt qua 6-7 người, thực lực của bọn họ ta cũng không cảm ứng quá cẩn thận. Nếu như nói mỗi cái đều có thể đổi tới chúng ta, hiển nhiên cũng là không có khả năng lắm sự tình, nhưng phải hay không người bình thường điểm này ta là tuyệt đối có thể khẳng định. Cả vợ giọng diệu phi thường chắc chắn, không chút nào cho nghi vấn. Có ý tứ, rõ ràng có nhiều cao thủ như vậy đồng thời tìm tới cửa, xem ra bọn họ là vững tin ngươi đã có vấn đề. Bất quá ta kỳ quái là trước ngươi hành động vẫn luôn vô cùng cẩn thận, đến cùng là lúc nào bị những người này nhìn chằm chằm. Xin ngắn ngủi cười nói, ta cũng không biết, trước đó ở bên ngoài hành động, ta vẫn luôn có thận trọng quan sát bốn phía, không có phát hiện bị bất luận người nào theo dõi dấu hiệu. Những người này đột nhiên đến. Để cho ta cũng rất là ngạc nhiên một hồi. Cả vợ cười khổ một tiếng, nếu như đối phương thực sự là lợi hại đến theo dõi ta cũng có thể không bị phát hiện, hiện nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy thả ta đi à. Này cũng không nhất định, vạn nhất đối phương có những gì mục đích khác đâu này. Xin lác đầu nói. Mục đích khác. Cả vợ trong lòng nhất thời chìm xuống, hắn cũng ý thức được có thể đại sự không ổn. Đúng vậy, mục đích khác, nói thí dụ như, đi theo ngươi tìm đến chúng ta đại bộ đội. Xin trầm giọng nói. Này hẳn là sẽ không chứ. Cả vợ trong giọng nói cũng không có sức lực, dù sao vừa nãy những người kia xuất hiện quá mức quỷ dị, hoàn toàn để hắn không có bất kỳ chuẩn bị tâm tư, nếu không phải nhất quán tiểu tâm cẩn thận phong cách, hắn vừa nãy rất có thể đã bị những người kia trực tiếp chặn ở trong phòng. Nghĩ đến một thân một mình bị nhiều như vậy cao thủ vây quanh, cho dù là tâm lý của hắn tố chất sự cường hãn, cũng là không tự chủ được dùng mình một cái, toàn thân một trận nổi ra gà sung ra. Đến cùng có thể hay không, chúng ta nhìn xem liền biết rồi. Nếu quả như thật có người đi theo ngươi, chắc hẳn hiện tại cũng đến nơi này phụ cận, ta để Thiết Lang bọn hắn đi thăm dò một chút, bọn hắn vừa nãy vừa vặn ra ngoài rồi. Xin lắc lắc đầu, sau đó rút ra một cú điện thoại. Thiết Lang, vừa mới cả vợ đã tới, hành tung của hắn khả năng đã bại lộ, ngươi đi phụ cận nhìn xem, có hay không cái gì khả nghi người hành tung. Giàn đoạn nói ra một câu, xin lập tức cúp điện thoại, sau đó rồi hướng cả vợ nói ra, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, chỉ mong là chúng ta đã đoán sai, chờ chút đã xem Thiết Lang tin tức. Cả vợ không nói gì, thùng đựng hàng bên trong chuyển đến hai tiếng ghế ma sát tấm thanh, hiển nhiên là hai người cũng đã ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi một cái khác được gọi là thiết lang ra hỏa tin tức chuyển đến. Chuyện gì xảy ra, thiết lang? Cách cách cái kia thùng đựng hàng gần như hai cây số địa phương xa, một tên vóc người dị thường cường tráng nam nhân để xuống trong tay điện thoại, bên cạnh một người khác vóc người tương đối thấp bé người lập tức hỏi. Xin bên kia đến rồi tin tức, nói là cả vợ đã tới, hơn nữa thật giống bị người theo dõi bộ dáng để cho chúng ta trở lại kiểm tra một chút chu vi, nhìn xem có hay không cái gì tình huống dị thường. Chúng ta đi về trước đi. Hán đặc Vốn éo nhúc nhích một chút đầu, thiết lang cổ phát ra hai tiếng lanh lảnh vang rội xòa xòa tâm thanh. Cặp vợ. Hắn làm sao sẽ bị người theo dõi? Một người khác gọi hắn đặc nam người nhất thời nghi ngờ nâng lên lông mày. Ngay trong chúng ta, phản điều tra năng lực mạnh nhất chính là hắn, chỉ có hắn là bộ đội đặc trùng lính chính xác, tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện, đối với so sánh lên. Chúng ta cái này một khối thực lực và hắn còn có một chút trên lại đây. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu xin nói rồi, như vậy so với sự tình nhất định là có chút kỳ lạ, vẫn là về đi xem xem đi. Thiết Lang rõ ràng cho thấy loại kia tứ chi phát triển đầu góc ngu si loại hình, không muốn đi nhiều làm cái gì phân tích, nếu xin khiến hắn về đi xem xem, hắn dứt khoát liền đi thẳng về khắp nơi làm một vòng, trung quanh nhìn xem là tốt rồi. Chương 324, tao nội chiến. Chương 323, tao nội chiến. Cũng tốt, chúng ta về đi xem xem đi. Không có quá nhiều tin tức, hân thở cũng nghĩ không ra cái gì như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể đồng ý thiết lang dự định. Khoe miệng lộ ra một cái giữ tận độ cong, thiết lang gật gật đầu, sau đó thân thể nhào tới trước một cái, rõ ràng như một động vật như thế tay chân cùng sử dụng chạy, hơn nữa tốc độ lại còn hết sức mau lẹ, tựa hồ càng quen thuộc với loại này di động phương pháp. Hân thở không có bất kỳ kỳ quái biểu lộ, hiển nhiên là sớm liền đã quen cảnh tượng này, thân thể hơi động lập tức theo sát ở hân trong nháy mắt hai người liền biến mất ở trong bóng tối cũng lại không phát hiện được bất cứ động tĩnh gì lấy bọn hắn tạm cư cái kia thùng đựng hàng làm trung tâm thiết lang ở xung quanh bắt đầu cẩn thận trung quanh quan sát cùng người bình thường địa phương khác nhau là hắn quan sát cũng không phải thông qua con mắt mà là mũi không ngừng người tựa hồ là một loại nào đó to lớn động vật bình thường liên ở đã đến long nhãn đám người mai phục phụ cận thời gian thiết lang thân hình đột nhiên ngừng lại khuỵu tay một khúc nửa người trên lập tức nằm phục thấp hơn quen thuộc thiết lang hận giờ lập tức thấp xuống tốc độ Biết Thiết Lang là phát hiện tình huống, hiện tại đã là tiến vào hình thái chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thật sự có người theo dõi tới? đã đến Thiết Lang bên người, Hận Tơ vội vã nhỏ giọng hỏi, đồng thời con mắt cảnh giác quan sát chung quanh tình huống. Không biết có phải hay không là những kia theo dõi đi lên người, bất quá nơi đó xác thực có khí tức không giống tầm thường truyền đến. Cùng ta trước đây tiếp xúc qua Hoa Hạ cổ võ cao thủ giống nhau ý hệt, nếu như ta không đoán sai, phải là cùng một loại người rồi. Thiết Lang bò lộn nhổn thân thể, mũi không ngừng liên tục nhử động. Tựa hồ tại cẩn thận phân biệt cái gì. Cổ Võ cao thủ thận thở rõ ràng sương sờ, sau đó lại tiếp tục hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Ta có thể cảm ứng được liền có 6 người, còn một người khác khí tức hết sức bí mật, hẳn là thực lực tương đối cao sâu, về phần cái khác gần nút người cũng không biết. Thiết Lang trong mắt cũng xuất hiện một tia cảnh giác vẻ mặt, hiển nhiên đối phương lập tức đến rồi nhiều như vậy cổ võ người tu luyện, bất luận có hay không hướng về phía bọn hắn tới, đều đối với bọn họ đã tạo thành uy hiếp. Những tu luyện này cổ võ người không phải là người bình thường mà là đã có thể cảm ứng được cái khác người tu luyện tồn tại người thời điểm này nếu như phát hiện bọn hắn chiến đấu nhất định là không thể tránh khỏi bởi vì bọn họ là dị năng giả còn xuất hiện tại Hoa Hạ cảnh nội tuy rằng Hoa Hạ chưa bao giờ Minh Văn quy định qua không cho phép dị năng giả nhập cảnh thế nhưng này mới tu luyện trong vòng đều là một cái quy định bất thành văn cái kia chính là không tùy tiện vượt biên tiến vào những quốc gia khác phạm vi bên trong một khi bị phát hiện rất có thể bị coi vì khiêu khích nói như vậy loại này va vào tỷ lệ không là rất lớn Nhưng là đối phương dĩ nhiên đã, đã đến vườn kỹ nghệ khu phụ cận, thiết lang bọn hắn liền không thể không cẩn thận rồi, hoa hạ là lớn vô cùng. Thế nhưng này đông hải vườn kỹ nghệ khu nhưng không có bao nhiêu, và vào khả năng vẫn là rất cao. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Cẩn thận người sau một lúc, thiết lang hướng về một bên hận tờ hỏi. Trước tiên nói cho xỉn, nhìn xem nói thế nào. Hẳn thờ ra hiệu thiết lang không nên gấp gáp, sau đó móc điện thoại ra gọi. Chuyện gì, hẳn thờ? Thung đựng hàng bên trong, xin bình tĩnh tiếp lên điện thoại. Sình, Thiết Lang phát hiện dị thường, cách các ngươi chỗ không xa, phát hiện chí ít bảy tên cổ võ người tu luyện, không biết có phải hay không là hướng về phía cả vợ tới. Hần thờ đem đại khái tình huống nói cho Sình. Chí ít bảy tên cổ võ người tu luyện. Xin lông mày nhất thời vừa nhíu, ta biết rồi, các ngươi ở nơi đó chờ, chúng ta lập tức liền đi qua. Xem ra đối phương thật là theo tới. Cả vợ đứng dậy, biểu hiện ngưng trọng nói ra, hắn đã biết tình huống. Một buổi tối hai nơi đồng thời xuất hiện nhiều như vậy cổ võ người tu luyện hiển nhiên là không có khả năng lắm sự tình. Như vậy lúc này cũng chỉ còn xuất lại một khả năng rồi. Xuất hiện ở nơi này cổ võ người tu luyện, liền là vừa rồi tại trong tiểu khu chuẩn bị ngăn chặn hắn những người kia. Đúng vậy, thế nhưng y theo tình huống vừa rồi, những người đó thực lực ngươi nếu đều có thể đại khái nhìn ra, làm sao sẽ bị người một đường cùng đến nơi này đều không có phát hiện đâu này. Xin buông điện thoại xuống, kỳ quái nhìn cả vỡ hỏi. Cái này ta cũng không biết nhưng là vừa rồi ta dọc theo đường đi đều cẩn thận kiểm tra qua mặt sau cũng không hề phát hiện có người theo dõi vết tích ta cũng không biết những người này đến tột cùng là làm sao cùng lên đến trên người ta là chắc chắn sẽ không bị đặt cái gì truy tung khí một loại đồ vật cả vợ lắc lắc đầu biểu hiện cũng hiện ra được rất là nghi hoặc được rồi rốt cuộc là tình huống thế nào chúng ta qua xem một chút liền biết rồi hiện tại đoán mò cũng phải không ra cái gì kết luận xin cũng nghĩ không thông chỉ có thể trước nói như vậy hai người sau đó rời khỏi thùng đường hàng thưỡng hận tời chỗ ở của bọn hắn vị trí nhanh chóng đổi tới liền ở hai người sau khi rời đi không lâu lâm mục thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại thùng đường hàng cửa lớn bên nhìn xem phía trước mặt khóa lên môn tay phải của hắn tại bên hông một vệt hàn quang lập tức từ bên hông lói ra sau đó trước mặt trên cửa chính liền xuất hiện một cái có thể khiến một người thông qua hàng lớn tại thu hồng kiếm trước mặt thung đường hàng cửa lớn so với đầu phụ cũng cứng rắn không đi nơi nào chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái cũng đã chia năm sẻ bảy ra thung đường hàng bên trong hết sức tối tăm Bất quá này tự nhiên là không làm khó được lâm mục thực lực sau lưng hắn cho dù ở trong bóng tối cũng có thể thấy mọi vật bất quá tại thùng đường hàng bên trong hoàng đã một vòng hắn cũng không hề phát hiện cái gì có giá trị manh mối Hiển nhiên nơi này cũng chỉ là đối phương tạm thời cho ẩn thân nói không chắc ngày mai sẽ hội đổi địa phương bên trong chỉ có một ít đồ ăn mà thôi Long Tam vị trí của các ngươi đã bị người phát hiện chú ý đừng cho người ta đánh lén đã đến ta hiện tại ngay lập tức sẽ đến đem tin tức thông chi Long Tam sau đó Lâm mục lập tức rời khỏi thùng đường hàng Hướng long nhãn đội viên ẩn thân vị trí đổi tới. Như thế nào, có thể hay không xác định đối phương có bao nhiêu người. Xin cùng cạ vỡ đuổi sau khi đến, câu nói đầu tiên thì trực tiếp hỏi hướng về phía thiết lang. Nếu như không có sai, đối phương hẳn là 7 người bộ dáng. Thiết lang khẽ nhăn một cái mũi, khẽ gật đầu một cái nói. Được, người trước tiên đi thăm dò bọn hắn một cái, nhìn xem những người này đến tuột cùng là lai lịch gì, thực lực mạnh như thế nào, chúng ta nơi này chỉ ngươi phòng ngự mạnh nhất, vạn nhất có tình huống thế nào chúng ta sẽ lập tức đi chợ giúp ngươi. Xin không có quá nhiều cân nhắc, quyết định thật nhanh nói. Thiết Lang nết miệng cười cười, gật gật đầu sau đó trên người lập tức xuất hiện biến hóa to lớn, khuôn mặt xương cốt một trận điên cuồng vặn mèo sau, to lớn răng nanh từ trong miệng đưa ra ngoài, trên dưới tổng cộng có bốn viên, lật lên môi có vẻ hết sức dữ tợn đáng sợ. Cùng lúc đó trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện con nhím giống như cứng rắn lông cứng, những này lông cứng đâm rách thí phục trên người, nguyên bản cũng đã thập phần hình thể khổng lồ, lúc này trọn vẹn tăng cường đã đến hơn 2 mét thật tốt quần áo lập tức trở nên rách dưới động ở trên người thiết lang hiện tại bộ dáng này nhìn từ đằng xa đi không chú ý còn thật sự cho rằng là người sói các loại sinh vật chẳng trách liền tổ dị năng người đều gọi hắn thiết lang rồi từ nơi này phó ngoại hình đến xem đích thật là đã không xê xích bao nhiêu long tam bên này nhận được lâm mục nhắc nhở điện thoại ngay lập tức sẽ đem tin tức truyền đưa cho một đám đội viên thiết lang đối nhân số của bọn họ đoán chừng vẫn là khác biệt long Nhãn tổng cộng đến rồi hai cái tiểu phân đội tổng cộng là 10 người thế nhưng thiết lang chỉ phát hiện bảy cái Bởi vì tại Long Nhãn Trong, đội viên ở giữa thực lực cũng là có trên lệnh, nói thí dụ như Long Tam những này đảm nhiệm phân đội trưởng người, bọn hắn trước đó liền đều là đã bước chân vào chân khí tu luyện cảnh giới nhân vật, tại cùng theo Lâm Mục trong quá trình tu luyện, thực lực đã là trở nên càng ngày càng mạnh. Đem so sánh mà nói, mặc dù bây giờ Long Nhãn thành viên khác cũng đều tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, thế nhưng cảnh giới này chúng người, trên lệch đồng dạng là vô cùng lớn, hoa hạ cổ võ cao thủ, tại cảnh giới này bên trong thực lực là có thiên địa cách xa khác biệt chỉ ít long nhãn bây giờ thành viên bên trong bao quát những vân đội trưởng kia ở bên trong còn không có một người tiến vào chân khí phóng ra ngoài cảnh giới đừng nói là lợi dụng chân khí hại người rồi bản thân tu luyện ra được chân khí cũng không có bao nhiêu còn dừng lại đang lợi dụng chân khí tăng mạnh thể phách trình độ cái này cũng là vì sao lại bị thiết lang nhận biết được nguyên nhân nếu như là đổi lại lâm mục lúc này ở nơi này mai phục thiết lang coi như là đem cái mũi người xuất huyết cũng không khả năng nhận ra được lâm mục tồn tại lấy lâm mục thực lực bây giờ Toàn thân khí tức nội liêm thời điểm, đừng nói là chân khí chấn động, liền ngay cả khí tức trên người cũng đều thu lại đã đến cực hạn, vẻn vẹn thông qua khí giác là không có khả năng lắm cảm giác được vị trí của hắn, chí ít mặt thân cái này Thiết Lang vẫn không có thực lực này. Liên ở Long Tam vừa mới đem tin tức này truyền xuống không bao lâu, một đạo thân ảnh khổng lồ đã hướng về bọn hắn chỗ ẩn thân lao thẳng mà đến, đối phương hiển nhiên không có một chút nào ẩn giấu thân hình dự định, động tĩnh cực lớn, đừng nói là bọn họ, liền liền một người bình thường đều có thể dễ dàng nhận ra được. Đây là vật gì? Đột nhiên nhào tới trước mắt to lớn bóng đen, để thấy rõ ba tên long nhãn đội viên nhất thời cả kinh, trước mặt bọn họ vật này, rõ ràng không giống như là người bộ dáng. Toàn thân mọc đầy cứng rắn lông cứng, giữ tợn tướng mạo, lồi ra môi bốn viên to lớn răng nanh, bất luận từ góc độ nào đến xem, cũng không giống là một cái nhân loại bộ dáng. Lợi dụng long nhãn các đội viên một cái ngây người công phu, Thiết Lang đã nhanh như tia chớp nhào tới trước mặt, to dài bắp đuổi một cái quét ngang, trực tiếp đem ba người cùng bao ngã vào. Bất quá trải qua lâm mục thời gian dài mà quỷ huấn luyện, Long nhãn các thành viên tốc độ phản ứng cũng không chậm, mặc kệ đối phương đến tột cùng là vật gì, ba người lập tức hợp thành một cái giản dị đội hình, theo bịch một tiếng vang thật lớn, bốn người trong chớp mắt đã cứng đối cứng đối mặt một cái. Long nhãn bên này ba người lập tức về phía sau nhảy ra bốn năm bước khoảng cách, đối phương trên đuổi chuyển tới cự lực để cho bọn họ cánh tay đồng thời tê dại một hồi, này cô vô cùng sức mạnh quả thực là không giống như là nhân loại có thể có được. Phải biết bọn hắn nhưng cũng là đã tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện người, thân thể nguyên bản là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều đến. Đối phương một đòn quét ngang có thể đồng thời đẩy lùi ba người bọn họ, hiện nhiên về mặt sức mạnh đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. chương 325, lùi bại. chương 324, lùi bại. Bất quá long nhãn ba tên thành viên sức mạnh cũng không phải là giả, liên thủ lại một cái kia, ngay lập tức sẽ cắt đứt thiết lang thế tiến công, đưa hắn miễn cưỡng bước ngừng lại, không có vừa nay cái kia dung cảm tiến tới cùng manh khi thế. Ngươi là người nào? Vì sao vô duyên vô cớ công kích chúng ta? Một tên trong đó Long Nhãn thành viên tiến lên một bước, chân khí trong cơ thể toàn bộ nhấc lên, biểu hiện cảnh giác nhìn Thiết Lang hỏi. "Hắc hắc, ta là người như thế nào các ngươi liền không dùng hỏi nhiều. Vừa nay các ngươi lén lén lút lút theo dõi đường người đến nơi này, bây giờ còn muốn tới hỏi ta là ai?" Thiết Lang cười hắc hắc, sền sệt nước miếng theo to lớn răng nanh chậm rãi thấp xuống, nguyên bản lưu loát tiếng anh cũng bởi vì phần miệng biến hình, hiện tại nghe có chút ong long long tà âm, tuy rằng nghe được không rõ ràng lắm. Bất qua ý tứ đại khái vẫn là có thể hiểu. Nguyên lai like ngươi và mới vừa người là một phe, nơi này chính là Hoa Hạ địa giới, các ngươi những dị năng giả này rõ ràng ở nơi này tùy ý sang bậy, cũng không tránh khỏi quá không đem Hoa Hạ cao thủ để ở trong mắt. Tên kia thành viên nhất thời ánh mắt lóe lên, lập tức biết rồi người trước mắt lai lịch. Chúng ta cũng không dám tại Hoa Hạ sang bậy, những ngày qua hành động nhưng là vẫn luôn là rất cẩn thận. Hoa Hạ cao thủ đông đảo, đừng nói là chúng ta dị năng giả rồi, chính là những người tu luyện khác cũng là sớm có nghe thấy. Chúng ta tự nhiên là không dám xem thường." Thiết Lang lung lay đầu, răng nanh tránh qua một tia sắc bén hàn quang, "Bất quá đó chỉ là đối cao thủ mà nói, chỉ bằng các ngươi những người này, còn chưa có tư cách để cho chúng ta cẩn thận. Hoa Hạ cao thủ cũng sẽ không chỉ có các ngươi chút này thực lực, nếu dám theo dõi chúng ta, hôm nay liền đều đem mệnh lưu lại đi." Vừa dứt lời, Thiết Lang lập tức hóa thành một vệt bóng đen, tứ chi cùng sử dụng hắn tốc độ di động hết sức kinh người, loại này hóa thú năng lực tại dị năng giả chúng cũng là tương đối ít thấy, tuy rằng năng lực hết sức chỉ một Bất quá về sức mạnh lại là là phi thường mạnh mẽ. Tờ giờ Uiye. Nơi của tôi đốt nét lợi dụng cường bạo cực điểm sức mạnh, thiết lang công kích căn bản là trắng trợn không kiêng rẻ, mạnh mẽ cơ bắp mang tới sức phòng ngự cũng hết sức kinh người, cho nên hắn đang đối chiến thời điểm căn bản không làm sao cân nhắc phòng thủ, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Long nhãn ba tên đội viên nhất thời lâm vào trong cuộc chiến, thực lực của bọn họ còn chưa tới lâm mục cái mức kia, có thể đơn thuần dựa vào mạnh mẽ chân khí đi đạt đến đả thương người mục đích. Hơn nữa lúc này trên người cũng không có cái gì sắc bén binh khí, càng thì không cách nào đối thiết lang tạo thành tổn thương gì. Đây cũng không phải nói long nhãn đội viên thực lực có bao nhiêu kém cỏi dù nói thế nào bọn hắn cũng tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện, thực lực vẫn là rất mạnh, thế nhưng một mực đụng phải thiết lang quái thai như vậy, căn bản vô pháp tạo thành cái gì hữu hiệu công kích, nhất thời liền rơi vào rồi chỉ có thể bị động bị đánh cục diện. Qua kém. Thực lực đều qua kém. Thiết lang một bên cuồng bạo vùng lên tứ chi công kích, Một bên thô Thanh Tô khí cười nhạo nói, trước mắt long nhãn các đội viên sức mạnh cùng hắn so ra, đích thật là có một đoạn chênh lệnh thật lớn. Ba tên long nhãn đội viên cũng là hết sức bất tức, không nghĩ tới cư nhiên bị một cái hóa thú dị năng giả áp chế thành như vậy, một thân tu luyện công phu đều không có một chút nào dùng cho chi địa, đối phương đem nhất lực hàng thập hội đạo lý quả thực là lĩnh ngộ được sâu tận xương tủy hoàn cảnh. Ra tay mau lẹ như gió, không cho đối phương bất kỳ thi triển võ công chiêu thức cơ hội, hoàn toàn chính là dựa vào sức mạnh này cương mãnh cứng đối cứng đánh. Buộc người không ngừng phòng thủ, liền cơ hội tiến công đều không tìm được, tuy rằng lòng nhãn các đội viên mỗi cái đều võ nghệ tinh xảo, thế nhưng một mực tiểu đối thiết lang không có một chút nào phương pháp xử lý. Lực lượng là nằm ở yếu thế, phương diện tốc độ cũng nằm ở yếu thế, hai người đều cách biệt một khoảng cách thời điểm, cũng là đã chú định hiện tại cái này nghiêng về một phía hiện trạng. Thực lực của đối phương tuổi hồ cũng không phải rất mạnh, thiết lang một người liền đã cuốn lấy ba cái, hơn nữa còn ép bọn họ không còn sức đánh trả. Xin ba người tại cách đó không xa lặng lẽ quan sát Cả vợ xem một hồi sau đó nhất thời nhỏ giọng nói. Không, ngươi sai rồi. Xin lại không đồng ý cả vợ quan điểm, trực tiếp lắc đầu nói. Sai rồi. Cả vợ lập tức nghi ngờ nhìn hướng xin, đối phương tại bọn hắn chúng thuộc về cố vấn vị trí, lần này đi ra ngoài bốn người phân đội cũng là lấy xin cầm đầu, nếu hắn không là cũng sẽ không một có tình huống, liền lập tức tìm đến nơi này đến. Đúng, ngươi nhìn lầm rồi, cùng thiết lang chiến đấu mấy người này, thực lực cũng không phải yếu, mà là làm đối thủ mạnh mẽ bọn hắn chỉ là không đúng dịp đụng phải Thiết Lang mà thôi. Nếu như là đối mặt ba người chúng ta, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đánh thành xuất hiện tại bộ dáng này. Xin chậm rãi gật đầu một cái nói, đúng là như vậy. Cả vừa nghi ngờ quay đầu đi, vừa cẩn thận quan sát này, vừa đánh đấu tình huống, lại xem một hồi sau đó trên mặt như trước vẫn là hết sức nghi ngờ biểu hiện. Ngươi không cần quan tâm bọn hắn bị Thiết Lang áp chế tình huống, mà là muốn đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như là ngươi chính diện gặp được Thiết Lang, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Xin lắc lắc đầu nhìn hướng một bên cạ vợ hỏi, tuy rằng ta trải qua chuyên nghiệp lính trinh sát huấn luyện, cũng nắm giữ rất nhiều người bình thường sẽ không kỹ năng vật lộn có thể, thế nhưng đó chỉ là tương đối với người bình thường tới nói, cùng các ngươi so ra, đặc biệt là Thiết Lang như vậy hóa thú dị năng giả của ta đánh lộn chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Cạ vợ thời điểm này cũng hiểu rõ ra, hắn cũng không phải ngu xuẩn, xin một điểm gậy sau đó hắn ngay lập tức sẽ đã hiểu, nếu như ta chính diện đối đầu Thiết Lang, ta nghĩ hẳn là sẽ không sống qua nửa phút. Tốc độ của hắn cùng sức mạnh xa hoàn toàn không phải ta có thể so sánh. Đúng vậy, chính là cái này một điểm. Xin trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thiết lang sức mạnh thập phần to lớn, cho dù ở dị năng giả trong có thể có được cường đại như vậy người cũng là tại số ít. Ngươi xem những kia cổ võ người tu luyện, bọn hắn tại sức mạnh cùng tốc độ rất lại phía sau lớn như vậy dưới tình huống, như trước có thể chống lại thiết lang công kích, điểm này liền vô cùng không đơn giản. Đúng vậy, xin nói rất có lý. Cổ Võ quả nhiên là một môn phi thường thần kỳ phương pháp tu luyện, có thể mang tiềm năng của người phát huy đến loại trình độ này, nếu như là lời của ta, bây giờ đang ở Thiết Lang Luân Phiên công kích đến, chỉ sợ cũng sớm đã gánh không được rồi. Một bên Hận tờ cũng là gật đầu liên tục nói, tuy rằng các quốc gia gần người vật lộn đều có đón đỡ tháo dỡ động tác, nhưng là không có một cái quốc gia có thể như Hoa Hạ cổ võ như vậy, đem phương diện này kỹ xảo phát triển đã đến kỳ diệu vô cùng mức độ, có thể nói cái cảm giác này kỹ xảo đã thâm nhập đến Hoa Hạ mỗi một môn võ công bên trong. Bất luận cấp bậc cao thấp, nhiều lắm là tá lực thủ pháp cùng hiệu quả có khác biệt mà thôi Long nhãn ba tên đội viên tại Thiết Lang luân phiên mạnh mẽ tấn công dưới Cứ việc sức mạnh cùng phương diện tốc độ đều có được chênh lệnh không nhỏ Nhưng là bọn hắn dựa vào ba người này tạo thành đội hình cùng thành thạo tháo dỡ kỹ xảo Vẫn cứ đã ngăn được một lớp lại một lớp công kích Dần dần, theo thời gian trôi qua, Thiết Lang bắt đầu hơi không kiên nhẫn lên Hiển nhiên tại thực lực khắp mọi mặt đều chiếm cư ưu thế thời điểm Lại còn bị người ngăn cản lâu như vậy. Đối với hắn mà nói đây là một loại sỉ nhục cự miệng hơi mở, hắn trong dây lắt phát ra rít lên một tiếng. Nửa người trên chấn động, trên cánh tay của hắn lông cứng nhất thời vừa thô dài ra một đoạn, đồng thời chỗ cánh tay cơ bắp cũng cùng giống như thổi khí cầu phồng lên, nằm dạp đi tới một cái nhanh chóng Nazi, hắn kia chấp xuất hiện tại ba tên long nhãn đội viên trước mặt. Một giây, hai cánh tay hắn liên tục không ngừng ra quyền, biến thành một mảnh ảo ảnh trọn vẹn đánh ra ba mươi quần nhiều, bình quân xuống mỗi người đều tiếp nhận nh sức mạnh khổng lồ căn bản không cho Long nhãn ba người khôi phục khí lực thời gian liên tục chiến đấu ở giữa Thiết Lang hiển nhiên phát hiện Long nhãn ba tên đội viên nhược điểm cái kia chính là về sức mạnh cùng hắn có chênh lệnh thật lớn có thể chống đối tại hiện tại hoàn toàn là bằng vào xuất sắc đoàn thể phối hợp cùng với thành thạo tá lực kỹ xảo hoàn mỹ đem sức mạnh của hắn cho phân tán ra nếu tìm tới nhược điểm Thiết Lang ngay lập tức sẽ tính nhắm vào bắt đầu đột phá trong cùng một lúc bên trong lợi dụng cường độ cao liên tục đả kích bức bách ba người căn bản không có thời gian đi lấy hơi chỉ có thể kiên trì cùng hắn đối với anh, chỉ đơn giản như vậy phương pháp, ngay lập tức sẽ phá đi ba người liên thủ xu thế. Đối với Long nhãn ba tên đội viên tới nói, liên tiếp Thiết Lang vừa nhanh vừa mạnh mười quyền, trên thân thể vẫn có gánh không được, cứ việc có thành thạo tá lực kỹ xảo, thế nhưng về sức mạnh trên lệch cũng không phải kỹ xảo là có thể hoàn toàn bù đắp. tứ lạng bạc thiên cân, tự coi như ngươi có thể kích thích nghìn cân, đầu tiên cũng có 4 lạng nặng. đương nhiên, cái này cũng không nói Long nhãn đội viên cùng Thiết Lang ở giữa trên lệch đã đến lớn như vậy mức độ chỉ nói rõ là chỉ bằng vào sức mạnh bây giờ, bọn hắn còn không cách nào liên tục đỡ lấy thiết lang điên cuồng như vậy công kích. Hiệu quả là hết sức rõ ràng, chỉ là ngăn ngắn một giây giữa tiếp xúc, ba tên long nhãn đội viên lập tức theo tiếng trở ra, mỗi người khỏe miệng đều tràn ra một tia tơ máu, hiển nhiên vừa nay gắng đón đỡ cái kia một bộ công sức, bọn hắn nội phủ đều nhận được chấn động, lúc này đã là có không giống trình độ nội thương. Liên ở ba người thân hình bay ngược thời điểm, cách đó không xa lập tức lại vụ ra bốn tên long nhãn đội viên, tiếp nhận phía trước ba người sau. Lập tức đem bọn hắn chuyển đến mặt sau nghỉ ngơi, bốn người thân hình lóe lên liền chắn thiết lang tiến lên con đường lên. Hắc hắc! Rốt cuộc chịu đi ra sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn thả đồng đội thấy chết mà không cứu đây. Thiết lang giữ tận cười cười, vừa nãy chỗ cánh tay bành trướng cơ bắp chậm rãi lại rút nhỏ trở lại, hiện nhiên một chiêu này đối với hắn mà nói cũng không phải có thể tùy thời tùy chỗ thi triển, nếu hắn không lạt thì sẽ không đợi được vừa nãy cái kia một cái mới đột nhiên phát lực đánh tan đối phương ba người liên thủ. Mà là đã sớm bị vào cự lực mạnh mẽ công phá Thực lực của ngươi là rất mạnh Bất quá vừa nãy tiêu hao nhiều như vậy khí lực Không biết còn có thể kiên trì bao lâu Long nhãn thành viên cũng không đẩn Nếu như ngay cả chút này khác biệt đều xem xuất không tới Lâm mục cũng sẽ không chỉ điểm bọn hắn tu luyện Ai nói cho ngươi biết ta chỉ có một người Nước ra rồi miệng rộng Thiết lang ha ha một trận cười lớn Nghe được câu nói này Long nhãn các đội viên nhất thời hai mặt nhìn nhau một mắt Đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ nghiêm túc Liên ở Thiết Lang tiếng cười vẫn không có biến mất thời điểm, cách đó không xa địa phương lại xuất hiện ba người thân hình, thân hình tuy rằng chiều cao không đồng nhất, nhưng thuần một sắc đều là Âu Mỹ người, trên người đều không giống trình độ tản ra mạnh yếu không đồng nhất sóng năng lượng, hiển nhiên mỗi người đều là dị năng giả. Chương 326, động một cái liền bùng nổ. Chương 325, động một cái liền bùng nổ. Chậm rãi đi tới tới ba tên dị năng giả, trong đó phải kể tới Xin trên người tản mát ra sóng năng lượng mạnh nhất. Nhưng thật ra là còn như thực chất cảm giác nóng rực từ trên người hắn truyền ra, còn chưa đi đến trước mặt thời điểm, long nhãn các thành viên cũng cảm giác được nhất cổ bức người sóng nhiệt. Xếp ở vị trí thứ 2 phải kể tới Hunter, trên người hắn tản ra kỳ lạ âm lãnh tâm ý, cũng không phải như là đơn thuần lạnh giá, mà là loại kia âm trầm cảm giác, tựa hồ là từ trong địa ngục đi ra vong linh bình thường. Động tính nhỏ nhất phải kể tới cả vợ rồi, trên người hắn tuy rằng cũng có dị năng chấn động, bất quá so với mấy người kia đến, thật sự là có chút quá không nổi mắt. Thiết Lang tuy rằng trên người sóng năng lượng không rõ ràng, thế nhưng cái kia to lớn hình thể, giữ tận vẻ ngoài, nhìn lên cũng là phi thường chói mắt. So sánh với nhau, nơi này tối như người bình thường liền muốn thuộc cả vợ rồi, dị năng của hắn là động thái bắt giữ, một loại rất lệch cửa dị năng, nhưng dùng cực lớn cường hóa coi màng cảm quang tế bào, tăng cường đối vận động bên trong vật thể bắt giữ năng lực. Loại năng lực này nhìn như không có gì lớn tác dụng, thế nhưng dùng tại bộ đội tinh nhuệ lính trinh sát xuất thân cả vợ trên người, lại là có thêm như hổ thêm cánh hiệu quả. Lại tăng thêm bản thân hắn liền tinh thông súng ống sử dụng, loại năng lực này càng là đã nhận được cực lớn phát huy. Dù sao đây là khoa học kỹ thuật thời đại, toàn bộ thế giới phát triển chủ lưu vẫn là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, tại độ cao phát đạt hiện đại kỹ thuật ủng hộ, uy lực lớn vũ khí tầng tầng lớp lớp, cả vợ cho dù bản thân thực lực không mạnh, nhưng là có dị năng phụ trợ, phối hợp các loại súng ống, phát huy ra uy lực cũng là hết sức kinh người. Hiện đại xạ thủ sở dĩ đang đối mặt cao thủ thời điểm không phát huy ra vũ khí uy lực. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ở với không cách nào đuổi tới những cao thủ này tốc độ di động, khi ngươi không thấy rõ mục tiêu vị trí lúc, tự nhiên cũng là không thể nói là đi công kích đối phương. Thế nhưng điểm này tại cả vợ trên người của lại là đã nhận được cực lớn tăng cường, bởi vì hắn có động thái bắt giữ dị năng, coi như là bản thân tốc độ không nhanh, nhưng là đối với cao tốc vận động vật thể lại là có thêm cực mạnh bắt giữ năng lực. Lại phối hợp thêm bản thân liền tốc độ cực nhanh đạt, cho dù là di động với tốc độ cao vật thể, hắn cũng có niềm tin rất lớn có thể tập trung Dù sao coi như là cao thủ tốc độ nhanh, cũng rất ít người có thể vượt qua tốc độ của viên đạn, mà đạn thấp nhất tốc độ đều tại tốc độ âm thanh khoảng trường. Mạnh mẽ thị giác bắt giữ năng lực, phối hợp với một tay thương pháp tốt, ở một cái thích hợp trong hoàn cảnh, cả vợ có thể phát huy ra huy lực, thậm chí muốn vượt xa xỉn ba người tổng số. Tuy rằng sự hạn chế lớn hơn một điểm, thế nhưng này không thể mai một cả vợ năng lực. Giống như là bị lâm mục lôi kéo tới ạ về gì cùng hèn bọn hắn dị năng cũng không có năng lực chiến đấu gì, thế nhưng tại vị trí thích hợp lên bọn hắn có khả năng phát huy uy lực, lại là muốn rất xa vượt qua những dị năng giả kia, chỉ là xem chỗ đứng có đúng hay không. Không có mạnh nhất dị năng giả, chỉ có mức độ lớn nhất phát huy ra năng lực dị năng giả. Chỉ cần vị trí thích hợp, mỗi một người có năng lực đặc biệt cũng có thể thành là mạnh nhất người. Đối mặt bốn tên mạnh mẽ dị năng giả áp lực, bên này long nhãn các thành viên mỗi người đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, không nói nhìn không ra cái gì nội tình cover, chỉ là xỉn thiết lang cùng hận tờ ba người kia cũng đã đầy đủ để cho bọn họ cảnh giác chính ở phía sau nghỉ ngơi trên tay long nhãn thành viên phía sau lại chậm rãi đi ra ba người chính là trước kia vẫn ẩn núp lên long tam mấy người mắt thấy tình huống không đúng bọn hắn cũng không thể đang tiếp tục trốn ở hậu phương rồi thực lực của đối phương đã ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài ơ nguyên lai like còn có người ở nơi này cha cha thực lực không tệ lại có thể tránh thoát của ta cảm ứng xem ra hoa hạ cao thủ như mây cách nói quả nhiên không giả thiết lang trong mắt hung quang lóe lên long tam mấy người xuất hiện hiển nhiên để trong lòng hắn làm không thoải mái Vừa nãy rõ ràng cùng xin nói là bảy người, nhưng bây giờ xuất hiện 10 người, nhất thời khiến hắn cảm giác bộ mặt mất hết. Mấy vị đều là dị năng giả, hơn nữa nhìn thực lực còn không phải bình thường dị năng giả, tại hoa hạ làm càn như vậy hành động, chẳng lẽ là muốn gây ra chiến sự sao? Long Tam đi lên phía trước, nhìn mấy người trầm giọng hỏi, đối diện mấy người này mỗi người thực lực cao cường, hắn đối mặt người nào đều không có nắm chắc thắng lợi, không biết những cao thủ này đều là từ đâu nhô ra. Hiện tại bọn hắn bên này lớn nhất sức chiến đấu Long Nhãn đội trưởng Lâm Mục một mực chưa từng xuất hiện, hắn cũng không dám đơn giản liền mở ra chiến sự, chỉ có thể trước tại trong lời nói kéo dài một phen, hết khả năng đợi được Lâm Mục chạy tới nơi này. Kỳ thực Long Tam không biết, Lâm Mục cũng sớm đã đến, chỉ là tại nơi xa lặng lẽ quan sát mà thôi, Long Nhãn từ khi thành lập tới nay, cho đến bây giờ tiếp xúc cao thủ số lượng còn hết sức có hạn, hắn là cô ý rèn luyện Long Nhãn năng lực tác chiến. Chuyện của tôi, nét một cái chân chính cường giả, cũng không thể chỉ là hội bắt nạt người yếu. Mà là muốn đối mặt thực lực mạnh qua người của mình lúc, vẫn như cũ có thể có dũng khí đi ứng chiến, thậm chí ở trong chiến đấu kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Không có trải qua bên bờ tử vong cường giả, vĩnh viễn sẽ không trở thành một cái chân chính cường giả. Chúng ta dĩ nhiên đã đứng ở nơi này, tự nhiên là có được không phải đến không thể lý do, điểm này thật cũng không dùng cùng các ngươi nói tỉ mỉ rồi. Xem thực lực của các người, hiện nhiên không phải là cái gì tam lưu tổ chức, hơn nửa chính là hoa hạ bảo long đoàn đi nha. Xin binh tĩnh nói. Đối diện Long Tam ánh mắt lóe lên, hiển nhiên lời của đối phương có chút ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, không nghĩ tới rõ ràng dễ dàng như vậy đã bị đối phương đoán được lai lịch. Không cần ngạc nhiên, chúng ta tổ dị năng cùng các ngươi bảo Long Đoàn cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, lần trước tại New York, chúng ta nhưng là thật tốt đấu một hồi, bất quá có một người tuổi còn trẻ hiểu rõ cổ võ cao thủ đột nhiên gia nhập chiến đấu, trực tiếp đưa đến tổ dị năng tan tác, vì thế chúng ta còn tổn thất một tên tứ cấp dị năng giả. Xin tiếp tục nói, lần này tới Chúng ta chính là muốn tìm tới tên kia người trẻ tuổi, hắn cứ gọi Lâm Mục, chỉ cần mang đi hắn, người của chúng ta ngay lập tức sẽ toàn tuyến rút đi, sẽ không lại tại Đông Hải dừng lại một phút. Các ngươi muốn tìm hắn. Long Tam trên mặt nhất thời lộ ra một tia thần sắc cổ quái, trước mắt đám người này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, bọn hắn mặc dù có thể tìm tới nơi này, cũng là bởi vì Lâm Mục chỉ dẫn, mà Lâm Mục cũng vừa hay chính là Long Nhãn trực tiếp người phụ trách. Đúng vậy, nếu như các ngươi có thể cung cấp tin tức về hắn, chúng ta cũng có thể đạt thành nhất định nhận thức chung. Chỉ cần có thể đưa hắn mang về Hoa Kỳ, chúng ta sẽ không ở Đông Hải nơi này loạn sinh cái gì sự đoan. Xin gật gật đầu. Chúng ta cũng không quen biết cái gì lâm mục, hơn nữa ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi hoa hạ tốt hơn. Dĩ nhiên đã biết chúng ta là bảo Long đoàn người, như vậy ngươi nên rõ ràng, tiếp tục ở lại ở nơi này là nguy hiểm cỡ nào. Long Tam lắc đầu nói, có lẽ thực lực của các ngươi rất mạnh, vậy cổ võ cao thủ không làm gì được các ngươi, thế nhưng nơi này chính là hoa hạ, là cổ võ người tu luyện đại bàng doanh. Cổ võ chúng cao thủ có khối người, bọn hắn một khi ra tay, các ngươi sẽ không có bất kỳ phản kháng cơ hội. A a, mạnh miệng liền không cần phải nói, tổ dị năng cùng bảo long đoàn giao thủ không phải lần đầu tiên rồi. Chân chính cổ võ cao thủ tuy rằng lợi hại, thế nhưng số lượng đồng dạng thập phân ít ỏi, bằng không chúng ta cũng không dám như vậy dòng chống khua chiêng liền chạy tới Đông Hải đến rồi. Xin nhan nhặt cười cười, hiển nhiên đối hoa hạ cao thủ số lượng nắm giữ hết sức rõ ràng, cổ võ cao thủ thực lực đúng là vô cùng lợi hại. Thế nhưng thưa thất số lượng để cho bọn họ không hình thành nên cái gì hữu hiệu uy hiếp, chỉ là không nên quá sối quậy trên căn bản là không hội ngộ thấy Ngươi nói là dân gian cao thủ, chúng ta bảo Long đoàn chúng nhưng là có trực thuộc tổng bộ cao thủ tồn tại, bọn hắn bình thường đều đang tu luyện, chỉ cần nhận được mệnh lệnh liền sẽ xuất động, đến lúc đó các ngươi lại nghĩ đi, nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi. Long Tam bình tinh nói, có lẽ đi, bất quá ngươi nghĩ rằng chúng ta tổ dị năng thật xa chạy đến hoa hạ đến, hội liền mấy người như vậy lại đây sao? Xin lắc đầu cười cười, vì ứng với trả cho các ngươi khả năng xuất hiện cao thủ, chúng ta cũng là có cao thủ xuất động, song phương giao thủ nhiều lần như vậy, thực lực đã sớm là trong lòng biết đô minh rồi. Các ngươi còn có những người khác. Long tam đuôi lông mày hơi nhảy một cái. người đây liền không cần hỏi, người chúng ta nhất định là còn sẽ có. Tổ dị năng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không có bất cẩn đến bốn người liền đến hoa hạ nơi này, xem ra các ngươi cũng không có ý định đưa ra lâm mục tin tức rồi, vậy chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian rồi động thủ đi. Xin khẽ gật đầu một cái, nếu đối phương không có ý định hợp tác, hắn làm một khắc cũng không muốn tiếp tục chỉ hoãn, nơi này dù sao cũng là hoa hạ địa giới, kéo dài thời gian đối với bọn hắn đến nói không hề có một chút chỗ tốt. Liên ở hắn vừa dứt lời, đã nhận được chỉ thị cái khác ba tên dị năng giả lập tức có động tác, nếu muốn mở ra chiến sự, bọn hắn liền không có chần chờ chút nào, cái thứ nhất lao ra chính là thiết lang, nắm giữ cao tốc cùng cự lực hắn, vẫn luôn là đánh trận đầu không có hai nhân tuyển. Theo sát tại Thiết Lang sau lưng là một cái so với tới nói có chút thân ảnh nhỏ gầy, chính là nguyên bản cùng Thiết Lang ở chung với nhau Hunter, một khi động thủ, trên người của hắn âm hàn khí tức lập tức tăng vọt, đi qua địa phương, hoa cỏ trong nháy mắt liền khô héo đi xuống, phản phát sinh mệnh lực trong thời gian cực ngắn đã bị hoàn toàn hút đi. So với Thiết Lang cùng Hunter hai người vọt tới trước, cả vợ nhưng là lập tức thật nhanh lui về sau ra, hai tay tại bên hông nhất chuyển, trong tay lập tức nhiều hơn hai cái đặc chế đệ giật E Ale, loại này súng ngắn được xưng là bỏ túi hỏa pháo lấy uy lực mạnh mẽ mà sưng cả vợ trong tay cái này hai đem cát tường nhưng là trải qua tổ dị năng cao thủ cải trang loại này cải trang không đơn thuần là máy móc lên một lần nữa thiết kế cát tường bản thân chất liệu còn trải qua kim loại loại dị năng cao thủ cường hóa từ về mặt tổng thể tôi nói này hai cây súng uy lực đã rất xa vượt qua súng ngắn phạm chủ chỉ là ngoại hình lớn lên còn như là súng ngắn mà thôi thế nhưng bên trong cũng sớm đã bị từ đầu đến đuôi cải biến đối mặt các dị năng giả không chút do dự công kích Long nhãn các thành viên cũng lập tức có phản ứng, tiếp thụ qua lâm mục ma quỷ huấn luyện bọn hắn, phản ứng tốc độ cũng là phi thường mau lẹ, bằng không tại lâm mục loại kêu biến thái tốc độ đã kích xuống, bọn hắn cũng sớm đã hỏng mất. Hai phe nhân mã động một cái liền bùng nổ chiến đấu, tối động thủ chức cũng không phải vô tới thiết lang cùng hấn tở, mà là lùi tới mặt sau, tay cầm hai cái để dẹt ẻ e ạ lệ cả vờ. Chương 327, tự mình ra tay. Chương 326, tự mình ra tay. Trong tay nắm giữ hỏa lực cường đại cà vờ. Là hiện tại bốn tên dị năng giả bên trong tốc độ công kích nhanh nhất, nhất, cũng là công kích khoảng cách xa nhất người, thân hình về phía sau liên tục chấp động ở giữa, thân thể của hắn vẫn không có dừng hẳn thời điểm, trong tay các hưng cũng đã phun ra ánh lửa. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cả vở chắc Việt thương thuật phối hợp với mạnh mẽ động thái thị giác bắt giữ năng lực, khiến cho hắn nhắm trúng mục tiêu thời điểm quả thực là bắt vào tay, chỉ là dương mắt ngắm long nhãn đội viên phương hướng một mắt, hắn cũng đã là liên tục bốn thương bắn ra ngoài Vốn là đệ dẹt ẻ -e ạ lệ lấy tư cách uy lực cường đại nhất súng ngắn, thời điểm nổ súng sinh ra lực đàn hồi là phi thường lớn, phổ thông quân nhân đều sử dụng không tốt loại này súng ngắn, bình thường đều là trải qua huấn luyện đặc thù đặc chủng binh sĩ mới sẽ phối trí loại này súng ngắn. Thế nhưng tại cả vở trong tay, đệ dẹt ẻ -e ạ lệ thời điểm nổ súng, hoàn toàn không nhìn thấy thủ đoạn của hắn co run run, tuy rằng động thái thị giác bắt giữ dị có thể không thể vì hắn trực tiếp mang đến mạnh mẽ sức chiến đấu, thế nhưng năng lượng kỳ dị vẫn là đem thân thể của hắn tiến hành rồi cường hóa cùng tăng cường. Tại loại năng lượng này tăng cường dưới, lại tăng thêm cả vợ bình thường khắc khổ huấn luyện bắp thịt, khống chế đệ dệt e ạ lệ mạnh mẽ lực đàn hồi đã là phi thường dễ dàng. Hơn nữa hắn đây là cường hóa bản đệ dẹt e ạ lệ, đổi một người bình thường đến sử dụng, đoán chừng một thương liền có thể đem cổ tay của mình cho chấn động chật khớp. Long nhãn các đội viên thực lực xuất chúng, nhãn lực càng là lợi hại phi phàm. Tại lâm mục ma quỷ huấn luyện ở dưới, bọn hắn sớm liền học được trước tiên lẩn tránh nguy hiểm nhất độ vẩn. Tại đối diện bốn tên dị năng giả nhìn chung quanh dưới. Lực chú ý của bọn họ hầu như có 80% là tập trung vào cả vợ trên người của. Cho nên tại cả vợ nổ súng trong ngay mắt, long nhãn người hầu như cũng bắt đầu các loại phi thường quy lẩn tránh động tác, đối phó thương thuật cao thủ. Vậy thẳng tắp di động cơ hội là 100% hội bị đánh trúng. Điểm này không phải lâm mục dạy bọn họ, mà là ở trong bộ đội học được trọng yếu chi thức. Một tên dị năng giả bắt đầu chơi thương, bọn họ là tuyệt đối sẽ không hoài nghi người dị năng giả này tại thương thuật phương diện trình độ càng sẽ không đem hy vọng ký thác vào người ta sẽ có đánh không cho phép thời điểm, đối mặt một tên dùng thương dị năng giả, bọn hắn trước tiên liền đem tinh thần cất cao đỉnh điểm. Từ uy lực của đạn đã vượt qua tuyệt đại đa số người tu luyện công kích, chỉ có đã đến cảnh giới cao người tu luyện, năng lực đang công kích lên vượt qua hiện đại hỏa khí uy lực, trước lúc này, hiện đại hỏa khí nắm giữ mạnh mẽ thống trị địa vị. Bất quá long nhãn các thành viên còn là coi thường cả vở thực lực, nắm giữ động thái thị giác bắt giữ năng lực hắn, công kích độ chính xác quả thực là cao vượt người coi như là bọn hắn cũng bắt đầu các loại không thể tưởng tượng nổi di động con đường tránh né, cái kia bốn viên đạn vẫn là chính xác đã trúng mục tiêu bốn người. Cũng trong lúc đó, bốn đóa huyết hoa tỏa ra, bất quá long nhạn nhóm lẩn tránh cũng không phải toàn bộ không hiệu quả, chí ít nguyên bản hội trí mạng đạn đã bị bọn hắn lẩn tránh đã đến đều không quan trọng vị trí, cứ việc chúng đạn rồi, thế nhưng tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị tổ dị năng cải tạo xong để dẹt e ạ lệ vi lực quá khổng lồ, cho dù là chầy ra một cái nào đó vị trí. Đều là một khối thịt lớn bị mang rời khỏi trên người, thương thế nghiêm trọng nhất một cái long nhãn đội viên, cánh tay xương cũng đã mắt trần có thể thấy. Song phương còn chưa bắt đầu chính thức giao thủ lên, long nhãn thành viên bên này cũng đã bị thương bốn người, vũ khí hiện đại huy lực bởi vậy không cần bàn cãi, lại tăng thêm nắm ở một cái dị năng cao thủ trong tay, càng là rất có tính chất uy hiếp. Trong lúc nhất thời, long nhãn các đội viên lòng của dồn dập chìm xuống, bọn hắn biết lần này muốn hỏng việc rồi, nếu như tại thiết lang cùng hận tở công kích đến còn muốn thường xuyên thả ra cả vợ ở một bên thả ban lén áp lực như vậy dưới cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến kết quả của trận chiến này tổ dị năng bên này còn có một cái xin không có ra tay thế nhưng hiện nay ba người tổ hợp lấy thiết lang cùng hận tở chủ công cả vợ ở một bên tiến hành phụ trợ ba người cũng đã ở bề ngoài áp chế mười tên long nhãn đội viên đó cũng không phải nói long nhãn các đội viên thực lực kém bọn hắn đã đều là tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ thế nhưng thua liền thua ở đối phương chiến đấu phối trí là phi thường hợp lý mạnh mẽ cận chiến nhân viên phối hợp công kích mạnh mẽ viễn chỉnh trợ rút bạo phát ra sức tấn công cực kỳ mạnh có ý tứ không nghĩ tới 10 tên long nhãn đội viên cư nhiên bị đối phương chỉ là ba người liền áp chế xem ra sau này huấn luyện phương hướng phải làm tính nhắm vào điều chỉnh cổ võ người tu luyện tại không có tiến vào cao cấp cảnh giới thời điểm phát huy ra huy lực vẫn có giới hạn a ở phía xa lạng yên quan sát lâm mục nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nhẹ giọng thở dài cũng không phải đối long nhãn các đội viên thất vọng mà là nhìn thấy tân tiến hơn càng hợp lý chiến thuật. Càng có thể phát huy ra huy lực trí thuật điểm này là hắn nhất định phải học tập có thể nói nếu như đem đối phương 4 người tách ra như vậy 10 tên Long nhãn đội viên tách ra chiến đấu chắc chắn sẽ không đánh thành hiện tại cái bộ dáng này thế nhưng chiến đấu đã bị đối phương chiêm cứ quyền chủ động tại đối phương lão luyện tiến công trận thế giới Long nhãn các đội viên đã lâm vào tuyệt đối hạ phong nếu như hôm nay lâm mục không ở nơi này hoặc là nói không có người khác trợ giúp phá cục lời nói chờ đợi Long nhãn các đội viên đem có thể là kết quả toàn quân chết hết đó cũng không phải tại chuyện giậ cân Làm ra điều phán đoán này, hoàn toàn là bởi vì đối phương có cả vợ tên này xạ thủ ở đây. Bất kể là uy lực công kích còn là công kích khoảng cách, cả vợ tại đối phương 4 người này làm trong đều là kể đến hàng đầu nhân vật. Lực công kích của hắn rửa vào với vũ khí hiện đại, không cần tiêu hao năng lượng, tần suất công kích cực cao, ở trước mặt của hắn, ngay cả chạy trốn đều là một kiện chuyện rất khó. Không có lại kéo dài thời gian, Lâm Mục biết nếu như lại tiếp tục như thế lời nói, long nhãn các đội viên liền nguy hiểm, lần sau cả vợ sẽ nổ súng rất có thể liền sẽ trực tiếp mang đi một cái nào đó tên đội viên sinh mệnh thời gian đã lửa xém lông mày nghĩ tới đây hắn nhất thời thân hình hơi trao đảo một cái ngôi sồn bụi cọ phát ra một thân nhẹ nhàng cực điểm lay động lâm mục thân hình đã tại trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi thân hình tiếp phục trên mặt đất hắn di động tư thế so với sắt lang còn muốn quái gì nhìn lên giống như là một con to lớn con giết như vậy uốn éo người nhanh chóng bỏ sát nguyên bản lẳng lặng nhìn trước mặt chiến cuộc xỉn thời điểm này tựa hồ đã nhận ra cái gì khác thường khí tức lông mày khinh một cái đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn cả vợ phương hướng chính là cái này một mắt khiến hắn nhất thời sắc mặt đại biến cả vợ cẩn thận phía sau quát to một tiếng đồng thời tay phải của hắn nhanh chóng liên tục mấy cái vung lên trước mặt lập tức xuất hiện năm đạo ngọn lửa nóng rực nhận sau đó những ngọn lửa này nhận hóa thành mấy đường vòng cung vòng qua cả vợ thân thể đối với hậu phương mặt đất kích bắn tới cả vợ cũng nghe được xin cảnh cáo không có lập tức trở về qua thân thể mà là hai tay một lưng, nòng súng đã quỷ dị thay đổi phương hướng nhắm ngay phương hướng sau lưng cũng không thèm nhìn tới liền là liên tục mấy thương mở ra, hai người phối hợp thời gian không chê vào đâu được, trong chớp mắt liền đem sau lưng không gian phong tỏa lên. đúng vậy, đối mặt đột phát tình huống còn có thể phối hợp đến nước này, hiện tại ta có chút đã tin tưởng, các ngươi cho dù ở tổ dị năng chúng cũng là hiếm có tinh anh, bất quá nếu là vì ta mà đến, liền phải làm tốt bất cứ lúc nào dâng ra sinh mạng chuẩn bị. nhan nhạt cười cười, lâm mục thản nhiên nói ra mấy câu nói, tay trái chống đất, hắn đã từ trên mặt đất rút thân mà lên, tay phải tại bên hông một vệt. Hàn Quang trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện, mạnh mẽ chân khí trong nháy mắt rót vào đã đến thu hồng kiếm trên người của, thân hình nhất chuyển, anh kiếm cũng đã che kín khắp toàn thân từ trên xung dưới. Kèm theo một trận đinh đinh đinh liên tục lanh lảnh tiếng vang, Lâm Mục quanh thân một trận ánh lửa tung tóe, hết thể phóng tới đạn cũng đã bị thu hồng kiếm đón đỡ ra. Có thu hồng kiếm như vậy cực phẩm vũ khí, chống đỡ đỡ đạn đối Lâm Mục tới nói cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. đương nhiên, cái này cần có mạnh mẽ dự phán năng lực cùng cực cao thực lực làm nền tảng đồng dạng là thu hồng kiếm, giao cho long nhãn thành viên trong tay, bọn hắn cũng tuyệt đối không ngăn được bi lực mạnh mẽ cải trang để giết Eale. Trên bản chất nguyên nhân, hay là bởi vì thực lực và lâm mục có trên lệnh thật lớn. Đón đỡ những viên đạn kia sau, thu hồng kiếm lại là phân hóa ra mấy anh kiếm, dễ dàng rút tản đi những kia bay tới hỏa diễm nhận. răng mặc dù có thể dựa vào năng lượng kỳ dị cố hóa chống đối lâm mục thu hồng kiếm, đó là bởi vì hắn có dị năng trang bị phụ trợ. Bỏ qua một bên này kiện thưa thất dị năng trang bị, hắn là tuyệt đối không làm được đến mức này. Đồng dạng đạo lý, không có gì trùng trang bị trợ giúp, xin cũng tuyệt không đối không thể dựa vào phát ra hỏa diễm nhận, liền có thể ngăn cản Lâm Mục tu hồng kiếm. Tuy ý ngăn công kích của đối phương, Lâm Mục thân hình loé lên liền đã đến cả vợ phía sau cách đó không xa, đối phương mười phân vẹn mười liên thủ hợp kích, ở trước mặt của hắn dĩ nhiên là trong nháy mắt đã bị phá ra, cổ võ người tu luyện đã đến cao thâm cảnh giới, phát huy ra thực lực chính là đáng sợ như vậy. Cả vợ không cần quay đầu lại cũng có thể cảm ứng được sau lưng tình huống, sắc mặt hơi đổi. Nhất thời đã ngừng lại nguyên bản lùi về sau thân thể, hơi nốn chân giấm một cái, người đã về phía trước điện xạ mà đi, nỗ lực đem khoảng cách của hai người kéo ra. Bất quá Lâm Mục không phải là Long nhãn đội viên loại kia mới vừa tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện người, mà là đã đạt đến toàn thân chân khí phóng ra ngoài cảnh giới cao thủ, khoảng cách xa công kích đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Há miệng hét dài một tiếng, to rõ tiếng rồng ngâm lập tức truyền đến ra, đan điển chân khí đột nhiên chuẩn nổ ra, tại toàn thân chung quanh một trận cuồng bạo phun trào. Một cái có tới một mét lớn nhỏ long đầu từ lâm mục trên người của đột nhiên rõ xét đi ra, đối với cả vợ liền kích bản tới. Long đầu tham suất truy địch, long thân còn liền tại lâm mục trên người của, hắn mạnh mẽ chân khí là tạo thành này cự long căn cơ, quần quận không đoạn là cự long cung cấp dư thừa năng lượng, cả vợ tốc độ di động mặc dù nhanh, thế nhưng còn không thể so với năng lượng bay càng nhanh. Chỉ là di động không tới một mét khoảng cách, long đầu cũng đã đi sau mà đến trước đuổi theo, sau đó liền trực tiếp đánh vào cả vợ trên lưng, ầm ầm một tiếng nổ vang. Cả vợ sau lưng nhất thời ra chóc thịt bong, người cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp về phía trước bay ra ngoài. Đây là Lâm Mục cố ý khống chế bi lực, bằng không toàn lực xuất dưới tay, Cover e sợ sẽ bị trực tiếp nổ thành một đống thịt nát, cũng không phải là trước mắt bộ này còn có thể duy trì hoàn chỉnh thân thể bộ dáng. Chương 328, Thu Hùng Ai. Chương 327, Thu Hùng Ai. Nhìn bị đánh bay Cover, xin vẻ mặt biến đổi, lập tức thay đổi thân hình, tiếp nhận xa xa bay ra ngoài Cover về phần cái kia hai cái rơi xuống để dệt e a lệ -e, hắn hiện tại đã là không để ý tới đi nhặt lên lâm mục công kích mãnh liệt tốc độ hoàn toàn ngoài xin ngoài dự liệu bởi vì vừa nãy nhìn lên lâm mục trên người của cũng không có hơi thở mạnh cỡ nào thậm chí so với những kia long nhãn các đội viên còn muốn không bằng thế nhưng không nghĩ tới cái này đột nhiên giữa bạo phát rõ ràng uy lực mạnh mẽ đã đến loại tình trạng này chỉ một cú đánh công phu cả vợ liền đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu ôm lấy cả vợ trong ngáy mắt xin liền phát hiện cả vợ đã hoàn toàn hôn mê đi. Thương thế bên trong cơ thể cũng là rất nặng, nội tạng nhiều chỗ đều có vỡ tan suất huyết hiện tượng. Này hay là bởi vì dị năng giả thể chất muốn cao hơn người thường, bằng không thay đổi một người đến. Thương thế như vậy đã sớm một tên ô hô trực tiếp quy thiên rồi. Lâm mục chính là bởi vì biết cả vợ là một gã dị năng giả, cho nên mới cố ý điều chỉnh công kích quy lực, đưa hắn đánh thành trọng thương, thế nhưng là không bị chết vong. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, lâm mục đối với chân khí khống chế lực đã mạnh đến trình độ nào. Trong nháy mắt là có thể châm đối thực lực của đối phương phát ra vừa đúng công kích. Xin ánh mắt biến đến mức dị thường ngưng trọng lên, hiển nhiên Lâm Mục mới vừa một cách kia, cũng hoàn toàn khiến hắn đề cao cảnh giác, biết hiện tại xuất hiện người trẻ tuổi này, thực lực so với lần trước đến, đã có biến hóa long trời lở đất. Làm sao, không là hướng về phía ta tới sao? Làm sao thấy được ta trái lại không động thủ? Thu Hồng kiếm vông xuống bên người, có linh tính chậm rãi run run, phát ra từng trận gọn gàng nhanh chóng thanh thúy thanh vang. Từ vừa nãy xin quá lớn đến cả vơ bị lâm mục một đòn đánh bay. Trong lúc đó, bất quá ngắn ngủn mấy giây, chiến cuộc cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hết thảy nguyên nhân đều chỉ là bởi vì lâm mục xuất hiện. Phía trước vừa mới chuẩn bị công kích long nhãn các đội viên thiết lang cùng hunter nghe được xìn quát lớn âm thanh sau, dừng thân thể quay đầu lại, liền phát hiện giữa trường đã có thêm một người thanh niên, mà cả vợ đã nằm ở xỉn trong lồng ngực, một bộ sinh tử chưa biết bộ dáng. Lâm mục, ngươi quả nhiên cùng bảo long đoàn có quan hệ. Xin nhìn đột nhiên xuất hiện lâm mục, ánh mắt lóe lên nói. Lâm Mục lần thứ nhất đi New York thời điểm cũng không hề sử dụng ngụy trang mặt nạ dưỡng da, cho nên khi đó tổ dị năng người đúng là gặp được hắn chân chính tướng mạo, trước mắt xin nhận ra hắn, cũng không là chuyện kỳ quái gì. Ta cùng Bảo Long Đoàn có quan hệ hay không, tựa hồ cũng cùng các ngươi không có quan hệ, bất quá các ngươi nếu hướng về phía ta đến, đến rồi, ta cũng không thể không có cái gì biểu thị, tránh cho các ngươi lại làm ra cái gì công kích ta những người kia sự tình. Lâm Mục khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia bén nhọn hàn mang. Lần trước New York sự kiện trong, bởi vì ngươi đột nhiên xen vào dẫn đến lạc gia di chuyển trở về hoa hạ cho hoa kỳ đã mang đến tổn thất thật lớn đồng thời tại trong trận chiến ấy chúng ta còn tổn thất một tên cấp 4 dị năng giả xin đem cả vơ nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất sau đó chậm rãi tiến lên hai bước nhìn lâm mục trầm giọng nói trong tổ chức đã hạ mệnh lệnh cần phải đem ngươi mang về hoa kỳ nếu như ngươi không hy vọng bằng hữu bên cạnh thu được càng nhiều hơn thương tổn ngươi nên chủ động cùng chúng ta trở lại đem sự tình đều nói rõ ràng ha ha ha ha ha, ha. Lâm Mục đột nhiên một trận cười to, nói rõ ràng. Đem vấn đề gì nói rõ ràng. Lạc ra trở về là bắt buộc phải làm. Ta đi chợ giúp hoa hạ người, cũng là chuyện thuận lý thành trường. Nơi nào có các ngươi tổ dị năng chuyện. Xuất thủ của ngươi đạo đưa chúng ta tổn thất một tên tứ cấp dị năng giả. Chuyện này ngươi là dù như thế nào cũng đẩy không thoát được. Xin ánh mắt lóe lên, lập tức trở về lãnh lạc ra sự tình. Đem để tài chuyển về tới tổ dị năng trên người của. Nếu đi ra phụ trách chiến đấu phương diện công tác. Cái kia liền không nên nghĩ mỗi lần đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở lại, lẽ nào các ngươi tổ dị năng liền chút này giác ngộ đều không có. Lâm Mục một tiếng trầm biếm, nếu chết rồi, vậy đã nói rõ hắn là tài nghệ không bằng người, làm sao, chết rồi một người đã nghĩ đến báo thủ. Bất luận ngươi nói cái gì, giáo hạ lì rẽ đều là bởi vì ngươi chết rồi, chúng ta nhất định muốn đem ngươi mang về. Xin không có bất kỳ nhà giao ý tứ. Thú vị. Thực sự là quá thú vị rồi. Lâm Mục cười lắc lắc đầu. Ta nghĩ ngươi đại khái còn không thấy rõ trước mắt tình thế, đừng nói là bên kia mười người, coi như là ta một người ra tay, các ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Ta biết thực lực của ngươi so với lần trước lại có tiến bộ rất lớn, ba người chúng ta xác thực khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là dị năng tổ chúng nhưng cũng không chỉ chúng ta những người này, còn có càng thêm cao thủ lợi hại, chúng ta đã thất bại, tự nhiên sẽ có những người khác lại đây. Xin binh tĩnh nói tựa hồ đối với lâm mục lời nói một điểm xúc động đều không có thực lực của ngươi tuy mạnh cũng không khả năng thời thời khắc khắc bảo vệ bên người tất cả mọi người ngươi đang uy hiếp ta thu hồng kiếm đột nhiên một tiếng thanh minh thân kiếm kịch liệt chấn động một chút tựa hồ tại biểu đạt chủ trong lòng người phẫn nộ đây không phải uy hiếp ta chỉ là kể rõ một sự thật mà thôi tổ dị năng đối phó kẻ địch từ trước đến giờ đều là không chừa thủ đoạn nào nếu như không đối phó được ngươi mục tiêu của chúng ta tự nhiên sẽ rời đi đến lúc đó tự nhiên sẽ đối bên cạnh ngươi ra tay khẽ lắc đầu một cái, xin tiếp tục nói, rất tốt, nếu quả thật đến một bước kia, ta nhất định sẽ tự mình đi một chuyến Hoa Kỳ, ta ngược lại muốn xem xem, tổ dị năng chúng đến tuột cùng có bao nhiêu ghê gớm cao thủ, các ngươi hết thảy phân bộ, đều sẽ gặp phải tính chất hủy diệt hiểu rõ đặc kích, hôm nay, liền trước bắt các ngươi tới khai đào đi. nhẹ nhàng run tay một cái bên trong thu hùng kiếm, lâm mục tinh tế vút ve một cái thân kiếm, Khỏe miệng nết lên một kia tả dị độ cong, xin lời đã khơi dậy hắn lửa giận trong lòng, nếu như tổ dị năng thật sự làm như vậy. Hắn không ngại cho bọn họ một cái sâu sắc cực điểm giáo hấn. Liên ở lâm mục còn chưa dứt lời dưới, xin cũng đã đi đầu ra tay rồi, từ mới vừa mới bắt đầu hắn liền một mực thả ra lâm mục công kích, dù sao cả vợ lúc trước tao ngộ đã đầy đủ khiến hắn cảnh giác, biết lâm mục cũng không phải bình thường cổ võ người tu luyện, mà là chân chính tiến vào cao cấp cảnh giới cường giả. Hai tay hợp lại, tây ân nơi ngược lập tức xuất hiện một đoàn hỏa cầu thật lớn, trực tiếp có tới khoảng 3 mét, hỏa cầu xuất hiện chỉ ở trong trước mắt. Có thể thấy được hắn từ mới vừa mới bắt đầu liền một mực nổi lên trong cơ thể năng lượng, hiện tại chẳng qua là trong nháy mắt triệu hắn đi ra mà thôi. Hỏa cầu xuất hiện không tới một giây đồng hồ, nội bộ chính là một trận vạn bèo biến ảo, sau đó từng con từng con trâu nghẽ lớn nhỏ hỏa diễm lang từ hỏa cầu bên trong tuôn ra hiện ra, mỗi xuất hiện một con hỏa diễm lang, hỏa cầu liền sẽ biến nhỏ hơn một chút, cuối cùng xuất hiện 13 con hỏa diễm lang, hỏa cầu mới rốt cục biến mất không thấy. Choe nu a toài. Nét. Cả người phun trào hỏa diễm lang Tuy rằng thân thể cực nóng bức người, thế nhưng dưới chân mặt đất nhưng không có thu được chút nào ảnh hưởng, hiển nhiên năng lượng đã vô cùng nội liễm, cũng sẽ không làm vô duyên vô cớ lãng phí. Phải tay một chỉ lâm mục, bôi hồi tại xình trước mặt Hỏa Diễm Lang lập tức gào lên một tiếng, sau đó đối với lâm mục liền chạy hết tốc lực tới, tốc độ cực kỳ kinh người, trong chớp mắt cũng đã đem lâm mục bao vây lại, từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng về lâm mục phát khởi công kích. Lâm mục cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn xình, tựa hồ chu vi nhào tới Hỏa Diễm Lang bất quá đều là ảo ảnh mà thôi liền ở những hỏa diễm lang sắp chạm vào trên người của hắn thời điểm, hắn đột nhiên nguyên chỗ một trận cấp tốc xoay tròn, thu hồng trên thân kiếm nhất thời kéo dài ra một đạo thật dài ánh kiếm. Đạo kiếm quang này thuần túy là do chân khí ngưng tụ thành, thế nhưng trải qua thu hồng kiếm gia trì, đồng dạng đã có được thu hồng kiếm vô cùng sắc bén đặc tính, thật dài mềm mại ánh kiếm tại bốn phía một trận vung vẩy xoay quanh, tất cả hỏa diễm lang đều ở trong chớp mắt bị quấy thành một đoàn tản ra hỏa diễm. Bất quá xin tựa hồ cũng không kinh sợ, chỉ là như trước như thế lặng lặng đứng tại chỗ. Nhìn Lâm Mục múa lên rực rỡ lóa mắt ánh kiếm. Quả nhiên, liền ở Lâm Mục vừa mới cắn nát này 13 con hỏa diễm lang, sau một khắc, những kia tán loạn hỏa diễm thì dường như có sinh mạng bình thường bắt đầu nhảy lên, trên không trung một trận dung hợp sau đó nhanh chóng lại hiện hóa ra đồng dạng 13 con hỏa diễm lang đi ra. Nguyên lai like là như vậy, người đối với năng lượng khống chế thật là rất mạnh, tuy rằng nhìn như những ngọn lửa này lang sẽ không biến mất, thế nhưng mỗi đánh tan một lần, cấu thành năng lượng của bọn nó liền sẽ tiêu tan một điểm, không biết ngươi những ngọn lửa này lang có thể thừa nhận được bao nhiêu lần hủy diệt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá Lâm Mục sau đó liền nở nụ cười. Tuy rằng hỏa diễm lang nhìn lên cùng mới vừa mới không hề khác gì nhau, nhưng là của hắn năng lực cảm ứng nhưng là phi thường mạnh mẽ, một chút quan sát liền đã phát hiện hỏa diễm lang trong cơ thể năng lượng kỳ dị giảm bớt. Vừa dứt lời, thu hồng kiếm nhất thời lại nhấc lên lóa mắt sán lạn ánh kiếm ác liệt cực điểm ánh kiếm nhất thời đem những hỏa diễm lang lần nữa quấy phá thành mảnh nhỏ. Lần này Lâm Mục không có đợi thêm hỏa diễm lang gây dựng lại rồi mà lại như trước không ngừng khởi động ánh kiếm, một lần lại một lần cắt không trung giải rác hỏa diễm, mỗi một lần chịu đến ác liệt ánh kiếm tẩy lễ, không trung còn sót lại hỏa diễm liền sẽ giảm ít một chút. tại lâm mục như cuồng phong bạo vũ công kích đến, không trung còn sót lại hỏa diễm đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. rốt cuộc, xin không thể tại chịu đựng năng lượng cứ như vậy bị lâm mục không công tiêu hao, phải duỗi tay một cái xa đối phía trước, những kia giải rác hỏa diễm lập tức như chim bay về tổ bình thường bị hắn hấp về tới bên người. Lâm Mục quanh người rốt cuộc khôi phục trước đó chống rông răng rớp, còn chưa kịp tu luyện lục mạch thần kiếm Lâm Mục, tuy rằng không thể tay không phát ra kiếm khí bén nhọn, thế nhưng bằng vào trong tay sắc bén thu hồng kiếm, hắn có thể sử dụng suất tương đối đáng sợ kiếm khí đi ra, chỉ là cần đi qua thu hồng kiếm ra chỉ mà thôi. Đối diện với mấy cái này vây nốt mà đến hỏa diễm lang, hắn trước tiên liền lựa chọn lấy thu hồng kiếm đối địch, bén nhọn ánh kiếm có thể tại phá hủy những này năng lượng kỳ dị đồng thời mức độ lớn nhất giảm bất chân khí tiêu hao. Bởi vì kiếm khí bản thân liền vô cùng ngưng tụ. Nhìn ngươi điều khiển hỏa diễm thủ pháp, lần trước truy sát đường phi thời điểm, theo túng hỏa diễm cự long người dị năng giả kia, chắc hẳn chính là ngươi chứ? Nhìn yên lặng đứng yên xỉn Lâm mục nhàn nhạt cười cười, đột nhiên đổi đề tài nói. Chương 329, Thiết Lang tan Tác. Chương 328, Thiết Lang tan Tác. Nguyên lai lần trước ngươi cũng đang, không nghĩ tới nhiều người của chúng ta như vậy, rõ ràng đều không có thể phát hiện sự tồn tại của ngươi. Lâm mục lời nói để dần nhất thời ánh mắt híp lại. Lần trước bọn hắn nhiều người như vậy truy sát đường phi, cuối cùng rõ ràng để đường phi trốn thoát rồi, vốn là cũng đã là làm mất mặt một chuyện, không nghĩ tới lại có thể có người ở một bên rình coi lâu như vậy. Đúng vậy, các ngươi cũng thật sự là quá càn rỡ, rõ ràng tại cao giá lên liền dám cường tập người ta, xem ra tại hoa hạ địa giới, cao thủ chân chính chưa từng xuất hiện, các ngươi đã là không chút kiêng kỵ, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị các ngươi làm ra chuyện lớn đến, chúng ta không can dự thì không được rồi. Lâm Mục gật đầu nhàn nhạt cười cười bình tĩnh nhìn xin nói ra tất cả những thứ này bốc lên căn nguyên đều là ngươi chỉ cần ngươi theo chúng ta trở lại thì sẽ không có những chuyện này xảy ra xin đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên lâm mục trên người của a a các ngươi muốn cho là như thế ta cũng không thể nói gì được vốn là tu luyện chính là chuyện như thế nếu mọi người tại bất đồng tổ chức như vậy tự nhiên là đều vì mình chủ người của các ngươi chết rồi chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh cái kia tiểu cứ việc đến bất luận ra chiêu gì chúng ta đều tiếp nhận khẽ lắc đầu một cái Lâm Mục đã không muốn nói thêm nữa, những người này cũng đã bị tổ dị năng hoàn toàn tẩy não, hết thể lợi ích đều lấy tổ dị năng là ưu tiên, cho nên bất luận xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều sẽ đầu tiên đẩy lên trên đầu của người khác, căn bản sẽ không cân nhắc tự mình làm có lỗi gì. Vậy thì tới đi, nói xong lời cuối cùng, đây là cái thực lực trí thượng xã hội, đặc biệt là tại chúng ta tu lệ giới, càng phải như vậy, chỉ cần ngươi có thể thất bại chúng ta, tự nhiên có thể an ổn một quang thời gian, về phần đến tiếp sau tổ dị năng cao thủ khác tới nơi này. Ta nghĩ ta khả năng cũng không có cơ hội thấy được chưa? Xin không sao cả nhốn vai một cái, nhìn Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, khỏe miệng nết lên một tia độ cong Rất tốt, vậy trước tiên tử ngươi khai đạo đi. Lời lạnh như băng đồng bền ở trong không khí, Lâm Mục thân hình đã biến mất không thấy, liền ở tất cả mọi người là nhìn chung quanh Lâm Mục đến cùng ở nơi nào thời điểm. Trong bóng đêm đen nhánh, Lâm Mục mang theo một tia gió nhẹ, đã nhanh như tia chấp xuất hiện tại thiết lang bên người, tay phải nhẹ nhàng vùng một cái, một đạo hàn quang trực tiếp tránh qua. Thiết lang do xoay sở không kịp, nhất thời theo bản năng nâng lên cánh tay trái tiến hành phòng ngự, đáng tiếc hắn tính sai, thu hồng kiếm không phải là phổ thông binh khí, căn bản không phải cơ thể hắn có thể ngăn cản, hàn quang không trở ngại chút nào tránh qua, tiên huyết tiêu phi, một đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cột nhất thời rơi xuống mặt đất. A a a, bị chém đứt cánh tay trái sau đó Thiết lang mới phát ra một tiếng kêu thảm, có thể thấy được lâm mục chiêu kiếm này là có cỡ nào mau lẹ, liền ngay cả tốc độ kinh người Thiết lang đều không có thể phản ứng lại liền trực tiếp bị chém gãy mất cánh tay. về mặt thực lực trinh lệnh lại tăng thêm có thu hồng kiếm giúp đỡ. bây giờ lâm mục là hoàn toàn nghiền ép mấy người này. tựu như cùng vừa nãy thiết lang ba người phối hợp lại có thể hoàn toàn nghiền ép long nhãn 10 người như thế. có lúc thực lực cao hơn một tức cũng đã là cao không có một bên. lâm mục hiện tại chính là hoàn mỹ giải thích đạo lý này. hôm nay các ngươi liền đều cho ta lưu lại đi. lời nói lạnh lùng, như lạnh lẽo lạnh như gió thổi qua toàn trường. thực lực tuyệt đối để lâm mục không nhìn trước mắt mấy người này tồn tại co như là bọn hắn liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn, bản thân thực lực liền muốn vượt qua bọn hắn rất nhiều, lại tăng thêm rút ra Thu Hồng Kiếm, xin đám người càng là không có bất kỳ sức hoàn thủ. Cánh tay phải chấn động, Thu Hồng Kiếm lập tức lóe lên tia sáng chói mắt, trực tiếp xoắn về phía phía trước Thiết Lang, chỉ là hô hấp trong lúc đó, Thiết Lang trên người chính là một mảnh tiên huyết tung tóe, bất quá lâm mục trên mặt cũng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại là lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Có ý tứ, lại là tàn tượng nhìn xem phía trước mặt dần dần làm nhạt cái bóng, lâm mục khẹt miệng hơi nhếch lên, lộ ra một bộ hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. nguyên lai like này còn không phải là các ngươi cuối cùng thực lực, rất tốt, vậy thì cho ta xem một chút, các ngươi đến cùng có thể phát huy ra thực lực rất mạnh, phải hay không dị năng giả đến cuối cùng, chỉ biết tự bạo năng lượng kỳ dị một chiêu này. tuy rằng tiết lang thân ảnh biến mất rồi, thế nhưng lấy lâm mục cảm giác bén nhạy, đã sớm đã nhận ra chu vi có một cái đang tại di động với tốc độ cao vật thể, trên mặt đất đâu đâu cũng có lung tung trải rộng to lớn vết chân chính là tiến vào di động với tốc độ cao trạng thái thiết lang lưu lại. Đây là thiết lang bảo mệnh kỹ năng, hoàn toàn kích phát năng lượng kỳ dị, đối toàn thân tiến hành mức độ lớn cường hóa, cùng ban đầu kim loại loại dị năng giặc rào ạ lì rẻ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là mượn năng lượng kỳ dị trợ giúp, phạm vi lớn tăng lên toàn thân các hạng cơ năng, trong thời gian ngắn bùng nổ ra cực mạnh thực lực. Đương nhiên, phương thức này khuyết điểm cũng là cực kỳ rõ ràng, liền coi như bọn họ là đi là cường hóa thân thể con đường thế nhưng thân thể tại trong phạm vi nhất định là có cực hạn chịu đựng cũng không phải nói có thể không giới hạn tăng lên một khi vượt qua cái này mức độ thân thể liền sẽ thu được tính chất hủy diệt phá hoại đồng thời loại này phá hoại thường thường đều là rất khó chữa trị lúc này cũng có thể thấy được thiết lang là chuẩn bị liều mạng cầm trong tay thu hồng kiếm lâm mục đã mạnh đến hắn kinh hồn táng đảm mức độ không sử dụng ép đáy hổm chiêu số hắn căn bản không có biện pháp nhấc lên dũng khí đi chịu đựng lâm mục công kích yên lặng đứng tại nơi đó lâm mục Đột nhiên không hề có điểm báo trước lắc tay bên trong thu hồng kiếm, một đạo hàn quang nhất thời từ trước mặt tránh qua, trong không khí chuyển đến rên lên một tiếng, một đoạn to lớn ngón tay nhất thời đột nhiên xuất hiện tại Lâm Mục trước mặt, sau đó ngã rơi đến trên mặt đất. Mượn di động với tốc độ cao thiết lang, đối Lâm Mục phát khởi đột nhiên công kích, lại không nghĩ rằng Lâm Mục dĩ nhiên có thể cảm ứng được vị trí của hắn, khi hắn sắp đánh lén thành công thời điểm, đột nhiên lắc tay bên trong thu hồng kiếm, vừa nãy bị thiệt tỏi thiết lang liền vội rút thân trở ra. Nay còn may mà hắn xuất hiện trải qua năng lượng kỳ dị độ cao cường hóa, hoàn toàn tôi phát thân thể tiềm năng, bằng không mới vừa mới có thể không có thể tránh thoát lâm một cái kia một cái đột nhiên tập kích vẫn là hai chuyện, nói không chừng cánh tay phải cũng sẽ bị trực tiếp chặt đứt Làm sao có khả năng? Thiết lang kinh nộ thanh âm của từ bốn phương tám hướng chuyển tới, ta như vậy tốc độ di động, đã vượt qua nhân loại có thể cảm giác cực hạ, ngươi làm sao có khả năng bắt lấy vị trí của ta? Hắc hắc, của ngươi tốc độ di động đích thật là nhanh vô cùng. Nhưng là vượt qua nhân loại cảm giác cực hạn, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương, đương nhiên, nếu như ngươi chỉ là người bình thường, như vậy ta không lời nào để nói, bất quá chúng ta nhưng cũng là người tu luyện, ngươi cũng không nên nắm người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc chúng ta. Lâm Mục châm chọc cười, thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, dựa vào trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng chân khí, hắn cũng trong nháy mắt tiến vào siêu cao nhanh di động trạng thái, cảm giác bén nhạy khiến hắn ngay lập tức sẽ đuổi kịp di động tứ sứ thế lang. Nhìn đột nhiên đuổi theo tới Lâm Mục, Thiết Lang trong mắt thần sắc kinh ngạc vẫn không có lui ra, Lâm Mục đã chân khí rót vào chân phải, một cước liền đạp hướng về phía vừa mới phát lực đạp khởi Thiết Lang, bắt được thời cơ vừa đúng, chính là Thiết Lang di động kẽ hở, chính là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm. Tuy rằng trong lòng kinh nộ cực điểm, thế nhưng lúc này Thiết Lang cũng là không có biện pháp chút nào, bản thân võ công trình độ liền cực sâu Lâm Mục, dĩ nhiên đã ra tay, tự nhiên là sẽ không cho đối thủ cái gì quá chuẩn bị đầy đủ, đòn đánh này đánh chính là chính là Thiết Lang không ứng phó kịp Bất đắc dĩ, Thiết Lang chỉ được trong lúc vội vã dơ lên vừa mới trên tay cánh tay phải mạnh mẽ kháng Lâm Mục một cái thẳng đạp. Thế nhưng Lâm Mục đòn đánh này không phải là đơn riêng chỉ là sức mạnh của thân thể, tuy rằng hắn sức mạnh của thân thể cũng không yếu, thậm chí so với Thiết Lang đến vậy không kém là bao nhiêu. Hiện tại càng là tại trên đuổi phải quán chú hùng hồn cực điểm chân khí, cho nên một đòn đòn dưới Thiết Lang lập tức theo tiếng mà bay. Người Chung quanh chỉ nhìn thấy hai người đồng thời biến mất không thấy, sau đó một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh khổng lồ liền đột ngột từ trong không khí hiện hiện. Sau đó bắn nhanh đã đến một bên trên vách tường, đem vách tường phá tan một cái cự đại lỗ thủng, vang lên một mảnh bụi. Lâm mục thân ảnh từ không khí chậm rãi hiện lên, vừa nãy cao siêu như vậy nhanh di động, cho dù là thân thể của hắn cũng không thể kéo dài quá lâu, bất quá đánh bại thiết lang chỉ là ngắn ngủn trong nấy mắt, tại trong thời gian ngắn như vậy, thân thể của hắn có thể đủ chịu nổi thương tổn như vậy, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Thật sự của chúng ta là coi thường thực lực của người, không nghĩ tới sức mạnh thân thể cường hãn như vậy thiết lang. Tại trên tay của ngươi đều sống không qua mấy hiệp, nhẹ giọng thở dài, xin chậm rãi lắc đầu. Lâm Mục cùng Thiết Lang hai người giao thủ tốc độ thật sự là quá mức cấp tốc, nhanh đến một bên xin cùng hận, tớ cũng không kịp đúng tay, Thiết Lang cũng đã hoàn toàn bị thua. Vừa nãy Lâm Mục cuối cùng một cách kia, cũng hoàn toàn đánh tan Thiết Lang trong cơ thể tụ tập lại năng lượng kỳ dị, trực tiếp một cước đưa hắn đạp hôn mê đi. Xem ra các ngươi lần sau hẳn là phái một điểm nhân vật càng lợi hại lại đây. Bất quá tin tức này ta xem các ngươi chỉ sợ là truyền không trở về có lẽ phải chờ các ngươi lại tổn thất một chút nhân thủ thời điểm, tổ dị năng người mới sẽ nhận ra được chứ. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, hơi lay động một chút trong tay thu hồng kiếm, thân kiếm nhất thời phát ra một tiếng thanh minh. Chuyện sau này ta cũng không xen vào rồi, đợi ta hôm nay có thể từ nơi này rời đi rồi hay nói, trước mắt ta nhưng không nhiều như vậy tâm tư lại đi quản công việc bể bộn như vậy. Xin lắc lắc đầu, song tay nắm lấy vào áo, sau đó dùng sức hướng hai bên xé một cái, trực tiếp đem nửa người trên quần áo xé thành hai mảnh lộ ra tinh trắng nửa người trên, bất quá hấp dẫn mọi người chú ý lực cũng không phải trên người của hán bắp thịt, mà là tại ngực phải khẩu có một mảnh thật mỏng kim loại hình dáng vật thể bao trùm, mặt trên còn có một cái thật nhỏ đèn đỏ tại không ngừng mà lấp lóe. Ta bị phát hiện tiến vào tổ dị năng thời điểm, dị năng đã rất cường đại rồi, trọn vẹn đạt đến tam cấp dị năng giả trình độ. Bất quá bởi tự thân ẩn chứa hỏa hệ năng lượng quá mức cuồng bạo, thường xuyên hội không khống chế được sôi trào bùng nổ năng lượng, cho nên tại tổ dị năng bên trong một mực không quá được coi trọng. Xin tay trái che chùm lên bên phải ngực, đem mảnh kia thật mỏng kim loại hình dáng vật thể trực tiếp chùm lên trong lòng bàn tay, sau đó một đạo năng lượng kỳ dị liền chậm rãi quán chú đi vào. Một tiếng nhỏ nhẹ văng lên, khi hắn tay trái rời đi thời điểm, mảnh kia kim loại vật thể đã bị nắm xuống, lộ ra bên phải trên ngực 3 giờ tiểu nhân lỗ thủng. chương 330, đáng sợ xỉn. chương 329, đáng sợ xỉn. Một mực không khống chế được năng lượng ta, không cách nào hữu hiệu phát huy ra thực lực bản thân, rất nhiều lúc đều sẽ mất khống chế. Cứ việc phát huy ra sức mạnh mạnh, nhưng là do ở không bị khống chế, cho nên trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí có thời điểm còn có thể tự loạn trận cước. Nhìn tay trái mảnh kia kim chúc bạc phiến, xin tự rêu cười cười, lúc ấy, có người cho ta lấy một cái biệt hiệu, gọi là vô tự kẻ hủy diệt, bởi vì ta một khi năng lượng mất khống chế, căn bản không thể phân biệt được ta, hoàn toàn là đánh lung tung một mạch. Xin! Người điên rồi! Một bên hận tờ nhìn xin lấy xuống ngực phải kim chúc bạc phiến, nhất thời sắc mặt đại biến. Vội vã nhanh chóng nói ra, ngươi là muốn ở chỗ này gợi ra bạo loạn sao? mau đưa năng lượng không chế khí mang lên. Hunter, ngươi nghĩ rằng chúng ta hôm nay còn có thể bình yên vô sự rời đi nơi này sao? Chầm rãi lắc đầu, xin nhìn Hunter nhàn nhạt, nhạt cười cười. Nếu không lấy ra liều mạng chiêu số, chúng ta căn bản không có bất kỳ khả năng rời đi. Thực lực của hắn vượt xa chúng ta, húng chi còn có trong tay cái này vô cùng sắc bén binh khí. Phần thắng của chúng ta đã vô hạn tiếp cận bằng không rồi? Ngươi! Hunter bị xin mấy câu nói nói chính là á khẩu không biết nói gì, sự thật thật là như thế, thời điểm này nếu không liều mạng, còn muốn chờ tới khi nào, một khi rơi vào rồi tay của người ta trong, lại nghĩ cứu Vãn Xu hướng suy tàn nhưng cũng đã chậm. Hunter, ta nhớ được cấm kỵ của ngươi chiêu số, tựa hồ so với ta càng thêm đáng sợ chứ. Bây giờ còn là trước tiên không cần xuất ra rồi, chờ một lúc ta sẽ kéo hắn, ngươi lập tức rời đi nơi này, không cần phải để ý đến ba người chúng ta rồi, nhất định phải đem tối tin tức mới mang cho Si Bù Sen khiến hắn sáng nay chuẩn bị sẵn sàng, dài hết phải ngược kim trúc bạc phiến, xin trên người hỏa hệ năng lượng kỳ dị đột nhiên bắt đầu biến cuồng bạo lên, điểm một chút năng lượng màu đỏ rực thậm chí ở trong không khí bắt đầu hiện lên, loại năng lượng này nổi cùng không giống với rào ạ lì rẹ như thế tự bạo, tuy rằng đồng dạng là cuồng bạo cực kỳ, thế nhưng loại này bạo loạn năng lượng cũng sẽ không hủy diệt xình tự thân, ngược lại sẽ ở một trình độ nào đó cực lớn tăng cường xình thực lực, hoặc là nói là lực phá hoại càng thêm chuẩn xác một ít, cứ việc loại này phá hoại năng lực không bị xình không chế thế nhưng trước mắt tổ dị năng nhân thân nơi yếu thế chu vi cũng tất cả đều là bảo long đoàn người thân ở địa phương càng là hoa hạ địa giới bất kể là phá hủy nơi nào hoặc là làm thương tổn ai xin trong lòng đều không hội có cảm giác gì long tam ngươi lặng lẽ liên lạc một chút en rồ chờ một lúc cái kia gọi hận tờ người sau khi rời đi cho ta nắm giữ hành tung của hắn ta muốn nhìn một chút cái kia si vụ sẹn đến tuột cùng trốn ở nơi nào liên ở xin cùng hận tơ lúc nói chuyện lâm mục sử dụng truyền âm nhập mật công phu Trực tiếp đem lời nói đưa đến Long Tam bên hai, người sau hơi sững sờ sau, lập tức di chuyển một cái thân thể, làm bộ chăm non bên cạnh bị thương Long nhãn đội viên, sau đó móc ra điện thoại, nhanh chóng phát ra một cái tin tức cho Elenzo. Thực sự là ung dung A. Đã rất lâu không có mở ra năng lượng không chế khí rồi, loại năng lượng này ở trong người tùy ý buôn ba cảm giác, đúng là rất lâu đều không có nhận thức quá rồi, hy vọng thực lực của ngươi thật có mạnh như vậy, bằng không ta tạo thành phá hoại, nhưng là rất khủng bố đó A. Bẹ bệ cổ. Xin nhìn Lâm Mục uy nghiêm đáng sợ cười cười, toàn thân da rẻ đều đã bắt đầu nổi lên ánh đỏ mờ mờ, năng lượng kỳ dị lấy loại tình thế này bùng nổ trạng thái. Lâm Mục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, dựa theo lẽ thường tới nói, loại này vượt xa bản thân năng lực khống chế năng lượng, hẳn là sớm đã đem thân thể no bể bụng mới đúng. Có ý tứ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, vậy hãy để cho để ta xem một chút, của người lực phá hoại mạnh như thế nào. Vô tự kẻ hủy diệt. Lâm Mục nhẹ giọng cười, cười sau đó cũng không quay đầu lại đối với sau lưng Long nhãn các đội viên nói ra, toàn bộ các ngươi lui về phía sau, không nên tới gần nơi này. Xin trên người sóng năng lượng mạnh, cho dù là Lâm Mục hiện tại cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Long nhãn các đội viên tuy rằng cũng đã tiến cấp tới chân khí tu luyện cảnh giới, thế nhưng bản thân cũng không hề quá chân khí cường đại, một khi xình sử dụng mạnh mẽ như thế năng lượng công kích, tay không tất sắt bọn họ căn bản không có cái gì hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. đối với Lâm Mục lời nói, Long nhãn các đội viên tự nhiên là không thể nào đi phản bác. Tình huống trước mắt bọn hắn cũng rất rõ ràng. Hôm nay nếu như không phải Lâm Mục tại nơi này, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã toàn quân bị diệt rồi. Nơi nào còn có thể sống đến bây giờ? Cho nên Lâm Mục ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức nhấc lên thương binh, nhanh chóng bắt đầu rút lui. Đừng gấp như vậy đi a. Nếu muốn chơi, vậy thì đồng thời lưu lại chơi đi. Xin nét miệng cười cười, nhìn lên có chút điên cuồng dáng vẻ. Cùng vừa nãy bộ kia bình tĩnh rung rung dáng vẻ quả thực là như hai người khác nhau, căn bản nhìn không ra dĩ nhiên là cùng một người. Vừa dứt lời. Hai tay hắn đột nhiên rơi lên, trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện vô số hỏa cầu. Những này hỏa cầu mỗi người đều là đỏ đã đến thoáng biến thành màu đen trình độ. Hiện nhiên ẩn chứa trong đó hỏa hệ năng lượng đã đến thập phần trình độ đáng sợ. Theo xin hai tay chỉ về phía trước, mấy trăm viên hỏa cầu nhất thời nhanh chóng hướng về đối diện không tập tới, bởi năng lượng mạnh mẽ vượt qua xình phạm vi không chế, cho nên những này hỏa cầu bao trùm cực lớn diện tích, căn bản không có đối năng lượng tiến hành hữu hiệu lợi dụng. Bất qua dưới mắt nhưng không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần có thể công kích đối thủ là được. Hắn chỉ phải tận lực khống chế năng lượng lan đến phạm vi, đem đối phương tất cả mọi người bao hàm ở bên trong là được rồi, về phần những kia lãng phí năng lượng, hắn căn bản không quan tâm. Liên ở xin động thủ trong ngay mắt, hấn thở thân hình liền lập tức chợt lui ra đến, sau đó chui vào một bên trong bóng tối, vài tiếng tiếng động rất nhỏ sau, lập tức liền vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện của tôi. Nét. Chỉ là lần này toàn thân chân khí bạo phát, lâm mục liền dễ dàng đem tất cả mọi người dung ra hỏa cầu bao trùm phạm vi hắn tự thân nhưng là nhanh chóng lắc tay bên trong thu hồng kiếm nguyên chỗ một trận xoay tròn cấp tốc sang ánh kiếm màu bạc ngay lập tức sẽ đem trên dưới quanh người bao trùm nước chảy không lọt kiếm thuật cực cao người có thể thông qua nhanh chóng mua kiếm đạt đến nước tác không lọt trình độ lâm mục đồng dạng có thể làm đến một điểm này có thể phòng vệ vô khẩn bất nhập nước tự nhiên cũng có thể ngăn trở này đẩy trời tung xuống hỏa cầu bản thân chất liệu liền cực kỳ kiên cố thu hồng kiếm lâm mục thậm chí cũng không cần rót vào chân khí vẹn vẹn dựa vào thân kiếm cũng đã ngăn cản xỉn ném tới mảng lớn hỏa cầu ngắn ngủ nửa phút không tới, lâm mục chung quanh đại khu vực lên đâu đâu cũng có sâu đến mấy thước hố to, đáy hố còn phun trào từng trận nóng dực cực điểm khí tức. Những này hố to đều là bị những kia hỏa cầu nện xuống thời điểm hình thành, có thể thấy được uy lực đích thật là tương đương mạnh mẽ. Vẹn vẹn nếu bàn về lực phá hoại, cổ võ người tu luyện tại không có đại thành trước đó, thật đúng là không thể cùng dị năng giả so với. Bọn hắn khống chế chiêu số, thường thường có thể dễ dàng hình thành diện tích lớn phá hoại, mà không giống là cổ võ người tu luyện. Chú ý lấy vạch trận mặt tốt nhất công kích. Người vũ khí trong tay rất tốt, rõ ràng không cần năng lượng là có thể chống đối công kích của ta. Chẳng lẽ là hoa hạ trong truyền thuyết cái kia mấy thanh bảo kiếm hay sao? Xin nhìn Lâm Mục trong tay lay động thu hồng kiếm, một trận trà trà thở dài nói. Hắc hắc, tuy rằng không biết ngươi nói là cái kia mấy thanh bảo kiếm, bất quá ta thu hồng giữa tuyệt đối đã vượt qua những kia trong lịch sử danh kiếm, uy lực của nó có thể không chỉ là ngươi xem những thứ này. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, thân hình lẽ lên liền vượt qua trên mặt đất vô số hố to hố nhỏ hàng lớn. Người đã nhanh như tia chớp đã đến xin trước mặt. Đối phó loại năng lượng này mạnh mẽ thân thể nhỏ yếu dị năng giả vẫn là phát huy cận chiến uy lực thích hợp nhất của ngươi gần người năng lực đánh lộn cực cường, liền Thiết Lang đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta tự nhiên càng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Bất quá đối phó các ngươi những này am hiểu cận chiến kẻ địch, chúng ta tự nhiên có một bộ phương pháp của chúng ta, mà phương pháp của ta nhưng là so sánh đặc thù. Đối mặt lâm mục cấp tốc công kích, xin không thèm để ý chút nào cười cười. Bây giờ quanh người của hắn đã trải rộng rất nhiều hỏa hệ năng lượng kỳ dị, những kia không khi đang bay trồi lên hỏa hồng điểm sáng chính là thực chất hóa năng lượng, có những năng lượng này dò xét, lâm mục tốc độ nhanh hơn nữa, chỉ cần tiếp cận bên cạnh hắn, cũng sẽ bị hắn phát hiện nói. Liên ở hắn vừa dứt lời, quanh thân đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện một đạo mảnh lửa, sau đó đạo này mảnh lửa ở xung quanh người một quyển, lập tức liền biến thành một cái hỏa kén, đem xìn gió thổi không lọt bao vây lại. Ngắn ngồi dừng lại sau đó một đạo cuồng bạo cực điểm hỏa diễm nhất thời từ hắn quanh thân phun mạnh ra ngoài. Trong phút chốc phun mạnh hỏa diễm căn bản không phân phương hướng, ra xìn dưới chân của không có bên ngoài, quanh thân bất kỳ phương hướng đều trải rộng đáng sợ nhiệt độ hỏa diễm, phun ra phạm vi có tới 10m chiều dài, nguyên bản nhanh muốn tới gần lâm mục, cảm nhận được nhất cổ bức người sóng nhiệt kéo tới, giẫm chân xuống, thế ngàn cân treo sợi tóc lóe ra hỏa diễm phạm vi. Hắc <cười> hắc. Đây chính là ta đối phó các ngươi những này am hiểu cận chiến cao thủ chỗ sáng tạo ra kỹ năng muốn muốn tới gần ta, đầu tiên được có thể đủ chịu được hỏa diễm cuồng bạo sức mạnh, bằng không cũng chỉ có thể chờ ta năng lượng đã tiêu hao hết. bất quá ta có thể được nhắc nhở ngươi, cái trạng thái này dưới ta, năng lượng nhưng là phi thường sung túc. nhìn vội vàng tránh ra lâm mục, xin giải trừ quanh người hỏa diễm, lắc lắc đầu nói ra. lâm mục ánh mắt nhất thời cũng ngưng trọng lên, xin trong cơ thể quái lạ hắn cũng đã nhận ra, theo đạo lý tới nói, lớn như vậy diện tích sử dụng kỹ năng, lấy xin hiện nay tứ cấp dị năng giả thực lực tới nói nếu không đến mấy lần liền sẽ tiêu hao hết trong cơ thể năng lượng. thế nhưng bây giờ xỉn nhìn lên lại giống như nắm giữ vô cùng vô tận năng lượng như vậy, căn bản không lo lắng trong cơ thể năng lượng tiêu hao. tới mỗi người đều là phạm vi siêu rộng đích kỹ năng, bất kể là lúc trước hỏa vũ, vẫn là đằng sau cái này hỏa diễm vun mạnh, đều cùng năng lượng vô hạn như thế. cẩn thận cảm ứng một phen chu vi, lâm mục phát hiện trong không khí linh khí vẫn là hết sức mỏng manh, xỉn khẳng định không thể nào là hấp thụ trong không khí linh khí tiến hành bổ sung. nhìn trước mắt xin... Lâm Mục trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt nghi hoặc. Chương 331, chật vật nè tránh. Chương 330, chật vật Né tránh. Tại xìn chu vi, tuy rằng trong không khí phun trào mạnh mẽ hỏa hệ năng lượng kỳ dị, thế nhưng những năng lượng kia không phải trong không khí tồn tại, mà là từ xỉn trong cơ thể tiêu tán đi ra ngoài. Nói cách khác, hiện tại xỉn trong cơ thể phun trào bảng bạc năng lượng, đều là bên trong thân thể sinh ra, căn bản không phải dựa vào ngoại giới lấy ra chiếm được. Vậy thì để Lâm Mục nghĩ mãi mà không ra rồi dựa theo đạo lý tới nói chỉ là tứ cấp dị năng giả xỉn trong cơ thể không thể nào biết ủng có mạnh mẽ như thế năng lượng giống như là một người trúc cơ kỳ tu chân giả cùng kim đan kỳ tu chân giả ở giữa tranh lệch như vậy cái hào rộng căn bản là không cách nào lấp bằng cũng không đủ tu vi và cảnh giới chống đỡ trong cơ thể lưu trữ như thế năng lượng bằng bạc mang tới kết quả duy nhất chính là bạo thể mà chết không có con đường thứ hai có thể đi thế nhưng xỉn vẫn sống sờ sờ phá vỡ lâm mục nhận thức từ trong cơ thể hắn chỗ tiêu tán đi ra ngoài năng lượng Đích thật là có vô cùng vô tận su thế, phản phất trong cơ thể đã mở ra một cái thế giới khác thông đạo, rất nhiều hỏa hệ năng lượng, đang từ cái lối đi kia nơi quần quần không đoạn chuyển đưa tới. Người không công kích, ta nhưng là muốn lên rồi. Nhìn mặt sắc mặt ngưng trọng lâm mục, xin miết miệng cười cười, hắn nhưng không có ý định cho đối thủ nghĩ rõ ràng thời gian, hai tay hợp lại, trên thân thể lập tức bắn ra một đạo cột lửa ngất trời, thỉnh thoảng còn có rất nhiều hỏa diễm chung quanh loạn tung tué đạo này cột lửa lên không sau đó trên trời lập tức xuất hiện một mảnh màu lửa đỏ như là đám mây vậy đồ vật nhìn lên giống như là một đóa hỏa vân theo hỏa vân diện tích dần dần trở nên lớn tích tích lịch lịch bé nhỏ hỏa diễm bắt đầu từ trong đám mây bay xuống ở này chút thật nhỏ hỏa diễm hạ xuống không lâu vô số cuồng bạo núi tên bắt đầu từ hỏa vân chúng phun ra ngoài bao trùm diện tích tương đối rộng hiện ra tuy rằng lãng phí rất nhiều năng lượng nhưng là đồng thời những phạm vi này to lớn tên lửa cũng đem lâm mục tránh không gian ép giúp vào cực hạn. Chỉ là trong cơ thể năng lượng bùng nổ xỉn, cũng không hề đánh mất lý trí, thông qua bình thường rất nhiều tu luyện cùng suy nghĩ, hắn đã sớm nghĩ ra ở cái này tình hình nên làm sao mức độ lớn nhất phát huy thực lực bản thân, diện tích lớn phạm vi công kích chính là hắn nghĩ ra được phương thức tốt nhất. Bởi bản thân năng lượng hết sức rồi rào, hắn căn bản không lo lắng năng lượng hao tổn qua kịch, sử dụng lên các loại kỹ năng đến càng là tùy tâm sử dụng, ngoại trừ không thể hoàn mị không chế năng lượng ngoài, trước mắt cái trạng thái này quả thực là tốt không thể tốt hơn rồi Lại tăng thêm hôm nay nơi này chỉ có một mình hắn, cả vợ cùng Thiết Lang sớm đã bị Lâm Mục đánh mất đi, đến bây giờ còn mềm mại ngược lại ở một bên, chỉ có chính mình xỉn, động thủ càng là không kiêng dễ chút nào. Dù sao trừ mình ra đều là địch nhân, cứ việc buông tay đi công kích là tốt rồi. Lâm Mục thân hình liên tục lấp lóe, thế nhưng bất luận hắn trốn đến nơi đâu, phạm vi lớn tên lửa đều là ở xung quanh thân hắn bao trùm, đưa hắn hoạt động không gian cực hạn áp xúc cùng ngay từ đầu hỏa cầu so với, tên lửa dày đặc trình độ càng là muốn rất xa vượt qua. Chỗ mấu chốt nhất cũng không phải ở nơi này, mà lại như thế này liên tục tiêu hao từ từ, coi như là hắn không dùng chân khí rót vào thu hồng kiếm là có thể chống đối tên lửa, thể năng của hắn cũng không đủ chống đỡ thời gian dài như vậy, tuy rằng thân thể của hắn vô cùng cường hãn, thế nhưng cuối cùng vẫn là có cực hạn. Hơn nữa nhìn xìn cái kia một bộ nhẹ nhóm dáng vẻ, tựa hồ duy trì bây giờ tên lửa công kích là một kiện lại ung dung bất quá sự tình, dài như vậy lâu mang xuống, hiện nhiên cuối cùng phần thắng hội từ từ như xin nghiêng. Một bên không ngừng né tránh trên trời dày đặt hạ xuống tên lửa, Lâm Mục một bên trong đầu nhanh như tia chớp bắt đầu chuyển động, suy tư khởi như thế nào phá trừ cục diện trước mắt. Đương nhiên, xấu nhất biện pháp ngay tại lúc này đi thẳng một mạch, xin khống chế tên lửa tuy rằng phạm vi bao trùm rất rộng, thế nhưng khống chế khoảng cách lại là có cực hạn, không thể Lâm Mục chạy đến 10 km bên ngoài, hắn còn có thể khống chế hỏa vân đi theo Lâm Mục chạy đến 10 km bên ngoài. Nếu như đúng là như vậy lời nói, như vậy dị năng giả cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ này là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình, nhưng là lâm mục trước mắt lại không thể liền đi thẳng một mạch như vậy, mà là phải nghĩ biện pháp đem xỉn giải quyết hết, hoặc là trực tiếp bắt giữ loại này nhân vật nguy hiểm. Một khi bỏ mặc hắn rời đi, về sau còn không biết sẽ ở hoa hạ chọc ra cái gì cái sọt to lớn. Lúc ấy lại tới bắt cũng đã quá đã muộn. Phản phất là biết lâm mục trong lòng lại đang suy nghĩ cái gì, xin quần áo hoàn toàn không sợ lâm mục rời đi dáng vẻ, cứ như vậy dù bận vẫn đung dung đứng tại chỗ, hai tay vẫn ôm trước ngực treo chọc vậy nhìn lâm mục một bên không ngừng nhanh chóng di động một bên kiệt lực đón đỡ trên trời hạ xuống dày đặc tiết lửa tổ dị năng cùng bảo long đoàn đấu lâu như vậy tự nhiên đối cổ võ cao thủ tin tức hiểu rõ tương đối sâu trong đó trọng yếu nhất tự nhiên chính là cổ võ những cao thủ dài lâu thể lực chân khí cùng năng lượng kỳ dị tính chất hoàn toàn khác nhau đã tạo thành cổ võ những cao thủ mỗi cái đều có được tương đương kinh người sự chịu đựng cái này cũng là tại sao cổ thời điểm những kia cổ võ những cao thủ đánh chính là không phân cao thấp thời gian. Thường thường liên tục đánh tới cái ba ngày ba đêm đều không ngừng nghỉ, rồi giao cực điểm thể năng liền là nguyên nhân căn bản rồi. Bất quá lâm mục còn chưa tới nơi cái kia cực hạn cảnh giới, tự nhiên là không cách nào chống đỡ thời gian dài như vậy. Bây giờ xin chính là muốn dựa vào rồi giao cực điểm năng lượng, sống sờ sờ đem lâm mục kéo đổ. Một khi lâm mục gáp sát hắn, hắn liền chuẩn bị bạo phát hỏa diễm bức lui lâm mục. Loại này vô lại chiêu số chính là ứng phó hiện nay tình huống này biện pháp tốt nhất, cho dù là thông minh như mục, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào loại bỏ. Không ngừng né tránh ở giữa, Lâm Mục suy tính tất cả loại khả năng tính, cuối cùng tầm mắt bị xìn toàn thân đều hiện ra hồng quang ra rẻ hấp dẫn, loại này tình huống dị thường, thì dường như xìn trong cơ thể đã không phải là thân thể máu thịt, mà là do năng lượng trực tiếp hóa hình mà thành bình thường. Tại tu chân giới trong, Lâm Mục không phải là không có gặp tình huống như thế, trong thiên địa các loại năng lượng, thích đương thời điểm đều có thể hóa hình thành người, tuy rằng loại hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng chí ít bản thân hắn liền mắt xanh gặp Phong Linh cùng Lôi Linh hai loại tinh khiết năng lượng sinh mệnh. Lúc đó hắn nhìn thấy Phong Linh thời điểm, vị kia Phong Linh đã là tu luyện phi thường thời gian dài lao quái vật, đối năng lượng khống chế sớm đã đến phản pháp quy chân hoàn cảnh, từ trên ngoại hình nhìn sang, cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt, cũng không cảm ứng được trên người linh lực. Về phần một vị khác lôi linh, Lâm Mục nhìn thấy hắn thời điểm còn là vừa vạn hóa hình không lâu, có thể nói chỉ là hơi có hình người mà thôi, nhìn lên so với bây giờ xin còn phải kém hơn một chút, trong cơ thể cũng là phun trào khổng lồ lôi điện chi lực. Một vị vừa mới sinh ra bản nguyên chân linh Đưa tới vô số tu chân cao thủ cấp giật, trong đó không thiếu tuyệt tích nhiều năm lão quái vật, người người cũng muốn cướp đoạt cái này Lôi Linh, chỉ cần có thể thu được hắn lực lượng bản nguyên, là có thể dễ dàng cảm ngộ Lôi Điện chân lý. Bất quá tu chân những cao thủ tùy ý cấp giật, cuối cùng chọc giận vị kia tu đạo nhiều năm phong linh, từ một cái khác xa xôi tinh vực chạy tới phong linh nổi giận ra tay, một trận chiến đánh chết gần 10 tên độ kiếp kỳ tu chân cao thủ, giật mình tu chân giới người người cảm thấy bất an. Cuối cùng chuyện này cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua. Phổ thông tu chân giả tự nhiên là sẽ không biết thật tình, còn tưởng rằng phong linh đại khai sát giới sau rốt cuộc bớt giận rời khỏi, thế nhưng Lâm Mục lại là biết đạo chân tướng một tên trong đó tu chân giả. Lấy tư cách lúc đó tu chân giới cao thủ hàng đầu một trong, bọn hắn tự nhiên là không thể nào ngồi xem một tên dị tộc cao thủ đối nhân tộc tu chân giả đại khai sát giới, cho nên lúc đó Lâm Mục cùng một người khác cung cấp những cao thủ khác bắt đầu liên thủ truy sát phong linh. Một phen long trời lở đất sau đại chiến, bọn hắn không phải không thừa nhận. Tuy rằng cái này Phong Linh không phải là bọn hắn hai đối thủ của người, thế nhưng Phong Linh phong độn thuật sớm đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới, thậm chí dựa vào bản nguyên chân linh thiên phú lực lượng, còn thoáng cảm ngộ thượng giới phát tác. Bất luận Lâm Mục hai người làm sao bắt lấy, cũng không thể chân chính đem Phong Linh vây chết, cuối cùng song phương đánh thành hòa giải, Phong Linh không xuất hiện ở tay đối phó nhân loại tu chân giả, Lâm Mục hai người cũng sẽ không đang làm khó dễ Phong Linh, mọi người từ đây bình an vô sự, trước đây chuyện đã xảy ra cứ như vậy xóa bỏ. cuối cùng Vị kia thực lực mạnh mẽ cực điểm phong linh, mang theo vẫn không có triệt để hóa hình lôi linh rời khỏi, biến mất ở vũ trụ nơi sâu xa, không biết đi rồi chóm sao nào. Đối với lâm mục bọn hắn tới nói, đây đều là không sao cả sự tình, chỉ cần không tàn sát giết nhân loại tu chân giả, phong linh hai người thích đi cái nào cũng có thể. Chuyện cũ ở trong đầu nhanh như tia chớp chiếu lại một lần, trong lúc nhất thời lâm mục có chút thổn thức không ớt, đột nhiên, một ý nghĩ đột nhiên sẹt qua đầu góc của hắn, năm đó vị kia lôi linh đã từng sử dụng tới một chiếu. Hầu như có thể tạo thành vô hạn lôi bạo đáng sợ hiệu quả Một chiêu kia hắn mặc dù không có từng thấy Thế nhưng là từ người khác nơi đó nghe nói qua Lúc đó một chiêu này là bị một tên độ kiếp kỳ cao thủ cho phá giải Chiêu số hết sức xảo diệu Lôi linh thông qua hai loại bất đồng lôi điện Trong lúc đó tiến hành va chạm nhau ma sát Không ngừng bùng nổ ra mới lôi điện chi lực Loại này lôi điện chi lực qua lại tuần hoàn bạo phát Cuối cùng liền tạo thành gần như là vô hạn lôi bạo huy lực đáng sợ Liên nghĩ tới chỗ này lâm mục lập tức nghĩ tới trên địa cầu vũ khí nguyên tử thông qua phóng thích nguyên tử bên trong năng lượng khổng lồ một viên không lớn bom nguyên tử cũng đủ để phá hủy phạm vi mấy chục km tất cả đồ vật bùng nổ ra uy lực biết bao kinh người loại này trong thời gian ngắn bạo phát năng lượng phương thức được gọi là hạch tách ra vừa bắt đầu loại năng lượng này cũng không thể bị khống chế cho nên chỉ có thể dùng để chế tạo vũ khí thế nhưng sau đó các khoa học gia phát minh có thể không hạch tách ra có thể chậm rãi thả ra năng lượng khổng lồ thế là liền có nhà máy năng lượng nguyên tử xuất hiện Cùng trước mắt Xin vừa so sánh, bây giờ Xin giống như là một cái cẩn thận nhà máy năng lượng nguyên tử trong cơ thể đang không ngừng phát sinh có thể không tách ra phản ứng chậm chậm mà ổn định thả ra năng lượng khổng lồ. Nguồn năng lượng này tuy rằng vượt ra khỏi xỉn phạm vi không chế, thế nhưng là không đủ để chí mạng. Trong lòng cũng là suy tư, Lâm Mục lại càng thấy được điểm này vô cùng có thể. Cứ việc xỉn trong cơ thể cũng không phải phát sinh hạch tách ra phản ứng, thế nhưng Lâm Mục có thể khẳng định cùng hạch tách ra nhất định là không kém bao nhiêu giây truyền phản ứng nguyên lý. Dây truyền phản ứng điểm trọng yếu nhất chính là tính ổn định, muốn ngưng hẳn dây truyền phản ứng, một là gián đoạn cung cấp, mà là đánh vỡ ổn định phản ứng quá trình. Đối với hiện tại Sần tới nói, muốn đối phó hắn phương pháp, hiện nhiên chỉ còn lại có loại thứ hai. Có quyết định Lâm mục, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức không chút do dự lắc mình mà lên, trong chớp mắt liền nhào tới Sần trước mặt. Chương 332, một đòn phân thắng thua. Chương 331, một đòn phân thắng thua. Đối mặt Lâm mục lần thứ hai hung mãnh bức kích, xin khẽ miệng lộ ra một tia phúng mỉm cười. Phượng phất đang cười nhạo Lâm Mục không biết tự lượng sức mình, hiện tại hắn chỗ điều khiển hỏa hệ năng lượng, không phải là lúc trước loại kia phổ thông năng lượng, mà là nắm giữ cực cao nhiệt độ cùng lực phá hoại. Nếu như không phải như vậy lời nói, vừa nãy lần thứ nhất quanh thân phun trào hỏa diễm thời điểm, Lâm Mục cũng sẽ không lắc mình tránh lui, hoàn toàn có thể dựa vào tự thân hùng hậu chân khí mạnh mẽ chống đỡ, chính là bởi vì đã nhận ra trong ngọn lửa ẩn chứa cường uy lực lớn, tại không biết nội tình dưới tình huống, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng tránh ra. Bất quá hai người giao thủ cho tới bây giờ, Lâm mục cũng coi như là gắng đón đỡ vô số xin phát ra hỏa diễm, đối cái này hỏa diễm uy lực cũng đại khái có hiểu một chút, chí ít không cách nào thường tổn trong tay thu hồng kiếm, điểm này hắn đã là vô cùng khẳng định. Bang vào trải rộng quanh thân năng lượng cảm ứng, tuy rằng không thấy rõ Lâm mục động tác, thế nhưng xình như trước có thể phát giác Lâm mục cho ở phương vị, mới vừa cảm giác được Lâm mục đã đến bên người phụ cận, toàn thân của hắn lập tức bạo phát ra một trận mãnh liệt cực điểm hỏa diễm, dường như lúc trước như thế, vừa bài tàn phá hỏa diễm cuốn qua quanh người hết thảy phạm vi không gian. Toàn bộ phương vị bao trùm 10 mét trong vòng địa phương, giống như là một cái đột nhiên xuất hiện hỏa diễm lồng, đem xìn cả người giam ở bên trong. Đối mặt trước mặt phun tới hỏa diễm, Lâm Mục biểu hiện nghiêm nghị, chân phải đột nhiên đạp vừa xuống đất mặt, sau đó cả người lăng không vươn mình xông về phía trước, trên không trung thân thể còn tại song song xoay tròn cấp tốc, cuốn bạo hàng lòng chân khí cũng trong cùng một lúc từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới dâng trào ra. Nguyên bản hướng ra phía ngoài mãnh liệt phun ra trong ngọn lửa, nhất thời xuất hiện một cái tiếp tục xoay tròn hình dạng xoắn ốc vật thể. Cái vật thể này nghịch lửa lưu đang tại trước mặt sông hướng bên trong đi qua, cơ hồ không đến một giây cũng đã giải khai mạnh mẽ hỏa diễm lưu. Xin trong lòng nhất thời kinh hãi, hắn không ngờ rằng lâm mục lại có thể xông ra hắn phun ra hỏa diễm lưu. Đưa đến hiện tại lâm mục xuất hiện tại trước người, rõ ràng trong lúc nhất thời không có gì hữu hiệu thủ đoạn đến phòng ngự, lâm mục tự nhiên là sẽ không lãng phí cơ hội khó có này. Tay trái một thân trong cơ thể cuồng bạo chân khí lập tức chuyển hóa thành âm nhu thuộc tính, nhẹ búng một trường, hắn đã sử dụng hóa cốt biên trường dường như chuồn chuồn lướt nước, nước giống như khắc ở xình ngực, âm nhu chi cực kình lực nhất thời thấu ngược mà vào một đòn trúng mục tiêu xin toàn thân phun ra hỏa diễm lập tức ngừng lại không có bất kỳ dấu hiệu liền quỷ dị như vậy cực điểm đột nhiên đình chỉ sau đó dưới da phát ra hồng quang bắt đầu dần dần mãnh liệt lên trước đó dưới da lộ ra hồng quang chỉ là loáng thoáng nhìn thấy thì dường như một chiếc mông lung ánh đèn bị che cảm giác hiện tại cái này là phảng phất có sáng sủa bóng đèn như vậy xin cả nửa người đều phát ra quang mang mãnh liệt Thậm chí ngay cả thất khiếu cũng bắt đầu lộ ra tia sáng. Đạo vết nước quỷ dị xuất hiện tại xinh nửa người trên, mãnh liệt hồng quang từ nơi này chút khe hở ở giữa lộ ra, hóa thành đạo đạo dài mấy mét ngắn tia sáng. Theo thời gian trôi đi, những này tia sáng còn đang dần dần tăng cường. Lâm mục ánh mắt lóe lên, trong lòng nhất thời thầm kêu một tiếng gey go. Dưới chân phát lực, cả người nhất thời nhanh chóng hướng về sau lùi ra, đi ngang qua ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh cả vợ bên người thời gian. Mũi chân của hắn một mùa, lập tức đem cả vợ chống lên sau đó giáp tại dưới cánh tay mặt về phần cái kia cách càng xa hơn thiết lang lâm mục cũng không đoái hoài tới hắn hiện tại xin tình huống vô cùng nguy hiểm lúc nào cũng có thể tự bạo dựa theo bây giờ năng lượng cường độ đến xem một khi nổ tung lời nói cái kia mạnh mẽ uy lực cho dù lâm mục cũng không nắm chắc có thể đối phó được nhanh tất cả mọi người lập tức xa cách nơi này đã đến long nhãn đội viên trước người lâm mục thần tình nghiêm túc la lớn không có ai hội nghi vấn lâm mục lời nói nếu đội trưởng nói muốn rút lui bọn hắn lập tức giúp đỡ lẫn nhau Trợ giúp trên tay đồng đội sau khi thức dậy, tủ năm tụn 3 nhanh chóng rút lui ra, chỉ trong chốc lát, đoàn người cũng đã trốn được 500m có hơn phòng ốc sau. Cầm trong tay cả vợ ném cho Long Tam, Lâm Mục một người đứng ở phía trước nhất, lặng lặng nhìn xa xa xỉn, trên mặt là một bộ không hề lay động bộ dáng. Vừa nãy một trường kia, hắn lấy âm nhu hóa cốt miên trưởng kinh lực phá đi xỉn trong cơ thể dây truyền phản ứng, bây giờ xỉn chính là điện hình nhận lấy phản vệ bộ dáng. hơn nữa nhìn xuất hiện tại bộ dáng này. Xin nhất định là không có cách nào ngăn cản phản phệ tiếp tục, chỉ có thể như thế chơ mắt chờ đợi tử vong phủ xuống. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Đứng tại chỗ Sinh, tuyệt vọng nhìn phía xa Lâm Mục, lấy thị lực của bọn họ, cho dù cách xa như vậy cũng là có thể thấy rõ dáng dấp của đối phương. Vừa nãy Lâm Mục đám người rút lui thời điểm, hắn vốn là chuẩn bị đổi tới, tuy nhiên lại bất đắc dĩ phát hiện, bây giờ thân thể đã không bị khống chế của hắn rồi. Không thể! Cái này không thể nào! Chỉ là một trường! làm sao có khả năng phá tan ta trong cơ thể năng lượng? đây chính là ta từ lúc sinh ra đã mang theo năng lượng a. trong mắt lóe lên điên cuồng vẻ mặt, xin tuyệt đối không thể tiếp thu trước mắt kết quả này, đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh, đùa bỡn nửa ngày trời sau, rõ ràng cứ như vậy bị đối thủ dễ dàng giải quyết xong, này làm cho trong lòng hắn dù như thế nào cũng chịu không được sự đả kích này. nhưng là hiện thực chính là như vậy tàn khốc, bất luận hắn có nguyện ý hay không tiếp thu, hắn vẫn là trên lệch lâm mục một bậc, trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng xin rốt cuộc hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt tất cả đều là điên cuồng vô cùng vẻ mặt, cực kỳ rõ ràng viết hủy diệt hai chữ lớn. A trong miệng phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu gào, xin tận cuối cùng một tia nỗ lực, bỗng nhiên nhấc lên trong cơ thể năng lượng, nỗ lực tướng uy lực tăng lên tới cực hạn, nếu không có thể sống sót, như vậy liền điên cuồng hủy diệt đi. Bất quá thời điểm này, hắn mới đã phát hiện, tựa hồ hết thể đều có vẻ quá đã muộn, trong cơ thể năng lượng chẳng những không có trở nên càng nhiều, trái lại là đang kỳ quái từ từ giảm bớt lại. Từ bên ngoài thân hồng quang cũng có thể thấy được điểm này, nguyên bản sáng sủa hồng quang chính đang chậm rãi suy sụp cùng trước kia so với, đã không còn là trói mắt như vậy rồi. Theo trên thân thể răng đầy hồng quang dần dần hạ thấp, xin thân thể phản phất biến thành làm lạnh rung nham như vậy, tuy rằng như trước cực nóng, thế nhưng là không lại có tính chất uy hiếp, điểm này lâm mục có thể rất rõ ràng cảm ứng được, bởi vì sinh trong cơ thể năng lượng chấn động đã mức độ lớn hàng thấp xuống. Chậm rãi đi tới, chỉ chốc lát sau sau đó lâm mục liền lần nữa đứng ở xỉn trước mặt ngươi Tiết hầu ra vết thương, để xin nói chuyện đều có chút lở gió, biến thành một loại kỳ quái từng tia từng tia thanh âm. Nhìn Lâm Mục ánh mắt cũng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. ạ Toại, nét để đọc chuyện ngươi là người thứ nhất, ta hy vọng tiếp sau đó đau sót sẽ để cho tổ dị năng chân chính tỉnh táo. Lâm Mục nhàn nhạt nói một câu, sau đó không tiếp tục để ý ánh mắt từ từ ảm đạm đi xỉn, thẳng đến cuối cùng tử vong, xin như trước thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên người chậm rãi tản ra khói xanh lợ lờ lờ. Tựa hôm một tôn vừa mới tới nước mà thành đồng như một loại. Đi tới một bên trong phía tích, lâm mục sốc lên đã hôn mê Thiết Lang. Lúc này Thiết Lang đã sớm khôi phục được nhân loại bình thường bộ dáng, đưa hắn mang về lòng nhãn đội viên bên cạnh. Lâm mục nhanh chóng phân phó một phen, sau đó một người rời khỏi, còn lại Long nhãn các đội viên nhưng là đường cũ trở về căn cứ. Enzo, cái kia hắn tờ hiện tại tới chỗ nào? Một đường thật nhanh bay nhanh, dọc theo đường nhỏ không ngừng đi tới, bởi đều là siêu gần nói, lâm mục tốc độ thậm chí là so với lái xe còn nhanh hơn. Dọc theo ngươi bây giờ đường tiếp tục tiến lên, phía trước ngã tư đường chuyển biến, chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận nơi đó. Enzo lập tức là Lâm Mục chỉ rõ phương hướng, từ mới vừa mới bắt đầu hắn liền một mực giám thị hận tờ hướng đi, đồng thời cũng chưa quên quan sát Lâm Mục tình huống ở bên này. Xin thực lực để đều là dị năng giả hắn cũng là không ngừng hâm mộ, bất quá cuối cùng vẫn là Lâm Mục đã lấy được thắng lợi. Có thể chiến thắng xin như vậy dị năng giả, để Enzo đối Lâm Mục thực lực hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi, cũng chân chính yên tâm gia nhập Lâm Mục quân đao công ty. Người như vậy xác thực là có tư cách đến che chở hắn, bảo đảm nhân thân của hắn an toàn. Đường Phi, người tới đây một chút, ta hiện tại đã tìm tới si bụ sẻn đám người kia. Gần như đã đến nơi cần đến phụ cận, Lâm Mục gọi một cú điện thoại cho đường Phi, tìm si bụ sẻn đám người phiền phức. Hắn tự nhiên là phải mang theo đường Phi, một là vì hai người đã từng có quan hệ, si bụ sẻn tự mình dẫn người truy sát qua đường Phi, thứ hai là đường Phi thực lực của bản thân cũng rất mạnh, nhiều một người trợ giúp, hắn cũng sẽ càng khinh lòng một ít ở một tòa tháp bé nhà lầu lên, lâm mục ngồi ở mái nhà lặng lặng đợi trong chốc lát, rất nhanh nơi xa liền truyền đến ô tô tiếng động cơ, tại rời đi nơi này chỗ không xa, chiếc xe hơi kia tắt lửa ngừng lại, sau đó một bóng người nhanh chóng rời đi ô tô, hướng lâm mục chỗ ở phương vị chạy tới. Hôm nay làm sao tìm được lên bọn họ? mấy cái nhảy nhót lên lầu đỉnh, đường phi gặp được ngồi ở mái nhà biên giới lâm mục, nhất thời tò mò hỏi, vừa nãy ở trong điện thoại hắn cũng không có hỏi nhiều, đám người này là mình đang tìm cái chết. Không tìm được đối phó cơ hội của ta, lại có thể biết đối người bên cạnh ta ra tay. Hôm nay Vũ như bọn hắn nhận lấy tập kích, nếu như không phải trên xe vừa vặn có khác một cao thủ tại, hiện tại khẳng định đã xảy ra vấn đề rồi. Hơi gió nhẹ nhàng phất động lâm một tóc, nhàn nhạt cười cười, hắn xoay đầu lại, nhìn đường phi chậm rãi nói ra, xem ra nhất định phải cho bọn họ một bài học rồi. Nếu hắn không là nhóm còn thật sự cho rằng nơi này là New rót, có thể mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Nguyên lai like là như vậy, vừa nãy ta còn đang kỳ quái. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy về? Hiện tại hẳn là tại Ma Cao đổi tiếp cái kia đại Minh Tinh mới đúng. Đường Phi gật gật đầu, vừa mới còn đang kỳ quái Lâm Mục làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. nguyên lai là trong nhà sẽ ra chuyện, bất quá si vụ sển đám người kia thực lực cũng không yếu. Lần trước lần theo trong đám người của ta, có mấy người là tương đương khó dây dưa, lại tăng thêm hắn bản thân thực lực cũng vô cùng mạnh, cũng khó đối phó à? Không có chuyện gì, ta đã giải quyết xong bọn hắn nơi đó một bên ba người. Lâm Mục khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Chuyện khi nào? Đường Phi nhất thời hơi sướng sở, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Mục một mắt. Chương 333, triệu hắn giúp đỡ. Chương 332, triệu hắn giúp đỡ. Mặc dù biết Lâm Mục thực lực cao cường, bất quá nhanh như vậy cũng đã giải quyết xong đối phương ba cái dị năng giả, cái tốc độ này vẫn để cho Đường Phi hơi kinh ngạc, lần trước hắn nhưng là cùng đám kia dị năng giả từng quen biết, thực lực của đối phương hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng. Liên ở vừa nãy, bên kia một người trong đó bị ta lần theo đã đến, sau đó liền đi theo qua tìm hiểu nguồn gốc lại lấy ra ba người thả đi rồi một cái mang ta đi tới nơi này còn lại ba cái liền đều bị ta thu thập lâm mục nhàn nhạt cười một tiếng nói ồ là kia ba cái người đường phi tò mò hỏi có lần trước truy giết ngươi hỏa khống dị năng giả xỉn còn có một cái thu khống dị năng giả thiết lang cái cuối cùng ngược lại là hơi đặc biệt thực lực của bản thân không phải rất mạnh bất quá phối hợp lên xuống ống uy hiếp ngược lại cũng đúng là lớn vô cùng bị ta đồng thời tiện thể giải quyết xong lâm mục khẽ mỉm cười lắc đầu nói sử dụng súng ống dị năng giả, chẳng lẽ là cả vợ hay sao? Đường Phi lông mày khen nhũ một cái, cẩn thận suy tư một phen, đột nhiên kinh ngạc gọi một tiếng. đúng vậy, đích thật là gọi cả vợ, ngươi biết hắn? Lâm Mục kỳ quái nhìn Đường Phi một mắt, không hiểu hắn vì sao lại giật mình như vậy. ha ha, lần này tổ dị năng nhưng thật là đau lòng hơn rồi, không nghĩ tới cả vợ rõ ràng gậy ở trong tay ngươi, thực sự là sảng khoái. Đường Phi cười to một tiếng, thập phần tán thưởng nhìn Lâm Mục nói ra. làm sao? cái này cả vợ rất nổi danh hay sao? Lâm mục tò mò hỏi. đâu chỉ có có tiếng, nếu như nếu bản về tổ dị năng bên trong người nào tính chất uy hiếp lớn nhất, thuộc về cái này cả vợ không bỏ sót, bản thân hắn dị năng cũng không mạnh mẽ, chỉ là coi màng tiến hành rồi cường hóa, đã có được động thái thị giác bắt giữ năng lực. thế nhưng bản thân hắn là bộ đội đặc chủng lính trinh sát sinh ra, phi thường tinh thông súng ống sử dụng. Đường phi gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, loại năng lực này phối hợp lên hắn bản thân nắm giữ kỹ năng. Lại tăng thêm vì hắn đặc biệt chế tạo các loại huy lực lớn súng ống tại tổ dị năng trong, cả vợ giết địch hiệu suất là cao nhất, cho dù là thực lực vượt xa dị năng của hắn người, cũng không đuổi kịp hắn hiệu suất làm việc. Điểm này lâm mục ngược lại là có thể lý giải, dù sao có vũ khí hiện đại trợ giúp, cả vợ tác chiến bán kính tương đương rộng, nắm giữ vi lực lớn phản khí tài súng bắn tỉa, công kích của hắn phạm vi đạt đến đáng sợ 5 km tả hữu. Hiện nay vị trí lâm mục còn chưa từng nghe nói cái nào dị năng giả có thể đạt đến lớn như vậy phạm vi công kích. Như vậy một cái tinh anh nhân viên, cứ như vậy tổn hại ở Hoa Hạ, chắc hẳn tổ dị năng người biết tin tức này sau nhất định sẽ vô cùng đau đớn, hối hận phái ra bọn hắn đi tới Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ. Còn có cái kia xin cùng Thiết Lang, hai người thực lực cũng là phi thường cường hãn, mỗi cái có mỗi cái ưu điểm. Đại danh của bọn hắn cho dù là ta cách xa ở Châu Âu, cũng là hơi có nghe thấy. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nói bốn người kia, cái cuối cùng hẳn là gọi hận từ người. Đường Phi cao mày suy tư một phen chậm rãi nói ra, người nói không sai người cuối cùng đích thật là gọi hơn tờ. Lâm mục xác nhận đường phi suy đoán. Chuyện của tôi. Nét. Đường phi thán phục cực điểm nói, nhìn về phía lâm mục ánh mắt hoàn toàn là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nếu như là bốn người kia đơn độc lấy ra, đường phi tin tưởng bọn hắn không có một người sẽ là lâm mục đối thủ, thế nhưng bốn người kia tổ hợp đến cùng một chỗ, có thể phát huy ra thực lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là thành cấp số nhân dâng lên, đây chính là đoàn thể phối hợp uy lực. Tựa như là Hoa Hạ trước đây có môn phái tu luyện trận pháp, vài tên đồng môn chung sức hợp tác dưới, có thể phát huy ra thực lực xa hoàn toàn không phải đơn giản lẫn nhau đơn giản như vậy, mà là tăng lên gấp đôi phe mình thực lực. Điểm này tổ dị năng chiến đấu tiểu tổ đã đã sớm chứng thực đã qua. So với Hoa Hạ cổ võ cao thủ tới nói, tổ dị năng đối với chiến đấu tổ hợp nghiên cứu càng thêm đấu triệt, bởi vì các dị năng giả năng lực có minh sát phương hướng, có thể căn cứ năng lực của bọn họ đến tiến hành hợp lý phối hợp, không giống cổ võ cao thủ hầu như mỗi người đều là trải qua khắp mọi mặt, rất khó nói có những gì phi thường nổi ra phương diện. đơn giản tới nói, cũng chính là cổ võ cao thủ năng lực càng thêm hướng về cân đối, không có gì rõ ràng nhược điểm. điểm này tại cá nhân thực lực phương diện tự nhiên là giữ lấy ưu thế, thế nhưng tại đoàn thể hợp tác phương diện lại là không có ích lợi gì, rất khó tổ hợp xuất một cái ưu tú đoàn thể. lúc trước long nhãn tiểu phân đội chính là một cái ví dụ rất tốt, mỗi một người bọn hắn đều tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện, thế nhưng là bởi vì mỗi người phát triển đều làm bình quân lại không có rõ ràng khuyết điểm, cũng không có rõ ràng ưu điểm. đưa đến bọn hắn mười người bị thiết lang ba người bọn họ liền áp chế bi kịch tình huống. cũng không ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. lúc đó ta từ phía sau lưng đánh lén, vừa bắt đầu liền phế bỏ cái kia cover. hắn cầm uy lực lớn thủ thương, uy hiếp vẫn tương đối lớn. cái kia thiết lang cũng không phiền vái gì, chính là da dày thịt béo một điểm, so sánh chịu đánh mà thôi. có chút phiền phức trái lại là cái kia không thế nào dễ thấy xỉn. lâm Mục khẽ lắc đầu cười cười, đem vừa nay chiến đấu tình huống nói đơn giản một phen. Xin, hắn không phải là một cái hỏa khống dị năng giả sao? Đường phi kỳ quái hỏi, loại này chỉ một thuộc tính dị năng giả, về mặt thực lực trên lệnh tuy rằng cũng rất lớn, bất quá cái này xin hắn đúng là không có nghe nói có cái gì đặc biệt cường hãn, lần trước điều khiển hỏa long tuy rằng kinh diễm, bất quá nắm tới đối phó lâm mục cao thủ như vậy, lại tuyệt đối là tìm chết hành vi. Cao thủ quyết đấu trong lúc đó, sẽ không tiêu tốn năng lượng khổng lồ đi làm có hoa không quả sự tình, mà là phải đem mỗi một phần năng lượng đều dùng đã đến trên mũi đ dùng cái giá thấp nhất đi đánh tan kẻ địch, đây mới là một cao thủ cảnh giới. Về phần lần trước xin thả ra hòa Long, thuần túy là bởi vì tổ dị năng bên này chiếm cư ưu thế áp đảo, cho nên xin chỉ là tại trêu chọc Đường Phi mà thôi, căn bản không có chăm chú ra tay, bằng không nếu như ngày đó liền lấy ra hôm nay thực lực, Đường Phi có thể hay không đảo tẩu còn muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi. Cái kia xin không đơn giản, có người nói tại tổ dị năng bên trong, hắn biệt hiệu gọi vô tự kẻ hủy diệt, trên thân thể có một cái năng lượng khống chế khí Tháo xuống cái kia khống chế khí sau, hắn hỏa hệ năng lượng kỳ dị hầu như biến thành vô cùng vô tận, chính là năng lượng có chút bạo loạn, hắn không có cách nào hoàn mị khống chế. Lâm Mục đem xin tình huống nói cho Đường Phi. Năng lượng vô cùng vô tận. Làm sao có khả năng? Đường Phi nhất thời hơi nhướng mày, hắn mình chính là dị năng giả, đối với vô cùng năng lượng kỳ dị cách nói này tự nhiên là xì mui coi thường, thế nhưng nói ra lời này người là Lâm Mục, hắn cũng không thể không tin tưởng, bởi vì Lâm Mục không hội nhảm chán như vậy đến lừa dối hắn. Hắn trong cơ thể năng lượng sẽ phát sinh tương tự tách ra hiện tượng, xuất hiện một loại kỳ lạ dây chuyển phản ứng, hội quần quận không đoạn sản sinh mới năng lượng kỳ dị, ta liền phá vỡ loại này tuần hoàn, trực tiếp đưa hắn giết tại đường trường. Lâm mục thoáng giải thích một phen, nay thật đúng là có chút kỳ lạ, ta lần đầu tiên nghe nói tình huống như thế, dựa theo cách nói của ngươi, nếu như cái này xỉn có thể lên cấp đến ngũ cấp dị năng giả, có khả năng rất lớn hội có thể khống chế trong cơ thể năng lượng, cho đến lúc đó, thực lực của hắn liền vô cùng đáng sợ. Đường phi chậm rãi gật gật đầu trong mắt lóe lên một tia may mắn, lâm mục cũng là cảm động lây, trong cơ thể hầu như vô hạn năng lượng, lại tăng thêm có thể hợp lý khống chế cùng lợi dụng năng lượng, như vậy cái này xỉn thực lực thật sự liền vô cùng đáng sợ, cho dù ở tổ dị năng nơi như thế này, chỉ sợ cũng phải lập tức ngồi ở vị trí cao, trở thành tuyệt đối cao tầng một trong, cũng còn tốt người đem hắn giải quyết xong, bằng không tương lai nếu như xuất hiện như vậy một tên kẻ địch, é sợ sẽ phi thường vướng tay chân. đường phi hơi xúc động nói, điều này cũng đúng, bất quá cứ như vậy lời nói. Tổ dị năng e sợ lần này thật sự đau lòng hơn rồi, không chỉ tổn thất cả vợ như vậy đại sắc khí, còn tổn thất sinh như vậy tương lai có hy vọng lên cấp đỉnh cấp tầng thứ dị năng giả, hy vọng bọn họ không nên dưới cơn nóng giận làm ra cái gì việc nốc đi ra. Lâm mục chậm rãi gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vệ thàn mang. Cái này sẽ rất khó nói rồi, mất đi cả vợ, có lẽ bọn hắn còn có thể nhịn được, bất quá cái này xin giá trị, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này rồi, đây chính là tương lai hàng đầu tầng thứ cao thủ. Là thuộc về loại kia uy hiếp tính nhân vật, cứ như vậy sớm tổn thất, sự đả kích này cũng không nhỏ. Đường Phi thở dài, trong mắt lóe lên một vẻ lo hâu. Hừ, này cũng là bọn hắn tự tìm, nếu như không phải là bọn hắn nhất định phải đến hoa hạ, xin những người này như thế nào lại không giải thích được tổn thất, nếu làm ra quyết định sai lầm, như vậy liền muốn đi gánh chịu những này hậu quả, cho dù là dị năng tổ, cũng không thể tránh được. Lâm Mục khẽ hừ một tiếng, một tay vô một cái hàng rào phòng vệ, cả người đã nhẹ nhàng đứng lên, đi. Chúng ta đi gặp gỡ sen si nhìn xem người này đến tột cùng đang làm những gì. Liên ở hai người này vừa nói chuyện thời điểm, bên kia Hận Tở cũng sớm liền trở về Si Sibusen trụ sở tạm thời. Hẳn tờ! Ngươi làm sao một người trở về rồi? Si sen đang cùng một người khác dị năng giả nói chuyện, nhìn hấp tấp tiến vào hẳn tờ, nhất thời hơi nhướng mày, có chút kỳ quái hỏi. Đại sự không ổn. Lâm Mục vừa mới tìm tới chúng ta, cả vợ cùng Thiết Lang cũng đã sống chết không rõ. Xin cũng mở ra năng lượng không chế khí phong ấn, hiện tại đang cùng lâm mục vật lộn xuống mái, là bởi vì hắn kéo lại lâm mục, ta mới có cơ hội về tới báo tin. Trong thời gian ngắn kịch liệt như thế chạy nhanh, cho dù là hận tờ cũng không nhịn có một chút thở dốc lên. Người nói cái gì? si Sipu sen ngạc nhiên cực điểm đứng lên, một mặt bất khả tư nghị nhìn hận tờ hỏi. Chúng ta chiến đấu tiểu tổ, ngoại trừ ta ra, đoán chừng không có một cái là hoàn hảo không chút tổn hại được rồi, hiện tại còn không biết xin tình huống đến cùng thế nào rồi Cái kia Lâm Mục thực lực vô cùng cường hãn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị hắn tìm đúng một cơ hội, trong nháy mắt liền mỗi người kích phá. Hunter lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, đến bây giờ hắn còn quên không được Lâm Mục giải quyết cả vợ cùng thiết lang lúc cảnh tượng, cơ hội là không phí khí lực gì, hai cái lực chiến đấu mạnh mẽ cứ như vậy bị tan rã rồi. Chương 334, lật đổ hang hổ. Chương 333, lật đổ hang hổ. Nói như vậy lời nói, cái này Lâm Mục thực lực bây giờ Cùng chúng ta khi đó nắm giữ tình báo so với, đã có lớn vô cùng tiến bộ, đáng chết. Sipu Sen lặng lặng nghe xong được hận tờ báo cáo, trong mắt nhất thời tránh qua một chút tức giận, như thế tin tức trọng yếu, chúng ta rõ ràng trễ như vậy mới nắm giữ, hy vọng cả vỡ bọn hắn không nếu có chuyện gì mới tốt, bằng không lần này liền coi như chúng ta nhiệm vụ thành công, trở lại cũng tránh không được bị trừng phạt. Ở bên này thương lượng làm sao đối phó lâm mục thời điểm, bên ngoài cách đó không xa, hai cái bóng đen lặng lẽ mò đi qua. Nơi này là một chỗ còn đang kiến thiết khu biệt thự, trên căn bản toàn bộ khu biệt thự cũng đã gần làm xong, chỉ là vẫn không có giao phó khách hàng sử dụng mà thôi. Tương ứng thiết bị đã trên căn bản đều lắp đặt đúng chỗ rồi. Enzo, nơi này quản chế ngươi không chế một chút. Mò tới hai cái bóng đen chính là Lâm Mục cùng Đường Phi hai người đã đến ở gần một chút quan sát, Lâm Mục ngay lập tức sẽ phát hiện Si Vụ Sển ở tạm ngôi biệt thự kia phụ cận, quản chế ló đầu rõ ràng muốn so trùng quanh địa phương càng nhiều. Hiện nhiên là một lần nữa bố trí một phen. Được, cho ta một phút. Biệt thự dưới đất trong phòng huấn luyện, Enzo đắp một tiếng sau đó lập tức bắt đầu xâm lấn đã đến ngôi biệt thự kêu bên trong, nằm ở chú ý cẩn thận để đạt được mục đích, si vụ sen biệt thự của bọn hắn bên trong cũng không có nhận vào lạc, thế nhưng Enzo công kích nhưng nhất định cần lạc mới được, chỉ cần mở điện đồ vật, hắn là có thể tiến hành công chế. Nếu như biệt thự này là độc lập cung cấp điện lời nói, lúc này Enzo cũng không có cách nào, bởi vì hắn cách thật sự là quá xa, trừ phi đã đến phụ cận, mới có thể thông qua dị năng cách không công chế. Thế nhưng biệt thự này điện là tiếp nhập ngoại giới, cho nên vậy thì cho Enzo một cơ hội, một cái viễn trình điều khiển từ xa cơ hội. Cẩn thận quan sát những kia quản chế ló đầu Lâm Mục, đột nhiên phát hiện những kia ló đầu lên màu đỏ đèn chỉ thị không hề có điểm báo trước lấp lóe mấy lần, sau đó lại trở nên bình thường, hắn biết Enzo đã đã thủ, những này ló đầu lúc này cũng đã vô dụng. Chúng ta đi." Nhẹ giọng nói một câu, Lâm Mục đi đầu hướng về bên trong biệt thự ẩn nút đi vào, cho dù có ló đầu bọn hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Chỉ là cẩn thận đừng bị người ở bên trong phát hiện là được rồi. Đường phi kinh ngạc đi theo lâm mục phía sau, vừa nãy lâm mục gọi điện thoại nội dung, hắn ở một bên tự nhiên cũng nghe thấy rồi, không nghĩ tới lâm mục bên người lại còn có cao thủ lợi hại như vậy, không biết người ở nơi nào, liền dễ dàng khống chế trước mắt biệt thự này trong ló đầu, cái này cũng là một loại phi thường ghê gớm năng lực. Từ từ tiềm nhập bên trong biệt thự bộ, men theo ánh đèn, hai người làm dễ dàng đã tìm được nơi có người, đang lúc bọn hắn vừa muốn tiếp cận nơi đó. Biệt thự phía dưới đột nhiên truyền đến một trận thống khổ tiếng gào thét, sau đó chính là một trận nhấp nhô liên tục liên tục gào thét, từ âm thanh tới nghe, tựa hồ không là cùng một người phát ra. Dẫu người đâu? Nhanh đi thu thập một chút, đừng làm cho những tên kia từ sáng đến tối kêu to. Đang tại buồn bực si phủ sển, nghe đến nơi đó truyền tới tiếng gào thét, nhất thời lớn tiếng hô. Liên ở si phủ sen vừa dứt lời, cách đó không xa một bóng người lập tức lóe ra gian phòng, sau đó thật nhanh lên trên lầu, nhẹ nhàng gõ gõ trong đó một cánh cửa phòng sau. Trong phòng đi ra một cái anh tuấn đẹp trai thanh niên, chính là trước đây không lâu cùng Eldo, thờ răng chờ ở chung với nhau lát, cái kia điên cuồng sinh vật học người. Đu lát giáo sư, phía dưới những người kêu lại bắt đầu không an phận rồi, chúng ta cùng đi xem xem đi, Si Vũ Sễn trưởng quan tựa hồ cũng có chút không tao hứng. cười nói, con mắt nhẹ nhàng báo cho biết vừa xuống lầu dưới Si Vũ Sễn gian phòng phương hướng. Các ngươi người trưởng quan này, tính khí cũng không nhỏ, ta hợp tác qua trong đám người, vẫn đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy tính tình vội vã như vậy người. Đu Lát chậm rãi xoay người, khẽ gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi xuống xem một chút đi, không biết những tên kia đến cùng thì thế nào, cái này phương pháp phối chế nhưng là ta mới nhất nghiên cứu ra, hẳn là không có vấn đề gì lớn mới đúng. Mời tới bên này, Đu Lát giáo sư. Dô khẽ mỉm cười, sau đó ở mặt trước dẫn đường đi xuống. Tuy rằng hắn là một gã dị năng giả, thực lực so với người bình thường đến cường đại rồi không biết bao nhiêu, nhưng là đối với Đu Lát loại nhiệm vụ này, hắn vẫn tương đối tôn kính từ trong lòng bọn hắn đều so sánh tôn kính những học giả này, tri thức đồng dạng cũng là một loại lực lượng cường đại. Hai người theo xoay tròn dưới bậc thang xuống đất thất thời điểm, lâm mục cùng đường phi ẩn thân ở một bên, đem hai người bộ dáng nhất thời xem ở trong mắt, trong lòng nhất thời hơi sững sờ, đũi lát gương mặt hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút hắn cũng đã nghi tới, lại là hắn, tự lâm bầm nhẹ giọng thì thầm một câu, lâm mục chân mày hơi nhíu lại, hắn là ai? đường phi nhỏ giọng hỏi một câu. Cái kia tóc căn màu vàng kim người, gọi là đù lát, trước đây không lâu đông hải hàng đại phòng nghiên cứu xảy ra đồng thời trộm cơ án, người này cũng hẳn là nghi phạm một trong căn cứ điều tra của chúng ta, hắn hẳn là một cái làm sinh hóa phương diện nghiên cứu người, lần kia trộm cắp tư liệu cũng cùng phương diện này có quan hệ. Lâm Mục hơi chút giải thích một phen. Nhìn ngươi nói như vậy, lần kia vụ án hẳn là đã phá được chứ. Đường Phi gật đầu một cái nói. Đúng vậy, chủ yếu hai cái dị năng giả đều bị ta tự mình bắt được trở lại, trong đó một cái gọi phờ răng người trên người lại còn có dị năng trang bị. Lâm Mục cũng khẽ gật đầu nói, dị năng trang bị. Đường Phi ánh mắt nhất thời kinh ngạc trở lớn, lấy tư cách một người có năng lực đặc biệt, hắn đương nhiên rõ ràng bốn chữ này phân lượng, đó là mỗi một người có năng lực đặc biệt đều thứ luôn mơ tưởng, có thể nói là vạn kim khó cầu, trên thị trường căn bản không thấy được loại này trang bị, cho dù là đơn giản nhất cũng không có. Đúng vậy, bất quá gian kia dị năng trang bị đang cùng ta giao thủ thời điểm, sử dụng quá độ sau hoàn toàn hư hại, ta mang một điểm mảnh vỡ trở lại nghiên cứu đoán chừng cũng nghiên cứu không ra đồ vật gì đến. Lâm mục khẽ lắc đầu một cái nói, ta đến bây giờ còn chưa từng thấy dị năng trang bị đây, như thế nào, phải hay không cùng trong truyền thuyết như thế? Đường phi không kịp chờ đợi nhỏ giọng hỏi, nghe đồn, tin đồn gì? Lâm mục kỳ quái nhìn đường phi một mắt, chính là có thể cực lớn tăng cường người sử dụng thực lực a. Đường phi chuyện đương nhiên nói, cái này ngược lại là làm phù hợp, pher răng sử dụng gian kia trang bị sau, khống chế năng lượng trình độ lập tức thẳng tắp tăng lên thậm chí đều có thể ngắn ngủi chống đối của ta tiên công đó là tương đương không dễ dàng. Bất quá dị năng trang bị sử dụng cũng có tính chất hạn chế rất lớn. Lâm mục gật gật đầu nói ra. Cục gì giới hạn tính. Đường phi lập tức hỏi tới. Đối với dị năng trang bị hắn vẫn luôn là lời truyền miệng, không có gì tin tức xác thực. Lâm mục nếu từng chứng kiến dị năng trang bị, đương nhiên tin tức hội chuẩn xác hơn một ít. Cụ thể ta cũng không không rõ lắm. đều là khi đó nghe phở giang nói dị năng chuẩn bị sử dụng cũng phải cần nhìn người. Nói chuẩn xác chính là trang bị cũng không phải thông dụng, mà là có tính nhắm vào, còn có sử dụng số lần cũng có hạn chế, trong thời gian ngắn cũng không phải sử dụng quá nhiều lần. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, bản thân hắn cũng biết cũng không phải quá nhiều. Nguyên lai like là như vậy, xem ra cái kia phở răng cũng là bởi vì trong thời gian ngắn vận dụng quá nhiều lần, cho nên mới hư hại gian kia dị năng trang bị. Đường Phi đông nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Lâm Mục kích hủy cái kia trang bị, nguyên lai like là bởi vì sử dụng quá độ tự mình tổn hại. Đích thật là như vậy. Lâm mục khẽ mỉm cười nói. Xem ra cái kia phở răng cũng không đơn giản, lại có thể làm được dị năng trang bị thứ tốt như vậy. Đường Phi có chút hâm mộ nói ra. Cái kia phở răng bối cảnh đích sắc rất sâu, hiện tại đã cùng chúng ta toàn diện hợp tác rồi, sẽ đem hắn biết rõ tất cả mọi chuyện đều thành thành thật thật nói cho chúng ta. Lâm mục cười nói. Làm sao có khả năng? Hắn như vậy dị năng giả, làm sao sẽ tùy tiện liền cùng các ngươi thẳng thắn hợp tác? Ngươi đừng bị hắn lửa cũng không biết. Đường Phi nhất thời lông mày cau lại, lắc đầu nói. Yên tâm đi, hắn là sẽ không gạt chúng ta, bởi vì ta thay hắn mở ra trong đầu bị người gieo xuống tinh thần kết giới, hắn đã hoàn toàn tự do. Lâm Mục lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Cái gì? Người rõ ràng mở ra tinh thần kết giới. Đường Phi ánh mắt lại trợn lên tròn vo, hôm nay hắn đã là không biết lần thứ mấy làm ra loại vẻ mặt này rồi. Lâm Mục thực lực thật sự là quá nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài, hiện tại thậm chí ngay cả tinh thần kết giới cũng có thể loại bỏ. Ngươi cũng biết tinh thần kết giới. Lâm Mục không có trực tiếp trả lời, mà là tò mò liếc mắt nhìn Đường Phi hỏi. đương nhiên biết rồi. Bởi vì đầu của ta bên trong cũng có cái này tinh thần kết giới. Đường Phi có chút kích động nói, tay trái thậm chí đều không tự chủ được thật chặt bắt được Lâm Mục cánh tay, thân thể đều có chút hơi run lên. Đầu ngươi bên trong cũng có tinh thần kết giới. Lâm Mục nhất thời cao mày nhìn Đường Phi, đối với Đường Phi có chút kích động cử động, hắn đúng là có thể lý giải, dù là ai trên người bị người gieo cái này một vật trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, hiện tại rõ ràng biết có người có thể giải trừ vật này, tự nhiên sẽ ước chế không được nội tâm kích động rồi, đường phi cao thủ như vậy cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, đầu của ta bên trong đích thật là có một cái tinh thần kết giới, chuyện này chúng ta trở về rồi hay nói, ngươi đã có thể giải trừ tinh thần kết giới, xem ra lần này ta phải làm phiền ngươi ra tay giúp đỡ một lần rồi. hít một hơi thật sâu, đường phi bình phục thoáng một chút tâm tình, buông lỏng ra nắm chặt lâm mục cánh tay phải tay trái, Giải trừ ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá kết giới loại hình có rất nhiều loại, mở ra phở rằng trong đầu kết giới, ta cũng là mạo một chút phiêu lưu, đầu ngươi trong kết giới, ta cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối có thể giải trừ. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói ra. Không sao, đến lúc đó còn làm phiền ngươi trước tiên giúp ta xem một chút, nếu quả như thật không được, cũng chỉ có thể lại khác muốn biện pháp khác rồi. Đường Phi nết nết khỏe miệng nói. Cũng được, hôm nay trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết xong. Đầu ngươi tinh thần kết giới, chờ chúng ta trở về rồi hay nói. Lắc mình ra chỗ ẩn thân, Lâm Mục trực tiếp đến vừa nay Du Lát cùng Jô đi xuống cửa thang lầu, đó là phòng dưới đất lối vào, Đường Phi cũng theo sát phía sau, thật nhanh đã đến Lâm Mục bên người. Đang lúc bọn hắn đứng ở cửa thang lầu thời điểm, một tiếng thống khổ tiếng gào thét nhất thời lại từ phía dưới truyền ra, Lâm Mục biểu hiện hơi đổi, lập tức thật nhanh theo dưới bậc thang đi rồi. Chương 335: Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chương 334: Đột nhiên xuất hiện biến hóa biệt thự trong phòng dưới đất không ngừng truyền tới từng trận thống khổ tiếng gào thét, lâm mục cùng đường phi hai người theo xoay tròn cầu thang thật nhanh đạt tới phía dưới, toàn bộ tầng hầm cũng đã bị đổi gắn qua, biến thành từng gian to lớn lao tù hình thức. liền trước mắt nhìn thấy đến xem, ít nhất đều có mười mấy giữa nhiều, hậu phương chỗ khúc quanh còn không biết đến cùng có bao nhiêu gian phòng, phần lớn gian phòng hiện tại cũng tạm thời bỏ trống không có sử dụng, thời điểm này lại là một tiếng tiếng gào thét truyền tới, là ở phía sau, lâm mục lỗ hai khẽ động. Lập tức phân biệt ra được thanh em khởi nguồn, sau đó lập tức theo lối đi nhỏ đi rồi hậu phương, đi không bao xa, liền gặp được trong đó vỗ một cái lao tủ môn đã bị mở ra, hiển nhiên vừa nay xuống đu lắt cùng rổ là ở chỗ đó mặt. Đường phi đi theo lâm mục mặt sau, hai người lạng yên không tiếng động đến gần rồi gian kia lao tủ, đây đối với hai người mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, thực lực của bọn họ dù sao đặt tại đó, có lẽ phải giấu giếm được si vụ sẹn này các cao thủ cần dùng nhiều điểm tâm tư, thế nhưng muốn giấu giếm được bên trong rổ lại là tương đối mà nói đơn giản rất nhiều. Xuyên thấu qua lao tù phía ngoài giường sắt, hai người xem đến bên trong một màn kinh người. Hơn 10 tên thiếu nam thiếu nữ bị xích sắt lớn bó chói lại, dán vào tường buộc ở nơi đó, từng cái tướng mạo đều vô cùng dữ tợn, nhè răng trợn mắt chảy xuống nước miếng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra chân chính thống khổ gào thét cùng tiếng gào thét. Tất cả mọi người con mắt đều tại không ngừng mà lật lên, lộ ra rất nhiều tròng trắng mắt, hầu như không nhìn thấy con người ở nơi nào, tựa hồ là bị mạnh mẽ tiêm vào loại thuốc nào. Hiện tại đang thống khổ chống đối trong cơ thể dự tính. Đu Lát mới vừa đi về phía trước lên một bước, tựa hồ muốn nhìn một chút những này thiếu nam thiếu nữ tình huống. Một tên trong đó Nam Hải đột nhiên thân hình một cái hổ phát mà đến, dẫn động tới xích sắt lớn, phát ra rầm ảo ảo một tiếng vang thật lớn. Biến cố đột nhiên xuất hiện cũng không hề hù đến Đu Lát, Hiển nhiên hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế. Cứ như vậy lặng lặng tiếp tục đi về phía trước, liền ở hai người sắp tiếp xúc thời điểm, phía sau một cái bóng thật nhanh vượt qua vượ Một cước liền đem cái kia Nam Hải thầy phi ra. Phịch một tiếng nổ vang, nào đi ra ngoài Nam Hải lấy so với ban đầu mau hơn phương thức rất xuống trở lại, hung hăng đụng vào tường, kẽ xuống đất sau ngay lập tức sẽ biến rất là biết điều, tuy rằng trong miệng như trước còn tại rầm gì, thế nhưng là không có giống trước đó xúc động như vậy rồi. Xem đến còn muốn nhiều huấn luyện mấy lần, bọn hắn mới sẽ học ngân A. Đu lát nhẹ giọng cười cười, đi tới mới vừa cái kia Nam Hải trước mặt, dùng mũi chân nâng lên cái kia Nam Hải cằm. Nghiền ngẫm đánh giá một phen sau đó lập tức lại đi tới mấy người khác nơi đó, đem những thiếu nam kia thiếu nữ lần lượt từng cái nhìn một lần. Không vấn đề gì quá lớn, chỉ là hiện tại dược tính lên đây, thể chất của bọn họ đều có chút lệ yếu, cho nên nhìn lên có chút thống khổ mà thôi. Đợi đoạn thời gian này trôi qua là tốt rồi. Nhẹ nhàng vô vô tay, đú lát móc túi ra một cái tiểu hình máy kiểm tra, tại mỗi cái thiếu nam trên người thiếu nữ đều lần lượt từng cái nhói một cái, tựa hồ là tại lấy ra dòng máu của bọn họ hàng mẫu. Vừa lúc đó xoay tròn cầu thang nơi đó đột nhiên lại truyền đến một trận liên tục tiếng bước chân nghe thanh âm kia tựa hồ xuống còn không chỉ một cái người bộ dáng Lâm Mục cho Đường Phi nháy mắt hai người lập tức lắc mình trốn được một bên trong lồng giam sau đó nhẹ nhàng mang theo cửa sát. chỉ trong chốc lát năm người liền ở si phủ sền cùng đi từ thông đạo cái kia một đầu chậm rãi nhanh chóng đi tới đi ở si bụ xèn bên người năm người kia tuy rằng ăn mặc phổ thông quần áo thế nhưng khí chất đó vừa nhìn liền là quân nhân bộ dáng từ quân đội bên trong người rời đi. Trên người đều sẽ lưu lại quân đội dấu ấn, mỗi tiếng nói cử động không khỏi là cùng người bình thường có trên lệnh rất lớn, thói quen này rất nhiều quân nhân thậm chí một thân đều không thể sửa đổi đến, trước mắt 5 người này chính là như vậy. Lăng tính đại tá, nơi này chính là đu lát giáo sư thí nghiệm địa phương, hãng GS5 số sinh vật dược tề đã tại cuối cùng trong lúc thi kiểm tra, chỉ cần một cái phê thông qua được, tin tưởng rất nhanh có thể rất nhiều sinh sản cung cấp cho các người quân đội sử dụng. Sibu Sen một vừa ở phía trước dẫn đường, một bên mỉm cười nói, Ký ức trong lòng hắn hiện tại chính là buồn bực thời điểm mới vừa rồi còn đang lo lắng xin bên kia có thể hay không xảy ra chuyện gì tỉnh, đang chuẩn bị cùng tờ dẫn người đi cứu viện một fan, thế nhưng Lăng Tĩnh lại đột nhiên tới chơi, khiến hắn không thể không tạm dừng dự định, đi đầu mang Lăng Tĩnh dưới đến xem thử dược tề hiệu quả. Lăng Tĩnh lấy tư cách Đông Hải quân khu nhân vật thực quyền, Si Vũ Sen cùng hắn cải đặt quan hệ cũng là thuần túy trùng hợp, chính giữa còn nhiều hơn thiệt tòi đu lát đáp cầu rất mối, hai người mới có cơ hội nhận thức, đối với cái này dạng một cái quân khu nhân vật thực quyền Si Vũ Sẻn tự nhiên là làm nguyện ý cách giao. Dù sao có cái tầng quan hệ này tại, về sau Si Vũ Sẻn tại tổ dị năng lên cấp con đường cũng phải tạm biệt rất nhiều, có thể rắn chắc tất cả quốc gia quyền quý, bản thân liền là năng lực một loại tượng trưng, chuyện này ý nghĩa là có thể nắm giữ rất nhiều trực tiếp tình báo. Các người thứ cần thiết không là vấn đề, mấu chốt là cái này dược tề đến tuột cũng có được hay không dùng, quân liên hiệp diễn liền muốn bắt đầu, ta thời gian còn lại không nhiều, lần này Đông Hải quân khu nhất định muốn vượt lên thứ nhất. Hy vọng đu lát giáo sư dược tề sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng tính 1 mét 85 vóc dáng, đầu vừa vặn cao hơn lao tù cửa sổ một đoạn, đi ngang qua lâm mục hai người ẩn núp nhà tù thời gian, trùng hợp bị ẩn thân ở bên trong lâm mục nhìn thấy, tuy rằng chợt lóe lên, thế nhưng lâm mục nhãn lực mạnh phi thường, chỉ là một cái đối mặt liền cảm thấy người này có chút quen thuộc dáng vẻ. Thế nhưng nghĩ đến một hồi lâu, hắn vẫn không có nhớ tới, trong lòng có thể khẳng định là, người này hắn tuyệt đối không có chiếu qua mặt Thế nhưng tại một nơi nào đó khẳng định gặp người này tin tức hoặc là bức ảnh, nếu hắn không là kiên quyết không có loại này cảm giác quen thuộc. Đối với chính mình trực giác, Lâm Mục xưa nay đều chưa từng hoài nghi, chân chính trực giác không phải không hề căn cư suy đoán, mà là tiềm thức nơi sâu xa bắn ra tốc độ ánh sáng ý nghĩ, căn cứ chính là đại náo chỗ sâu ký ức. Người bình thường tự nhiên sẽ có lãng quên một cái nói, nhưng là đối với Lâm Mục những cao thủ này tới nói, đã gặp đồ vật muốn lãng quên, hầu như là chuyện không thể nào. Chỉ là trong đầu của bọn họ ký ức thật sự là nhiều lắm, có lúc muốn tìm được đối ứng ký ức, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, điểm này tại ngưng tụ liếu Nguyên Anh sau liền sẽ hoàn toàn giải quyết, Nguyên Anh lấy tư cách linh hồn thực chất hóa tồn tại, lấy ra bất kỳ trí nhớ gì cũng chỉ là trong nháy mắt, căn bản không dùng tốn tâm tư suy nghĩ. Bây giờ Lâm Mục tự nhiên là không làm được đến mức này, cho nên chăm chú suy nghĩ sau một lúc, hắn còn là không có ấn tượng gì, bất quá vừa nãy si vụ sẻn nói ra cái tên đó hắn ngược lại là nhớ kỹ từ trong miệng hắn phi thường rõ ràng nghe được lăng tĩnh đại tá bốn chữ này nơi này là đông hải từ chung quanh đây chạy tới đại tá tự nhiên là đông hải quân khu khả năng lớn nhất móc ra điện thoại lâm mục đem tin tức này phân phát enzo khiến hắn đi thăm dò một chút đông hải quân khu có hay không người này đã qua hai phút khoảng trường enzo trở lại một cái tin xác nhận đông hải quân khu thật là có một cái gọi là lăng tĩnh đại tá từ trên hình ảnh cũng có thể thấy được cùng lâm mục mới vừa chính là cùng một người về phần kỹ lưỡng hơn tin tức Hắn biểu thị không tiện lắm đi thăm dò, bởi vì quân đội sẽ vở hắn vẫn không có xâm lần qua, không biết có phải hay không là có những gì đặc thù bảo vệ biện pháp tồn tại, nếu như cùng hàng đại phòng nghiên cứu như thế, như vậy tùy tiện vào xâm làm dễ dàng liền sẽ buộc lộ ra vị trí hiện tại. Dù sao quân đội thực lực cũng là cường hãn vô cùng, lấy tư cách hoa hạ quan lớn nhất phương một trong những thế lực, cho dù là bảo long đoàn cùng bọn họ so ra, cũng là không tại một cấp độ, dù sao bảo long đoàn nhân số có hạn, mà quân đội quanh năm đều có vượt qua 3 triệu trở lên quân nhân hiện dịch. Đây là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, cho nên Enzo mới sẽ không có tự ý làm chủ, bất quá thông qua cái khác một ít con đường, hắn vẫn là thu được đến một chút tin tức, sau đó hắn đem những tin tức này cũng phát đã đến Lâm Mục điện thoại lên. Cái gì? Thế nào lại là hắn? Điện thoại nhẹ nhàng chấn động, một cái tin tức mới chuyển tới, đi xuống kéo lây Lâm Mục gặp được một tấm hình ảnh, nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin xem màn hình điện thoại di động. Nhìn thấy Lâm Mục như thế một bộ ngạc nhiên vô cùng dáng vẻ một bên đường phi nhất thời cũng hiếu kỳ tiến tới trên màn ảnh là một cô gái bức ảnh đường phi nhìn lên có chút quen mắt bất quá hắn biết là lâm mục trong biệt thự trong đó một cái nữ hải, chỉ là cũng không biết tên của nàng mà thôi trên màn hình điện thoại di động biểu hiện bức ảnh chính là lăng huyên dung tại đông hải trong đại học bộ dáng trong hình lăng huyên dung so với hiện tại trẻ hơn tựa hồ là vừa mới lên đại học dáng vẻ mặc quần áo còn có chút ngây ngô đứng ở một viên dương liếu dưới xấu hổ mỉm cười tin tức phía trên lộ ra bày ra lăng tinh còn có một cái muội muội Tên là Lăng Huyền Dung, liền đọc Vũ Đông Biển rộng lớn học, hiện nay đang tại học hành chăm chỉ bằng thạc sĩ. Lại là Huyền Dung ca ca. Lâm Mục chậm rãi lắc đầu, hắn một mực không hỏi qua Lăng Huyền Dung tình huống trong nhà, thế nhưng biết nhà nàng cùng Tống Vũ như trong nhà đều có quân đội bối cảnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lăng Huyền Dung có thể gọi Đông Hải quân khu thủ trưởng Đoàn Phúc Sinh một tiếng ông nuôi, liền biết nhà nàng tại quân khu thế lực tuyệt đối sẽ không nhược đi nơi nào. Thế nhưng không nghĩ tới, trước mắt cái này Lăng Tĩnh lại sẽ là ca ca của nàng. Lấy tư cách hoa hạ quân đội nhân vật thực quyền, Đông Hải quân khu đại tá, lang tính cùng tổ dị năng người trong âm thầm tiếp xúc, bất luận bọn hắn đàm luận là vật gì, đầu tiên cũng sẽ bị lột bỏ quân hàm. Từ chính độ nào đó tới nói, này đã cơ hội là giống như là tội phản quốc rồi, tổ dị năng lấy tư cách hoa kỳ thế lực thần bí, hoa hạ quan phương người là không cho phép cùng bọn họ có bất kỳ tiếp xúc, ngoại trừ thường thường lẫn nhau đấu bảo long đoàn bên ngoài, bất luận người nào lén lút tiếp xúc sau đều phải tiếp nhận điều tra Hơn nữa từ vừa nãy bọn hắn nói nội dung đến xem, cái này lăng tĩnh tựa hồ phải lượng lớn mua sắm đu lắt nghiên cứu ra dược tể, chuẩn bị tham gia quân liên hiệp diễn hành động, đồng thời chuẩn bị đang hành động chúng một lần vượt lên thứ nhất. Này chính là các người nói dược tể. Tiến vào lao tù sau, nhìn xem phía trước mặt một dây dùng xích sắt buộc chặt thiếu nam thiếu nữ, lăng tĩnh lông mày nhất thời thật chặt nhíu lại, trên mặt cũng tránh qua một tia không thích. chương 336, sấm rền gió cuốn. chương 335, sấm rền gió cuốn Trong lồng giam, Hiện ra tại Lăng Tĩnh trước mặt là hơn 10 cái bị thô to xích sắt buộc chặt thiếu nam thiếu nữ, từng cái mắt lệch ra khẩu nghiêng giữ lại nước miếng, liên mắt, chỗ ở trong góc rầm gì phát ra trận trận thống khổ tiếng gầm nhẹ. Nếu như Hoa Hạ quân nhân dùng loại thuốc này, sau đều biến thành này hình dáng như quỷ, quân liên hiệp diễn chúng chẳng phải là luôn là tất cả tham gia nước cho cười, này nếu như truyền ra ngoài, về sau hắn Lăng Tĩnh cũng sẽ không dùng tại quân khu lan lộn. Các ngươi cái gọi là mới nhất cường hóa dược tể s 5 chính là đem người biến thành này hình dáng như quỷ xoay người nhìn Si Vũ Tiễn cùng Du Lát, Lăng Tĩnh lạnh lùng mà hỏi: "Du Lát giáo sư, ngươi và Lăng Tĩnh đại tá giải thích một chút đi." Si Vũ Tiễn khẽ mỉm cười, nhìn Du Lát nói ra: "Lăng Tĩnh đại tá, chuyện là như vậy, CS5 sinh vật dược tề, là CSG tiểu mới nhất số, bất kể là dược hiệu vẫn là tác dụng phụ, khắp mọi mặt đều trải qua lâu dài thí nghiệm, đã chứng minh là không có vấn đề gì." Du Lát cười nói. Lăng Tĩnh như trước lạnh lùng nhìn Du Lát, không có mở miệng nói chuyện. Hắn biết Đu Lát kế tiếp khẳng định còn có những lời khác muốn nói, bằng không liền chỉ bằng vào hiện tại trước mặt những người này, liền nói cs 5 là một loại thành công sinh vật dự tề, nhất định là đem những người khác đều trở thành kẻ ngu si. Bất quá loại thuốc này hiệu lực khá là mạnh mẽ, có hiệu lực thời gian hơi ngắn, những thứ này đều là ưu điểm của nó, so ra mà nói, khuyết điểm liền có vẻ hơi vi bất túc đạo, chỉ là phát huy hiệu lực thời điểm tương đối thống khổ mà thôi. Đu Lát tiếp tục cười nói, loại thống khổ này đối với người bình thường tới nói có chút khó mà chịu đựng. Chỉ như trước mắt những thí nghiệm này phẩm, cho nên mới phải biến thành lăng tĩnh đại tá nhìn thấy bộ dáng này, nếu như là quân nhân chuyên nghiệp đến sử dụng lời nói, nhất định sẽ rất nhanh sẽ kháng đi qua. Dược tề có hiệu lực thời gian cụ thể có bao lâu? Nhìn xem phía trước mặt các thiếu nam thiếu nữ, lăng tĩnh ánh mắt không có một chút nào chấn động, một lát sau sau đó hắn mới tiếp tục hỏi. Cái này muốn cụ thể xem mọi người thể chất mà định ra, nếu như là trải qua huấn luyện đặc thù quân nhân, thể chất phi thường cường đại lời nói, chỉ cần chừng 5 ngày thời gian. Dược tề bên trong hiệu lực liền sẽ hoàn toàn phát huy ra. Dulat đánh giá một phen, cấp ra một cái thời gian đại khái. Những người này đã dùng dược tề đã bao lâu? Lăng Tĩnh tiếp tục hỏi. Bọn hắn đã phục dụng 9 ngày, hiện tại dược tề hiệu lực mới phát huy 20% khoảng trường, đã rất lớn tăng cường thể chất của bọn họ cùng phản ứng thần kinh đợi khắp mọi mặt cơ năng. Dulat móc ra một cái loại nhỏ máy vi tính, nhìn một chút chi rồi nói ra, nơi này chi tiết cặn kẽ hắn đều có tiến hành thống kê, là một cái nghiên cứu tính học giả. Đây là phải có đủ thói quen tốt. 20% có thể có hiệu quả như vậy, còn là bởi vì bọn hắn là người bình thường đi, nếu như là bị nghiêm ngặt huấn luyện quân nhân, hiệu quả đến tuột cũng có thể có bao nhiêu. Lăng Tính nhưng không thể dễ dàng như thế bị lắc lư, hỏi thẳng chô mấu chốt. Cứ lấy bộ đội đặc chủng quân nhân làm thí dụ, nếu như toàn bộ hiệu lực đều phát huy sau, hẳn là có thể cường hóa 20% đến 30 trong lúc đó, đây là lớn nhất tỷ lệ, bởi vì bọn họ bản thân tố chất thân thể khắp mọi mặt cũng đã rất mạnh mẽ. Du Lát điều ra một cái bảng. Sau đó đem loại nhỏ máy vi tính đưa tới lăng tĩnh trong tay, mặt trên cho thấy các loại không giống tố chất thân thể người đang sử dụng dược tề sau bị ảnh hưởng, cùng với cuối cùng tăng lên thực lực tỷ lệ. Loại này tỷ lệ lời nói còn có thể, mau chóng hoàn thành kiểm tra, đem kết quả cuối cùng giao cho chúng ta. Lăng tĩnh cẩn thận tra xét một phát, đem loại nhỏ máy vi tính trả lại đu lát sau đó cùng si vụ xèn lại rời khỏi lao tủ, trở về lầu lên rồi. Hắc hắc, chính muốn nhìn một chút làm rất nhiều thực lực sau khi cường hóa quân nhân xuất hiện ở trên chiến trường Này chính là một kẻ cỡ nào hùng vĩ đồ sộ tình cảnh, tất cả quốc gia biết rồi là ta nghiên cứu dược tề, ngươi nói địa vị của ta phải nhận được thế nào tăng cao. Nhìn loại nhỏ trong máy vi tính tin tức, Đu Lát lại quay đầu nhìn một chút cuốn rúc vào góc tường những vật thí nghiệm kia, khuôn mặt lộ ra vẻ điên cuồng ý cười. Ta nghĩ những quốc gia kia nếu như biết rồi là Đu Lát giáo sư nghiên cứu ra những chất thuốc này, so với nhất định sẽ đối giáo sư mở ra các loại phong phú đánh ngộ, để cầu lôi kéo giáo sư, thu được những chất thuốc này phương pháp phối chế. Khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt một cái đu mông ngựa ha ha ha ha đến lúc đó nhưng không phải là cái gì quốc gia tìm ta ta đều sẽ đồng ý những kia tiểu quốc gia coi như xong đi chỉ có cường quốc mới xứng nắm giữ cường đại như vậy quân đội đu lát khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo phía trước trong lồng giam đối thoại bị trốn ở một bên lâm mục cùng đường phi nghe xong cái rõ rõ ràng ràng sự tình có gì đó không đúng nếu như loại thuốc này thật sự như thế có hiệu quả sim phụ sẹn làm sao sẽ để đu lát cùng hóa hạ quân đội hợp tác Tổ dĩ năng người hết thảy đều là lấy hoa kỳ lợi ích trên hết, loại này cực lớn tăng cường thực lực đối phương sự tình, làm sao sẽ cứ như vậy chấp tay nhường cho? Đường Phi nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, ngươi xem vô cùng thấu triệt, trong này đích thật là có quỷ, cái này dược tề có hiệu quả như vậy ta cũng không nghi ngờ, nhưng là có chút tác dụng phụ, ta nhớ bọn hắn nhất định không có cùng lang tinh nói, mà những này tác dụng phụ có thể sẽ mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Lâm Mục gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cơ trí ánh sáng. Ý của ngươi là nói, khả năng này là Hoa Kỳ một cái âm yêu. Đường Phi nhất thời hiểu rõ ra. Rất có thể, quân liên hiệp diễn sự tình ta còn không rõ lắm, bất quá đoán trường Hoa Kỳ là sẽ không tham gia, nhưng là cùng Hoa Hạ trải qua thời gian dài mâu thuẫn, bọn hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào đã kích Hoa Hạ cơ hội, tại quân diễn lên mất mặt, rất có thể chính là Hoa Kỳ một cái quỷ kế. Lâm Mục suy tư một phen, sau đó mới lên tiếng. Vẹn vẹn chỉ là mất mặt mà thôi. Đường Phi chân mày cau lại. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, đây nhất định chỉ là bọn hắn ngắn hạn kế hoạch, lâu dài lời nói, nói không chắc cái này dược tề sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ biên số, dẫn đến trong quân đội xuất hiện tổn thất nặng nghề, đều là có khả năng. Lâm Mục lắc lắc đầu, nhìn đu lát chỗ ở cái kia lao tủ, trầm giọng nói, không bằng chúng ta trước tiên đem hai người kia giải quyết xong, đem cái kia dược tề phương pháp phối chế nắm bắt tới tay, xem xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, dù sao hôm nay cũng đã tới, si phủ sẻn cũng chạy không thoát hai người kia cũng là đều đừng buông tha. Hơi suy nghĩ một chút, Đường Phi đề nghị. Cũng tốt, liền trước đem hai người kia bắt đi, động tác nhanh một chút, đừng cho phía trên đã nhận ra. Lâm Mục gật đầu đồng ý nói, sau đó hai người lập tức vô thanh vô tức lắc mình ra lao tủ, như quỷ mị xuất hiện tại rổ cùng đu lát phía sau, Đường Phi nhẹ nhàng một cái tay đao liền đem không hề phòng bị đu lắt kích ngất đi. Đối mặt đột nhiên xông tới hai người, rổ phản ứng ngược lại là hết sức mau lẹ, thân hình lập tức lui ra. Đồng thời trong cơ thể năng lượng kỳ dị lập tức thúc chuyển động, quanh thân lập tức xuất hiện tại một vòng nhàn nhạt khí lưu, tựa hồ liền muốn phát động kỹ năng gì như thế. Bất quá lâm mục động tác hiển nhiên phải nhanh hơn, tay phải bên hông một vệt, một đạo hàn quang trong nháy mắt dần hiện ra đến, sau đó tại rồ trên người của chính là nhanh như tia chấp một trận liền gọt có gai, không tới một giây đồng hồ công phu, đạo hàn quang kia đã bị hắn một lần nữa cắm trở về bên hông. Đang chuẩn bị điều động năng lượng kỳ dị phát động kỹ n Đột nhiên phát hiện trong cơ thể năng lượng rõ ràng không cách nào điều động, bất kể như thế nào nỗ lực cùng thử nghiệm cũng không được. Sau đó trên người mới truyền đến đau đớn một hồi, thân thể tê dần liền ném tới trên đất, mất đi khống chế sau trở mình lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại. Không có đi để ý tới lâm mục bên kia chiến cuộc, đường phi biết cái này rồi chắc chắn sẽ không là lâm mục đối thủ, liền xin cùng thiết lang đều cắm ở lâm mục trong tay, càng khỏi nói cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật rồi. Từ hôn mê đu trên người, Đường Phi móc ra mới vừa cái kia loại nhỏ máy vi tính, sau đó giao cho Lâm Mục trong tay. Lâm Mục lật xem một hồi, trong này dính đến rất nhiều số liệu cùng tham số, hắn cũng không phải nhìn hiểu lắm, đang chuẩn bị mang về, để lạc ra tại châu Âu bên kia phòng thí nghiệm kiểm tra một phen, nhìn xem đến tuột cùng có vấn đề gì. Các ngươi là ai? Lan xuống trên đất rổ chật vật ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở nơi đó Lâm Mục cùng đường Phi hỏi. Vừa nãy Lâm Mục trong nháy mắt ra tay, một giây đồng hồ bên trong liền ngay cả điểm rồ trên người mấy nơi kinh lạc chỗ yếu. Đồng thời còn cắt đứt gân tay của hắn cùng gân chân, dẫn đến bây giờ dù căn bản không thể có nhúc nhích chút nào, chỉ có thể như thế giặt dẻo nằm xuống đất. Ta chính là của các ngươi trưởng quan si vụ xén người muốn tìm, hiện tại đưa tới cửa, các ngươi không phải phải rất cao hơn sao. Thu hồi cái kia loại nhỏ máy vi tính, Lâm Mục quay đầu lại, nhìn ngã xuống đất rồi nhẹ giọng cười cười. Ngươi! Đúng là ngươi! Dồ vừa bắt đầu nhìn Lâm Mục bóng lưng vẫn không có nhận ra, đợi được Lâm Mục xoay đầu lại, hắn nhất thời một mắt liền nhận ra được Dù sao tổ dị năng vì Lâm Mục phái nhiều người như vậy đến Trung Quốc, làm sao có khả năng liền Lâm Mục dung mạo ra sao cũng không biết, đám người này cũng sớm đã khắc vào trong lòng. Không cần phải gấp, rất nhanh ngươi liền sẽ cùng ngươi các đồng đội đồng thời đoàn tụ, cover ơ, thiết lang những người kêu cắm ở trong tay ta, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên các ngươi. Lâm Mục cười đi tới rô bên người, dơ chân lên nhọn, nhẹ nhàng một cước liền đá vào rô nơi cổ, rô lập tức liền ngất đi, trước tiên đem bọn họ vứt ở nơi này đi, chúng ta lên đi giải quyết si vụ sẻn đám người kia lại tới. Những hài tử này làm sao bây giờ? Đường Phi nhìn những kia bị xích sắt buộc các thiếu nam thiếu nữ, lông mày hơi nhíu lên. Trước tiên đồng thời đợi ở chỗ này đi, chờ chúng ta chuyện phía trên giải quyết xong rồi, sẽ cho người qua đến xử lý. Lâm Mục khẽ thở dài một cái, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, những hài tử này cũng đã bị tiêm vào dự tệ, đến tiếp sau sẽ xuất hiện biến hóa gì đó hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể đến lúc đó đợi thông báo bảo long đoàn người đi tới Thiện hậu. Đợi được hai người lên rồi sau đó Lăng Tĩnh đoàn người đã sớm rời khỏi. Mà si vũ sẻn mấy người cũng đã là chờ xuất phát, chuẩn bị đi cứu viện xin một nhóm người, bọn hắn lúc này còn không biết Lâm Mục đã sớm giải quyết xong chiến đấu, cũng đã mò tới gia tộc của bọn họ khẩu. Chương 337, di động xuất hiện. Chương 336, di động xuất hiện. Từ dưới đất đi ra Lâm Mục cũng không hề tại thu lại tự thân khí thức, đã đến khoảng cách nhất định bên trong, làm dễ dàng đã bị cao thủ cảm ứng được đến, đang chuẩn bị lên đường si vũ sẻn đột nhiên dâm chân xuống, thân hình ngừng lại. Làm sao vậy, trưởng quan? Hân thờ kỳ quái xoay người lại, nhìn đứng đây bất động si vụ sèn nghi ngờ hỏi, xin nơi đó tình huống làm nguy cấp, vừa nay đã bị làng tính kéo một hồi, không đi nữa lời nói, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Không cần đi, đã muộn rồi. Si vụ sèn thản nhiên nói, sau đó chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn cuối hành lang, đối phương đã đã tìm tới cửa, xem ra xìn bọn hắn đã toàn bộ bị chỉnh đốn rồi. Cái gì? Hân thờ nhất thời trong lòng cả kinh, vội va theo si vụ sèn tầm mắt nhìn sang, cuối hành lang. Hai bóng người chính chậm rãi xuất hiện, chính là Lâm Mục cùng Đường Phi hai người. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất thấy mặt chứ? Si Vũ Sen bình tĩnh nhìn xuất hiện Lâm Mục, tâm tình không có một chút nào chấn động, tựa hồ tổn thất xin đám người và hắn không có bất cứ quan hệ gì bình thường. Đúng vậy, đích thật là chúng ta lần thứ nhất thấy mặt. Lâm Mục chậm rãi tiến lên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tội ác của ngươi càng ngày càng sâu nặng, hiện tại không đơn thuần là để tổ dị năng tổn thất giả hạ lụy rẻ ưu tú như vậy dị năng giả, còn tăng thêm cờ vơ. Thiết Lang cùng xỉn, đặc biệt là xỉn. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lặng lặng nhìn Lâm Mục, Sim Vũ không mang theo bất luận cảm tình gì nói. Ta không biết điều này có ý vị gì, ta chỉ biết là nếu như các ngươi lại không đình chỉ loại này muốn chết cử động, tổ dị năng tổn thất cao thủ, đem không thể chỉ hiện tại cái này sao điểm số số lượng? Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Mục lạnh giọng nói ra. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi một câu, xin phải hay không đã bị chết? Sim Vũ đồng dạng lắc lắc đầu, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Đúng vậy xin đích thật là đã bị chết. Lâm Mục không có bất kỳ chần trở, trực tiếp thừa nhận xuống. Quá đã muộn, hiện tại hết thảy đều quá đã muộn. Si bù sen lắc đầu thở dài một cái, hắn liền biết sẽ là kết quả này. Xin một khi mở ra năng lượng khống chế khí, bản thân liền khống chế không tốt trong cơ thể năng lượng, lực sát thương to lớn dưới tình huống. Cho dù là Lâm Mục cao thủ như vậy muốn lưu thủ đánh bại hắn, cũng là một kiện chuyện rất khó. Đây chính là vì cái gì hắn trực tiếp hỏi xìn phải hay không chết rồi, mà không phải hỏi cả vợ cùng Thiết Lang đã chết chưa đạo lý. Bởi vì hắn biết cả vợ cùng Thiết Lang không phải là Lâm Mục đối thủ, Lâm Mục đánh bại bọn hắn nhất định là có lưu lại chỗ trống. Cái gì quá đã muộn? Lâm Mục chố mắt nhìn. Xin chết rồi, ngươi và tổ dị năng trong lúc đó, đã là kết quả không chết không thôi rồi. Si Bù Sen bình tĩnh nói. a a, lẽ nào lúc trước chúng ta còn có hòa giải khả năng sao? Lâm Mục châm chọc cười. Đương nhiên, chúng ta tới đây bên trong muốn dẫn đi ngươi, cũng không phải là vì muốn mạng của ngươi, nếu là như vậy. Chúng ta cần gì phải tốn công tốn sức đem ngươi mang về Hoa Kỳ? Phải biết, giết một người phương pháp có thật nhiều loại, đối chúng ta mà nói, những này đều không là vấn đề. Si Vũ Sèn gật đầu một cái nói. Ta còn thực sự không nhìn ra giữa chúng ta có những gì khả năng hợp tác tính. Lâm Mục Khẽ lắc đầu một cái nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, tại hoa hạ cổ võ trong cao thủ cũng coi như là phi thường khó được cao thủ. Thêm vào bản thân hết sức tuổi trẻ, chúng ta đối tương lai của ngươi rất là coi trọng. Tổ dị năng nghiên cứu lĩnh vực không đơn thuần là chỉ có dị năng phương diện nghiên cứu, đồng thời còn dính đến toàn cầu các nơi phương thức tu luyện. Si Vũ Sen nhìn Lâm Mục nói ra, mang ngươi trở về ý tứ, cũng chính là trao đổi lẫn nhau, trao đổi từng người tu luyện bên trong lĩnh vực kinh nghiệm cùng một ít phương pháp, này đối với ngươi mà nói cũng không có gì chỗ hỏng. Thật không nghĩ tới, nguyên lai tổ dị năng còn có một viên như thế lòng bác gái, xem ra đúng là ta sai rồi, hiểu lầm ý của các ngươi. Nghe Si Vũ Sen đường hoàng giải thích, Lâm Mục nhất thời một tiếng cười nhạo. Hắn có thể khẳng định, nếu quả thật bị loại lý do này lắc lư đã đến Hoa Kỳ lãnh thổ lên, chờ đợi hắn nhất định là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể sinh hoạt. Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, vừa nãy xem các ngươi từ phía dưới tới, chắc hẳn Đu Lát giáo sư cũng bị các ngươi bắt đi rồi chứ. Sipu Sen lắc lắc đầu, đột nhiên chuyển đổi đề tài. Đúng vậy, Đu Lát đã rơi xuống trên tay của ta, loại này phi pháp nghiên cứu sinh vật nguy hiểm dược tề người, nhất định muốn hơn nữa không chế bằng không còn không biết hắn sẽ nghiên cứu ra lộn xộn cái gì đồ vật đi ra nguy hại thế giới nhân loại. Lâm Mục gật gật đầu, hắn từ phía dưới tới sau không có che giấu hơi thở, bản thân liền không có tính toán lừa gạt nữa ở những chuyện này. Như vậy lăng tĩnh đâu này? Các ngươi vừa nãy là không phải đã trốn ở phía dưới? Si Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức đoán được một ít chuyện. Đúng vậy, thật sự của chúng ta là tất cả đều xem ở trong mắt, cấu kết cao tầng quan quân, nỗ lực nguy hại hoa hạ quân đội, lá gan của các ngươi thực sự là không nhỏ lâm mục biểu lộ chìm xuống, nương giọng nói, không sao, nếu ngươi đã phát hiện, nước cờ này cũng là vô dụng, cả thị từ bỏ viên quân cờ này. si phủ sen bình tĩnh lắc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại đối với sau lưng một tên tổ dị năng phân phó nói, người dị năng giả kia gật gật đầu, móc ra một cái loại nhỏ máy vi tính, nhanh chóng thao tác một phen sau lại nhét trong túi, này một cái nho nhỏ động tác, lâm mục cũng không biết si phủ sen đợi người làm những gì, thế nhưng bên ngoài lại sớm đã là lên biến hóa long trời lở đất, đại tá. Xảy ra chuyện rồi. Đêm khuya quân khu nhà lớn như cũng là đèn đuốc sáng choang, Tạ Khâu Văn ngồi ở trong phòng làm việc, chính đang vùi đầu nhìn một phần văn kiện, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, một cái cảnh vệ binh nhanh chóng vọt vào, thậm chí ngay cả môn đều quên gõ, một mặt thần sắc kinh hoàng. "Chuyện gì như thế đại kinh tiểu quái, không phải nói qua cho các người, bất cứ lúc nào đều phải núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc sao?" Tạ Khâu Văn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cảnh vệ binh nói ra. "Lần này đúng là không được sự tỉnh." Vừa nãy lạc bên trên truyền ra một cái video, nội dung bên trong là liên quan với lăng tĩnh đại tá một mình mua sắm sinh vật dược thể cường hóa quân đội sức chiến đấu. Cái video này không biết là từ chỗ nào lưu truyền tới, tính chân thật chúng ta nghiệm chứng đã qua, không phải ngụy tạo. Cảnh vệ binh nhanh chóng đem sự tình khai báo một phen. Cái gì? Video ở nơi nào? Tả khâu văn hơi nhúng mày, lập tức hỏi. Chờ, ta đến tìm một cái, bây giờ đang ở lên đã bắt đầu tràn lan lại tới. Cảnh vệ binh cầm qua tả khâu văn máy vi tính bàn phím, nhanh chóng thao tắt một phen sau, trên màn ảnh lập tức bắt đầu phát ra lên một đoạn video, chẳng những có đêm nay lăng tính tại trong lồng giam đối thoại, còn có trước đó cùng đu lắt trò chuyện hình ảnh, nội dung 10 phân rõ ràng. Lăng tính ra hỏa này, làm sao lại nghĩ đến đi mua những thứ đồ này. Làng lặng nhìn video, tả khâu văn cao mày, chuyện này liên lụy đến quân đội, đã không đơn thuần là lăng tính một người vấn đề, một cái xử lý không tốt, ném liền là cả hoa hạ quân đội mặt mũi. Lăng tính mặc dù là cái đại tá, ở trong bộ đội danh vọng cũng không tệ, thế nhưng muốn khống chế hắn cũng không phải là cái gì việc khó. Chân chính khó khăn là cha của hắn lăng độ, đây chính là Đông Hải quân khu trùng tướng, nằm trong tay chân chính thực quyền, không phải một nhân vật đơn giản. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể lập tức thông báo lăng đội Trung tướng, đem chuyện nào đầu đuôi nói cho hắn, mời chính hắn định đoạn rồi. Đúng rồi, ngươi thông chi một chút đi, triệu tập hết thể lạc tinh anh, lập tức bắt đầu giam giữ đoạn video này, nhất định phải tại sự tình làm lớn trước đó đem ảnh hưởng khống chế tại tối tiểu bên trong phạm vi. Nghĩ một hồi, Tả Khâu Văn lắc lắc đầu, chuyện này hắn cũng không có cái gì biện pháp đúng tay, chỉ có thể nhìn lăng độ giải quyết thế nào việc nhà của chính mình rồi. Là, cảnh vệ binh kính cẩn chào, sau đó lập tức xoay người chạy ra ngoài. Đợi được cảnh vệ binh sau khi rời đi, Tả Khâu Văn cầm lên điện thoại trên bàn, bấm lăng độ trung tướng dây số, thế nhưng bên kia truyền tới lại là một loạt âm thanh vận, căn bản cũng không có người nghe. Xem ra bọn hắn cũng đã biết rồi, được rồi. Dù sao cũng là người ta việc nhà, ta vẫn là không muốn nhiều đúc kết tốt, Lăng Tĩnh, lần này ngươi liền tự cầu phúc đi." Khẽ lắc đầu một cái, tả Khâu văn nhẹ nhàng buông điện thoại xuống. Tại Đông Hải trong quân khu, có vài tên nhân tài mới xuất hiện rất là đạt được phía trên thưởng thức, hắn Tạ Khâu văn là một cái trong số đó, Lăng Tĩnh cũng là một cái trong số đó, so sánh với đó, Lăng Tĩnh thực lực còn còn mạnh hơn hắn lên một ít, bởi vì phụ thân của Lăng Tĩnh chính là thực quyền trung tướng Lăng Độ. Có cái này bối cảnh, bất luận ở trong bộ đội làm cái gì, Lăng Tĩnh đều là so với tả Khâu Văn muốn dễ dàng một chút, bất quá tả Khâu Văn dựa vào chính mình chút năm như vậy nỗ lực, ngược lại cũng đúng là không thể so với Lăng Tĩnh kém quá xa, cũng đã nhận được một vị khắc thực quyền trung tướng chống đỡ. Hai người ở trong bộ đội cạnh tranh sớm đã là mọi người đều biết, Thượng tầng cũng không hề can thiệp quá nhiều, loại này tốt cạnh tranh đúng là bọn họ của Vũ, hy vọng nhìn đến, có như vậy cạnh tranh, hoa hạ quân đội năng lực trước sau như một duy trì mạnh mẽ sức chiến đấu. Quân khu đại trạch, lang gia. Làm sao sẽ xuất loại chuyện này? Một tiếng trung khí, mười phần tiếng giống giận dữ, kèm theo bột một tiếng vô bản thanh âm của từ lăng ra đại trạch bên trong đột nhiên truyền ra. Thủ trưởng, chúng ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Cái video này đột nhiên liền xuất hiện tại lên, hiện tại phản ứng của dân chúng phi thường kịch liệt, nếu không khống chế lời nói, e sợ tình thế hội nghiêm trọng hơn. Một tên quan quân đứng ở láo giả bên người, nhanh chóng nhỏ giọng nói. Video chân thực tính xác định chưa. Lăng độ hừ một tiếng hỏi. Đã trải qua kỹ thuật chuyên gia giám định, không có bất kỳ ngụy tạo thành phần. Tiên quan quân kia lập tức trả lời, "Cái này thứ huống chứng, thực sự là khí chết ta rồi. Lập tức khống chế video truyền lưu, còn có cho ta lập tức tìm ra Lăng tinh tung tích, mang nhiều chút người tay, ta sau đó cũng lập tức chạy tới." Lăng Độ lần nữa tức giận vỗ bàn một cái, mạnh mẽ để lại hỏa khí nói ra, "Trước khi đến ta nhận được tin tức, tòa án quân sự đám người kia cũng phát động rồi, thật giống cũng là hướng về phía Lăng Tĩnh đại tá đi." Quan quân thận trọng nói ra, "Cái gì?" Lăng Độ hơi nhún mày, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Chương 338, động thủ. Chương 337, động thủ. Tòa án quân sự đám người kia cũng đi ra. Trầm rãi ngồi xuống, lang Độ trầm giọng hỏi. "Đúng, chỉ chúng ta nhận được tin tức xem, quả thật là như thế, cái này nhạy cảm thời điểm đi ra, đoán chừng có 9 phần 10 khả năng là Lăng Tĩnh đại tá mà đến, không người đám người này hồi lâu đều không ra một lần, làm sao sẽ vừa xuất hiện chuyện này, liền lập tức có động tĩnh đâu này?" Thiên quan quân kia gật đầu một cái nói, "Đúng vậy, thời điểm này đi ra" Quá nửa là cùng cái kia vô liêm sỉ có quan hệ, bộ đội mặt đều bị hắn mất hết. Lang độ hận nói, các người lập tức dẫn người đi tìm, nhất định phải tại tòa án quân sự đám người kia trước đó tìm đến cái kia thứ hốt trướng, bắt hắn cho ta mang về. Là, thủ trưởng, quan quân kính cần chào. sau đó lập tức mang theo mũ quân đội rời khỏi. Uy lão đoàn, là ta, có một số việc nói cho người một cái. Liên ở quan quân sau khi rời đi không lâu, Lang độ bấm một số điện thoại, trọn vẹn hàn huyên nửa giờ mới cắt đứt, trên mặt không vui không buồn không nhìn ra đến tột cùng là cái gì cảm xúc, chỉ là lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, chờ tin tức truyền đến. Cách xa ở Đông Hải một bên khác khu biệt thự, Lâm Mục cùng Si Vũ Thiển đoàn người vẫn như cũ giằng co. Chuẩn bị kỹ càng cùng thuộc hạ của ngươi đồng thời gặp mặt đi, có lẽ tại Hoa Hạ, chúng ta cũng có thể nói chuyện nói chuyện chuyện hợp tác, tỉ như dị năng giảm giả một ít huyền bí, nói không chắc chúng ta cũng nguyện ý cùng các ngươi đổi lấy một ít kinh nghiệm, đối với của ngươi phong hỏa song khống dị năng, ta cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn yên lặng đứng yên Si Vũ Thiển, Lâm Mục chậm rãi nói ra, à à, nếu như rơi xuống trong tay ngươi, như vậy tự nhiên là tùy ngươi xử trí như thế nào rồi, bất quá ngươi cứ như vậy có tự tin có thể bắt được ta nhóm. Si Bù sển không sao cả cười cười, bọn hắn những người này cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, căn bản sẽ không quan tâm những chuyện này, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, tựa hồ là chúng ta bên này thực lực khá mạnh một điểm à. Tuy rằng mất đi tinh nhuệ nhất chiến đấu tiểu tổ, tổn thất thiết lang, cả vợ cùng xình tốt như vậy tay thế nhưng si vụ sển bên người hiện nay vẫn như cũ có vượt qua 6 tên dị năng giả vẫn không tính hắn ở bên trong lần này tới hoa hạ chấp hành bắt lấy lâm mục nhiệm vụ bọn hắn tổng cộng đã tới 10 tên dị năng giả hiện nay cũng chỉ là tổn thất ba tên mà thôi làm thực lực của ngươi đến cảnh giới nhất định sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng nhân số nhiều ít cũng không có ý nghĩa trước thực lực tuyệt đối nhiều người hơn nữa đều chẳng qua là run rế mà thôi các ngươi những người này ở trong có thể chống đối của ta cũng chỉ có ngươi rồi lâm mục chậm rãi đi lên phía trước tay phải nhẹ nhàng rút ra bên hông thu hồng kiếm, chỉ cần ngươi ngã xuống, những người này tuyệt đối sống không qua 3 phút, ngươi có thể thử chạy trốn, nói không chắc vận khí tốt, cũng có thể từ trong tay ta tránh được một kiếp cũng khó nói. Tổ dị năm trong, không có không chiến mà bại rất rươi, cho dù thực lực của ngươi cũng lợi hại đến đâu, cũng sẽ không dọa đổ chúng ta, động thủ đi, cho ta xem một chút thực lực của ngươi trải qua khoảng thời gian này, đến cùng có nhiều ít tiến bộ. Xin trong mắt tức giận lóe lên, thế nhưng bình tĩnh như trước nói lời nói. Loại này nho nhỏ tâm lý chiến thuật, tự nhiên là không thể nào thật sự khiến hắn mất lý trí. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, hắn cũng đã xuất thủ trước, một như lần trước đối phó Đường Như Bay, tuân theo chính là tiên phát chế nhân nguyên tắc, không gặp có chút động tác, trong hành lang đột nhiên liền một trận cuồng phong nổi lên, đừng nói là người bình thường, liền ngay cả Lâm Mục bị thổi đều có điểm không mở mắt nổi. Liên ở Lâm Mục con mắt hơi nháy mắt thời điểm, Si Vũ xẹt thân thể đột nhiên cứ như vậy biến mất ở trong cuồng phong, tựa hồ cũng hóa thân thành một ngọn gió. Hoàn toàn sáp nhập vào trong đó Cùng phong thổi ánh mắt có chút mỏi chát chát Tuy rằng chân khí rót vào hai mắt Lâm mục như thế có thể mạnh mẽ mở hai mắt ra Bất quá hắn cũng không tính làm như vậy Mà là dứt khoát liền so với con mắt Sau một khắc, tay phải thu hồng kiếm liền Như thông linh bình thường mẹ lên Đối với bên phải trực tiếp nhanh như tia chớp đâm tới Tốt cảm giác bén nhạy, Rõ ràng tại trong hoàn cảnh như vậy Vẫn như cũ có thể chính xác nắm chắc đến vị trí của ta Không biết ngươi là thật sự chắc chắn Vẫn là đánh bậy đánh bạ đâu này? Si bù sèn thanh âm của tại trong cuồng phong có vẻ hơi lơ lửng không cố định, có như thế mãnh liệt gió trợ trận, si bù sèn tốc độ rõ ràng so với sắt lang thời điểm toàn thịnh còn nhanh hơn 3 phần, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, di động thanh âm rất nhỏ cũng bị vù vù mãnh liệt tiếng gió cho che giấu. Bất quá một chiêu này đối phó người khác có lẽ rất có hiệu quả, nhưng là dùng để đối phó lâm mục lại là có vẻ hơi không đáng chú ý rồi, cảm nhận của hắn vừa xa cùng đẳng cấp người tu luyện, trong cơ thể tản hồn tuy rằng nhận lấy thiên kiếp trọng thương thế nhưng để lại cái kia một điểm cảm giác nhưng cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh được chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo dù nói thế nào đó cũng là độ kiếp kỳ cao thủ không trọn vẹn linh hồn cứ việc không cách nào vận dụng năng lực khác thế nhưng chính là một kia tiết lộ ra ngoài lực lượng linh hồn cũng so với những đất này bóng lên những người tu luyện này phải mạnh mẽ hơn nhiều cứ việc bên thai đều là vù vù mãnh liệt cuồng phong hô khiếu thanh âm thế nhưng lâm mục như trước có thể ở trong đó phân biệt ra được si vụ sển di động vương vị Cái kia một chút thanh âm rất nhỏ thì dường như trên mặt nước bắn tung tóe gần sóng, tại trong cảm nhận của hắn là rõ ràng như thế, căn bản không khả năng ẩn giấu đi qua. Đường Minh, ngươi trước đối phó sáu người kia, nếu có khó khăn lời nói, liền trước kéo, ta đem si vụ sẹn giải quyết xong liền tới giúp ngươi. Lâm Mục đứng tại chỗ, môi hơi đóng mở mấy cái, trực tiếp truyền âm nhập mật báo cho lui sang một bên đường phi. Một bên đường phi không có một chút nào ngạc nhiên, hiện tại Lâm Mục bất luận làm ra chuyện gì, hắn đều cảm thấy là một kiện chuyện rất bình thường bởi vì lâm mục chính là có thực lực như vậy khẽ gật đầu một cái sau đường bay người lên một trận khí sám tranh qua sau đó hai tay bắt đầu cấp tốc biến hóa lần thứ hai xuất hiện một bộ quỷ thủ hơn thờ đoàn người nguyên bản đang nhìn Si vụ sen cùng lâm mục giao thủ thực lực của hai người này đều vượt xa bọn hắn chiến đấu tự nhiên không phải là bọn hắn có thể tùy tiện trên chân một cái không tốt không chỉ không giúp đỡ được gì ngược lại sẽ trở thành Si vụ Xèn chói buộc cho thực lực của hắn mang đến phụ tăng trưởng bây giờ thấy một bên đường phi đã thôi phát dị năng Thần thờ mấy người cũng dồn dập điều động trong cơ thể năng lượng, bắt đầu sử dụng từng người năng lực, sau đó 6 người đội hình biến đổi, hướng về đường phi phương hướng liền bao vây lại. Bọn hắn cũng không có si vụ xẻn như thế một trọi một ý nghĩ, nếu đối thủ chỉ có một người, như vậy bọn hắn tự nhiên là cùng nhau tiến lên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem đối thủ giải quyết, đợi được si vụ xẻn cùng lâm mục đánh chính là lưỡng bại câu thương, bọn hắn nhưng chính là rất trọng yếu sức chiến đấu rồi, rất có thể sẽ đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Đường Phi tự nhiên là không sẽ như vậy ngốc cứ như vậy xông lên, một cái đối phó người ta sáu người, sáu người này mặc dù không có si vụ sẻn lợi hại như vậy, nhưng cũng đều là tiến cấp tới cấp bốn dị năng giả, một đối sáu dưới, đường Phi trong lòng cũng biết không có gì phần thắng. Nhìn thấy đối phương cùng nhau tiến lên, hắn lập tức lắc mình lui về sau ra, theo hành lang chạy tới một bên khác, cái kia sáu tên dị năng giả lập tức đuổi sau đó chạy qua hành lang, chỉ chấp mắt ở giữa, toàn bộ trên hành lang cũng chỉ có lâm mục một người lặng lặng đứng ở nơi đó còn có không ngừng kịch liệt gồ lên cuồng gió phát ra từng trận tiếng rít. Đường Phi mặc dù có chút thực lực, bất quá nghĩ muốn đối phó 6 cái tổ dị năng thành viên, hắn vẫn là quá cuồng vọng, ta dám nói hắn tuyệt đối sống không qua 5 phút đồng hồ. Si Bù Sen lời nói lại từ trong gió truyền ra, một bộ hoàn toàn chắc chắn bộ dáng. Hắn có thể hay không sống qua 5 phút đồng hồ, ta cũng không có chút tự tin nào, bất quá chỉ cần đem ngươi giải quyết rồi, vừa nãy những kia thực lực dị năng giả coi như là trở lại 10 cái, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Cho nên hôm nay trận chiến này thắng bại, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trên tay của chúng ta." Lâm Mục Bình tĩnh nói, cuồng phong nổi lên bốn phía hành lang cũng không hề ảnh hưởng đến lời của hắn, nhẹ nhàng nói ra, coi như là tiếng rít mãnh liệt của cuồng phong cũng che giấu không được, như trước vẫn là rõ ràng như thế. Nói không sai, sự thắng bại hôm nay, liền nhìn ngươi ta ở giữa trận chiến này rồi. Si Bù Sen cười lạnh một tiếng, đầy trời trong cuồng phong đột nhiên xuất hiện một tia lửa đỏ sát thái, lập tức những ngọn hỏa kia ở trong gió trong phút chốc liền bị nhen lửa rồi thật ứng với câu kia chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy một chút hỏa diễm chẳng những không có bị cuồng phong thổi tắt trái lại mượn gió thổi lập tức làm lớn ra vô số lần lâm mục thân hình nhanh như tia chớp tiếp tục xoay tròn quanh thân chân khí tuôn trào ra lập tức ở xung quanh cơ thể tạo thành một cái kịch liệt xoay tròn chân khí cháo dùng để ngăn cản trong gió ẩn chứa hỏa diễm chi lực sau đó dưới chân đột nhiên vừa phát lực thân hình lập tức cũng sắp nhập vào phút, biến mất ngay tại chỗ làm sao có khả năng này đột nhiên phát sinh một màn Nhất thời để si vụ xèn kinh hãi, không nghĩ tới hắn thúc dục quần phòng, Lâm Mục rõ ràng cũng có thể mượn dùng tốt như vậy, thậm chí cùng hắn đều không kém là bao nhiêu. Ở trong gió di động với tốc độ cao hắn, thậm chí loáng một cái thần công phu, liền phát hiện Lâm Mục đã đến trước mặt. Bất quá là cho mèo mà thôi, tuy rằng các ngươi tổ dị năng khai phá dị chủng kỹ năng năng lực rất mạnh, thế nhưng cũng không nên coi thường các nơi trên thế giới người tu luyện, có thật nhiều cổ lao phương pháp tu luyện, hắn trong đều hàm chứa các ngươi cũng không biết huyền bí. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, Tay phải thu hồng kiếm đã nhanh như chớp gai ra ngoài, trong phút chốc liền phong bế Si Vụ Sển khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy chỗ yếu. Có thể nói lần này nếu như đâm chúng như vậy hôm nay chiến đấu cũng đến đây chấm dứt. Chuyện còn lại bất quá là Lâm Mục dùng nhiều hao chút khí lực thu thập một chút tàn cục mà thôi. Không có Si Vụ Sển còn dư lại hận tờ những người kia, không có một người có thể tránh được lòng bàn tay của hắn. Không quan tâm Si Vụ Sển lấy tư cách song khống dị năng giả, tự nhiên là không thể nào chỉ đơn giản như vậy nền cổ được giết thảm. Thực lực của hắn so với vậy tứ cấp dị năng giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thủ đoạn cuối cùng tự nhiên cũng là tầng tầng lớp lớp. Đối mặt Lâm Mục đột nhiên xuất hiện công kích, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ ra ứng đối phương pháp. Trong mắt ánh sáng màu xanh lóe lên, giữa hai người cuồng Phong lập tức biến đổi phương hướng, vốn là hướng về một phương hướng thổi, cho nên Lâm Mục năng lực tiếp lấy gió thổi, rất nhanh đuổi theo Si Vũ Sen. Thế nhưng hiện tại hướng gió lại là hoàn toàn cải biến. Chương 339, mạnh mẽ Si Vũ Sen. Chương 338, mạnh mẽ Si Vũ Sen. Giữa hai người cuồng phong giống như là đột nhiên nổ tung như vậy, hai đạo cự đại phong đoàn trong khoảnh khắc liền bạo phát ra, một đạo là thổi hướng về phía si bụ sèn phương hướng, cho nên hắn tiếp lấy gió thổi ngay lập tức sẽ cấp tốc lùi về sau tốc độ. Về phần lâm mục, nếu như hắn cũng là sau nói lui, tự nhiên cũng có thể mượn đạo này cuồng phong lùi về sau, nhưng đáng tiếc là, mục đích của hắn là vì công kích si bụ sèn, đối mặt này xông tới trước mặt cuồng phong, tốc độ của hắn nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng. Cứ việc bạo phát chân khí sau đó hắn có thể mạnh mẽ trung hòa đạo này cuồng phong đối ảnh hưởng của hắn, nhưng là do ở chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không ngờ tới Si Bụ Sẻn sẽ có một chiêu này, lại dị biến chiêu thời điểm. Phát hiện Si Bụ đã cách xa nơi vừa nãy, trực tiếp chạy tới hành lang đi một bên khác, khẽ lắc đầu một cái, Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, toàn thân chân khí trong giây lát bạo phát, ngay lập tức sẽ triệt tiêu cuồng phong tác dụng lực, sau đó thân hình lóe lên liền lập tức đuổi theo, lần này hắn đã tiến vào hết tốc độ tiến về phía trước trạng thái. Thân thể dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn tiến hành rồi siêu gánh nặng vận chuyển. Y theo Lâm Mục bây giờ cường độ thân thể, chân khí bạo phát sau hết tốc độ tiến về phía trước, bóng người đã biến mất ngay tại chỗ sau đó một lát sau nguyên chỗ mới phát ra một tiếng nhẹ nhẹ tiếng nổ đùng đoàn, lại có tương tự vượt qua tốc độ âm thanh cảm giác, có thể thấy được tốc độ bây giờ là đáng sợ bao nhiêu. Si Vũ Sen lắc mình đã đến một bên, sau đó bị Lâm Mục kinh sợ đến lòng của cũng bình định rồi xuống, điều tập trong cơ thể năng lượng sau, đang chuẩn bị phóng thích kỹ năng đi ra, vừa lúc đó Nhất cổ cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên giáng lâm, để toàn thân hắn lông tơ đều không tự chủ được bị dựng lên. Từ khi tiến cấp tới tứ cấp dị năng giả sau, hắn đã rất lâu chưa từng có loại cảm giác này, loại kia đi lại ở bờ vực sinh tử, bất cứ lúc nào có thể rơi vào tử vong vực sâu cảm giác, khiến hắn đã cách nhiều năm sau lần nữa cảm nhận được. Không kịp nghĩ nhiều cái khác, Sim đủ sẹn sẽ không đi hoài nghi trực giác của mình. Loại trực giác này từng ở hắn lúc còn trẻ vô số lần đã cứu tính mạng của hắn, cho nên hắn ngay lập tức sẽ cải biến ban đầu dự định. Hai mắt con ngươi nhất thời đồng thời xuất hiện thanh hồng nhị sắc, quanh người ngay lập tức sẽ nổi lên hai đạo vòng tròn khí lưu. Một đạo khí lưu là màu xanh đậm, vờn quanh tại ngực phụ cận lưu động, một quy tắc là màu đen đỏ, vờn quanh tại nơi bụng lưu động. Hai đạo khí hoàn xuất hiện sau đó quanh người của hắn lập tức hiện ra thập phần năng lượng khổng lồ, những năng lượng này trong chớp mắt liền kết hợp lại cùng nhau. Tại trước người của hắn ngưng tụ ra ba đóa nhảy động không ngừng màu xanh lam hoa hồng. Hoa hồng lên phiêu động cánh hoa, vừa có hỏa nhiệt tình, cũng có gió nhẹ nhàng. Hiển nhiên là kết hợp được phong hỏa hai hệ dị năng sinh ra kết quả từ hoa hồng lên chuyển tới sóng năng lượng mặc dù nhỏ, thế nhưng thời điểm này Si Vũ Sẻn lấy ra bảo mệnh kỹ năng, đương nhiên sẽ không là cái gì đơn giản mặt hàng. Liên ở hắn vừa mới biến ảo ra ba đóa hoa hồng sau, lâm mục thân hình cũng ở một khắc tiếp theo như quỷ mỹ xuất hiện tại trước người của hắn, trong tay thu hồng kiếm nhẹ nhàng run lên, vô số ánh kiếm nhất thời như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất bình thường đâm đi qua, trong nháy mắt liền bao phủ Si Vũ Sẻn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mở. Si phủ quát khẽ một tiếng, ba đóa hoa hồng bên trong một đóa nhất thời vẹo một tiếng trôi về phía trước, tung bay trong quá trình. Hoa hồng cánh hoa nhất thời từng mảnh từng mảnh tỏa ra, trong chớp mắt liền thành một đóa có tới hai cái to bằng bàn tay khổng lồ hoa hồng. Hình thể biến sau khi lớn lên, hoa hồng cánh hoa một trận run rẩy sau đột nhiên thoát rơi xuống. Sau đó một đạo ngọn lửa màu xanh lam liền từ trong hoa tâm dâng trào lên, quăng bắn ra một đóa càng lớn to lớn hoa hồng. Sau một khắc, hoa hồng cánh hoa lần nữa bốc ra. Lúc này cánh hoa mỗi một mảnh đều có tới to bằng đầu người. Những này bóc ra cánh hoa không có chần chờ chút nào. Đối với lâm mục liền cấp tốc xoay tròn bắn tới, nhanh hầu như không nhìn thấy di động quy tích. Hơn nữa lâm mục vừa nãy tập kích si vụ xèn, khoảng cách giữa hai người vốn cũng không phải là rất xa. Hiện tại cái này đóa hoa hồng đột nhiên đột kích, từ hoa thể hai độ lớn lên, lại tới cánh hoa bóc ra quỷ dị tập kích. Chính giữa bất quá chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, biến hóa tốc độ cực kỳ nhanh, thay đổi một người đến, nhất định là tránh không khỏi như vậy tập kích bất ngờ. Bất quá lâm mục đối chân khí cùng thân thể khống chế đã là đang phong tạo cực, ở trước mắt phạm vi năng lực bên trong, hắn có thể khống chế xong mỗi một tia chân khí hoặc là bắp thịt, đáng sợ như vậy khống chế lực tại thời khắc mấu chốt này, rốt cuộc phát huy ra giá trị thực sự. Mũi chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, bắp thịt từ bắp chân bộ nhất thời đi lên tầng tầng tuần tới, trong nháy mắt liền thúc đẩy toàn thân các nơi cơ bắp, thân hình ngay lập tức sẽ là tháng gấp một cái ngừng ngay tại chỗ, chân khí trong cơ thể cũng ở trong chớp mắt phun trào, cánh tay phải vẽ ra một cái hình cung. Kéo thu hồng kiếm trong nháy mắt sẽ thu hồi trước người. Màu xanh lam hoa hồng cùng trước đó còn lúc nhỏ không giống nhau, lúc này hai độ biến sau khi lớn lên, mỗi một mảnh bắn ra cánh hoa hồng đều hàm chứa tương đối đáng sợ năng lượng kỳ dị, lâm mục chỉ là một chút cảm giác, liền biết tuyệt đối không thể mạnh mẽ chống đỡ, không người bây giờ thân thể nhất định sẽ không chịu nổi. Cánh tay phải liên tục run run, thu hồng kiếm không ngừng không chung vẽ ra lần lượt vòng tròn, những này vòng tròn trung tâm có nhỏ, một vòng trùm vào một vòng Liền kỳ dị như vậy đem những kia cánh hoa hồng mỗi một người đều nhốt lại trong đó, nguyên bản cấp tốc vọt tới trước thế thái cũng bị to nhỏ không đều vòng tròn chết tiêu. Cuối cùng, hết thể phát ra cánh hoa hồng đều bị lâm mục chặn lại xuống, trong tay thu hồng kiếm không ngừng hoa vòng, duy trì trước người lớn lớn nhỏ nhỏ vòng tròn, tình cảnh này nhất thời nhìn si vụ sèn khỏe mắt hơi vừa kéo, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đắc ý của mình tuyệt kỹ bị như vậy phá giải. Phương pháp này là lâm mục tại tìm hiểu đấu chuyển tinh di cùng Thái Cực quyền, sau đó dùng chính mình lĩnh ngộ xử lý tâm đất trong nháy mắt nghĩ ra được biện pháp, cùng đấu chuyển tinh di không, giống, hắn hiện tại đánh tới phương pháp cũng không hề đem đối phương năng lượng hấp thu tiến trong cơ thể, cùng Thái Cực quyền không, giống, hắn cũng không hề dùng tứ lạng bạt thiên cân phương pháp tẩy mở những hoa hồng này muối. Hai người kết hợp dưới, hắn dùng lĩnh ngộ phạm vi chi đạo, sống sờ sờ đem đối thủ năng lượng công kích cuốn lại, chẳng khác gì là cầm giữ đối thủ năng lượng, hơn nữa đang khống chế những năng lượng này sau. Hắn còn bất cứ lúc nào có thể mang những năng lượng này đàn hồi ra ngoài, lấy tư cách công kích đối thủ sử dụng. Si Sen hư lạnh một tiếng, trước mặt hai đóa màu xanh lam hoa hồng nhất thời đồng loạt về phía trước bay ra, sau đó đang bay bay trong quá trình cùng nhau mở ra, đồng thời quăng bắn ra hai đóa to lớn hoa hồng đi ra, sau một khắc, chính là dường như như ảo ảnh đồng loạt tiêu phi mà đến vô số khổng lồ cánh hoa hồng. Lâm Mục nhưng là cánh tay phải khẽ giun lên, trong tay thu hồng kiếm lập tức tăng nhanh vòng động tốc độ, từng cái vòng đều tại hướng phía trước vung dậy. Không tới một giây, tuy có bị chặn lại cánh hoa đều đường xa trở về, đón nhận si vụ sèn lần nữa vận dụng hai đóa màu xanh lam hoa hồng phát ra công kích. Vô số cánh hoa đánh vào nhau, nhất cổ đáng sợ nhiệt lượng lập tức bạo phát ra, chung quanh vách tường nhất thời quỷ dị sụp lún xuống dưới, phản phất bởi vì quá nóng mà hòa tan chocolate như vậy, cứ như vậy mềm mại sụp lún xuống dưới. Liên ở hai làn sóng cánh hoa chạm vào nhau sau đó bùng nổ ra công kích đáng sợ trong nháy mắt, lâm mục thân hình như quỷ mị lóe lên, trong phút chốc là đến trên đỉnh đầu Trần nhà. Sau đó tiếp lấy trần nhà đàn hồi, một cái khúc xạ chi sau lần nữa đã đến Si Vũ Sèn trước mặt. Đối mặt Lâm Mục đột nhiên xuất hiện công kích, lần này Si Vũ Sèn là thật không có cái gì chuẩn bị, hai làn sóng cánh hoa chạm vào nhau sau bộc phát ra sóng năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến liền hắn cao thủ như vậy đều trong nháy mắt này mất đi cảm giác năng lực. Lâm Mục lợi dụng trong dây lát này nhỏ bé sai giờ, lần nữa kéo gần lại cùng Si Vũ Sèn ở giữa khoảng cách, cho dù những này dị năng cao thủ hội lợi hại thể thuật Lâm Mục cũng tin tưởng bọn hắn đúng ra không phải là đối thủ của hắn, cho nên dù như thế nào, hắn đều muốn kéo gần giữa hai người khoảng cách. Đúng như dự đoán, đối mặt lần nữa áp sát Lâm Mục, si phủ sẻn trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhẹ kinh hoàng. Hắn tuy rằng cũng tu luyện qua thời gian rất lâu thể thuật, đối gần người đánh lộn hết sức tinh thông, nhưng là đối thủ là ai hắn rõ ràng hơn, đó là hoa hạ cổ võ cao thủ, hơn nữa là một cái phi thường lợi hại cao thủ trẻ tuổi. Hắn không muốn mua dịu qua mắt thợ. Ở một cái hoa hạ cổ võ cao thủ trước mặt Thanh Tú mình một chút gần người kỹ năng vật lộn, đối phó những này cổ võ những cao thủ, biện pháp tốt nhất chính là kéo dài khoảng cách, không ngừng sử dụng tấn công từ xa đến làm hao mòn đối thủ thể lực cùng ý chí, do đó đạt đến kéo đổ mục đích đối thủ. Này là dị năng tổ cùng Bạo Long đoàn đánh vô số kém hơn sau tổng kết ra chân lý, đối từng cái tổ dị năng thành viên, học tập đánh lộn thời điểm bọn họ đều là như thế giáo, đây đều là máu rầm rề giáo hấn, là dùng vô số điều sinh mệnh đổi lấy kinh nghiệm quý máu Tương đối mà nói Bảo Long đoàn thành viên tự nhiên cũng tiếp thụ qua tương quan phương diện huấn luyện cùng giáo dục, đối phó dị năng giả, nếu như là tấn công từ xa loại hình, như vậy trước tiên liền muốn kéo gần khoảng cách của song phương, ngàn vạn không thể cho đối phương tùy ý thi triển dị chủng kỹ năng cơ hội, bằng không kết quả là làm khó đoán trước rồi. Lâm Mục mặc dù không có tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện, bất quá hắn đối với chiến đấu hết sức mẫn cảm, tại thêm vào cùng dị năng giả không phải lần đầu tiên liên hệ, đã tổng kết ra kinh nghiệm phong phú, cho nên đối phó si vụ sẽn thời điểm Hắn một mực tại không ngừng mà kéo gần giữa song phương khoảng cách. Như si vụ sen loại này tốc độ di động cực kỳ nhanh nhanh, lại tăng thêm sử dụng kỹ năng có vô cùng có lực sát thương, một khi bị loại này đối thủ kéo dài khoảng cách, như vậy quả thực cũng sẽ bị đối phương kéo tới chết đến, đối phương có thể lợi dụng linh hoạt chuyển vị đến không ngừng phát động công kích, tại năng lượng không có khô cả trước, quả thực liền là vô địch tồn tại. Bất quá Lâm Mục tự nhiên là không thể nào để chiến đấu kéo đến một bước này, tuy rằng đối với hắn mà nói không chắc liền thật sự thất bại hoặc là có nguy hiểm gì. Thế nhưng một bên khác đường phi còn tại đối phó 6 tên cùng cấp bậc dị năng giả, lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi, cho nên hắn bên này cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh bại sen si Đối mặt lâm mục công kích, sen si vội vàng trong lúc đó cũng không kịp làm phản ứng gì, chỉ có thể tự động vùng lên nắm tay phải, đồng thời quẩn trái che ngực, hai đạo xoay tròn khí lưu nhất thời xuất hiện tại trên cánh tay phải, song hệ năng lượng kỳ dị ngay lập tức sẽ ra chỉ đi tới. Nhìn từ điểm này. Tổ dị năng lần này phái tới hoa hạ người ở trong, Si Vũ Sẻn là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Chương 340, binh bại như núi đổ. Chương 339, binh bại như núi đổ. Tại lâm mục như vậy đột nhiên xuất hiện nhanh chóng trong công kích, theo bản năng phản ứng còn có thể điều động trong cơ thể năng lượng tiến hành gia trì. Nói rõ Si Vũ Sẻn đối năng lượng lợi dụng đã là sâu tận xương thủy, mọi cử động có thể bất cứ lúc nào tác động năng lượng, đã không cần muốn đi làm cái gì phức tạp điều động. Điểm này cảnh giới. Đã tương đương với cổ võ bên trong vô chiêu thắng hữu chiêu, toàn bằng thân thể vô ý thức phản ứng, như vậy sử dụng đến chiêu số, tốc độ càng nhanh, ra chiêu càng chuẩn, sức mạnh cũng sẽ không có chút nào lãng phí, là một loại phi thường võ học cao thâm cảnh giới. Sibu Sen mặc dù không có hoàn toàn bước vào cái này hoàn cảnh, thế nhưng hắn trước mắt hành động, biểu lộ hắn đã bước chân vào ngưỡng cửa, có lẽ lại trải qua thêm mấy năm, hắn là có thể chân chính lĩnh ngộ được trong đó chân lý, do đó để thực lực bản thân lại lên một ngấp thang coi như là đạt đến ngũ cấp dị năng giả cũng không phải là không thể được. Bất quá lâm mục sẽ không lại cho hắn cơ hội này. Loại này trong lúc vội vã nên chiến nếu như đều có thể ngăn cản hắn, như vậy hắn cũng sẽ không xứng làm lòng nhãn đội trưởng. Trong tay thu hồng kiếm run lên, sau đó mềm mại thân kiếm lập tức giống như linh xà bình thường, quấn lấy si vụ xẻn cánh tay phải, mạnh mẽ vô cùng chân khí rót vào dưới, ngay lập tức sẽ triệt tiêu si vụ xẻn trên cánh tay hiện lên hai màu khí lưu. Sau đó thu hồng kiếm bột một tiếng nhẹ văng lên, dán thật chặt ở si vụ xẻn trên cánh tay phải trong lòng biết được không hay si Vũ xèn ngay lập tức sẽ ý tưởng lực tránh thoát trên cánh tay nhuyễn kiếm đáng tiếc là hết thảy đều đã quá đã mượn. trở tay một cái xoắn vào thu hồng kiếm tại lâm mục chân khí cùng bắp thịt song trọng ra chỉ dưới nhất thời bạo phát ra một trận đáng sợ xoắn vào lực lượng si Vũ xèn thân thể tuy rằng bị năng lượng kỳ dị từng từng hóa thế nhưng cũng không khả năng địa phương mạnh mẽ như thế sức mạnh trong cánh tay phải xương nhất thời đứt thành từng khúc loại vết thương này hại tại hiện đại y học lên được gọi là nát tan tính gãy xương Hiện nay trên thị trường vẫn không có loại này gây xương thương tổn phương pháp trị liệu, có thể làm chỉ có cắt chân tay một con đường. Đương nhiên, Shibu Sen làm một cái mạnh mẽ dị năng giả, chút này gây xương thương tổn tự nhiên là sẽ không để cho hắn không có biện pháp, năng lượng kỳ dị là có thể chữa trị loại thương thế này. Điều kiện tiên quyết là hắn có đầy đủ thời gian, trước mắt cái này thời điểm mấu chốt, tại lâm mục trước mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không có thời gian này. Lâm mục ý tứ cũng đúng là như thế, thương hắn 10 ngón không bằng đoạn hắn một chỉ. Tuy rằng dị năng giả điều khiển năng lượng cũng không chủ yếu dựa vào là thân thể, mà là về mặt tâm linh khống chế, thế nhưng trên thân thể bị hao tổn đối thực lực của bọn họ cũng là có ảnh hưởng, mà ở cao thủ trước mặt, có lúc một điểm chút ít ảnh hưởng, tựu có khả năng mang đến hoàn toàn khác nhau kết quả. Bây giờ Si Vũ Sễn cũng rất tốt ấn chứng một cái cái quan điểm, cánh tay phải bị tổn thương hắn, thân hình đã mất đi ban đầu cân bằng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục dung nhập vào trong gió tiến hành siêu cao nhanh di động, nói như vậy, không cần lâm mục đến tiếp tục công kích chính hắn liền sẽ trực tiếp đi đời nhà ma rồi. Trước đó như vậy nhanh chóng tốc độ di động dưới, trên thân thể nếu như có bất kỳ vết thương hoặc là thương tích, đều sẽ bị vô hạn phóng to, một chút vết thương nhỏ đều sẽ diễn biến tất cả lấy trí mạng thương tổn. Phế trừ si vụ sẻn cánh tay phải sau đó lâm mục trực tiếp vò thân mà lên, phải tay run một cái, thu hồng kiếm đã sang sảng một tiếng đã đưa vào bên hông trong dây lưng, thời điểm này đối phó si vụ sẻn, hắn đã không cần thu hồng kiếm, hơn nữa hắn muốn bắt sống. Nguyên bản cũng không chuẩn bị dùng thu hồng kiếm đi thu gạt Si Vũ Sển tính mạng. Bất kể là trong tay có hay không thu hồng kiếm, lúc này Si Vũ Sển cũng sẽ không là lâm mục đối thủ, càng không nói đến lâm mục nhưng là tu luyện cổ võ cao thủ. Gần người vật lộn kỹ năng sớm đã là xuất thần nhập hóa. Si Vũ Sển ở trong tay của hắn căn bản không phản kháng chút nào lực lượng. Nam chiêu không có đi ra khỏi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã bị lâm mục liên điểm 21 nơi đại huyệt. Mỗi bị lâm mục điểm trúng một cái, Si Vũ Sển trong lòng chính là chìm xuống. Tuy rằng hắn không hiểu huyệt vị những thứ đồ này, nhưng là dị năng tổ chúng đối phương diện này cũng có nghiên cứu, đây là hoa hạ cổ võ chúng một môn làm thần kỳ học vấn, thông qua đối huyệt vị không chế, có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liên tỷ như hiện tại, mỗi bị lâm mục điểm chúng trên thân thể một nơi, hắn liền cảm thấy trong cơ thể năng lượng điều động trở nên khó khăn một phen, đợi được lâm mục liên điểm 21 nơi huyệt vị sau đó hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không có cách nào điều động trong cơ thể năng lượng dựa hồ cùng những năng lượng kia trong lúc đó mất đi cảm ứng bình thường. Đến lúc này, sắc mặt hắn rốt cuộc đại biến lên. Tuy nhiên tại tổ dị năng thời điểm, vì huấn luyện sức mạnh thân thể cùng tốc độ phản ứng, bọn hắn thường thường cũng sẽ che đậy đi đối với tự thân năng lượng cảm ứng, thế nhưng đó là huấn luyện, hơn nữa cũng là tại cực kỳ dụng cụ tân tiến giới mới có thể làm đến một điểm này. Bây giờ lâm mục cũng chỉ là dựa vào công phu điểm huyệt, cứ như vậy mạnh mẽ che đậy rơi mất si vụ sẻn đối với tự thân năng lượng cảm ứng Khiến hắn giờ khắc này trực tiếp biến trở về một người bình thường Vậy làm sao có thể để Si Vũ Sèn không kinh sợ Làm sao còn có thể duy trì nội tâm chấn định Đối với Si Vũ Sèn nội tâm thế giới kịch liệt biến hóa Lâm Mục cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi linh hội Thuần thục phong tỏa Si Vũ Sèn trên người 21 nơi đại huyệt Sau đó lại đã hạn chế hắn di động năng lực Theo sát liền mang theo Si Vũ Sèn rời khỏi cái này đã nhũn dần sụp đổ hành lang Không cần bất kỳ cảm ứng Lâm Mục cũng biết đường phi đám người ở nơi nào bảy người giao thủ động tính thật sự là quá lớn, lầu lên đâu đâu cũng có xét đánh cách cách tiếng nổ đồng đoàn, liền ở đường phi cùng 6 người kia lượn tới vòng tròn đánh chính là tránh kích liệt thời điểm, lâm mục mang theo si vụ sẻn thân ảnh xuất hiện tại hàng hiên quốc quanh. Lâm Hình, đường phi lúc này đã bị thương, y phục trên người đã sớm trở nên rách rách dưới dưới rồi, khỏe miệng còn mang theo một kia chưa khô vết máu, bất quá xem khí sắc cũng không tệ lắm, hẳn không phải là thu được cái gì trọng thương, lúc này nhìn thấy lâm mục đến. Hơn nữa trong tay còn mang theo dẹo xi vụ Sen, ai thắng ai thua đã là vừa xem hiểu ngay. So với đường phi lúc này cao hứng, tổ dị năng các thành viên nhìn thấy Lâm Mục đến, sắc mặt nhất thời từng cái âm trầm xuống, lại nhìn tới bị Lâm Mục sách ở trong tay vụ si Sen, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, vụ si Sen thất bại, đối với bọn họ mà nói là một cái phi thường đã kích khổng lồ Không nói thêm gì, Lâm Mục phải dơ tay lên, trực tiếp đem Sipu Sen ném cho đường phi, người sau tiếp nhận sau đó lập tức thân hình lùi lại. Đứng ở Lâm Mục sau lưng vị trí, thời điểm này Đường Phi đã biết không cần hắn đang ra tay rồi, nơi này có Lâm Mục cũng đã đủ rồi. Bó tay chịu chói, mọi người đều không sẽ có phiền bái gì, thật muốn động thủ, nhưng thì đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. trầm rãi tiến lên, Lâm Mục trầm giọng nói, có si vụ sẽn dẫm vào vết xe đổ, những gì năng giả này đối Lâm Mục lời nói không có một cái dám không để ở trong lòng, đặc biệt là Hunter, trước hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Lâm Mục dễ dàng đánh bại cả vợ cùng thiết lang. Đặc biệt là năng lực cận chiến siêu cường thiết lang, tại lâm mục trong tay hầu như chính là không có lực hoàn thủ gì, một màn kia đến bây giờ còn tại hận tờ trong lòng không ngừng thoáng hiện, khiến hắn sợ hãi thật sâu trước mắt này người trẻ tuổi cổ võ cao thủ. Tổ dị năng, chỉ có chết đứng người, không có quỷ mà sống đào binh. Đối diện 6 người ở trong, một tên trong tay trùm vào kim loại quyền sáo dị năng giả nhất thời tiến lên một bước, nhìn lướt qua bị đường phi sách ở trong tay si vụ sèn, ngựa khí kiên định lạ thường nói. Được. Loại tinh thần này ta ngược lại thật ra rất kính phục, coi như là kẻ địch cũng có giá trị cho chúng ta chỗ học tập. Lâm mục gật gật đầu, trên mặt tránh qua một tia trào phúng mỉm cười. Bất quá chúng ta hoa hạ có câu nạn ngữ, gọi làm hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đáng tiếc các ngươi không thể lý giải trong này ẩn chứa trí tuệ, chỉ hiểu được một mực khinh suất, thực sự là thật là đáng tiếc. Một câu nói nói xong, thân hình của hắn đã nhanh như tia chớp nào tới, không có gì đẹp đẽ kỹ xảo cùng chiêu thức trong cơ thể cương mãnh cực kỳ hàng lòng chân khí lập tức thôi phát đã đến cực hạn chính là bằng vào mạnh mẽ vô cùng thực lực cứng rắn ép những này tổ dị năng thành viên tốc độ nhanh hơn ngươi sức mạnh mạnh hơn ngươi kỹ xảo đợi khắp mọi mặt càng là cao hơn mấy cấp bậc như vậy còn không chế phục được đối thủ như vậy lâm mục cũng không cần trở ra mất mặt xấu hổ sáu tên tổ dị năng cao thủ tại lâm mục trong tay liền một phút đều không có chịu đựng được từng cái đối mặt lâm một người không khỏi là vừa tiếp xúc bên dưới liền lập tức quẳng ma đi trong miệng phun ra giọng lớn tiên huyết quyết định chủ ý muốn tốc chiến tốc thắng Lâm Mục, lần này là thẳng tiếp ra đòn mạnh. Đối mặt như thế sức mạnh cuồng bạo đã kích, tổ dị năng những thành viên này không có một cái có thể đối phó được, nguyên bản dị năng giả cũng không phải là lấy trên thân thể tu luyện rừng, mạnh mẽ chỉ là bởi vì thân thể đã nhận được năng lượng kỳ dị cường hóa, cũng không phải đặc ý đi tu luyện. Tại Hoa Hạ võ công ở trong, Hàng Long thập bát trưởng lại là số một số hai cương manh trưởng pháp, tại Lâm Mục hùng hậu chân khí dưới sự thúc dục, càng là phát huy ra sức mạnh khổng lồ đối phó những dị năng giả này quả thực là bắt vào tay chiến đấu kết thúc cực kỳ nhanh liền ngay cả sau lưng Đường Phi đều có chút sững sờ mặc dù biết Lâm Mục thực lực lại có tiến bộ thế nhưng không nghĩ tới lại có thể biết cường đến nước này hắn thật vất vả lượn tới vòng tròn mới đã cuốn lấy những người này chính mình còn suýt nữa mấy lần thu được chí mạng tương tổn không nghĩ tới tại Lâm Mục trong tay đồng dạng 6 người thậm chí ngay cả một phút đều không có chịu đựng được Lâm Mục chỉ là động thủ lần lượt từng cái chạm nhau một trường hết thảy đối thủ liền toàn bộ theo tiếng ma bay. Không, có một người có thể có ngoại lệ. Điều này nói rõ cái gì? Đường Phi trong lòng rất rõ ràng, cái kia là thực lực tuyệt đối áp chế, làm thực lực trên lệnh đạt đến trình độ nhất định sau đó đối phương có thể vứt bỏ bất kỳ đẹp đẽ chiêu thức cùng lưu kế, trực tiếp chọn dùng mạnh mẽ trấn áp phương thức, mạnh mẽ đánh đổ đối thủ. Thua ở loại này trong tay đối thủ, đối trong lòng tạo thành đả kích cũng là phi thường to lớn, bất luận ngươi muốn biện pháp gì, dùng cái gì cái khác chiêu thức, đối thủ đều là một quyền giải quyết, loại này cảm giác bất lực đủ khiến một cái người tu luyện lòng như cho nguội. Đối phó những dị năng giả này, Lâm Mục tự nhiên là sẽ không đi chiếu cô ý nghĩ của bọn họ, làm sao nhanh chóng giải quyết chiến đấu, hắn liền làm sao đi làm, không có làm chàng đánh chết những người này, đã là hắn tu dưỡng tốt vô cùng nguyên nhân rồi. chương 341, sinh thêm sự cố. chương 340, sinh thêm sự cố. Nhìn ngã quắp đầy đất người, đường phi trong lòng cũng là sâu sắc cảm thấy kính phục, Lâm Mục thực lực thật là vừa xa bọn hắn một đoạn dài. Đây là muốn lưu những người này một cái mạng, nếu như không phải như vậy lời nói, e sợ thời gian còn muốn ngắn một chút. Dù sao đánh giết cùng bắt sống so ra, đương nhiên là bắt sống độ khó muốn lớn hơn nhiều, cái kêu mang ý nghĩa là thực lực hoàn toàn vượt lên tại đối trên tay, mới có thể làm được sự tình. Tiếp đó, chúng ta phải làm sao? Đường Phi đem si vụ sèn cùng những tổ dị năng đó người đều vấp đến cùng một chỗ, xoay người nhìn Lâm Mục hỏi. Chuyện về sau giao cho những người khác là tốt rồi, tự nhiên sẽ có người đi thẩm vấn hỏi bọn họ. Nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc rồi. Nhìn si vụ sẻn, Lâm Mục bình tĩnh nói, sau đó móc ra điện thoại, giản cứ gọi một cú điện thoại, không tới nửa giờ công phu, bên ngoài liền chuyển đến từng trận ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh. Đội trưởng, Long Tam mang theo vài tên Long nhãn đội viên, mặt sau còn đi theo một đám lớn người, đều là bảo Long đoàn phái tới công nhân viên. Chuyện lúc trước đều xử lý tốt không có. Lâm Mục nhìn Long Tam, khẽ mỉm cười hỏi. Cũng đã giải quyết thỏa đáng, bị thương các đội viên cũng đều an bài trị liệu. Bất quá khôi phục lên khả năng phải cần một khoảng thời gian, có hai tên đội viên bị thương khá là nặng, khả năng không phải dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục. Long Tam lập tức gật đầu nói, "Không có chuyện gì, thương thế vấn đề không cần lo lắng, trở lại ta sẽ đích thân thay bọn hắn trị liệu, khôi phục lại cũng không là vấn đề lớn lao gì, đến tiếp sau vấn đề chúng ta trở lại bàn lại, các ngươi trước tiên đem bên này vấn đề xử lý tốt." Lâm Mục khẽ gật đầu, sau đó mang theo Đường Phi lên rời đi trước rồi. Bên này phát sinh một màn Đường Phi đều xem ở trong mắt. Thế nhưng hắn không có thứ gì hỏi, hắn biết lâm mục đối cảnh thật không đơn giản, cùng hoa hạ quan phương khẳng định có thiên ti vạn lũ quan hệ, bất quá này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, lâm mục thực lực càng mạnh hắn lại càng hài lòng. Trên xe, đường phi đang tại hướng về nội thành phương hướng mở ra, lâm mục ngồi ở một bên tay lái phụ, từ trong túi móc ra một cái bẹp máy móc, mở ra sau đó mặt trên nhất thời xuất hiện một bộ không ngừng quét xem hình ảnh. Ồ, đây không phải cái kia si bụ sẻn máy móc sao? Giống như là lần trước cái kia có thể tìm thấy được năng lượng kết tinh máy móc. Nhìn lâm mục vùi đầu mân mê cái kia máy móc, đường phi nghiêng đầu liếc một cái, nhất thời tỏ mò hỏi. Chuyện của tôi. Nét từng chính là si vụ sẻn cái này máy móc, vừa nãy ta đánh bại si vụ sẻn thời điểm, thuận tiện từ trên người hắn cầm tới, về đi xem xem có thể hay không nghiên cứu ra rốt cuộc là nguyên lý gì, có lẽ có thể phỏng theo chế ra cũng khó nói. Lâm mục gật đầu cười một tiếng nói. Ta đoán chừng có khó khăn. Tổ dị năng đồ vật không phải là dễ phá như vậy dịch, cái này máy móc vẫn là cứ như vậy dùng đi, miễn cho phá giải hỏng rồi sau đó liền này chỉ có một cái cũng bị mất. Đường phi lại là lắc lắc đầu, hắn có chút không quá xem trọng phá giải chuyện này, dù sao nếu bản về khoa học kỹ thuật tiên tiến tính, Hoa Kỳ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng long đầu lao đại, bọn hắn rất nhiều kỹ thuật cũng đã dẫn trước những quốc gia khác, không phải dễ phá như vậy dịch. Ta cũng là thử một chút xem, nếu như thực sự là không được lời nói, vậy trước tiên cầm cái này máy móc dùng. Không trải qua khiến người ta kiểm tra một chút trong này phải hay không có những gì định vị theo dõi trang bị, đừng đến lúc đó bị người ta giám thị cũng không biết. Lâm Mục khém mỉm cười nói. Cái này ngược lại là có đạo lý, dựa theo tổ dị năng đám người này thói quen, định vị lần theo trang bị quả thực cũng đã là tiêu chí phối chế công năng, trở lại phải đem cái vấn đề này giải quyết xong, bằng không cái này máy móc cũng là không thể dùng. Đường Phi thật sâu chấp nhận gật gật đầu. Liên ở hai người trò chuyện máy móc để tải thời gian. Enzo đột nhiên cho Lâm Mục đánh tới một cú điện thoại. Xảy ra chuyện rồi. Nhận điện thoại sau, Enzo câu nói đầu tiên thì để Lâm Mục hơi sương sở. Làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Mục lập tức hỏi. Trước đó ngươi để cho ta cha cái kia Đông Hải quân khu đại tá, gọi là Lăng Tĩnh người kia. Hắn hợp tác với Đu Lát Sự tỉnh đã bị người lộ ra ánh sáng đã đi lên. Hiện tại lạc lên phô thiên cái địa đều là phương diện này tin tức. Enzo nhanh chóng nói ra. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Lâm Mục nhất thời rất nghi hoặc, trước đây không lâu còn rất tốt, làm sao chỉ chớp mắt ở giữa, lăng tính cùng đu lát sự tình đã bị người phát đã đến lật lên. Liên ở trước đây không lâu, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chờ ta chú ý tới chuyện này thời điểm, đã là phạm vi lớn chuyển bá ra rồi. Enzo cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Chẳng lẽ là khi đó? Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên tránh qua si vụ xèn lúc trước một câu nói, bảo là muốn từ bỏ này con cờ, sau đó để người phía sau làm một phen thao tác. Bây giờ nhìn lại lời nói, chính là lúc ấy si vụ sẻn khiến người ta đem chuyện này chọc đã đến lạc đi tới. Hả? Lúc nào?